đương cười cười cái này tiểu nha đầu nộn muốn mệnh nếu là bại bởi nàng chính mình còn như thế nào làm người bạch đánh như vậy nhiều chàng cách đấu ngươi ngươi đừng cho là ta không dám đương cười cười khó thở nàng lại lần nữa năm tám cái phi đao đặt tại ngón tay chi gian ma vương chịu chịu chết đi đương cười cười nói một rời tay ném ra phi đao tám cái phi đao bay đến không trùng lại lần nữa xoay tròn sau đó cùng nhau hướng về la sinh đầu chát đi xuống la sinh vẫn đứng ở nơi đó vẫn như cũ hở h ữ g tùy ý phi đao chắt xuống dưới này tám cái phi đao mắt thấy liền phải chắt ở la sinh trên đầu nhưng đường cười cười bỗng nhiên lại một rời tay lại lần nữa ném ra tám cái phi đao đem chính mình phía trước phi đao văng ra ngươi ngươi đường cười cười gắt gao cắn ngân nhà trứng mắt la sinh ngươi r ố t cuộc suy nghĩ cái gì nhà không tưởng cái gì nhưng thật ra ngươi không có cái này giác nộ cũng đừng tới khiêu chiến ta la sinh t r â m trọng giác nộ sao đ ư ờ n g cười cười đột nhiên vung tay đem trên người phi đao đều ném tới không trung một cái đủ tư cách đường môn đệ tử trên người thông thường cất giấu mấy trăm đem phi đao này đó phi đao lưới dao rất mỏng trọng lượng thực nhẹ nhưng ở đường môn đệ tử thi triển ra tới lực sắt thương lại cực cường bạo vũ lê hoa đ ư ờ n g cười cười lúc này đây đem sở hữu phi đao đều ném ra tới đầy t r ờ i đao vũ này đó đao vũ nhưng thật ra làm la sinh có chút giật mình rất giống là chính mình chu thiên kiếm trận sao tuy rằng cấp bậc thượng kém rất nhiều đao vũ chỉ tạm dừng một chút tiếp theo nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống mà không đợi la sinh phản ứng đường cười cười thế nhưng chủ động tiến lên một bước thế nhưng là vươn đôi tay đem la sinh cấp ống lên chương 458, t h ự c xin lỗi lao sư đường cười cười rất ngộ chính là đánh bạc chính mình tánh mạng cũng muốn chiến thắng la sinh la sinh cũng lâm vào cục diện bế tắc này đó phi đao mỗi một phen đều hơn nữa độc đáo đường môn k h í kỉnh liền tính chính mình vi phạm quy định dùng tới tinh thần lực cũng không có biện pháp văng ra sở hữu phi đao trên cơ bản t i nói chỉ dựa vào thuật đấu vật nói thật sự không nhất định có thể thắng mặc kệ là tay trái vẫn là tay phải tất cả đều bị nha đầu này cấp ôm chặt lấy chịu không ra bạo liệt chân la ruột thể một bên làm đường cười cười treo ở chính mình trên người đùi phải sinh sôi nâng lên lấy chân trái vì trục tâm tiếp theo liên tục đá ra nổ mạnh thức chân ảnh liên tục đá phi những cái đó phi đao đường đường đ ư ờ n g một phen đem phi đao bị đá bay đi ra ngoài bắn ở bốn phía trên vách tường mặt chắt rất sâu lưới dao hoàn toàn hoàn toàn đi vào tường trung có thể thấy được la sinh đá ra đi lực lượng có bao nhiêu đại nếu không đem chúng nó đều đá tiến tường nói này đó phi đao mặt trên mang theo khí kình sẽ làm chúng nó lần thứ hai đi vòng mèo một lần nữa bắn ra trở về đường ra phi đao đích s á t thực phiền toái la sinh cũng không biết đá ra đi nhiều ít trần cuối cùng một quả phi đao bắn tới trên tường thời điểm hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra đương cười cười ngươi còn có cái gì hoa chiêu la sống n g ộ i thanh dò hỏi ngươi thua đương cười cười lại ôm chính mình vô cùng cao hứng mà nói là ngươi thua ta thua la sinh một bĩu môi sao có thể đâu hắn túi đầu vừa thấy phát hiện chính mình bàn chân mặt trên không biết khi nào bị cắt qua máu tươi theo lưới dao hoạt đến trên mặt đất la sinh chân mày cau lại n à y chính mình thế nhưng sơ s u ấ t thi triển bạo liệt chân thời điểm quá mức đầu nhập mà đại ý sao tu luyện ma đạo lúc sau la sinh ở cảm giác đau phương diện mẫn cảm trình độ cũng rơi chậm lại không ít này một cái nho nhỏ vết đau hắn thế nhưng cũng chưa chú ý tới cái này đường cười cười được ăn cả ngã về không thế nhưng thành công phía trước còn làm nhân ra một bàn tay gì đó hiện tại bạch bạch và o mặt la sinh lỗ thai căn đều có điểm đỏ lên đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao đường cười cười n g n g đầu nhìn la sinh thực nghiêm túc hỏi là la sinh thực xấu hổ mà nhìn đường cười cười nhưng ngươi có thể hay không bông ra ta đường cười cười ngực vẫn luôn đè ở trên người mình vừa rồi chuyên tâm chiến đấu không có cảm giác hiện tại kia phân mềm mại làm la sinh có điểm tâm viên ý mã tuy rằng trên mặt treo điểm màu nhưng dù sao cũng là cái xinh đẹp cô nương dáng người cũng không tồi như vậy thân mật tư thế là cái nam nhân đều sẽ động tâm đi nha đầu này thật là cái thiên nhiên nước ca a đường cười cười lúc này mới chú ý tới chính mình tư thế lập tức đỏ mặt lui ra phía sau một bước ai nha kết quả nàng không chú ý một chân giẫm lên chính mình phía sau lưới giao thượng lập tức đau kêu sợ hãi một tiếng đường cười cười đặt mông ngồi dưới đất nhìn chính mình bị cắt qua bàn chân mặt càng đỏ hơn phản dù sao ta thắng đường cười cười vẫn như cũ kiên trì chính mình thắng lợi la sinh lại rất buồn bực chính mình thua không phải bại bởi đường cười cười sức chiến đấu mà là bại bởi nha đầu này quyết tâm chính mình tâm còn chưa đủ cường đại sao la sinh âm thầm siết chặt nắm tay n à y không thể được vì bảo hộ liễu mộng điểm học tỷ các nàng chính mình tâm cũng không thể có bất luận cái gì giao động đã đánh cuộc t h ì phải chịu thua ở năm nay cờ cờ cờ trong lúc thi đấu ngươi chính là lao sư của ta la sinh đối với đường cười cười tất cung tất kính cúc một cung đường lao sư thỉnh nhiều chỉ giáo nam nhân thua cũng muốn thua xinh đẹp tư lợi bộ ước n à y cũng không phải là chính mình tính cách nhưng thật ra phát hiện ngươi một cái ưu điểm la sinh như vậy thống khoái mà nhận thua nhưng thật ra làm đường cười cười có điểm ngoài ý m u ố n ta ưu điểm rất nhiều tuy rằng đường cười cười nói thầm thanh lâm rất nhỏ nhưng lại trốn không thoát la sinh lỗ thai ừ tóm lại hiện tại bắt đầu ngươi muốn nghe của ta đường cười cười nhìn thẳng la sinh đôi mắt thân là lao sư ta cho ngươi yêu cầu chính là không chuẩn đả thương người tánh mạng lộng t à n cũng không được nàng lại bổ sung một câu la sinh nhẹ nhàng cau mày đây là ngươi yêu cầu đúng vậy h à n h ta đáp ứng ngươi là được la sinh vươn tay tới đáp ở đường cười cười trên vai tiếp theo linh lực rót vào đến đường cười cười trong cơ thể chữa trị trên người nàng thương thế ngươi làm gì Gì? đường cười cười kinh ngạc mà nhìn chính mình trên người miệng vết thương phát hiện đều ở bay nhanh mà khép lại ngươi làm cái gì một ít tiểu kỹ xảo thôi la sinh vung tay không cần quá kinh ngạc hắn một lần nữa ngồi ở trên sofa đường lão sư còn có cái gì muốn phân p h ó sao a tạm tạm thời đã không có bị người kêu lão sư đặc biệt là bị đại danh đỉnh đỉnh ma vương như vậy ơ cái này làm cho đường cười cười trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cảm thấy thẹn cảm giác mãi mãi rõ ràng không cho cùng người này có quá thâm nhập tiếp xúc chính mình như vậy thật sự h à n h sao thiên a đường cười cười ngươi suy nghĩ cái gì thiểu cô nương vươn đôi tay thật mạnh chụp một chút chính mình gương mặt không phải đã hạ quyết tâm sao nhất định phải làm cái này mà vương hối cải muốn cho hắn minh bạch cái gì gọi là tôn trọng chính mình đối thủ ngươi làm gì la là sinh dở khóc dở cười nha đầu này sao đây là đột nhiên chụp chính mình miệng làm cái gì hay là nàng mặt ngoài là cái thiên nhiên ố c nội tâm là cái run em mờ sao n à y không thể được ra run em mờ gì đó có một cái từ nước trong là đủ rồi nhưng ngàn vạn đừng lại đến một cái bất quá đường l ã o sư có chuyện tình ta còn phải nói một chút la tay mơ trưởng một phách chính mình kỳ lân đao ta sở hữu thuật đấu vật bao gồm kiếm pháp đao pháp đều là ưu tiên giết người ngay cả sư phụ dạy ta tiểu tán tay đến ta này đều là bẻ gãy khớp xương kỹ xảo ngươi làm ta ở cách đấu thời điểm không cần đả thương người có chút làm khó người khác này cái này ta suy xét qua đường cười cười thật là hạ quyết tâm nàng đứng lên đi đến la ruột trước thứ hôm nay trở đi ta ta dạy cho ngươi đường thị đánh huyền tay Gì? lần này đến phiên la ăn sống kinh ngạc đường thị đánh huyệt tay đây chính là đường ra tuyệt học tuyệt đối không thể ngoại chuyện chiêu thức ca đường cười cười thế nhưng nguyện ý đem cái này dạy cho chính mình đường ra công phu cũng không phải chỉ có họ đường nhân tài có thể học đường cười cười vội vàng giải thích chỉ cần là đã bái đường ra vi sư đều có thể học nga vậy có thể nếu không như vậy nghiêm khắc quy định la sinh cũng liền không thèm để ý nhưng đường cười cười còn có một câu chưa nói xong đó chính là muốn học đường thị đánh huyệt tay từ đây phải sửa họ vì đường mặt khác đem đánh huyệt tay dạy cho ma vương cái này làm loãi mãi đặc biệt người đáng ghét phòng trường chính mình cũng sẽ thực thảm đi nhưng là mặc kệ loãi mãi như thế nào trừng phạt chính mình chính mình đều phải làm ma vương thay đổi bất quá nơi này không phải đi học địa phương chúng ta đến đi trước đưa tin la sinh nhìn hạ thời gian làm thi đấu tuyển thủ kế tiếp chính là châu tái bọn họ trước hết cần đổi u tới cờ cờ cờ hạ đế quốc tổng bộ đưa tin a đối đúng rồi đường cười cười cũng đ ố n g nhiên nhớ lên chúng ta có phải hay không đến muộn người còn b i ế ta t la sinh ha hả cười nha đầu này quả nhiên là cái thiên nhiên ố c chúng ta chạy nhanh xuất phát đi h à n h dù sao cũng không xa Cờ cờ cờ hạ đế quốc tổng bộ liền ở đế đô bất quá thời gian này hơi có chút kẹt xe đế đô sinh hoạt người quá nhiều đi ra ngoài liền có vẻ phi thường không có phương tiện la sinh cùng đường cười cười ra sân vận động chuẩn bị ngồi vào đi thông tổng bộ trong xe liên ở đường cười cười đã lên xe thời điểm một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở la ruột trước đem hắn kéo đến bên cạnh một góc chung la sinh vừa thấy kéo hắn người là một cái kỳ lân vệ mà hạ đế quốc hoàng đế long trời cho đang đứng ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình thần la sinh tham kiến hoàng thượng la sinh nên chào hỏi vẫn là muốn đánh được rồi đừng khắc khí long trời cho sam khởi la sinh nhìn xem tả hữu không người ho khan hai tiếng la sinh a còn nhớ rõ chấm giao cho ngươi bí mật nhiệm vụ đi nhớ ký đâu yên tâm đi còn có long trời cho thanh thanh giọng nói cái kia đường môn a cùng hoàng tộc có chút sâu xa cho nên ngươi thế chấm che chở điểm đường ra tiểu thư hải việc này bao ở ta trên người la sinh đột nhiên mặt đỏ làm sao vậy do do dự dự không dối gạt đại ca đại ca hai chữ vừa ra khỏi miệng bên cạnh cái kia kỳ lân vệ thiếu chút nữa phun huyết ngoa tạo ra hỏa này điên rồi như vậy cùng hoàng đế nói chuyện ta vừa rồi cùng kia nha đầu đánh một trận thua nhận nàng vi sư ngươi cùng nàng đánh nhau còn thua long trời cho khả năng một chốc một lát không phản ứng lại đây qua hồi lâu đ ố n g nhiên cười ha ha ha ha ha hảo hảo hảo sắt đại ca ta thua có gì tốt la sinh khí buồn mà bên cạnh kỳ lân vệ càng buồn bực siết chặt kỳ lân đao có chém la sinh xúc động người a nơi nào đều hảo chính là tính tình quá dã long trời cho vỗ vỗ la sinh bả vai làm đường tiểu thư giáo ngươi điểm q u ý củ cũng thực không tồi ta có chính mình cách đấu thói quen sao la sinh thở dài lúc này tương đương cấp chính mình đào cái hố nhảy vào đi không nói còn chòng lên công xiềng được rồi đừng oán giận hảo hảo thi đấu chấm xem trọng ngươi liên việc này à tìm cá nhân đánh với ta cái tiếp đón là đến nơi đến n ơ i lén lút đem ta kéo đến như vậy la sinh một đĩu môi ngươi tốt xấu là cái hoàng đế a thoải mái hào phóng này không phải bí mật nhiệm vụ sao việc này không chuẩn c u n g bất luận kẻ nào lộ ra biết không long trời cho chừng mắt nhìn la sinh liếc mắt một cái còn không mau đi tuân chỉ la sinh xoay người đi rồi hoàng đế bên người kỳ lân vệ cắn hàm răng khanh khách vang sư phụ sao có ý tứ la sinh đi rồi lúc sau long trời cho thì thầm hai câu chính mình lại nhịn không được cười ha ha lên la sinh tiểu t ử này sợ là phải chịu khổ bất quá giống như còn có điểm hâm mộ hắn mà lúc này la sinh đã ngồi vào trong xe đường cười cười ngồi ở bên kia vốn di tiểu cô nương có điểm s ấ t ruột nhìn đến la sinh nhẹ nhàng thở ra ngươi đi đâu thượng vê đút cờ a lần sau muốn nói một tiếng a như thế nào này liền tưởng ta ngươi ngươi như thế nào cùng lão sư nói chuyện chương 459, c h â u tái tiến hành khi người di động lấy tới đường cười cười lấy lao sư thân phận muốn tới la sinh di động đem hắn điện thoại cùng h ẹ chặt đều bỏ thêm một chút như vậy sẽ không sợ tìm không thấy ngươi yên tâm đi ta lại không chạy xe chậm rãi phát động la sinh nhìn ngồi ở bên người đường cười cười nghe trên người nàng dễ ngửi hương vị cười nói ta là ngươi học sinh lại không phải ngươi phạm nhân không cần hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm ta đi ta cho ngươi cái thứ hai mệnh lệnh chính là thiện o à n t Thiên a người rốt cuộc là sao xem ta la sinh có điểm đau đầu ta ở ngươi trong mắt liền như vậy tội ác tại trời sao há ngăn là tội ác tại trời ngươi chưa bao giờ hiểu được tôn trọng đối thủ của ngươi đường cười cười thực nghiêm túc mà nhìn la sinh hơn nữa ngươi coi khinh sinh mệnh thậm chí ta có thể nhìn ra tới mạng người đối với ngươi mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới đi lời này la sinh nhưng thật ra không có phản bác đối với thường xuyên lấy linh hồn bổ sung linh lực hắn tới nói mạng người như cỏ rác nhưng la sinh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng hắn cũng không phải là cái loại này liền địch nhân đều muốn đi quan tâm thánh mẫu mỗi người đều có chính mình giá trị quan ta cảm thấy cái này không có gì muốn thảo luận nhưng ta chính là muốn sửa đúng ngươi vặn b ẹ o thế giới quan đ ư ờ n g cười cười lại cùng la sinh hoàn toàn ràng co la sinh trong lòng cũng ở tức giận nha đầu này sống thoát thoát một cái giang tinh hai người ngồi ở trong xe giận dỗi mà ai cũng không nói lời nào cứ như vậy ngồi ở hàng phía trước tài xế đại ca liền hơi có điểm xấu hổ mặt sau hai vị này nhưng đều là hạ đế quốc đại biểu a cũng đều là đại lao cấp bậc nhân vật bất quá bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ thầy trò không rất giống a đảo như là một đôi cãi nhau tiểu tình lư a A. tính tính loại chuyện này chính mình vẫn là đường bắt quái hảo đại danh đỉnh đỉnh ma vương không cần trêu chọc một giờ sau xe rốt cuộc chạy đến cờ cờ cờ tổng bộ la sinh cũng nhịn không được cảm khái này cũng quá đ ủ thanh thị này tụ tập quá đa tâm hoài mộng từng người bọn họ tụ tập ở chỗ này hy vọng có thể dốc sức làm ra thuộc về chính mình một mảnh thiên địa hai vị tới rồi tài xế khách khách khí khí mà nói cảm ơn ngài đường cười cười thực khách khí mà đối với tài xế tỏ vẻ cảm tạng ngài qua khách khí đây là hẳn là hẳn là tài xế vội vàng xua tay hảo đến muộn la sinh lôi kéo đường cười cười từ trên xe đi xuống tới mà lúc này một cái người quen đã đứng ở tổng bộ dưới lầu chính diện mang mỉm cười chờ bọn họ hai vị khoan thai tới muộn a cái này tây trang g i ra ra hỏa không phải người khác đúng là hạ đế quốc cờ cờ cờ tổng độ người phụ trách lưu tiểu thiên này không phải lưu tổng sao la sinh cùng hắn nắm tay đã lâu không thấy phong thái như cũ thiếu cùng ta hàn huyên lưu tiểu thiên cười khổ các ngươi cái kia dương tổng chính là đem t a hô không c ạ n a xuất phát từ lễ phép hắn lại quay đầu cùng đường cười cười chào hỏi đường tiểu thư kính đã lâu ngài hảo ngài là ta là cờ cờ cờ hạ đế quốc khu vực giám đốc lưu tiểu thiên lưu tiểu thiên vội vàng làm cái tự giới thiệu nga nga ngươi hảo đường cười cười lập tức đối với lưu tiểu thiên cúc một cung nha đầu này cũng quá hiểu lệ phép đi không cần khách khí như vậy đường tiểu thư lưu tiểu thiên cười nói hai vị đi theo ta các ngươi đồng bạn đã ở trên lầu chờ lưu tổng tự mình nên đón n à y đãi ngộ thật là bất đồng thương nhân ở trong thang máy thời điểm lưu tiểu thiên liền nhịn không được cảm khái la sinh ta lúc trước liền biết ngươi về sau nhất định không giống người thường quả nhiên l à m ta ở thi đấu chẳng gặp được ngươi đi còn không có đánh châu tái đâu hết thệ đều không thể biết la sinh khiêm tốn mà nói châu tái đối với ngươi mà nói vẫn là vấn đề sao lưu tiểu thiên nhưng thật ra thực coi trọng la sinh ngươi thi đấu ta đều xem qua cũng trên cơ bản là nhìn ngươi đi bước một trưởng thành lên ta tưởng lấy thực lực của ngươi sang năm liền có thể bắt được thư mời đi kia còn rất không tồi đỡ phải ta từng hồi thi đấu quá phiền thoái la sinh đ oán giận trận này chàng đánh xong ta này một năm liền không cần làm khác đối với bình thường nhà đấu vật tới nói này đó thi đấu đúng là bọn họ hướng về phía trước con đường lưu tiểu thiên lại nói nói bọn họ yêu cầu như vậy thi đấu cũng đúng bất quá thi đấu quá trình có không không cần như vậy bạo lực đương c ư ờ i cười, cười r ố t cuộc nhận không ra chen vào nói như vậy thật sự thật không tốt đương tiểu thư cái này cũng không phải chúng ta c ờ c ờ c ờ có thể quyết định lưu tiểu thiên tựa hồ thường xuyên đáp lại mấy vấn đề này hắn thực thể thức hóa mà treo lên tươi cười trả lời nói chúng ta tổ hủy hội phương diện đã làm vạn toàn an toàn bảo đảm hơn nữa ở thi đấu quy tắc thượng tiến hành trình độ nhất định hạn chế bất quá quyền cước không có mắt cách đấu là chiến đấu không phải cạnh kỹ thi đấu ở cờ cờ cờ bên trong không có kỹ thuật phân đánh bại đối thủ mới có thể được đến thắng lợi tóm lại chính là không tốt lắm đối mặt như vậy tiêu chuẩn trả lời đường cười cười cũng không biết nên như thế nào cãi lại nàng vốn dĩ liền không quá am hiểu nói chuyện ở c á i cọ phương diện khẳng định không phải lưu tiểu thiên đối thủ đến lúc đó quốc tế tái thượng cần phải hảo hảo phát huy a lưu tiểu thiên cổ vũ mà nhìn la sinh ta nhưng thật ra đối quán quân không có gì hứng thú a la sinh hứng thú m ệ t m ệ t bất quá nhưng thật ra không quên chính mình nhiệm vụ nói lúc này đây cờ cờ cờ tổ chức phương rốt cuộc là nhà ai công ty n g ư ờ i không biết sao lưu tiểu thiên nhưng thật ra rất kỳ quái mà nhìn la sinh phan thị tập đoàn a phan vân ra công ty sao phan vân thật sự cùng bét có cái gì quan hệ sao lần trước nàng đưa cho chính mình nhị đại chiến đấu y rốt cuộc là nơi nào tới có lẽ chính mình nên tìm một cơ hội hỏi một chút phan vân mới đúng tổ chức người chính là phan thị tập đoàn tổng t à i phan long lưu tiểu thiên đối này đó nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay hắn tuy rằng sáu mươi tuổi lại vẫn như cũ nhật tình yêu thương cách đấu hạng mục cũng muốn vì hạ đế quốc cách đấu sự nghiệp làm ra điểm sự tình năm nay cờ cờ cờ q u á n quân chừ bỏ được đến đấu hoàng danh hiệu còn có thể được đến phan thị tập đoàn cung cấp một trăm triệu đô la tiền thưởng một trăm triệu còn đô la la sinh biểu tình lập tức nghiêm túc lên lần này thi đấu ta cố gắng q u á n quân vừa rồi không còn nói hứng thú m ệ t m ệ t sao ai nói người nên có lý tưởng có mục tiêu la sinh nắm chặt nắm tay đầy mặt hương phấn ta đã nhiệt huyết sôi trào bắt được một trăm triệu vẫn là mỹ kim chính mình liền có thể hảo hảo thăng cấp một chút hắn tiến pháp tiền chờ ta cách đấu mục đích cũng không phải là vì tiền đường cười cười t ú m t ú m la sinh tay háo mà là vì rèn luyện chúng ta tâm trí còn có thân thể là đường lao sư nói rất đúng la sinh đành phải tỏ vẻ nhận đồng lao sư lưu tiểu thiên chính kinh ngạc thang máy đã tới rồi hắn đành phải trước ném xuống cái này nghi vấn lãnh hai người hướng về bên trong đi đến hai vị mời theo ta đến đây đi phía trước là các ngươi phòng nghỉ tiến vào châu tái hết thẻ phí dụng đều từ cờ cờ cờ tới chi ra đương nhiên cờ cờ cờ cũng không thua thiệt trừ bỏ các nơi đại lý phí còn có quảng cao phí tv phát sóng trực tiếp thu vào cùng với tổ chức phương tài trợ phí này đó thu vào thập p h â n khổng lồ chống đỡ cờ cờ cờ cái này vượt quốc đại tập đoàn hoạt động ngươi ngươi hảo ta là các ngươi đồng đội hai người tiến vào phòng nghỉ trước mặt là một cái thật lớn phòng khách bên trong vây quanh một loạt xinh đẹp xa hoa sofa phía trước cái kia hình ý quyền cao thủ đã ngồi ở c hắn ỗ k i h n đại ế n La n bọn họ, lập tức đứng lên, cung cung h họ, lập tức khái ba mươi tuổi t à h ư u lưu chữ sạch sẽ tiểu tóc hối cua tướng mạo thường thường nhìn qua không có gì đặc điểm bất quá hai tay của hắn đều là vết chai vừa thấy chính là thường xuyên đánh quyền luyện ra người này thực lực còn có thể thật là cái nhất lưu cao thủ bất quá hắn cùng những cái đó đứng đầu nhất lưu cao thủ trên lệch vẫn là rất đại bất quá không quan hệ châu tái thời điểm chỉ cần chính mình cùng đường cười cười ra tay là đến nơi thậm chí đều không cần đường cười cười ra tay chính mình là được đại gia mời ngồi đi lưu tiểu thiên ở chỗ này còn xem như chủ nhân hắn mời ba người nhập tòa lúc sau chính mình đứng ở một khối màn hình trước rút ra một cây la gé bút bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu lúc này đây châu tái lưu trình châu tái la sinh bọn họ muốn chạy t i ế n quốc tế tái phải trước tiên ở châu tái đánh bại mặt khác mấy cái đại quốc ca di quốc gia vân quốc đồ chu quốc còn có siêm la quốc năm cái quốc gia mỗi hai cái quốc gia đều sẽ đánh một hồi thắng được có thể được đến một phân sở hữu thi đấu hoàn thành lúc sau đạt được tối cao liền có thể thắng được đầu tiên là trận đầu trận này là chúng ta sân nhà lưu tiểu thiên thật cao hứng vận khí còn rất không tồi chúng ta đi lên liền có sân nhà ưu thế hảo dấu hiệu hắn ở trên màn hình một l ò n g tay đối thủ là s i ê m la quốc này ba vị cao thủ phân biệt kêu a thái ba tụng luân đ ồ n g này ba vị la thái quyền chung một cái cường đại lưu phái giết người quyền đệ tử sư huynh ba người sao la sinh điểm khởi một cây thuốc lá nhìn chân bắt chéo một bên hút thuốc một bên hỏi không sai lưu tiểu thiên gật gật đầu bọn họ ba cái thực am hiểu phối hợp cũng phi thường ăn ý phối hợp có ích lợi gì l à sinh một b i ể u môi một trọi một thi đấu phối hợp lại hảo cũng không có tác dụng a cái kia ma vương tiên sinh ngài còn không hiểu biết châu tái quy tắc đi lưu ấn thật cẩn thận mà nói châu tái là hôn h ợ p chiến hôn h ợ p chiến chính là mọi người cùng nhau thượng ý tứ lưu tiểu thiên tiếp nhận lời nói tới cho nên lựa chọn như thế nào phân phối chính mình đối thủ hoặc là như thế nào đánh phối hợp mới là châu tái mấu chốt này quá không kính đi chương 460, dễ học đánh huyệt tay châu tái càng nhiều trình độ thượng là vì làm đại tái tổ h ủy hội toàn diện quan sát mỗi một vị tuyển thủ sức chiến đấu lưu tiểu thiên giải thích nếu là một trọi một tái chế khả năng một ít tuyển thủ còn không có lên sân khấu thi đấu cũng đã kết thúc ai phiền thoái nhân gia đính thi đấu quy tắc la sinh cũng không có biện pháp nói cái gì xem ra chúng ta phải hào hào tôi luyện một chút phối hợp mới được đâu lưu ấn ha ha cười đường cười cười cũng đi theo thật mạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý duy độc la sinh không nói chuyện uy đường cười cười dùng khuỵu tay đẩy một chút la sinh la sinh lúc này mới nói chuyện hành luyện làm gì không tình nguyện thái độ muốn thành khẩn hoa ngươi yêu cầu cũng quá nhiều hắn đường lão sư ta thắng ngươi liền phải n g h e ta luyện hiện tại liền luyện la sinh một phách mông đứng lên n cười cười hơi hơi chiến, chiến h ân g ũ nói không tồi lưu tiểu thiên gật gật đầu chúng ta ngày mai muốn chạy tới ma đô tham gia trận đầu sân nhà châu tái chiều nay thời gian sung túc các ngươi có thể đến phòng huấn luyện tu luyện cũng có thể chính mình quy hoạch các ngươi bốn người phòng đều liền ở cái này phòng khách mặt trên có các ngươi tên có cái gì vấn đề nói có thể cứ việc tới hỏi ta ta tùy thời đều ở h à n h ta đây đi trước ngủ một giấc la sinh d ỗ i cái lười e o nhưng đường cười cười lại kéo lại hắn không được ngươi muốn đi theo ta luyện võ la sinh dở khóc dở c ư ờ i mẹ kiếp kết quả vẫn là chạy không được cái này vận mệnh a nghỉ ngơi một chút đều không được sao ngày mai liền phải luận võ không có thời gian nghỉ ngơi Và, ta cũng muốn nhân quyền nếu ngươi mệnh mỏi nói đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xoa bót trong lúc nhất thời lưu tiểu thiên cùng lưu ấn ái m ỗ i ánh mắt đều đầu lại đây la sinh ho khan hai tiếng nhìn cái gì đều là nhà đấu vật thứ này có cái gì hảo hiểu lầm ân hiểu lầm cái gì đường cười cười khó hiểu mà nghiêng đầu la sinh lại một phen giữ chặt nàng hướng phòng luyện công kéo đi đi rồi luyện v õ đi giống nhau nhà đấu vật nếu có thể học được đường ra đánh h u y ệ t tay chỉ sợ nằm mơ đều phải cười ra tiến g tới nhưng la sinh lại có điểm không có gì hứng thú đánh h u y ệ t tay đích xác lợi hại nhưng rốt cuộc vẫn là thuộc về nhà đấu vật phạm chủ hắn muốn học là tu chân cấp bậc chiến đấu kỹ xảo quan trọng nhất chính là bạch long m ở hào bước không đem bốn loại trận pháp chạy nhanh học được như vậy mới có thể học được bạch long phi tiên kiếm hai cái đại chiêu như vậy mấu chốt thời gian hắn nguyên bản muốn đi bảo tháp luyện tập mờ ảo bước ngược lại phải bị lôi kéo học đánh huyệt tay tổng bộ phòng luyện công vẫn là rất đại diện tích hơn hai trăm m h n g trên mặt đất còn đều là để mềm liền tính là kẽ ngã cũng sẽ không chịu cái gì thương t r u n g quanh còn bãi không ít bao cát còn có mục nhân đều là luyện công dùng chúng ta đường ra đánh huyệt tay đầu tiên phải biết rằng nhân thể huyệt vị đường cười cười nhìn chằm chằm la sinh nhìn về nhân thể huyệt vị ngươi biết không ân cái này đương nhiên biết la sinh gật đầu đối với nhà đấu vật tới nói huyệt vị là cơ bản đi đặc biệt muốn nắm giữ k h i nói nhất định phải hiểu biết huyệt vị đối ha đường cười cười có điểm ngượng ngùng lên như vậy đi trước giao cho ngươi về đánh huyệt tay cơ sở tường luyện thành đánh huyệt tay l i ề n phải hiểu được như thế nào đem khí quan chú đến đầu ngón tay thượng bất quá điểm này rất khó thật sự rất khó liên tính là đường ra người thật nhiều cũng làm không đến đâu nay có cái gì khó la sinh khó hiểu quán chú khí còn không dễ dàng quán chú một chút là dễ dàng đường cười cười vươn chính mình ngón tay thon dài nhưng là muốn luyện thành đánh huyệt tay ít nhất nếu có thể đem trong cơ thể thập phần chi năm khí d ó p nhập tới tay chỉ mặt trên thập phần chi năm kia ngón tay đều phải bạo đi tưởng ở trên ngón tay hội tụ trong cơ thể một nửa lực lượng cái này đích sắc quá khó đặc biệt là chính mình trong thân thể hắn lực lượng quá mức khổng lồ tưởng áp xúc đến đầu ngón tay có chút nguy hiểm ít nhất phải làm đến trình độ này đường cười cười vươn ra ngón tay chọc ở trước mặt người gỗ thượng nàng ngón tay điểm ở người gỗ ngựa thượng ngón tay không có chọc phá người gỗ thân thể nhưng lại chuyển đến giắt một tiếng la sinh một gõ người gỗ sau lưng tuân ra một đoàn v u ộ gỗ xem ra là bị đường cười cười đầu ngón tay khí kình đục lỗ la sinh nhìn hạ một quả móng tay đại viên khổng lưu tại nơi đó thế nào đường cười cười rào rạt đắc ý có thể làm được sao nay nhất chiêu thật sự rất khó không ít đường ra đệ tử cuối cùng chỉ có thể học được phi đao kỹ xảo mà học không được đánh huyệt tay ta thử xem đi la sinh cũng không dám bảo đảm chính mình có thể sử dụng ra tới tuy rằng chỉ là cơ sở nhưng còn rất t i n h d i ệ u la sinh nâng lên chính mình n g ó n trỏ sau đó áp xúc trong cơ thể linh lực đưa vào đến đầu ngón tay hắn linh lực quá khổng lồ mạnh mẽ áp xúc có chút khó khăn la sinh phế đi rất lớn sức lực cũng liền áp xúc đại khái mười phần trăm tả h ư u ngưng tụ thành một chút chậm rãi đưa vào đầu ngón tay đưa đến ngón tay thượng la sinh thế nhưng còn ra điểm hãn dùng ba mươi giây cũng không tệ lắm đâu đường cười cười có chút kinh ngạc rất lợi hại sao mới mới không có chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi đường cười cười mặt lại đỏ chính mình lần đầu tiên nếm thử hoa cơ hồ hai cái giờ bên này mới ba mươi giây quá nhanh đi thử xem đối người gỗ dùng đến đường cười cười tách ra đề tài cái này mới là khó nhất giống nhau đầu tiên là có thể chọc ra một cái hố nhỏ liền không tồi hoặc là là ngón tay cắm vào đi cái này là tuyệt đối không được đánh huyệt tay yêu cầu chính là nhu kính không phải mạnh mẽ đâu đường cười cười đã chuẩn bị xem la sinh c h ế cười làm cái này tự đại gia hòa biết võ học chính là thực huyền ảo cố lên đi tuy rằng trong lòng như vậy tưởng nhưng đường cười cười vẫn là cấp la sinh cổ vũ cố lên la sinh ngón tay điểm ở người gỗ thượng f h a n h la tay mơ chỉ chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút nhưng người gỗ ngực tạc ra một cái thật lớn lỗ thủng nay lỗ thủng có một cái bóng đá như vậy đại xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn đến mặt sau vết tường a giống như không tốt lắm đâu la sinh có điểm về phải quá khó k h ô n g chế đúng vậy đối đường cười cười liều mạng đem lớn lên miệng ấn trở về thiếu chút nữa liền trật khớp ta thiên a hạn khí rốt cuộc mạnh như thế nào a thế nhưng có thể tạc ra lớn như vậy lỗ thủng tới năm mươi phần trăm liền có cái này trình độ thật sự là đáng sợ điểm đi ngươi như vậy dùng đánh huyệt tay liền khởi không đến không giết người ý nghĩa a đường c ư ờ i cười cường điệu cũng là ngươi muốn học sẽ không chế lực lượng khẳng định là ngươi không k h ô n g chế tốt ngươi khí làm khí không thể xỏ xuyên qua ngược lại ở m ộ t nhân trong cơ thể tạc có lẽ là ta đây thử xem giảm bớt phát ra không phải phát ra vấn đề đi khẳng định là k h ô n g chế kỹ xảo vấn đề ân la sinh lại nếm thử vài lần không hề nghi h ngờ, n lại cái cấp mấy cái một ân khai lỗ thủng. Vẫn là không thủng. lỗ là Vẫn đ ư ợ chủ sao. c nhân ngươi vẫn nếm là một thử cùng h phát ra đi. Bên hai bỗng nhiên nhớ tới số 5 thanh âm. Tuy rằng nàng không ở chính mình bên người, nhưng bởi vì số 5 chính là chính mình phát bảo, cho nên nàng có thể thông qua chính mình quan, nhìn đến chung quanh hết thầy. Phát ra. Ơn, chủ nhân ú t bất tới tuy giảm bỗng rằng nàng người, nàng đi. bảo, âm, Bên bên bởi ra ra, qua quan, đến nên càng Ấn, số số là ở có c vì đường tiểu thư bất đồng số năm thanh âm tiếp tục tiếng vọng đường tiểu thư thi triển đánh huyệt tay thời điểm chuyển vận mười điểm lực lượng mà chủ nhân đánh huyệt tay chuyển vận không sai biệt lắm một trăm điểm lực lượng chỉ cần chủ nhân giảm bớt mười lần phát ra liền có thể thành công số năm thông qua số liệu phân tích cấp ra la sinh một bộ phương án h à n h ta thử xem giảm bớt gấp mười lần đó chính là một phần trăm linh lực la sinh lại rút nhỏ gấp mười lần linh lực đưa vào tới tay chỉ mặt trên sau đó ở người gỗ thượng một chọc、Phúc. lúc này đây người gỗ phía sau lưng khai một cái lỗ nhỏ cùng đường cười cười giống nhau như lúc. thành la sinh đại hỷ cười cười ngươi đến xem muốn muốn đeo đường lão sư cười cười hai chữ làm đường cười cười hơi có chút hoảng loạn còn có sao có thể nhanh như vậy thành công đâu lúc này mới một giờ đều không đến nàng đến người gỗ mặt sau nhìn thoáng qua tiếp theo liền ngây người ngươi ngươi lại làm một lần ta nhìn xem một phần trăm linh lực thực h à o áp xúc la sinh đều không cần thời gian chuẩn bị tùy tay một chọc người gỗ trên lưng lại khai cái khổng này sao có thể nha đường cười cười nói thầm một câu mà la sinh lại hợp với trọc hai hạ vẫn là hoàn mỹ lỗ nhỏ người người thành công đường cười cười không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở aha cũng không tính rất khó sao la sinh nói làm đường cười cười, cười càng thêm buồn b ự c tóm lại học mau cũng hảo phía dưới ta dạy cho ngươi một ít thi triển kỹ xảo đường cười cười nói bắt đầu biểu thị một ít đánh huyệt tay công phu cái gọi là đánh huyệt tay chính là thông qua đem chính mình khí kình rót nhập đối phương huyệt vị sau đó phong tỏa trụ đối phương hành động nhưng này đó huyệt vị không thể sai sai rồi nói hoặc là không có hiệu quả hoặc là khả năng sẽ làm đối phương thân thể h ỏ n g mất đường môn thật đúng là nhân tử a khó trách sẽ bồi dưỡng ra đường cười cười cái này nho nhỏ thánh mẫu la sinh đi theo đường cười cười học mấy chiêu đánh huyệt tay cuối cùng đường cười cười đứng ở trước mặt hắn d ơ lên chính mình ngực đến đây đi ngươi học nhiều như vậy dùng ta thử xem đi có thể chứ la sinh có điểm ngoài ý mớn ta vừa mới học thực dễ dàng thương đến ngươi a không quan hệ đường cười cười lại làm tốt chuẩn bị ta là ngươi lao sư nên vì ngươi phụ trách ngươi nha đầu này thật đúng là quật cương a la sinh đột nhiên đến gần rồi đường cười cười tiếp theo vươn đôi tay nhưng lại đột nhiên ngơ ngẩn làm sao vậy điểm a đường cười cười phát hiện la sinh dừng lại nhịn không được thúc giục này không tốt lắm đâu la sinh cũng đ ố n g nhiên nhớ tới rất quan trọng một chút nơi nào không tốt chương bốn trăm sáu mươi mốt hoàn mỹ sát xuất thành công ai đường cười cười còn không hiểu chính là đàn trung huyệt ta la sinh có điểm xấu hổ học thời điểm không cảm thấy cái gì đột nhiên phải đối đường cười cười thi triển thời điểm phiền thoái mới đến nay đàn trung huyệt ở nơi nào liền ở người trong ngực hương hình tượng điểm tới nói chính là cùng trước ngực hai viên đại trí song song chính giữa nhất nơi đó nếu là nam nhân nói kia còn hảo thuyết chọc liền chọc không gì ảnh hưởng nhưng đối mọi tử đặc biệt là đường cười cười loại này ngực còn có nhất định quy mô mọi tử liền có chút vấn đề tuy rằng là thầy trò nhưng giới tính thật là cái vấn đề đàn trung huyệt lại như thế nào l à m a đường cười cười bỗng nhiên nghĩ tới cái gì mặt lập tức liền đỏ ta ta không có quan hệ ngươi đến đây đi đường cười cười cũng nhớ lại tới trong nhà giáo thụ đánh huyệt tay thời điểm trước nay đều là nam chuyển nam nữ chuyển nữ chính mình đánh huyết tay cũng là nãi nãi giáo phía trước đường cười cười không nghĩ tới vấn đề này hiện tại mới hiểu được này đánh huyết tay chính là muốn ở lẫn nhau trên người điểm ra các loại h u y ệ t vị nếu không phải đồng t í n h nói rất nhiều bí ẩn vị trí thật sự là không có phương tiện điểm thiên a chính mình như thế nào sẽ muốn dạy là sinh cái này nhưng là nhưng là vì sửa lại hắn tư tưởng chính mình có một ít hy sinh cũng là không có biện pháp đây chính là ngươi nói a nhân gia tiểu cô nương cũng không có vấn đề gì chính mình cũng không thể biệt biệt níu níu dù sao cũng là luyện võ có một số việc không thể tránh né la sinh đoan chính chính mình thái độ hắn lại lần nữa lắc mình tiến lên không hề do dự vươn đôi tay liên tục ở đường cười cười trên người điểm vài cái cuối cùng một chút vừa lúc là điểm ở nàng đàn trung huệ thượng mềm như bông xúc cảm đạn ở la sinh đầu ngón tay bất quá hắn linh lực không chịu co dãn ảnh hưởng thuận lợi đưa vào đến đường cười cười huyệt vị trung đường cười cười còn không có tới kịp mặt đỏ thân thể đột nhiên cứng đờ tiếp theo liền bất động thế nào la sinh hỏi còn còn có thể đi bởi vì l à thực bước đầu đánh huyệt cho nên đường cười cười vẫn là có thể nói chuyện một lần liền thành công sao la sinh đối chính mình thiên phú cảm giác được vui mừng còn hảo sao tuy rằng mục n g u y ệ n mi từ ra tỉ m ộ i những cái đó m ộ i tử đều là thiên phú kỳ tài nhưng chính mình cũng không kém sao vậy lại dạy ngươi một bộ đi thân là đường ra người đường cười cười có thể cho huyệt cũng có thể giải huyệt nàng vận hành một hồi khí kỉnh giải trừ trên người khí kỉnh hoạt động chính mình cánh tay nghĩ đến vừa rồi n g ư ợ c bị l à sinh điểm một chút đường cười cười vẫn là có chút hoảng hốt chỉ là luyện võ luyện võ mà thôi không cần để ở trong lòng đường thị đánh huyệt tay tổng cộng có mười hai bộ đánh huyệt thủ pháp đường cười cười nói mỗi một bộ đều sẽ đánh vào bất đồng huyệt vị thượng nhưng hiệu quả kỳ thật đều đại đồng tiểu dị vì sao đâu kia học một bộ không phải được sao đương nhiên không phải nếu chỉ có một bộ đánh huyệt tay thực dễ dàng bị cởi bỏ đ ư ờ n g cười cười giải thích ta tổng dùng một bộ đánh huyệt tay đánh ngươi dần dà ngươi liền sẽ nghĩ đến hóa giải phương pháp cho nên nhiều mấy bộ đánh huyệt kịch bản làm ngươi vĩnh viên đoán không được ta tiếp theo bộ phải dùng chính là cái gì tự nhiên liền vô pháp hóa giải ân cái này nhưng thật ra có đạo lý la sinh gật gật đầu kia hôm nay còn có thời gian nhiều dạy ta mấy bộ hảo ai ngươi học lại đây sao thử xem bái tham nhiều nhai không lặn a hơn nữa liền tính ngươi học xong cũng không nhớ được a đường cười cười nhắc nhở la sinh nói chuyện ngự a khí làm la sinh nhớ tới bạch thanh thanh không có việc gì ta trí nhớ vẫn là không tồi thu chân lúc sau la sinh trí nhớ siêu quẩn hơn nữa hắn còn có số năm phụ trợ hảo đi ta đây trước đem hoàn chỉnh mười hai bộ cho ngươi biểu thị một chút nhưng ngươi nhớ kỹ lạc kịch bản là chết chiêu thức là sống không thể bị hạn chế ở chiêu thức bên trong nếu không ngươi nhất chiêu nhất thức đều sẽ bị địch nhân nhìn thấu đường cười cười nhớ lại mãi mãi cùng chính mình nói qua nói lại nhắc nhở l à sinh một lần tốt lời này nói không tồi xem ra đường m ô n môn phái này có thể hương thịnh cho tới hôm nay cũng là có đạo lý ta liền dùng ngươi tới luyện tập ngươi xem trọng đường cười cười ngón tay thượng cũng không có dùng khí kình mà là hư có chiêu thức không ngừng điểm ở la sinh trên người đường cười cười tuy rằng chỉ biểu thị một lần nhưng số năm thông qua la sinh thị giác đ ê m này bộ chiêu thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ký lục số dưới ân nhớ nhiều ít đường cười cười đánh xong một chuyến lúc sau chính mình cũng coi chút m ệ t trên trán ra chút mồ hôi thơm hai bộ tả hữu đi la sinh dựa vào chính mình c h í nhớ đích xác chỉ nhớ kỹ hai bộ kia cũng rất lợi hại đường cười cười cảm thấy vẫn là nhiều cấp chính mình đồ đệ một chút cổ vũ lao g ậ t kết hợp nghỉ ngơi một hồi đi ta cũng phải đi tắm rửa một cái trên người nàng đều là hãn đều sú đã chết lại như vậy đi xuống nói la sinh đều phải cười nhạo chính mình lần sau đổi một thân thích hợp luyện công quần áo đến đây đi la sinh ha ha cười đường cười cười ăn mặc đại ma uy trang bị thật dày quần jean tuy rằng là vì qua mùa đông nhưng ở luyện võ t r ư ở n g xuyên cái này thuần túy là cha tân chính mình ân đường cười cười nhìn hạ thời gian nghỉ ngơi một chút lại cho ngươi ăn cơm thời gian ba cái giờ lúc sau đến phòng luyện công tập hợp là đường lão sư la sinh trong lòng vui vẻ rốt cuộc có thể buông tha chính mình nói tốt toàn thiên đi theo không phải là muốn tắm rửa gì đó sao này tiểu nha đầu a cũng là đơn thuần la sinh trở lại chính mình phòng ngủ cũng tùy tiện tắm xong ra tới thời điểm số năm đã đứng ở hắn trong phòng đối với hắn nửa quỷ s ù g dưới chủ nhân ân theo ta đi hồn điện la sinh ở số năm trước mặt cũng không có gì cảm thấy thẹn tâm hắn lúc này còn trần t r ù i thân mình tiếp theo tùy tay nơi tay hoàn thượng một loạt chiến đấu phục khởi động một bộ bên người vận động phục mặc ở la ruột thượng hai người tiến vào hôn điện theo sau mở ra địa tạng vương bảo tháp la sinh đi vào tầng thứ năm làm tiên tiên đem quỷ quái đều kêu lên phụ trợ hình thức khởi động la sinh hạ mệnh lệnh số năm đứng ở la ruột sau vươn đôi tay đổi ở la sinh trên mặt tay nàng trường bắt đầu thay đổi hình thái chỉ chốc lát biến thành một quả mũ thực tế ảo đồng thời mũ thực tế ảo kéo xuống tới gắn vào la sinh trước mặt tiếp theo giao diện thượng bắn ra một loạt số liệu đồng thời đường cười cười thân ảnh hiện lên ở la sinh trước mặt đang ở làm đánh huyệt tay động tác ở số năm số liệu phân tích hạ đường cười cười mỗi một động tác đều bị phân giải sau đó kỹ càng tỉ mỉ làm chỉ đạo nay một bộ chính là đại vệ tiến sĩ khai phá học tập hệ thống cho nên hắn chế tác người máy có thể nhẹ nhàng học được nhìn đến sở hữu chiêu thức bất quá đánh huyệt tay loại này cao thâm võ học không chỉ là chiêu thức vấn đề còn có độc đáo phát lực kỹ xảo đại vệ người máy trị không được nhưng tiến hóa lúc sau số năm lại có thể nô、no, nguyên lai、like、là như thế này a la sinh có số năm hỗ trợ chỉ chốc l á t liền nắm giữ tam bộ đánh huyệt tay n g ư y i cái này số liệu phân tích năng lực quá phương tiện la sinh nhịn không được cảm khái nếu là ta cũng sẽ thì tốt rồi nếu chủ nhân yêu cầu nói ta có thể làm một bộ dự phòng phân tích hệ thống tấy vào đến chủ nhân n a o bộ cùng chủ nhân hệ thần kinh tiến hành liên tiếp số năm thực dứt khoát mà trả lời lấy ta cùng chủ nhân c h i gian liên tiếp trình độ không thành vấn đề hướng trong óc ấy vào chịm la sinh nghe s ừ n g sốt này có thể được không nhân loại cũng có thể làm được đến đúng vậy số năm gật đầu một cái đại vệ tiến sĩ vì cải tạo người khai phá này bộ hệ thống nếu chủ nhân tiến hành chịm ấy vào nói căn cứ chủ nhân năng lực khả năng hiệu quả còn sẽ có chút thay đổi có cái gì tác dụng phụ sao la sinh tương đối quan tâm cái này đối chủ nhân tới nói không có số năm lắc đầu chủ nhân là người tu chân có được cường đại thân thể chịp đối ngài tác dụng v ụ cực kỳ bé nhỏ cơ hồ bằng không nếu chủ nhân không thích cũng có thể tay động bỏ đi nghe tới máu chảy đầm địa la sinh hơi hơi chầm tư muốn hay không làm một cái ở chính mình trong óc c h ấ y vào số năm dự p h o n g c h i m có điểm tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ý tứ nhưng số năm tồn tại còn không phải là chính mình sáng tạo độc đáo một loại khoa học kỹ thuật tu chân năng lực sao tựa như số năm nói nếu chính mình chán ghét này chịm còn có thể trích rớt h à n h kia thử xem đi tốt chủ nhân sẽ có điểm đau số năm nói thu hồi mũ thực tế h ảo cùng la sinh về tới trong thế giới hiện thực tiếp theo tay phải bàn tay đặt ở la sinh cái ó tượng một cổ đau nhức la sinh trước mắt biến thành màu đen hai chân phát run thiếu chút nữa chửi mán ó ngọ tạo Này hắn sao kêu có điểm đau sao? Chính mình nhược không Nếu hóa sao sao? đau đau kêu có cảm giác điểm đối đã ít. La à bình thường người, đều hắn đều s o t ruột ự c tiếp đ a chết hồ ngất đi qua đi. Số năm trong lòng bàn tay tựa lòng bàn bắn đi đi. qua ra Số m quả thể r ư ờ n g c m mình chui chính ruột vào làm. náo La t đều mềm toàn bộ nằm ở số năm trong lòng ngực chủ nhân chịp tiếp bác yêu cầu vài phút ngài đại não sẽ tiến hành khởi động lại chờ một lát một lát la sinh trước mắt biến thành màu đen cảm giác số năm thân ảnh càng ngày càng mơ hồ chỉ chốc lát hắn hồn phách đột nhiên rời đi thân thể bay đến bên ngoài phiêu phủ ở phòng mặt trên mà số năm mới vừa đem la sinh phóng tới trên giường theo sau đứng ở bên cạnh ngẩng đầu lên có chút mê mang mà nhìn không trùng trôi nổi hồn phách chủ nhân n g a i đây là năng lượng hình thái số năm đã không phải thuần túy người máy nàng là la sinh pháp bảo tự nhiên cũng có thể nhìn đến linh thể hóa la sinh ta ngày ta không phải đã chết đi la sinh nhìn sắc mặt tái nhợt chính mình nói thầm nói lý luận đi lên nói đúng vậy số năm gật gật đầu bất quá ở y học đi lên nói chỉ thuộc về chết giả phạm chủ bởi vì chủ nhân chim yêu cầu tiếp bác theo sau kích hoạt này muốn khởi động lại chủ nhân đại não ở cái này giai đoạn chủ nhân n ã o bộ thuộc về ngủ đông trạng thái tương đương với người thực vật như vậy nguy hiểm nếu không phải không có thân thể la sinh này sẽ đã chảy mồ hôi lạnh chủ nhân là người tu chân cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm số năm thực tự tin nói liền tính thật sự não tử vong cũng có thể dùng năng lượng thể tu phục đại não cái này số năm quá thể thức hóa muốn hỏi để như thế nào liền không điểm đồng tình vị đâu ta tính toán quá xác suất thành công là chín mươi chín chương bốn trăm sáu mươi hai ai là lão sư chín mươi chín xác suất thành công trên cơ bản chính là hoàn mỹ xác suất thành công số năm nói trên thế giới này bất luận cái gì sự t ì n h bất luận cái gì tính toán đều không có trăm phần trăm thành công khả năng tính vĩnh viễn đều sẽ có bại lộ ngươi nói rốt cuộc là xác suất học vẫn là c h ế t học a la sinh lấy số năm cũng là không có biện pháp hắn đặt mông ngồi ở chính mình bên người khổ chờ chính mình tỉnh lại năm phút đồng hồ như thế nào còn không có tỉnh a chủ nhân đại não có gì cùng thường nhân khả năng muốn nhiều khởi động lại một hồi số năm kiểm tra rồi một chút chủ nhân yên tâm không có gì vấn đề ngài lại nhiều chờ một lát h ả o đi lần sau nhưng không bao giờ tin ngươi kêu một bộ khoa học lý luận vì cái gì số năm có chút kỳ quái chúng ta cũng không có thất bại a này cùng thành công cùng thất bại không quan hệ la sinh dở khóc dở cười vấn đề này sợ làm ộ t chốc một lát cùng số năm đều giải thích không rõ ràng lắm có người tới số năm đ ố n g nhiên hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua nàng quyết đoán chấp hành la sinh cho nàng nhiệm vụ bảo trì ẩn nấp số năm ngay tại chỗ một l ầ n thân thể không ngừng biến hình chỉ chốc lát một đài màu bạc tủ lạnh dựa vào ven tường la sinh đều c h ấ n kinh rồi ta ngày số năm cái này biến hình năng lực quá nổ mạnh còn có thể biến thành tủ lạnh sao không biết có hay không ướp lạnh hiệu quả a la sinh cửa phòng bị đẩy ra la sinh hận không thể chịu chính mình một miệng ngoa t ạ o thế nhưng đã quên khóa cửa đại ý, ngày thường ở kỳ lân vệ phòng làm việc thói quen hán phòng nhưng không có người dám tùy tiện đẩy cửa liền tiến vào tiến vào không phải người khác đúng là chính mình tiện nghi lão sư đường cười cười lúc này đường cười cười đã thay đổi một thân trang điểm nàng đem đầu tóc chắt thành một cái thật xinh đẹp đuôi ngựa lấy rất kính đen thay đổi một thân khinh bạc vận động sam vận động sam thượng thân là màu x á n g ngắn tay hạ thân là hồng nhạt còn đùi bọc nàng tròn triệu thẳng tắp đùi tốt lắm bày ra ra đường cười cười là lướt hấp dẫn dáng người nay tiểu nha đầu tuổi không lớn phát dục lại tốt như vậy a đừng nói làn da thật sự rất bạch không có nửa điểm thì vết toàn bộ trên người tản ra thanh xuân cùng sức sống hơi thở la sinh đường cười cười vừa tiến đến nhìn đến la sinh nằm ở trên giường có điểm sinh khí không phải đâu này liền ngủ rồi cũng quá lười lúc này mới buổi chiều bốn giờ như thế nào liền ngủ rồi đâu đ ư ờ n g cười cười tới gần đến la ruột trước vươn tay tới nghĩ tới nghĩ lui ở mùi hắn thượng méo một chút nghiết xong lúc sau đ ư ờ n g cười cười lại có điểm hối hận ai nhân ra nghỉ ngơi một chút chính mình không nên q u ấ y dày a nàng có điểm ngượng ngùng mà thu hồi tay nhìn nằm ở trên giường là sinh cái kia thực xin lỗi lạp bất quá la còn sống là nằm ở kia cũng không có đáp lại chính mình la sinh ngủ ngon chết đường cười cười lại một lần đến gần rồi la sinh cẩn thận đoan trang hắn mặt như vậy xem giống như còn rất thán tĩnh nàng quý gối mép giường liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nằm ở trên giường la sinh như vậy xem sao ngươi lại không giống như là cái ma vương như vậy thật tốt ta thuận mắt nhiều nàng bất chi bất giác liền nhìn năm phút đồng hồ la sinh linh thể ngồi ở đầu giường t h ự c xấu hổ mà nhìn đường cười cười nha đầu này thật biến thái thế nhưng thích xem người ngủ bộ dáng a đều lâu như vậy đường cười cười bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh đồng hồ điện tử lại có chút luống cúng lên chán ghét như thế nào còn có thể xem nhập thần chính mình rốt cuộc đang xem cái gì đâu mau tỉnh lại lạp ă n cơm đi đường cười cười lắc lắc la sinh làm một cái nhà đấu vật cần thiết có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian mới được ăn đến nếu quá muộn sẽ chậm trễ buổi tối huấn luyện thời gian la sinh linh thể cũng nhẹ nhàng chấn động có thể sao ngay sau đó hắn thân thể hóa thành lưu quang tiến vào đến thân thể của mình mới vừa tiến vào liền cảm giác được một trận mãnh liệt lay động la sinh chậm rãi mở to mắt phát hiện đường cười cười xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt a đường cười cười có điểm hoảng lui về phía sau một bước ngượng ngùng mà nói ngươi ngươi tỉnh lạc la sinh chấp chấp mắt không có gì biến hóa a chủ nhân số liệu năng lực phân tích thông qua thiên nhãn mở ra số năm thanh âm ở bên thai mình vang lên ân thiên nhãn sao la sinh nhắc tới linh lực nháy mắt mở ra chính mình tiên h nhãn thế giới đã xảy ra biến hóa rất nhiều số liệu xuất hiện ở chính mình trước mặt ở đ ư ờ n g cười cười đỉnh đầu xuất hiện một loạt chữ nhỏ đ ư ờ n g cười cười nhân loại sức chiến đấu nhất lưu cao thủ trung đoạn như vậy kỹ càng tỉ mỉ la sinh lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tủ lạnh số p h á t bảo cấp bậc cực phẩm đồng khí ta ngày cái này quá ngưu so la sinh nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán làm sao vậy ta dọa đến ngươi sao đường cười cười lại hoảng loạn lên đúng vậy ngươi dám q u ấ y dày ta giấc ngủ la sinh giả bộ tức giận bộ dáng chuẩn bị tốt bị phạt sao chịu bị phạt đường cười cười theo bản năng mà bưng kín chính mình ông la sinh đỉnh đầu gân xanh nhảy một chút nha đầu này nghĩ đến đâu đi không đúng ta là lao sư ngươi hẳn là nghe ta mới đúng đường cười cười bỗng nhiên nhớ tới như thế nào còn tưởng trừng phạt ta đâu mặc kệ là sư phụ vẫn là đồ đệ làm sai sự đều phải bị phạt la sinh nghiêm trang mà nói đường lao sư ngươi nói đi hảo giống như có chút đạo lý đường cười cười theo bản năng gật gật đầu đương nhiên là có đạo lý la sinh đoan trang đường cười cười giống như là thợ săn đánh giá con n g ồ i dường như ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu này như vậy đi đương cười cười vội vàng nói cùng lắm thì chờ một lát luyện võ thời điểm làm ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi lâu n à y sao được ngươi không trải qua cho phép liền xông vào người khắc phòng còn quáy dày người khác ngủ lại không nghĩ nhận sai sao kia ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đương cười cười tựa hồ đều mang theo điểm khóc n ư ớ c nở ân xuyên đồ bơi thế nào a nếu không đéc mông cũng đúng a đừng đừng quá quá phận a đường cười cười giống như thật sự mau khóc lại đây la sinh đối với đường cười cười ngoắc ngoắc ngón tay đường cười cười thân thể nhẹ nhàng run r u dậy tiếp theo cắn răng một cái nhắm mắt lại chậm rãi đi tới la ruột trước mặc kệ là đồ bơi vẫn là đ ẹ p n g ô n g đều đều đến đây đi chính mình là lao sư lao sư sẽ vì người gương tốt làm sai cũng muốn dung cảm tiếp thu trừng phạt nếu không như thế nào giáo la sinh đâu nhìn đường cười cười một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng la sinh ra được nhịn không được muốn cười h á n vươn một ngón tay ở đường cười cười trên c h á n nhẹ nhàng bắn một chút ai không đau không ngứa đường cười cười mở mắt có điểm giật mình cứ như vậy ngươi còn muốn thế nào la sinh cười rộ lên thật sự tưởng bị ta đét ngông không thành không thấy ra tới a đường tiểu thư vẫn là cái run em mờ mới không phải đường cười cười trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại có điểm bị người này làm ngông cái này ma vương hắn trong óc r ố t cuộc suy nghĩ cái gì đâu đi rồi ă n cơm đi la sinh ngồi dậy hoàn thành chim t ấ y vào hắn vẫn là rất cao hứng thứ tốt sao vĩnh viễn không chê thiếu tổng bộ đại lâu có nhà ăn bên trong đủ loại cơm thực tựa hồ chính là chuyên môn trang bị cấp nhà đấu vật chuẩn bị hai người ngồi xuống mới vừa ăn mấy khẩu liễu mộng điểm điện thoại liền tới đây la sinh vội vàng chạy tới tiếp điện thoại tiểu cô nương mới vừa lục xong một cái tiết mục thừa dịp nghỉ ngơi thời gian cùng chính mình đánh lại đây trước chúc mừng ngươi lạp vào châu tái nhẹ nhàng nhưng thật ra ngươi vội hỏng rồi đi nhiều chú ý thân thể biết không、Khi、hì h ỉ tính ngươi gia hỏa này có lương tâm liễu n g ọ n g điểm hừ hừ lên tuy rằng mệt mọi điểm bất quá đâu bổn tiểu thư còn khiêm được ân ta dạy cho ngươi kia bộ hô hấp thuật muốn nhiều luyện tập đối với ngươi thân thể có chỗ lợi biết rồi liêu hai câu như thế nào liền cùng đường tăng dường như trong điện thoại truyền đến kêu liễu n g ọ n g điểm thanh â m liễu lao sư muốn bổ trang liễu ngộng điểm hướng về phía bên kia trở về một tiếng sau đó lại đối la sinh nói không l i ê u lạc bọn họ thúc giục ta hảo thi đấu ta sẽ xem nga ai ngươi có thời gian xem thi đấu ngu n ố c không biết sao bùn tiểu thư chính là phải vì các ngươi thi đấu làm toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp liễu ngộng điểm hì hì cười rộ lên ngọt ngào công chúa uy vũ khí phách nay công tác không cần phải nói khẳng định là dương tổng cấp lộng tới có thể tiếp xong cái này thi đấu l i ê u ngộng điểm nhiệt độ giá trị khẳng định sẽ lại chướng một đợt bất quá chỉ có l i ê u ngộng điểm tiếp xong nói còn không được đi tựa hồ yêu cầu một chút chuyên nghiệp nhân sĩ mới được à? nô、no, hay là còn có tử gia tỷ mọi sao như thế có khả năng dù sao đều là chính mình công ty tài nguyên không cần bạch không cần a la sinh cắt đứt điện thoại trở lại nhà ăn đường cười cười có chút bực mình mà nhìn chính mình ăn cơm thời điểm chạy ra đi lâu như vậy có phải hay không ở kế hoạch cái gì t à ác sự tình này đều bị ngươi đ o á n được la sinh n thể. mất t trưng hạt khẩn khí nhân gì đó, nhiệm lên, gì vũ đó, lớn. Ngoà tạo, này ngươi cũng tin à. Là mắt trợ tin trắng ta phải có kia năng lực còn đi đánh cờ cờ cờ thi đấu giống như cũng đối bất quá ai là m ngươi là ma vương lạc đó chính là cái danh hiệu ta đồng học vong danh còn gọi hành tẩu ngựa giống đâu hắn thật đúng là cấp ngựa mẹ lai giống không thành hảo ô nha ngươi ô chính là ngươi đi trêu đùa nha đầu này một phen la sinh tâm tình cũng thoải mái không ít ăn cơm ăn cơm ngươi ăn nhiều một chút đu đủ trường thân thể ai đu đủ cũng có thể trường thân thể sao đường cười cười theo bản năng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ngươi là nói ta ngược tiểu này chính ngươi nói la sinh nhìn trời đu đủ a h à n g nhiều loại vitamin đối thân thể đặc biệt hảo n g ư ờ i phi nhìn chằm chằm nào đó công hiệu nói chuyện ta có thể nói cái gì đâu quả nhiên là ma vương phải hảo hảo dạy dẫu ngươi mới được đường cười cười khí buông xuống chết đũa cùng ta tới luyện công thất hoa m ộ i tử đột nhiên lại nghiêm túc la sinh đành phải ba lượng khẩu nuốt dứt hamburger xoay người đi theo đường cười cười rời đi mà lúc này lưu ấn chính bưng cơm đi tới vốn định ngồi một khối ăn cơm kết quả khóc lóc xem hai người bọn họ rời đi chương 463, đại sư chiến thuật người tiến bộ rất lớn ở phong luyện công nhìn đến la sinh xinh đẹp mà đánh xong một bộ đánh huyệt tay đường cười cười có chút chua sót cái này ma vương thật là ma vương đường ra ra truyền võ học ở hắn nơi này phảng phất hạ bút thành văn hắn đến tột cùng l à như thế nào làm được chẳng lẽ hắn là cái loại này trăm năm vừa ra thiên tại sao nếu là làm đường cười cười biết la sinh là dựa vào tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lực tài học nhanh như vậy không biết lại nên làm gì ý tưởng la sinh a l i ê n ở la sinh cùng đường cười cười thân mật luyện công thời điểm phòng luyện công môn đột nhiên bị đẩy ra lưu tiểu thiên mang theo hơi xấu hổ lưu ấn đi đến lưu tổng như vậy có hứng thú nhìn lưu tiểu thiên xuyên vận động v ụ la sinh trong lòng cũng đã hiểu rõ đúng vậy vừa lúc ăn cơm xong sau khi ăn xong vận động một chút cái kia sau khi ăn xong kịch liệt vận động dễ dàng xa dạ dày đường cười cười nhịn không được nhắc nhở bọn họ nói rất đúng không bằng trước một khối đánh cái bài gia tăng một chút cảm tình lưu ấn nhược nhược mà kiến nghị đánh bài liền tính la sinh hoạt động chính mình cánh tay dù sao ta ăn cũng không nhiều lắm cùng lưu tổng hoạt động một chút cũng không sao lúc này mới thông khoái lưu tiểu thiên thực hưng phấn lần trước một trận chiến đến bây giờ ta ký ức hãy còn mới mẹ a la sinh lần này cần phải nhiều cho ta điểm kinh hỷ lưu t ổ n g a ta cũng không phải là lần trước tiểu nhân vật la sinh nói Ở ra đường thị đánh huyện tay thức mở đầu, ta hiện tại chính là có cái hảo lao sư. vậy càng tốt, làm ta dùng thân thể thể hội một chút. Lưu tiểu thiên cũng thật là cái v õ s、si, y nếu không cũng sẽ không cực lực đ ề cử l à sinh đi thi đấu. Hắn vén tay háo lên, vươn s o n g quyền, bãi ở chính mình trước người. i tiến vào chiến đấu tư thái lúc sau, Lưu Tiểu Thiên như là thay đổi tài, biến cái người chiến thái Ở tư thay từ trước tổng thành một sát thay như nhân dường như, nho nhã Này hình vào là lúc cá cả phía khí đấu đ sau, Lưu sĩ. so với chính mình dùng số năm cắt hình thức đều mau đúng rồi ngươi cũng là quân võ đạo nhưng nhận thức võ lang một phu a la sinh đột nhiên hỏi nói ngũ lang lão sư lưu tiểu thiên gật gật đầu hắn lao nhân ra chính là quân võ đạo t ô n g sư cấp bậc nhân vật a ân la sinh nết miệng cười võ quán khiêu chiến tái thời điểm ta giống như đem hắn cũng đánh bại a lưu tiểu thiên sửng sốt một chút không nên a người võ quán khiêu chiến tái như thế nào sẽ gặp được hắn lao nhân ra đâu thì ra là thế xem ra hắn cũng là ngớ nghề lưu tiểu thiên giật mình địa phương thế nhưng không phải chính mình đánh bại võ lang một phu có lẽ ở lưu tiểu thiên xem ra võ lang một phu nhường chính mình đi la sinh nghĩ như thế cũng hảo vậy người đối quân võ đạo cũng có chút hiểu biết lưu tiểu thiên lại lần nữa dọn xong tư thế lại đây đi ta càng ngày càng mong đợi hành la sinh dưới chân b ắ n ra thân thể nháy mắt hoặc hướng lưu tiểu thiên h ắ n khởi tay chính là đường thị đánh huyệt trong tay đồng tử bái phật chiếu lưu tiểu thiên thân thể mấy trôi nhất rõ ràng huyệt vị trọc đi lưu tiểu thiên lại không trải qua không h o à n g hốt hắn chân trái đi phía trước một bước hữu quyền thẳng lăng lăng hướng về la sinh đánh ra tới không tránh không tránh ngược lại ra quyền đòn đánh ái quốc giả quyền la sinh cảm giác một cổ cường đại quyền cương ập vào trước mặt ở hắn trong đầu đã hiện ra vô số hai người đối chiêu hình ảnh nhưng vô luận là nào một loại tính toán chính mình cuối cùng đều sẽ bị lưu tiểu thiên nắm tay đánh vào trên mặt la đông cứng sinh sôi bước ra một chân dẫm tiến mặt đất dừng chính mình bước chân lưu tiểu thiên nắm tay khoảng cách la còn sống có nửa thước khoảng cách cương đại phong áp thổi qua la sinh vẫn luôn thổi tới mặt sau đường cười cười trên người đem đường cười cười đầu tóc đều quát lên nhà đường cười cười có chút giật mình hảo cường một quyền la sinh càng khiếp sợ n à y một quyền lực lượng như thế nào cấp chính mình quân vệ quốc cảm giác hắn theo bản năng mở ra thiên nhãn nhìn lưu tiểu thiên liếc mắt một cái lưu tiểu thiên nhân loại sức chiến đấu Nhất l ưu tiểu thiên gật gật đầu ta liền nói sao ngươi có tư cách vào nhập thi đấu theo lời mời ở quốc tế tái thượng rất nhiều người thực lực có thể so người còn kém xa kia giống ngươi loại cường độ này có bao nhiêu la sinh hạ ý thức hỏi ta sao? Cũng chỉ lưu à trong n đó ớ c chạy c h ẩ n Lưu tiểu thiên cân nhắc một chút ít nhất đồng dạng là hạ đế quốc tuyển thủ ta liền đánh không lại hoàng gia đoàn quân vô đạo quân vô đạo hắn đôi võ học lý giải đích xác lại thượng một cái độ cao bất quá la sinh cũng thực chờ mong có thể cùng quân vô đạo giao thủ nhất định sẽ rất thú vị người không ra chiêu ta liền tới rồi lưu tiểu thiên cũng không phải cái bị động người hắn nhắc tới chính mình khí kình nhấc chân hướng về la sinh đi đến cùng ngày đó so sánh với lưu tiểu thiên đã lấy ra chính mình toàn bộ thực lực la sinh cũng không hề là ngày đó cái kia người mới học hai người mau gian đến cùng nhau thời điểm đột nhiên đồng thời ra chiêu chân do xoáy đạn chân hai người đồng thời đá ra một chân lưu tiểu thiên đá ra cường đại khí kỉnh mà la sinh mang theo thúy sắc ngọn lửa đông phong luyện công thật mạnh một vang đại lâu tựa hồ đều đi theo run dậy một chút đường cười cười cũng có chút giật mình hai người kia thực lực như thế nào đều như vậy cường cùng bọn họ so sánh với chính mình giống như không tính gì đó bộ dáng mà càng khiếp sợ vẫn là lưu ấn hắn đứng ở bên cạnh nhìn hai người giao thủ nuốt nuốt nước miếng quả nhiên đều là quốc tế tái tuyển thủ thực lực quá cường la sinh cùng lưu tiểu thiên nháy mắt giao thủ bảy tám chiêu mỗi một lần va chạm chung quanh đều b ộ c phát ra mãnh liệt khí kình hôn loạn thúy sắc ngọn lửa phanh phanh phanh t ừ n g tiếng trầm trọng tiếng đánh ở mọi người trong lòng g õ vang đại lâu mặt khác công nhân còn ở nói thầm đây là nào một tầng ở trang hoàng đâu làm ra lớn như vậy thanh âm không tồi tiến bộ rất nhiều a lưu tiểu thiên càng ngày càng hưng phấn ta đây cũng muốn xuất toàn lực hắn nói tốc độ lại nhanh không ít liên tiếp hai lần chân chiếu la sinh ngực đá lại đây ta cũng không k h á c h khí la sinh dâm ra chu tức trận tránh đi lưu tiểu thiên chân đồng thời hắn ngón tay hóa thành tàn ảnh liên tục bảy lần chọc đánh vào lưu tiểu thiên h u y ệ t vị thượng la sinh đánh h u y ệ t tốc độ quá nhanh liền hắn lao sư đường cười cười cũng chưa thấy rõ la sinh động tác liên tiếp b ả y hạ lưu tiểu thiên thân thể tức khắc mần da ngốc tại nơi đó bất động hắc ngượng ngùng huynh đệ la sinh nói r ồ i ra tay kéo lấy lưu tiểu thiên cổ á o đem hắn túm lên theo chính mình b ả vai một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã nện ở trên mặt đất tiếp theo la sinh một t ú m kỳ lân đao lưới dao ra khỏi vỏ lưới đao đẻ ở lưu tiểu thiên trên cổ ngươi bại lưu tiểu thiên đã khôi phục hành động năng lực lấy thực lực của hắn đánh huyệt tay phong không được hắn quá dài thời gian hắn nhìn la sinh một hồi đ ố n g nhiên cười ha ha không tối sao quả nhiên vẫn là coi khi ngươi h n đà t ạ la sinh thu hồi kỳ lân ao đem lưu tiểu thiên từ trên mặt đất kéo lên ngươi này bộ pháp là với ai học có điểm lợi hại a lưu tiểu thiên tuy rằng thiên phú hảo chiến đấu thực lực cũng cường nhưng cũng một chốc một lát không có thể nhìn thấu la sinh m ở ảo bước lại nói tiếp đã là có điểm chơi xấu la sinh m ở ảo bước xem như tiên gia chiến kỹ lúc này lại dùng ở cách đấu nhưng nếu chính mình không cần này mờ ảo bước nói la sinh cũng không dám bảo đảm có thể dễ dàng như vậy chế phục lưu tiểu thiên một cái lao sư phụ kêu ta bạch thanh thanh đích xác coi như là lao sư phụ thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể có như vậy tạo hóa lưu tiểu thiên nhịn không được cảm khái loại này bộ pháp phối hợp đường thị đánh huyệt tay ngươi cơ hồ có thể lập với bất bại chi điện năm nay cờ cờ cờ nói không chừng ngươi có thể cùng quân vô đạo những cái đó biến thái một tranh đấu hoàng danh hiệu đó là đương nhiên đấu hoàng ta trí tại tất đắc nghĩ đến một trăm triệu mỹ kim la sinh trong mắt đều sáng không như vậy hảo lấy lưu tiểu thiên vỗ vỗ trên người cho bụi trừ bỏ quân vô đạo những cái đó chân chính đỉnh cấp cao thủ ở ngoài mỗi một lần chủ sự phương cũng sẽ tuyển ra một cái cường hãn ra hỏa làm cuối cùng lôi chủ làm đấu hoàng bảo tọa cuối cùng một quan ai ai ai tới một cái làm một cái la sinh đã hạ quyết tâm ở một trăm triệu m ị kim trước mặt ai đều không hào xử hào đi ta còn là thực chờ mong có thể ở chân chính trên lôi đài cùng ngươi một trận chiến lưu tiểu thiên vỗ vỗ la sinh bả vai đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận được cờ cờ cờ đại tái chân chính m ị lực ta đã cảm nhận được la sinh trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ tóm lại n à y sẽ vừa lúc có rảnh chúng ta tới định chế một ít đơn giản chiến thuật đi lưu tiểu thiên nói vỗ vỗ tay phòng luyện công đại môn bị đẩy ra hai cái công nhân đẩy mạnh tới một khối chiến thuật giao diện ta đã tham khảo quá s i ê m la quốc tam huynh đệ phương thức chiến đấu này ba người am hiểu tổng cộng phương pháp các ngươi xem hắn nói ở chiến thuật giao diện thượng lôi kéo v a n g ra một cái màn hình mặt trên xuất hiện a thái bọn họ ba người chiến đấu hình ảnh này ba người đồng môn cùng phái mỗi ngày thường xuyên cùng nhau tu luyện cho nên bọn họ ba người hợp chiến chi thuật chính là hai đánh một ở trên màn hình mặt a thái cùng luân đồng cùng nhau tiến công một cái đối thủ mà cường tráng ba tụng trở tay ngăn cản mặt khác hai cái đối thủ tiến công a thái cùng luân đồng phối hợp thiên ý vô phùng hai người tiết tấu phảng phất mưa rền gió dữ nháy mắt đem đối thủ đánh quỷ xuống đất không dậy nổi nhanh chóng giải quyết rứt một cái địch nhân lúc sau bọn họ hai cái lại lập tức nào h hướng một cái khác địch nhân trò cũ trọng thi lôi đ ỉ n h giống nhau cuối cùng thắng được thi đấu thắng lợi bọn họ cũng nhất định sẽ nghiên cứu chúng ta ba người thực lực lưu tiểu thiên tiếp tục nói ta tưởng chờ đến thi đấu thời điểm bọn họ hẳn là sẽ trước tiên nhào hướng lưu ấn trước đem hắn đánh q u ỳ xuống sau đó lại đi đối phó đường tiểu thư hoặc là la sinh lưu ấn đứng ở kia nghĩ đến hai cái đen nhanh tráng hắn như lang tựa hổ nhào hướng chính mình bộ dáng nhịn không được run bần bật từ cúc hoa liền bắt đầu mạo khí lạnh vì sao chính mình đắc tội ai làm gì nhằm vào chính mình chương 464, ai c u ồ n g vọng Ô ô, ta có thể nhiều kiên trì một hồi lưu ấn hai mắt đấm lệ vớt ve nhược nhược mà d ơ lên tay tới kia đến lúc đó liền vất vả ngươi kiên cường một chút la sinh cũng cảm thấy chính mình nên biểu hiện ra một cái đoàn đội quan ái tới hắn vươn tay ở lưu ấn trên vai vỗ vỗ được đến ma vương chiếu cố lưu ấn lại không biết nên cười hay là nên khóc nói như vậy lưu ấn ngươi xem hắn hai công kích ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu lưu tiểu thiên chỉ vào màn hình hai người nhanh tay công kích hình ảnh mở miệng dò hỏi đại đại khái lưu ấn não bộ hai cái như lang tựa hồ đại hán ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi bộ dáng có thể kiên trì hai phút hai phút hoặc có lẽ một phân nửa lưu ấn thanh âm lại nhỏ một chút này cũng không trách hắn lưu tiểu thiên b vớt cảm đứng ở nơi đó tự hỏi này huynh đệ thực lực kỳ thật cùng lưu ấn không kém bao nhiêu nhưng hắn hai người thắng ở phối hợp lôi đỉnh gió lốc giống nhau công kích thật là khó có thể ngăn cản ngươi liền không luyện cái gì kiên cường công linh t ì n h công phu sao đ ư ờ n g cười cười nhịn không được truy vấn dùng khí kình bảo vệ thân thể của mình cũng đúng a ta đôi khí kình nắm giữ cũng không phải đặc biệt hảo lưu ấn mặt đỏ vậy được rồi đ ư ờ n g cười cười không nghĩ nhiều ta đây cùng la sinh tận lực nhiều vì ngươi tranh thủ một chút thời gian yên tâm một phân nửa đều nhiều la sinh ha ha cười kiên trì mười giây đồng hồ là đến nơi lưu ấn d ở khóc d ở cười ma vương như vậy xem thường chính mình sao đáng giận đến lúc đó nhất định phải tranh đua tranh thủ kiên trì đến hai phút cho hắn nhìn xem ngươi đừng như vậy nói nhân ra chúng ta hai cái luyện tập một chút cùng đánh kỹ thuật đi đường cười cười yêu cầu nói không cần đi muốn luyện đường cười cười lại rất kiên trì hành đi xem ra hôm nay buổi tối là chú định không có thời gian nghỉ ngơi la sinh bị đường cười cười lôi kéo lại ở luyện công thất lăn lộn cả đêm đến sau lại liền chính mình cái này người tu chân đều có điểm mệt mỏi chủ yếu là đường cười cười phi thường nghiêm túc một bộ hợp công phương pháp thế nhưng luyện mấy chủ biến la sinh trở lại chính mình phòng một đầu nằm ở trên giường nguyên bản tính toán nghỉ ngơi nhưng di động lại v ă n g lên la sinh cầm lấy tới nhìn lên lần này là học tỷ đánh lại đây học tỷ la sinh trực tiếp ngồi dậy tiếp điện thoại la sinh đang làm gì học tỷ lúc này chính lười biếng mà nằm ở trong phòng tám một bên phao tám một bên cấp la sinh đánh điện thoại mới vừa luyện xong công nằm ở trên giường đâu tiểu t ử thúi tắm rửa một cái mới có thể ngủ bằng không một thân hãn dễ dàng sinh bệnh học tỷ oán trách mà nhắc nhở l à sinh ai học tỷ không ở không thể tẩy b ê n lương t ắ m ta liền không nhúc ních lử ta liền ở phao t ắ m a nếu không ngươi lại đây a học tỷ cười hì hì nói một phút đồng hồ trong vòng xuất hiện ở trước mặt ta ta tùy tiện ngươi làm cái gì đều có thể nga này đây chính là ngươi nói a la sinh có phát động âm bài một cổ phong trở về xúc động nhưng nghĩ nghĩ liền tính là âm bài cũng con mẹ nó yêu cầu thời gian không có khả năng ở một phút đồng hồ trong vòng liền bay đến y thành a a a vì cái gì sẽ không ngay lập tức di động a hỗn đản la sinh lần đầu tiên có một loại cảm giác vô lực hừ hừ một phút đồng hồ qua nga học tỷ giống như là cái tiểu ác ma giống nhau trêu đ ù a xong la sinh lại nhịn không được hống hương hắn được rồi đừng giống cái tiểu hải tử dường như cùng lắm thì lần sau gặp mặt ta thân n g ư ờ i một chút lâu ngươi mới như là hống tiểu h à i tử dường như la sinh dợ khóc dợ cười học tỷ ngươi như vậy chính là phạm tội à để ý ta đi trừng phạt ngươi còn sợ ngươi không thành học tỷ trong lòng mỹ tư tư mặc kệ một ngày có bao nhiêu vội nhiều m ệ n h chỉ cần cấp la sinh gọi điện thoại nghe được hắn thanh âm cảm giác liền an tâm nhiều ai nha chính mình thật là trở nên càng ngày càng kỳ quái la sinh dương tổng an bài k ê u mấy cái mội tử đi phát s ó n g trực tiếp cờ cờ cờ học tỷ tìm cái đề tài cùng la sinh hàn huyên lên đến lúc đó các nàng là có thể tự mình phát sóng trực tiếp ngươi tư thế vai hùng ha ha có thể có cái gì tư thế vai hùng chờ ta trở thành đấu hoảng bắt được một trăm triệu mỹ kim kia mới là anh tư tắp sảng a ha ha tham tiền như thế nào có thể là tham tiền đâu đây là đối chính mình nhân sinh quy h o ạ i ta l à mộng tưởng thiếu tới rồi ngươi học tỷ ôn nhu nói đừng chỉ lo thắng thân thể quan trọng nhất muốn yêu quý hảo tự mình biết không ai ngươi nếu có thể ở bên cạnh duy trì ta thì tốt rồi la sinh nhịn không được nói hắn nhớ lại cùng học tỷ một khối tham gia thành thị tái nhật tử k i ế hội còn rất tốt đẹp tuy rằng không ở ngươi bên cạnh nhưng ta vĩnh viễn duy trì ngươi học tỷ nói làm la sinh tâm lại ấm lên cảm ơn ngươi cùng ta khách khí cái gì đến lúc đó phân ta điểm tiền thưởng là đến nơi kia cái gì ta mệt nhọc trước treo a vương bắt đản ngủ đi ta cũng mệt nhọc học tỉ khí mắng một câu sau đó lại cùng la sinh nói ngủ ngon lúc này mới cắt đứt điện thoại la sinh tâm tình thoải mái nằm trở lại trên giường mỹ mỹ mà ngủ rồi ngày hôm sau sáng sớm la sinh bọn họ liền bước lên đi trước ma đồ phi cơ tuy rằng phương bắc vẫn là xuân hàn xe lạnh nhưng ma đô bên này đã có chút xuân ý bất quá xuân ý về xuân ý mới vừa xuống phi cơ lúc sau lưu ấn cùng đường cười cười liền đều la h ế t lãnh ma đô quá mức cầm ướp đặc biệt tới rồi cái này mùa ướt lánh không khí cơ hồ muốn đem người cấp bao quanh bao lấy đông lạnh thành khắc b ă n g giống nhau la còn sống hảo thân là người tu chân lớn nhất chỗ tốt chính là đông ấm hạ lạnh điểm này nho nhỏ hà khí với hắn mà nói không tính cái gì còn không có chính mình chấn sơn hà hàn khí trọng đâu chúng ta kỳ thật còn hảo lưu tiểu thiên đi theo bọn họ một khối đi vào này xiêm la quốc kia tam huynh đệ sợ là mới đông lạnh đến muốn chết xiêm la quốc ở vào nhiệt đới hàng năm nóng bức cảm thụ không đến hạ đế quốc này phân giết lạnh đó chính là nói chúng ta còn có điểm sân nhà ưu thế la sinh trong lòng nói t h ầ m hạ đế quốc ở vào một cái bốn mùa rõ ràng địa phương thật đúng là khá tốt đó là đương nhiên hôm nay thi đấu hảo hảo cấp tam huynh đệ một cái giáo hấn đi lưu tiểu thiên nhìn hạ thời gian còn kịp ta mang các ngươi đi trước ăn cơm sau đó lại đi hôm nay so lôi t r à n g quán cơ cơ cơ thi đấu t r à n g quán thông thường đều từ tài trợ thương tới gánh vác lúc này đây cũng không ngoại lệ hạ đế quốc cùng xiêm la quốc châu tái liền làm ở ma đô minh châu khách sạn lớn bởi vì chỉ có một hồi thi đấu cho nên không thích hợp khai ở đại hình sân vận động b ă n g không phía trước phía sau vội tới vội đi đánh một hồi khả năng cũng liền hơn mười phút phí tổn t h ư ợ n g thật sự là tính không ra giống nhau liền tìm một ít tương đối thanh tĩnh lại rộng lớn địa phương chỉ mời một ít truyền thông tới tham gia là đến nơi cờ cờ cờ giám sát viên toàn bộ hành trình đều ở vì thi đấu làm chứng kiến mà liễu mộng điểm cùng từ ra tìm muội tự nhiên cũng sẽ không chạy đến ma đô tới làm phát sóng trực tiếp các nàng đều ngồi ở n g u y ệ t đồng công ty phòng phát sóng trực tiếp thông qua máy quay phim tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hiện tại n g u y ệ t đồng công ty cũng từ sớm nhất cái kia cũ nát nhà lầu hai tầng dọn đi rồi lại lần nữa thuê một tầng xa hoa office building công nhân cũng mở rộng không ít quy mô cùng phía trước công ty đã không sai biệt lắm chẳng qua phía trước công ty học tỷ còn chỉ là cái tiểu trợ lý hiện tại cái này công ty học tỷ đã là nổi danh chế tắc người học tỷ lớn lên xinh đẹp nghiệp vụ năng lực cũng cường tại đây một hàng dành tiếng cũng càng ngày càng tốt so với chính mình cường chính mình tuy rằng cũng là cái chế tắc người nhưng trừ bỏ trong công ty người bên ngoài ai đều không quen biết bất quá nhắc tới ma vương nói đó chính là mọi người đều biết ai quả nhiên ta không phải cái h ả o chế t ắ ca la ăn sống cơm thời điểm còn nói thầm lên nói cái gì đâu đường cười cười nghiêng đầu nhìn la sinh đ ố n g nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nhắc nhở hắn đúng rồi hôm nay thi đấu đừng quên chúng ta trì gian quy củ đã biết tuyệt không đả thương người la sinh thở dài nha đầu này tự mang thánh mẫu quan h o à n ân nói ra nói cũng muốn làm đến đường cười cười lại dặn dò la sinh hai câu lưu tiểu thiên ở bên cạnh xem buồn cười la sinh ra hòa này khi nào cấp chính mình bộ cái mỹ nữ khẩn cô chú chư vị nhớ rõ đ ừ n g ăn quá no bằng không một hồi đánh nhau lên dạ dày sẽ khó chịu tuy rằng đang ngồi đều là hạ đế quốc tuyển ra tới ưu tú nhất tuổi trẻ nhà đấu vật nhưng lưu tiểu thiên vẫn là ở vào chức nghiệp nhắc nhở bọn họ một chút tạ lưu tổng có tâm la sinh trêu chọc lưu tiểu thiên lại cười rộ lên ngươi a cứ việc cười nhạo ta chờ quốc tế tái thời điểm ta sẽ cùng ngươi báo thủ ngươi liền như vậy tự tin sao la sinh cũng vui vẻ vạn nhất ta thua đâu sao có thể ngươi chính là không sai trận này ngươi thua đ ị n h rồi lưu tiểu thiên còn chưa nói xong bên cạnh đ ố n g nhiên bay ra tới một cái ngạnh bang bang thanh âm la sinh bọn họ vừa chuyển đầu nhìn đến mấy cái s i ê m la quốc trang điểm bóng người chính đi tới dẫn đầu là s i ê m la quốc một cái m ộ i tử phi thường xinh đẹp đại khái ba mươi tuổi tả hữu cũng là chức nghiệp trang trang điểm ánh mắt thập phần giỏi giang ở nang phía sau là ba cái cường tráng s i ê m la quốc hán tử này mấy cái la sinh bọn họ đều gặp qua ở trong video đúng là a thái huynh đệ ba người vừa mới nói chuyện chính là đại sư huynh a thái văn á đã lâu không thấy lưu tiểu thiên dùng tiếng anh cùng cái kia m g ồ i t ử giao lưu lưu tổng không nghĩ tới lâu như vậy không thấy ngươi vẫn là như vậy tự tin cái kia gọi là văn á mỹ nữ là cờ cờ cờ xiêm la quốc khu người phụ trách nàng nhìn đến lưu tiểu thiên c ầ m vừa n h ắ c t h ử nói lại không phải chính ngươi lên sân khấu hảo còn vọng mỹ lệ văn á tiểu thư có lẽ ngươi nói rất đúng lưu tiểu thiên thực thân sĩ mà nói vẫn là chờ thi đấu lúc sau nhìn nhìn lại kết quả đi h ả o a thi đấu sau thấy rốt cuộc văn á lại cùng lưu tiểu thiên rằng co hạ đế quốc luôn là thích nói mạnh miệng bên cạnh luân bồng dùng s i ê m la ngữ cùng đồng bạn giao lưu thế nhưng tìm ra như vậy ba người làm chúng ta đối thủ bọn họ thật là quá đáng thương trận thi đấu này sẽ thực nhẹ nhàng ba người kỷ lý quang q u á c hàn huyên lên la sinh bọn họ nghe không hiểu nhưng chờ s i ê m la quốc người đi rồi lúc sau lưu tiểu thiên cho bọn hắn phiên dịch một chút bọn người kia so với chúng ta cuồn g vọng nhiều lưu ấn khí một p h é p cái bản uy chính mình nói chính mình cuồn g vọng thật sự hào sao chương bốn trăm sáu mươi lăm tốc chiến tốc thắng tổng tóm lại là bọn họ không đúng lưu ấn cũng đông nhiên nghĩ đến này vấn đề mặt đỏ lên theo sau giải thích nói nay v à i người đánh đoàn đội chiến cơ hồ là bách chiến bách thắng tự nhiên lòng dạ liền cao điểm lưu tiểu thiên an ủi hắn không có quan hệ đến lúc đó chúng ta luận võ trong sân thấy rốt cuộc ngươi cần phải nhiều kiên trì một hồi à. lưu ấn mặt càng đỏ hơn như thế nào tổng cảm giác chính mình như là cái con chồng trước a không được à, n à y không thể được hắn tốt xấu cũng là cái cao thủ à, còn phải quá thanh niên ly đâu như thế nào có thể bị bọn họ khinh thường đâu chính mình nhất định phải nỗ lực muốn tranh đua muốn xuất ra toàn bộ thực lực tới kiên trì hai phút cho bọn hắn nhìn xem không sai đây mới là vĩ đại lưu ấn đại nhân à, ha ha ha lưu ấn phi thường vui vẻ cảm giác cấp chính mình tìm được rồi tân hy vọng bọn họ ăn qua cơm sáng nghỉ ngơi một lát theo sau đánh xe đi trước minh châu khách sạn lớn minh châu khách sạn lớn nhất nổi danh đó là bọn họ lộ thiên hưu nhàn ban công trên ban công mặt nạ bảo hộ xinh đẹp hình cung pha lê ở yêu cầu thời điểm này phiến pha lê liền sẽ mở ra gặp trời đầy mây trời mưa pha lê liền sẽ khép kín nơi này có vong giả thư viện bể bơi tập thể hình quán còn có một cái loại nhỏ sân bóng rổ tôn quý các khách nhân có thể ở chỗ này tận tình hưởng thụ bọn họ dương quang như thế hưu nhàn thả lỏng địa phương hiện tại làm cờ cờ cờ châu tái chủ sự nơi sân ngày xưa đều là thả lỏng khách nhân hôm nay nơi này lại tụ tập lớn lớn bé bé truyền thông thả lỏng một chút lưu tiểu thiên nhìn đến lưu ấn có chút khẩn trương cười nhắc nhở hắn yên tâm đi không có vấn đề chúng ta bên này càng cường cũng không trách lưu ấn khẩn trương châu tái tuy rằng là tích phân chế nhưng trận đầu vô cùng quan trọng nếu có thể thắng trận này bọn họ hạ đế quốc tự nhiên sẽ khí thế đại tác phẩm một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm s á t nhập lúc sau thi đấu nhưng nếu thua nói đôi khi thế chính là một cái đại đại đà đạ kích lúc sau thi đấu chỉ sợ cũng sẽ lâm vào bất lợi kia ba cái xiêm la quốc gia hỏa rất kiêu ngạo sao la sinh ngồi ở trên ghế nằm một bên hút thuốc một bên nhìn đối diện kia mấy cái làm ra khiêu khích thủ thế xiêm la quốc tuyển thủ đặc biệt là cái kia luân đồng cũng không biết ở đâu học một cái kính cho bọn h ắ n dựng nó g n giữa vậy ngươi cũng không chuẩn giết người cũng không chuẩn đả thương người đương cười cười một cái kính mà nhắc nhở la sinh sợ la sinh xúc động gì đó yên tâm hảo ta xuống tay có chừng mực phía trước không học đánh huyệt tay thời điểm la còn sống thật khó mà nói nhưng hiện tại nếu học được tay chế phục người gì đó hắn có rất lớn tin tưởng hơi làm chuẩn bị lúc sau la sinh bọn họ ba người đều đổi hảo từng người chiến đấu phục đi lên lôi đài ở bọn họ đối diện chính là s i ê m la quốc ca thái luân đ ồ n g còn có ba t ụ ba người thân cao đều có hai mét tả hữu một thân cơ bắp ngăm đen làn ra phiếm nguy hiểm ánh sáng mà ở bên kia nguyện đồng công ty phòng phát sóng trực tiếp mấy cái m ộ i tử cũng nhanh chóng bắt đầu tiếp sóng kia mấy cái xiêm la q u ố c tuyển thủ nhìn qua giống như cũng rất lợi hại liễu n g ọ n g điểm nhìn đến màn hình hình ảnh không khỏi có chút lo lắng chúng ta bên này không thành vấn đề sao yên tâm đi có cái kia cầu đồ vật ở sẽ không có việc gì đi theo liễu mộng điểm cùng nhau tiếp sóng là từ diễm hà từ n g u y ê n hoa bởi vì có mặt khác căn bài không có biện pháp một khối tham gia hoa từ diễm hà ngươi nói chuyện vẫn là như vậy độc miệng liễu ngộng điềm nhịn không được phun tảo thích ngươi fans quá đáng thương thiết ta lại không muốn cho bọn họ thích từ diễm hà ôm cánh tay hừ một tiếng làn đạn điên cùng sợp em hảo hảo đang yêu ta chảy máu m ú i thỉnh mắng ta đi liễu ngộng điềm nhìn thoáng qua làn đạn cái c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh từ diễm hà f a n cũng không giống như đáng thương đâu chính là s i ê m la q u ố c ba cái tuyển thủ nhìn qua đều thực tráng nghe nói bọn họ thực am hiểu hợp kích chi thuật đem bọn họ ba cái trói cùng nhau cũng không phải l à cầu đồ vật đối thủ từ diễm hà khoát tay hắn một người treo lên đánh kia b à con ma vương như vậy cường sao uy ngươi ngày đầu tiên nhận thức hắn sao hắn chính là vì ngươi mới đi đánh cờ cờ cờ a một câu nói liêu ngộng điểm mặt tức khắc đỏ lên ta ta có hảo hảo cảm tạ quá hắn sao làn đạn không biết có bao nhiêu nhân tâm thái hừ cảm tạ liền cảm tạ nhưng không chuẩn có mặt khác tâm tư nói cho ngươi t i ế t chỉ cầu đồ vật là buồn tiểu thư ai cũng đoạt không đi làn đạn từ tan nát cói l ò n g đến nổ mạnh hoa hoa hoa đại tiểu thư thổ lộ phát sóng trực tiếp đoạt bạn trai a ồ ồ ồ ta đại tiểu thư không cần a liễu mộng điểm vội vàng nói sang chuyện khác như vậy đi xuống ngày mai tin tức phi nổ mạnh không thể xem các t uy ể n thủ khấu. lên sân n Ui, g ư ơ i chạy để đi từ diễm hà không thuận theo không buông tha còn không có trả lời ta đâu là n g ư ơ i chạy để đi hôm nay là phát sóng trực tiếp thi đấu nha n g ư ơ i cho là phát sóng trực tiếp tranh giành tình cảm sao liễu mộng điểm cũng có chút sinh khí không khống chế được theo bản năng liền nói nói lại nói dựa vào cái gì ngươi liền đơn phương tuyên bố ma vương thuộc sở hữu quyền a ngươi trải qua hắn đồng ý sao cảm tình là không thể miễn cưỡng biết không công chúa hát hóa vì ma vương dũng cảm chiến đấu đi công chúa cốt truyện không rất hợp a đây là cái gì thần triển khai a làn đạn soát cái không ngừng l i ê u n g ọ n g điểm cũng phát hiện chính mình có điểm mất k h ô n g chế mặt đỏ lợi hại nói cũng là bất quá liền tính cạnh tranh ngươi cũng không phải bổn tiểu thư đối thủ a từ diễm hà ôm cánh tay đắc ý mà cười công phu của ngươi có thể so bổn tiểu thư kém xa ta ta muốn cái gì công phu đáng yêu là đủ rồi không biết tiến thủ nữ nhân ta cũng thực đáng yêu hào sao ngươi nơi nào đáng yêu ngươi cái này độc miệng nữ nhân kia kêu ăn ngay nói thật ngươi cái đồ tham ăn duy độc ngươi không tư cách nói như vậy ta hai nữ nhân khắc khẩu lên phát sóng trực tiếp hình ảnh lập tức bị tắt đi làn đạn tạc uy uy uy làm gì nha chính mấu chốt cốt chuyện đ ầ u phát sóng trực tiếp sự cố sao ta duy trì ngươi công chúa điện hạ chúng ta đại tiểu thư mới là cuối cùng người thắng phi đ ộ c miệng khi nào trở thành đáng yêu thuộc tính luận công phu vẫn là nhà của chúng ta cường a kia ế như thế nào không đi đánh cờ cờ cờ đương cái gì thần tượng a các ngươi công chúa ca hát cũng liền giống nhau a chủ ba không thấy phép lại ngươi tới ta đi mà khắc khẩu lên qua đại khái hai phút tả hữu phong phát sóng trực tiếp tín hiệu khôi phục liễu ngộng điểm cùng từ diễm hà ngồi ở chỗ kia người trước mặt đỏ lợi hại người sau bịu môi chúng ta ba vị tuyển thủ phân biệt là đến từ kỳ lân vệ thứ sáu đội đội trưởng ma vương đường môn c h u y ê n nhân đường cười cười còn có nga lưu ấn uy giới thiệu lưu ấn số lượng từ quá uy ta nga thực xin lỗi thực xin lỗi có ích lợi gì a uy hai thiếu nữ thiếu chút nữa lại khắc khẩu lên bị đạo bá nhắc nhở lúc sau lại ho khan hai tiếng tiếp tục phát sóng trực tiếp xiêm la quốc đội ngũ ba người nguyên bản dự tính phòng phát sóng trực tiếp sẽ có hai trăm vạn người xem nhưng hiện tại đã phá ngàn vạn dương tổng các nàng như vậy xảo đi xuống không tốt lắm đâu muốn hay không đình bá trợ lý nhịn không được hỏi tivi trước dương nguyệt xanh đình bá vui đùa cái gì vậy đi thêm cái cửa sổ nhỏ bên trong phóng một chút liễu n g ộ n g điểm ở mạnh nhất nữ sinh hội trường cảm tạ ma vương kia đoạn video p h o n g phát sóng trực tiếp nháo thành một đ o ạ n mà la sinh cũng không biết hắn lúc này đang ở đường cười cười yêu cầu hạ tiến hành lúc trước nhiệt thân uy loại này thi đấu còn cần nhiệt thân sao la sinh cảm thấy có điểm phiền thoái đương nhiên rồi toàn lực ứng phó tham gia mỗi một hồi thi đấu đây là nhà đấu vật mỹ đức đường c ư ơ i cười nghiêm trang mà trả lời ta nếu là toàn lực ra tay bọn họ liền đã chết đã làm cho bọn họ sống sót mới là ta mỹ đức ca la sinh trong lòng p h u n g tảo nhưng không thể nói ra các ngươi thua đ ị n h rồi a thái đứng ở đằng trước hướng về phía la sinh bọn họ làm một cái cắt cổ động tác hắc lại tới khiêu khích la sinh nhịn không được lắc đầu loại này hành vi thật sự là quá nao tản hắn liền làm không được vẫn là bọn họ hạ đế quốc nhân văn minh chưa bao giờ làm ra loại này hấu trĩ hành vi các ngươi mới x o n g đời a dừng bút nhóm lưu ấn đối với bọn họ vươn hai căn ngón giữa lớn tiếng mắng la sinh bưng kín c á i chán đại khái trừ bỏ lưu ấn sẽ không có người khác đi phong phát sóng trực tiếp từ diễm hà đã đứng lên một chân đạp lên trên b à n hướng về phía màn hình la to cho t a thượng đem này ba cái cẩu đồ vật đầu đánh ra phân tới liễu ngộng điểm liều mạng lôi kéo nàng tóm lại thi đấu bắt đầu trọng tài đi đến phía trước hắn vung tay đi xuống vung lên tuyên bố trận đ ấ u châu tái chính thức bắt đầu hành động đoàn trước bên trong a thái cùng luân đồng hai người như là liệp báo giống nhau nhanh chóng hướng về lưu ấn vọt qua đi mà ba tụng tiến lên ngăn ở la sinh cùng đường cười cười trước người ha h a đi tìm chết đi a thái nói đông cứng tiếng trung Đồng đồng cùng luân thời ba i người phối hợp, hướng hợp, lưu tụng h i i t mở ra hai tay d ơ lên s o n g quyền khoe miệng một liệt tựa hồ ở cười nhạo hắn thắp sắt giống nhau thân hình che khuất hai người tầm mắt tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy ba tụng nhưng chờ tiếp xúc gần gũi lúc sau đường cười cười vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán hảo hảo cao lớn a cái này ba tụng đến có hai mét n h ị đi tiểu người khổng lồ giống nhau a hơn nữa hắn dáng người không riêng cao lớn động t á c cũng thập phần linh hoạt muốn ở khoảng t r ừ n g nửa phút trong vòng giải quyết r ấ t hắn tựa hồ có điểm khó đánh huyệt tay đường cười cười nhắc tới chính mình khí kinh tới mà la ruột giống nhau trang dịch chuyển một chút trong chớp mắt đã đứng ở ba tụng phía sau đồng thời ba tụng trước ngực t u ô n ra mấy đoàn khí kỉnh hắn phi thường khiếp sợ tựa hồ tưởng quay đầu lại xem một cái cổ cũng đã cứng đờ căn bản nhúc nhích không được giải quyết một cái la sinh nói một cái tiên chân lập tức đem ba tụng đá tới rồi lôi đài bên ngoài này này liền năm giây đều không đến a đường cười cười mở to hai mắt n h ì n giải quyết rớt nỗ lực hơn hai cái vây công lưu ấn xiêm la tuyển thủ còn đang liều mạng mà múa may nắm tay mà lúc này một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau chương bốn trăm sáu mươi sáu đấu hoàng quốc tế tranh ba tái không đợi bọn họ phản ứng lại đây la sinh đã ở bọn họ trước người chọc vài cái phong bế bọn họ huyệt đạo theo sau bắt lấy bọn họ hai người đầu hung hăng đánh vào cùng nhau frank a thái cùng luân đ ồ n g còn không có minh bạch là chuyện như thế nào cũng đã song song ngất qua đi có thể la sinh vô vô tay sau này lui hai bước thu phục nghỉ ngơi truyền thông t r o n g váng theo sau bắt đầu điên cuồng mà chụp ảnh văn á cũng t r o n g váng lúc sau quỳ dạp xuống đất sao như thế nào liền thất bại n à y không đúng a cùng nói tốt không giống nhau a a thái bọn họ chính là rất mạnh a vì cái gì gặp được này đó hạ đế quốc người còn không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ liền kết thúc thi đấu nha nàng hỏng mất có một nữ nhân càng hỏng mất la còn sống không kết cục đâu di động liền c u n g thiếu tiếp lên vừa nghe dương tổng hà đông sư hống từ điện thoại một khác đầu c h u y ể n tới la sinh người người điên ngùng ốc hôn đản dương dương tổng ngài đây là sao la sinh bị mắng hòa thượng quá cao s ờ không tới đầu không hiểu được tình huống e m đẹp như thế nào lớn như vậy hòa khí ngươi liền đánh mười giây đồng hồ phát sóng trực tiếp đây chính là phát sóng trực tiếp d ư ơ n g n g u y ệ t sanh cái kia khí a ra h ỏ a này thật là cái đầu gỗ đầu ngươi liền cho ta mười giây đồng hồ phát sóng trực tiếp nội dung cơ hồ vì không chẳng sợ ngươi cho ta mười phút cũng đúng a lần này ta muốn t h â m hụt tiền ngươi cái ngúng ốc dương nguyệt x a n h khí treo điện thoại là sinh c ư ờ i khổ quang nghĩ thống khoái một chút thế nhưng đ ê m này t r à cấp đã quên chỉ sợ phong phát s ó n g trực tiếp liễu ngộng điểm cùng từ diễm hà sẽ càng xấu hổ đi bất quá thực rõ ràng hắn đã đoán sai ha ha ha bổn tiểu thư thắng từ diễm hà ở trước màn ảnh cười cái không ngừng ta liền nói mười giây đồng hồ liền có thể giải quyết chiến đấu thế nào ngươi các ngươi hai cái có phải hay không thương lượng hảo liễu ngộng điểm khóc tâm đ ề u có cố ý chính ta mới không phải từ diễm hà đắc ý mà nhìn liễu ngộng điểm tiểu công chúa đã đánh cuộc thì phải chịu thua a ta ta tới tiểu công chúa nói tốt trừng phạt đâu từ diễm hà một bàn tay gợi lên liễu ngộng điểm cảm liễu ngộng điểm hai mắt mang nước mắt gò má đỏ lên dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói một câu lão lão công thỉnh thỉnh yêu thương ta đi làn đạ tạc a a a vung ra cái kia cô đ ư ơ n g có cái gì hướng ta tới ta một tô. Ta nguyện dùng mười năm t h ọ m ệ n h đổi ngọt ngào công chúa kêu ta một tiếng lão công nay con kém không nhiều lắm từ diễm hà cũng không nháo quá phận nàng thu hồi tay nhắc nhở liễu ngộng điểm ngươi cần phải tin tưởng hắn mới đúng kia mấy cái xiêm la quốc gia hỏa nhị lưu tiêu chuẩn liền b u ồ n tiểu thư đều trứng mắt từ diễm hà được đến sĩ bạch ngọc cờ tướng lúc sau thực lực đại đại tăng lên đối tầm thường nhất lưu cao thủ căn bản không xem ở trong mắt kia ba cái xiêm la quốc gia hỏa lớn nhất sai lầm chính là hẳn là đi lên liền ba người liên thủ vây công l à sinh mới đúng nói như vậy bọn họ còn có thể nhiều kiên trì vài giây ma vương thật là hảo sinh manh a hạ đế quốc có như vậy tuyển thủ châu tái vô ê u đau lòng mặt khác châu tái tuyển thủ tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp đã hạ bá chủ bá cũng đi rồi nhưng làn đạn còn ở tiếp tục sợp bẻm tiếp tục nói chuyện phiếm có thể nói ma vương tại đây một hồi châu tái cơ hồ đặt chính mình bất bại địa vị h á n chiến đấu video trong lúc nhất thời cũng ở cờ cờ cờ mặt khác tuyển thủ trung lưu truyền la sinh bọn họ tiếp theo chàng đối thủ là cà di quốc lưu tiểu thiên phòng t r ư ờ n g đến lúc đó những cái đó tuyển thủ nhất định sẽ nhằm vào la sinh nhằm vào liền nhằm vào đi không sao cả la sinh cũng không có để ở trong lòng có thể nói làm đường cô nương cùng lưu ấn đều đứng ở lôi đài ngoại nhìn ta đánh đều được lời này quá cuồng nhưng la sinh đích xác có tư cách nói lời này trận thứ hai là cà di quốc sân nhà la sinh bọn họ ngồi máy bay đi trước nước láng giềng lúc này đây la sinh đích xác bị nhằm vào ba cái cả di quốc chiến sĩ vừa lên tới liền quân lấy hắn hơn nữa la sinh lần này không có lựa chọn tốc chiến tốc thắng ngược lại biểu diễn dường như nhiều theo chân bọn họ đánh một hồi lần này dương nguyệt xanh ngàn dặn dò vạn dặn dò quá tuyệt đối muốn kiên trì đến m ộ ư ơ i phút trở lên cho nên m ộ ư ơ i phút vừa đến la sinh đem này ba cái cả người cả di vị ra hỏa hết thệ đá hạ lôi đài đệ tam tràng đồ chu quốc hạ đế quốc vẫn như c ũ là mười phút giải quyết đối thủ cuối cùng một hồi cùng ra vân quốc thi đấu la sinh bảo chỉ mười phút kỷ lục giang có suốt một vòng c h â u tái cứ như vậy hạ màn hạ đế quốc độc tài b ố n phần thành công ra biên chúc mừng ở khánh công bữa tiệc lưu tiểu thiên cấp la sinh kính rượu biết ngươi có thể thắng nhưng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đó là đương nhiên a ta chính là bôn u đấu hoàng mục tiêu đi la sinh cười ha ha ngươi cần phải ở thi đấu theo lời mời rửa sạch sẽ chờ ta a nguyên lai、like、ngươi còn có cái này yêu thích ta t h ế đường tiểu thư cảm giác được t i ế c h ậ n lại thế lưu ấn lo lắng dựa cái gì cùng cái gì la sinh vội vàng giải thích ta nhưng không kia phương diện yêu thích mặt khác ta cùng đường tiểu thư chi gian cũng là trong sạch thôi đi hai ngươi trừ bỏ ngủ cơ hồ mỗi ngày ngâm mình ở cùng nhau trai đơn gái chiếc t u ổ i khô lửa b ố c có thể trong sạch được sao ngươi phải tin tưởng nam nữ chi gian cũng tồn tại thuần khiết hữu nghị la sinh một mực chắc chắn trước kia à đại gia cũng cho rằng nam nhân cùng nam nhân tri gian cũng chỉ tồn tại thuần khiết hữu nghị lưu tiểu thiên lại ái mội mà cười rộ lên c ú t đi la sinh một chân đem hắn đá văng sau đó đi đến cửa sổ trước nhìn đỉnh đầu ánh trăng cơ cơ cơ đại tái này thi đấu tuy rằng rằng c o một chỉnh năm lao lực lại không lấy lỏng nhưng cùng tương lai muốn nên đón chiến đấu so sánh v ớ i nay quá trình lại hình như là độc nhất vô nhị giống nhau la liên ngươi cũng nên hưởng thụ một chút nhân gian vui sướng hà tất đương cái một lòng hủy diệt thế giới ma vương đâu lúc này ở xa xôi bắc cực trần mậu khiết cái này đã từng phượng vũ gia tộc nữ bộ đầu hiện tại chính tránh ở bắc cực một bí mật căn cứ giữa nàng khoác một thân lam màu trắng trường bảo ghé vào một tôn ba m cao tượng đá trước nếu la sinh ở chỗ này nhất định có thể nhận ra tới này tôn pho tượng đúng là la liên vĩ đại chân thần ngài trung thành nô buộc chờ nghe ngài châm ngôn trần mậu khiết tất cung tất kính trong ánh mắt tràn ngập thành kính luận võ đại hội bắt đầu rồi sao la liên thanh âm thông qua pho tượng truyền vào đến trần mộng khiết trong thai đúng vậy vĩ đại chân thần trần mộng khiết vội vàng trả lời bọn họ thực mau liền sẽ tiến vào b é t tập đoàn tài chính không sợ giả hào thượng ân làm này đó vô c h i ra hỏa cứ việc đi chém giết hảo la liên tiếp tục mở miệng kia chỉ sâu lại như thế nào ta còn làm nguyện ở quan sát hắn hắn gần nhất trạng thái thực không tồi nghe nói sức chiến đấu cũng tăng lên không ít thật là cái đáng thương sâu vọng tưởng trở thành thần quá ngu xuẩn chỉ có bổn tọa mới là chân chính thần hủy diệt c h i thần la liên thanh âm lạnh băng đúng vậy ngài là vĩ đại nhất thần có thể trở thành ngài nô buộc là ta cả đời vinh hạnh mặt khác cái kia la sinh là cái uy hiếp la liên nói không thể làm hắn ở tiếp tục tồn tại đi xuống ngài nói rất đúng hắn năm lần bảy lượt phá hư chúng ta kế hoạch trần mộng khiết phi thường tự trách nhưng là chúng ta không có diệt trừ hắn lực lượng làm ngài thất vọng rồi hán tương đương với một cái khác bổn tọa các ngươi tự nhiên không phải đối thủ la liên lại không có trách cứ trần m ộ n g khiết bổn tọa làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị t ố t sao đúng vậy vĩ đại chân thần trần m ộ n g khiết v ô vô tay một cái nam tử đã đi tới trong tay còn bưng một cái tiểu khay này nam tử đại khái hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng trên người đồng dạng khoác lam màu trắng trường bảo thoạt nhìn phi thường kích động thình thịch một chút quỷ gối la liên pho tượng trước ở hán khay phóng một con màu trắng t i ề m thử Hồ là nào đó dị giống một đ ô huyết hồng đôi mắt, vừa chuyển không chuyển, nhìn chằm chằm pho、tượng. Thức hảo! La liên gật gật đầu, hắn pho ánh nhiên phủ thế hai thân đầu, màu quang quang Này mắt, tượng. gật gật tượng trong ánh mắt, một một trên người, làm hai người thân thể đồng thời đồng Liên đông bắn mang. mang người người, người chấn động lên. g đôi đỏ kia i làm vừa La ra bao ở như là sinh ra nào đó kỳ lạ phản ứng hóa học nay một người một t hết thế nhưng chậm rãi hợp thể chỉ chốc lát một cái thật lớn hết xanh người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên này hết xanh nhân thân thượng đồng dạng khoát trời cao giáo áo t r à n g một đôi xích hồng sắc đôi mắt quay tròn mà xoay vài cái làm trần mộng khiết xem có điểm ghê tởm nhưng ghê tởm về ghê tởm đây chính là chân thần sứ giả a tham kiến chân thần màu trắng hết xanh nam q u ỷ trên mặt đất đối với la liên pho tượng khái cái đầu ân la liên phân phó biết chính mình sứ mệnh sao ghi nhớ trong lòng hết xanh nam vội và ngật đầu ta nhất định không có nhục sứ mệnh chu sát la sinh thực hảo la liên thực vừa lòng đi thôi đừng làm cho bổn tọa thất vọng là hết xanh nam thân thể bỗng nhiên hóa thành hư ảnh chậm dại biến mất ở trong phòng la liên thanh â m cũng không thấy hắn t ự hồ một lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái t r u n g trần mộng khiết có chút khổ sở chân thần phái sứ giả tới đã nói lên chính mình công tác năng lực không đủ nếu chính mình có thể làm chân thần vừa lòng hắn cũng sẽ không phái cái giúp đỡ lại đây nhưng chân thần thật sự lợi hại hắn tùy tiện chế tạo một sứ giả liền cho chính mình phi thường khủng bố cảm giác kia la sinh cũng là ngu xuẩn thế nhưng ý đồ ngăn cản chân thần bước chân thật sự là không biết tự lượng sức mình xứng đáng bị chân thần xử tử chỉ có chính mình như vậy trung thành người mới xứng ở chân thần thống trị thế giới sống sót cùng lúc đó la sinh đang ngồi ở cờ cờ cờ c h u y ê n cơ thượng chờ đợi bay đi mục đích điện không sợ giả hào đây là một con thuyền phan thị tập đoàn s a hoa du thuyền lúc này đây cờ cờ cờ quốc tế thi đấu theo lời mời liền ở du thuyền thượng tổ chức đến lúc đó sẽ có thế giới các nơi bắt được thư mời cao thủ tham gia lần này thi đấu nói thật la còn sống rất chờ mong từ lưu tiểu thiên sức chiến đấu tới xem lần này thi đấu hẳn là sẽ gặp được rất nhiều cao thủ nghe nói những người này hình hình cái dạng gì ra hỏa đều có căn cứ lưu tiểu thiên giới thiệu cờ cờ cờ thi đấu theo lời mời tổng cộng có tám đội ngũ được đến mời tư cách mặt khác dư lại còn có bảy đại châu đội ngũ mười lăm cái dự thi đội ngũ tề h tụ một đường đến lúc đó phòng trừng sẽ thực náo nhiệt đi bất quá la sinh đối cái gọi là bảy đại châu đội ngũ cũng không thấy thế nào hảo quả nhiên liền tính là thi đấu cũng yêu cầu phá o hồi tồn tại a chương bốn trăm sáu mươi bảy đường ra tiểu mội khiêu chiến thư thi đấu theo lời mời tới tám đội ngũ thực lực hẳn là mỗi một tổ đều phi thường cường hãn cái gì nhất lưu cao thủ la sinh phòng trừng này ban g g i a hỏa kém cỏi nhất cũng là nhất lưu đ ỉ n h thậm chí còn khả năng có thánh cấp cao thủ tồn tại a mà này bang nhân nếu cho nhau chém giết nói thi đấu đương nhiên sẽ thực kịch liệt nhưng cùng cấp bậc cao thủ c h i gian chiến đấu làm sao có thể nhìn ra trình độ cao thấp đâu cho nên làm kế hoạch giả cờ cờ cờ tới một cái thế giới cấp tổng tuyển cử rút không có bắt được thư mời nhà đấu vật cũng có thể thông qua tự chủ báo danh t r ụ c tầng khiêu chiến cuối cùng trở thành châu tái tuyển thủ tiến vào đến này cuối cùng chiến nơi sân trung tới nhưng là nói thật dễ nghe t r ụ c tầng tuyển chọn đi lên châu tái tinh anh kỳ thật chính là cho nhân gia thi đấu theo lời mời tuyển thủ đương lá xanh tới những cái đó c h â u tái tuyển thủ trăm tay ngàn đắng bỏ đến nơi đây đại gia nghĩ như thế nào đương nhiên đều là người trung tri long sau đó đâu tới rồi quốc tế tái thượng bị những cái đó mời tổ các đại lao đánh bại là có thể thể hiện ra mời tổ đại lao rốt cuộc cơ nào cường bọn họ giống như là cụi lửa không ngừng t h i ê u đốt làm cờ cờ cờ đại hội chân chính sáng lên nóng lên tuy rằng chính mình cũng là đem bọn họ đương đá cây chân nhưng la sinh cảm giác thật là có điểm tâm đau khởi này bang ra hỏa tới xã hội này quả nhiên vẫn là không công bằng vô luận như thế nào nỗ lực có một số người trước sau sẽ đạp lên n g ư ờ i trên đầu cho nên năm đó dương nguyệt s a n h mới một cái kính mà khuyên bảo chính mình nói chính mình xem thường xã hội này kia có gì đó chính mình chính là xem thường thì thế nào thế giới này cái gọi là quy tắc liền từ chính mình tới đánh vỡ hảo rốt cuộc ta là ma vương sao la sinh nằm ở phòng nghỉ trên sofa một bên hút thuốc vừa nghĩ mấy vấn đề này đang làm gì đâu không ra đi đi dạo sao đường c ư ờ i cười gõ mở cửa đi đến tiểu cô nương hôm nay ăn mặc màu trắng áo sơ mi trang bị cao đ ổ i còn yếm chắc cái đại đại đôi ngựa biện có vẻ thanh xuân hoạt bát nàng nhìn la sinh mở miệng hỏi ngươi không cần phải xen vào ta a thích liền chính mình đi ra ngoài đi dạo bái la sinh ngồi ở s o f a lười đến ra cửa lúc sau chính là các loại chiến đấu khó được có lười biếng thời gian hắn mới không nghĩ lãng phí rớt này tao thuyền chính là xa hoa du thuyền ai đường cười cười nhịn không được nhắc nhở la sinh rất nhiều hảo ngoạn địa phương không đi đi dạo liền đáng tiếc n g ư ờ i thích liền đi sao không cần phải xen vào ta chính là nói tốt muốn toàn thiên nhìn ngươi ngươi không đi ta cũng đi không được đường cười cười có chút ủy khuất dựa nha đầu này chính mình cấp chính mình thượng cái gông s i ề n g hiện tại còn muốn trách ta la sinh đang muốn t r ả o phúng hai câu Nhìn cười cười đi, đi cười cười A người mang áo tám đường cười cười gật gật đầu la sinh trên c h á n treo hát tuyến ta nói ngươi là tới thi đấu vẫn là tới chơi a hai không chậm trễ sao đường cười cười thanh âm lại nhỏ một chút hơn nữa ngày thường cũng không dành chơi mãi mãi huấn luyện thực nghiêm khắc tuy rằng biết ngươi đang nói cái gì nhưng là nghe đi lên cũng như là đang mắng người a la sinh lấy đường cười cười không có cách hoàng đế lao tử đều phân phó chiếu cố nhân ra đường môn tiểu cô nương tính xem ở chính mình lão bản phân thượng mang ngươi nha đầu này trời chơi, chơi hảo chính thức thi đấu ngày mai mới bắt đầu la sinh nguyên bản là tính toán buổi tối đến trên thuyền đi hai vòng tìm xem về b é t tập đoàn tài chính chứng cứ nếu phan thị tập đoàn đề cập đến b é t tập đoàn tài chính nói nhất định có thể tại đây trên thuyền tìm được một ít tương quan chứng cứ mới đúng ngươi đâu ngươi mang áo tắm không có ta lại không bơi lội là sinh mắt trợn trắng đừng như vậy sao một khối chơi sao ta một người thực xấu hổ đường cười cười nói từ chính mình ba lô móc ra một cái quần bơi ngươi xem ta đều cho ngươi lấy l ỏ n g nha đầu này sớm có dự mưu sao hào đi còn có thể nói gì vậy du bái nay thật lớn du thuyền trừ bỏ bọn họ người dự thi dư lại đều là nhân viên công tác phòng chừng cũng sẽ không có những người khác đi sử dụng bể bơi ở thi đấu phía trước la sinh cũng không nghĩ làm quá phiền thoái n à y l i ề n đúng rồi ngoan đồ đệ đi đi đường cười cười quá mức thiên nhiên lốc thế nhưng một phen kéo lại la sinh tay kiềm chế hắn đi ra ngoài hai người bước lên bong tàu đi vào lộ thiên bể bơi giống như la sinh s ở liệu nơi này đích sắc không có gì người chỉ có mấy cái nhân viên công tác đổi ở bên này quả nhiên là xa hoa du thuyền đồ chơi cái gì cần có đều có chỉ nói này bể bơi trăm mét trường nước ao lam vông vông ánh giữa chưa q u n m à n g như là một khối màu lam đại thủy tinh giống nhau hoa、wow, thật xinh đẹp bể bơi đường cười cười có điểm kích động lôi kéo la sinh cánh tay xem a ngươi mau xem hảo rộng mở đâu trong biển càng rộng mở a la sinh nói thầm ngươi như thế nào không đi trong biển du đâu nói cái gì đâu trong biển như thế nào có thể hành đường cười cười hướng về phía la sinh làm cái m ặ t quỷ rất nguy hiểm có được không có phải hay không k h i dễ tăng ốc nói cho ngươi ta chính là thực thông minh thực cơ linh cơ linh liền đi phòng thay quần áo cởi quần áo nha ngủ ngốc nhìn đường cười cười rỗi tay kéo rất móc treo chuẩn bị cởi ra áo sơ mi la sinh vội vàng giữ chặt nàng ai nha ngượng ngủng đã quên đường cười cười phun ra hạ đầu lưỡi kỳ thật bên trong chính là đồ bơi lạp kia cũng không h ả o đi rõ như ban ngày cởi quần áo đổi phong bại tục la sinh giả mô giả dạng mà gian dạy ngươi mới đổi phong bại tục đâu đường cười cười đem quần bơi ném ở la sinh trên mặt ta ta đi thay quần áo nói tiểu cô nương kéo lên móc treo hoàng đôi ngựa biện chạy hướng phòng thay quần áo la sinh chỉ có thể n h ú n nhún vai hắn vào nam phòng thay quần áo đem chiến đấu phục thu hoạch vòng tay sau đó t r ồ n g lên đường cười, cười cười cấp chính mình mua cái kia quần bơi nay tiểu nha đầu tuyển số đo nhưng thật ra rất thích hợp chính là này đồ án la sinh nhìn này hồng nhạt khéo lộ kịt ti quần xa l ọ n có một loại nói không nên lời cảm giác đúng quần thượng đỉnh nhân ra đáng yêu miêu mặt thực sự có điểm không quá thích hợp a tính dù sao bể bơi cũng không người khác la sinh cũng quản không được như vậy nhiều ra tới lúc sau liền hướng về bể bơi đi đến kết quả bể bơi bên cạnh đang đứng một cái ăn mặc gợi cảm bi k i n i tóc đen thiếu nữ nàng nghe được tiếng bước chân quay đầu thấy la sinh hai người mắt to chừng mắt nhỏ hoa chi tâm Biến t hoa á i n g như thế nào liền biến sinh thế thái? h La k ó chi giờ cười, ắ n bỗng n h ê n nhớ tới. Hoa chi tâm ớ i chi hoa t đích ánh thực lực à g tại i đội đấu, phỏng trừng là mắt i xin lỗi chi ê u hôn đàn. Hoa chi tâm ánh A, Hoa tâm m quét ở la sinh đúng q u ầ n thượng ta tưởng ta có thể giải thích la sinh ta tới rồi thế nào đẹp sao đường cười cười tung tăng nhảy nhót mà từ phòng thay quần áo ra tới tiểu nha đầu thế nhưng ăn mặc trường học phát cái loại này liền thể chết kho thủy liền ra tới tuy tuy rằng có điểm mê người nhưng tôn kính một chút bể bơi a được không ta cho ngươi tuyển quần bơi thế nào hoa chi tâm nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương như thế thân mật cùng la sinh nói chuyện không biết vì cái gì có chút nén lính giận quả nhiên là cái biến thái biến thái cái q u ỷ a vị này chính là ta đồng đội đường cười cười la sinh che lại cái chán chính là nàng lôi kéo ta tới bơi lội h ả o đi biến thái đem kia hai chữ cho ta đi biến thái ta là làm ngươi đem biến thái cho ta đi la sinh rợ khóc rợ cười đây là nháo l o ạ i nào chính mình không phải xuyên cái quần cọc sao đến nỗi như vậy nhục nhã chính mình sao vị này đại tỷ tỷ ngươi như vậy liền không đúng rồi không nghĩ tới đường cười cười thế nhưng sẽ vì chính mình theo lý cố gắng la sinh có điểm cảm động lên kitty miêu là vô tội ngươi đại gia a trọng điểm là miêu sao nói cũng là hoa chi tâm ôm cánh tay thon dài hai chân dưới ánh mặt trời gấp đôi đáng chú ý nhưng thật ra ngươi à chuẩn bị tốt thua sao ta vì cái gì muốn thua a lại nói hai ta tốt xấu cũng cộng sự quá đi làm gì đột nhiên n h ầ m vào ta a chính là xem ngươi không vừa mắt ta đ ư ờ n g cười cười nghiêng đầu nhìn hoa chi tâm cái kia đại tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích la sinh a ai ai sẽ thích tên hôn đản này a hoa chi tâm tức khắc có điểm hoảng là ngươi thích hắn đi tiểu nha đầu như thế nào sẽ hắn như vậy hung không phải ta đồ ăn hắn quá xấu ta cũng không như vậy trọc khẩu hai cái mội tử ngươi một lời ta một ngữ m à bắt đầu nói thượng l à sinh khuyết điểm la sinh trên trán gân xanh thằng nhảy trên mặt treo đầy hát tuyến ta phải đi uy hừ hôm nay là tới bơi lội không phải tới cùng người cãi nhau hoa chi tâm đột nhiên xoay đầu đi hừ một tiếng ngươi có tư cách nói như vậy sao la sinh dở khóc dở cười tóm lại h ả o h ả o hưởng thụ các ngươi kỳ nghỉ hoa chi tâm nâng c ầ m lên các ngươi này đó c h â u tái tuyển thủ phòng chừng cùng ngày liền phải bị đuổi ra khỏi nhà n h à đầu này rõ ràng biết thực lực của chính mình còn tới châm t r ọ c tâm nhãn cũng quá nhỏ nói chính mình lại địa phương nào chọc nàng sao la sinh nghĩ trăm lần cũng không ra ngươi ngươi sao lại có thể nói loại này lời nói quá không tôn trọng người không nghĩ tới la sinh không thèm để ý lời này lại chắt đến đường cười cười trên người đi thiểu cô nương tức giận mà nhìn hoa chi tâm ngươi là đường ra tiểu cô nương đi hoa chi tâm lại nói thẳng phá đối phương thân phận các ngươi đường thị đánh huyệt tay đích sắc không tồi nhưng một bộ chiêu thức quá mức trói buộc nếu đem các ngươi đánh huyệt tiết tấu đánh gãy các ngươi công kích liền không có bất luận cái gì tác dụng hơn nữa lấy ngươi thủ pháp càng là trăm ngàn chỗ ở đâu hoa chi tâm nói đảo cũng không tồi đường thị đánh huyệt tay nhìn thực h u y ệ t khốc nhưng ra tay cần thiết đánh mãn một bộ huyệt vị nếu trung gian tách ra nói phong tỏa huyệt vị hiệu quả chương ũ n liền g làm k bốn trăm sáu mươi tám hai thiếu nữ đẹp la sinh có điểm kinh ngạc tuy rằng đường cười cười thiên phú không tồi cũng là cái nhất lưu cao thủ nhưng nàng tổng hợp thực lực vẫn là không bằng hoa chi tâm hoa chi tâm bắt cơ hồ luyện được lô hỏa thuần thanh thật đánh lên tới vài lần hủy đi chiêu hoa chi tâm là có thể đem đường cười cười cấp chế p h ủ nay cũng không có biện pháp hoa chi tâm hàng năm ở đả kích tội phạm công tác thượng lăn lê b ỏ liết còn ngẫu nhiên đi bét cái loại này đáng sợ địa phương nằm vùng công phu không luyện tinh như thế nào có thể hành mà đường cười cười đâu đa số thời gian đều là ở đường ra bị chiếu cố chính nàng đâu lại không quá thích luyện võ bộ dáng lần này ra tới đánh cờ cờ cờ cũng là bị trong nhà trưởng bối buộc cùng hoa chi tâm vô hình t r u n g liền kém không ít hoa chi tâm cũng là đồng dạng ý tưởng nàng ôm cánh tay cười tủm tỉm mà nhìn đường cười cười n g ư ờ i xác định sao tất cả mọi người đều là nữ h à i tử ta nhưng không nghĩ khi dễ ngươi nha đừng xem thường người ta sẽ làm ngươi hối hận đường cười cười ánh mắt không tồi rốt cuộc cũng là thắng quá chính mình tiểu cô nương tuy rằng nàng thực lực không được nhưng có chút lời nói sau khi chết lại cực kỳ mà quật cường đâu hào đi tỉ tỉ sẽ dạy cho ngươi cái gì là hiện thực hoa chi tâm trước nay đều không phải cái bị động người nàng dưới chân bắn ra thân thể bỗng nhiên nhảy đến đường cười cười trước người hai chân trực tiếp kỵ đến đường cười cười trên đầu còn có chết kho thủy gì đó quá lao thổ hoa chi tâm dựa vào q u o n tính đi xuống ngồi xuống còn không đợi đường cười cười phản ứng lại đây cũng đã đem nàng thật mạnh nện ở trên mặt đất đường cười cười đầu cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc may mắn đều là nhà đấu vật nếu không lần này thực dễ dàng trực tiếp làm đầu n ở hoa nàng chỉ là trước mắt biến thành màu đen cảm giác trong óc có thứ gì o n g o n g gọi v ậ y hoa chi tâm sau này một nằm đôi tay t r ộ n vào đường cười cười hai chân mặt trên sau đó một cái hít đất một lần nữa ngồi dậy phản bắt lấy đường cười cười hai chân kháng ở chính mình trên vai lúc này đường cười cười tư thế có chút cảm thấy thẹn rất giống là bị người dùng người truyền giáo phương thức cấp đẩy ngã dường như hoa chi tâm lại lần nữa đi xuống một áp đường cười cười cảm giác được đau nhức tưởng kêu thảm thiết nhưng miệng đều bị hoa chi tâm dùng m ô n g đổ chỉ có thể phát ra ô ô t h a n h â m la sinh không biết vì cái gì có điểm hâm mộ đường cười cười bộ dáng khu khu tưởng cái gì đâu đây là cách đấu không phải cái gì cảm thấy thẹn nữ t ử trò chơi đường cười cười muốn dùng chính mình tay đi bắt hoa chi tâm nhưng nàng mới vừa giơ tay hoa chi tâm liền dùng một chút lực làm nàng đau mất đi lực lượng c h ú n đánh mặt đất chính là nhận thua nga hoa chi tâm ngọt nào g cười nhận thua tỉ tỉ liền buông tha ngươi đầu nói cách khác ngươi hai cái đ u ổ i khả năng sẽ bẻ gây u nữ nhân này quả nhiên là cái nữ ác ma a năm đó nàng cũng là dựa vào này bộ bắt kỹ làm chính mình muốn chết muốn sống sắc lời này lại nói tiếp như thế nào cảm giác quái quái nhưng đường cười cười liền tính là đầy mặt mồ hôi thơm đau mau mất đi chi giác cũng không nhận thua thật là quật cường tiểu nội muội xem ra phải cho ngươi một cái đại đại trừng phạt hoa chi tâm đang nói la sinh đột nhiên đứng ở nàng phía sau r ộ i ra tay bắt lấy nàng cổ đem nàng từ đường cười cười trên người xách lên được rồi điểm đến mới thôi thì tốt rồi uy nhìn đến chính mình bị la sinh tùy tay xách lên hoa chi tâm lại tức lại bực nàng đ ố n g nhiên vừa nhấc ngông dùng nàng kia mạnh mẽ hai chân kẹp lấy la sinh cổ treo cổ hoa chi tâm hai chân dùng sức ý đ ồ làm la sinh trước b u n g tay nhưng nàng không nghĩ tới la sinh cổ cứng cùng sắt thép dường như nàng chân thế nhưng kẹp bất động được rồi ta b u ô n g tay là được này đó tư thế cơ thể quá cảm thấy thẹn la sinh đều cảm thấy có điểm mặt đỏ hắn chủ động b u ô n g tay b u ô n g ra hoa chi tâm hoa chi tâm đôi tay chống ở trên mặt đất sau này nhảy nhảy đi ra ngoài sau đó tức giận mà nhìn la sinh là chính ngươi tưởng quá nhiều đi sắt lang ai làm ngươi xuyên như vậy gợi cảm đồ bơi a tỉ tỉ ân thật sự thực gợi cảm sao hoa chi tâm nhãn tình sáng ngời chú ý điểm không đúng a tiểu t ỷ t ỷ la sinh cũng có chút vô ngữ hắn đem đường cười cười một phen kéo lên đều như vậy còn bơi lội sao đương nhiên muốn bơi đường cười cười xoa chính mình chân đáng giận là ta kỹ không bằng người nhưng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi nha đầu này tính tình thật sự quật có thể là thuộc lửa nếu ngươi không phục không bằng chúng ta đổi cái phương thức tới so hoa chi tâm trước nay chưa sợ qua sự nàng chủ động khiêu khích nếu ngươi như vậy thích bơi lội chúng ta liền nhiều lần ai du đến mau như thế nào hảo a ai sợ ai a ta chính là trường học bơi lội kiện tướng đường cười cười không có gì bất ngờ s ả ra mà tiếp chiến la sinh đặc biệt buồn rầu hắn đành phải ngồi ở bên cạnh ghế trên nhìn hai cái chiến ý tràn đầy nha đầu bắt đầu chơi điên bất quá không thể không nói hai cái m ộ i tử như là mỹ nhân ngư giống nhau ở trong nước bơi lội tư thái còn rất mỹ liền ở các nàng hai cái du đến sung sướng thời điểm từ bong tàu một khắc đầu lại đi tới ba cái đổ bơi mỹ nữ một cái tóc vàng mắt xanh phong nông phì nhũ điển hình phương tây mỹ nhân mặt khác hai cái đều là tóc đen đông phương mỹ nữ một cái mỹ đến gợi cảm một cái mỹ đến điển nhã gợi cảm cái kia đông phương mỹ nữ la sinh gặp qua đúng là chân dài nữ thần lạc hy này ba người hình như là mỹ thiếu nữ đội đi đội trưởng là tóc vàng mỹ nhân nghệ lụy hạ một cái nóng bỏng lại hào khí mụi tử cuối cùng cái kia đông phương người là gia vân quốc cung b u ồ n du tử nghe nói tính cách thực thẹn thùng văn văn tính t í n h ở nam nhân trước mặt chưa bao giờ nói chuyện cái loại này hôm nay là làm sao vậy các m g ụ y tử ước hảo sao thống nhất tới bơi lội ai nha ta liền nói sao sớm một chút ra tới hiện tại hảo bể bơi bị người đứng h ệ lùy ạ xa xa nhìn đến bể bơi kia hai cái m g ụ y tử nhịn không được thở dài lại còn có có nam nhân ghét nhất sắc chính mình nơi nào chọc người chán ghét sao la sinh khó hiểu mị lực của hắn giá trị chính là ba mươi a đối m ộ i tử hẳn là thực dùng được hay là cái này hễ lùy ạ thích nữ nhân không thành kia thật đúng là lãng phí đáng tiếc một đôi hảo n g ự ợ c a cung bổn du tử không nói gì thậm chí còn cúi đầu tựa hồ không quá dám xem la sinh bọn họ đuổi đi bọn họ không phải được rồi nói lời này là chính mình cái kia tiện nghi sư tỷ lạt hy kia ngang ngược nữ đ i ệ u quả thực giống cái xã hội đen đại tiểu thư a ta sát cung n à n g ở trước màn ảnh ngoan ngoãn nữ thần bộ dáng hoàn toàn không giống nhau a la sinh có điểm giật mình nay thật là chính mình sư phụ đồ đệ la sinh đột nhiên nhớ tới chính mình sư phụ đồ đệ giống như đều tới tham gia cờ cờ cờ a hoa rượu thiên quả nhiên ghê gớm này như vậy không hảo đi du tử thanh âm như là mũi kê ực như có như không nói không có gì không tốt đặc biệt cái kia hoa chi tâm ta ghét nhất hảo a ta đây bồi n g ư ờ i đem các nàng đuổi đi đi ê lùi ạ e sợ cho thiên hạ không loạn dường như vỗ tay nói ta đảm đường cái tiên phong nói ba nữ nhân hướng về bể bơi ra tốc đi tới mà hoa chi tâm vừa vặn t o á t ra mặt nước cười to nói thế nào ngươi thua lạc đường cười cười theo sau mới chui ra tới tiểu cô nương thập phần sinh khí chính mình thế nhưng liền thua hai lần luận võ thua bơi lội cũng thua n à y c o n có được chứ hoa chi tâm lan ra bể bơi lạc h i một đôi xinh đẹp chân dài đứng ở bể bơi bên cạnh hướng về phía phía dưới hoa chi tâm hạ lệnh chụp khách ai u ta tưởng ai đâu này không phải nữ võ thần lạc hy sao hoa chi lòng đang trong nước đánh bọc nước cười tủm tỉm mà nhìn mặt trên lạc hy ai nha ngươi xem ta như thế nào đã quên hẳn là kêu xong mặt thiếu nữ đẹp lạc hy mới đúng sân ta không sinh khí phía trước chạy nhanh tránh ra ồ ồ ồ hù dọa ai đâu ta lại không phải ngươi fans nhưng không ăn ngươi này một bộ hoa chi tâm bỗng nhiên bưng kín miệng ai nha ngươi xem ta này trí nhớ ta đã quên ta nếu là ngươi fans ngươi ở trước mặt ta khẳng định ngoan đến không được có phải hay không song mặt nữ thần lạc hy đột nhiên nâng lên trần tới hướng về phía bể bơi vứt ra một cái ngoại tình một đạo khí sóng từ nàng trên đùi quăng ra tới cách không bổ vào trên mặt nước mặt nước bị chia làm hai nửa mà hoa chi tâm cũng đã nhảy tới không trung trở mình từ không trung hướng về lạc hy rơi xuống lạc hy hai cái đồng đội Hệ lì ạ cùng cung bổn du tử đều từng người lui ra phía sau hai bước tựa hồ là vì hai người lưu lại chiến trường mặc kệ khi nào một v một là cơ bản nhất p h á p tắc lạc hy chân giải phi thường có lực lượng nàng một bên thân lại vứt ra một chân đa hướng không trung hoa chi tâm mà hoa chi tâm r ố i tay một áp thế nhưng trước một bước bắt lấy lạc hy chân giải theo nàng rơi xuống lực lượng đi xuống một áp lạc hy thân thể đi theo ở không trung xoay cái vòng thế nhưng liền như vậy hóa giải hoa chi tâm bắt đồng thời nàng lật qua tới thời điểm chân trái cũng vẽ cái đường cong góp chân hướng về hoa chi tâm cái hốt nem tới hoa chi tâm ngay tại chỗ một l ầ n tránh đi lạc h y này một chân phanh lạc h y bàn chân đạp lên bể bơi biên đá cẩm thạch trên đài đem mặt đất giấm n ư ớ c ngươi này nấm chân nên trị trị hoa chi tâm nằm ở trên mặt đất hướng về phía lạc h y tệ hạ đôi mắt thắc ngươi trong miệng tự nhiên thì tốt rồi lạc h y lại lần nữa nâng lên chính mình chân trái tựa hồ lại muốn ra chiêu mà hoa chi tâm cũng nâng lên đôi tay chuẩn bị phản kích la sinh cảm giác sự tình như vậy phát triển đi xuống tựa hồ không thật là khéo đặc biệt hắn còn có chút sự tình muốn tìm hoa chi tâm hỗ trợ đâu một cái là đã từng đồng đội một cái là tiện nghi sư tỷ chính mình ở bên cạnh làm nhìn cũng không tốt lắm cái kia hai vị hôm nay là nghỉ ngơi ngày đi la sinh ho khan hai tiếng mạnh mẽ chen vào nói nga nga nga ngươi là cái kia ai đi hễ lùi ánh mắt rơi xuống la ruột thượng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái gọi là gì ma vương đúng không giống như vẫn là ngươi sư đệ à, lạc hy Hi. nói hiệu nói vượn ta nhưng không có gì sư đệ lạc hy chân mày cau lại hoa sạch sẽ lưu l o á t mà phủ nhận đâu đường cười cười không biết khi nào cũng đi ra bể bơi đứng ở la ruột biên nói t h ầ m ta liền nói đi ngươi nếu là không thay đổi sửa tính tình của ngươi sẽ bị người chán ghét la sinh dở khóc dở cười n à y cái gì cùng cái gì a chương bốn trăm sáu mươi chín có một chân c ũ n g ngay a lita xa một chút lạc hy sắc mặt lạnh bằng nhìn la sinh tựa hồ la sinh là cái gì ghê tởm rồi bỏ giống nhau nói chuyện cũng thật quá đáng đi đường cười cười trước không làm không thừa nhận là sư đệ liền tính cũng không đến mức như vậy không tôn trọng người đi tiểu cô nương a ngươi còn quá nhỏ hoa chi tâm không biết khi nào đứng ở đường cười cười bên người dội ra tay ôm lấy đường cười cười bà vai có chút mội từ a nhìn ngăn nắp lượn lệ kỳ thật từ trong lòng cũng đã hỏng rồi hoa chi tâm ta xem ngươi miệng nên xé lạ lạc hy lại nâng lên chính mình đ u ổ i phải mà hoa chi tâm cũng mở ra đôi tay hai người ý chí chiến đấu tràn đầy tựa hồ chuẩn bị đại làm một hồi la sinh cũng không biết có nên hay không ngăn đón nữ nhân chi gian đấu tranh nam nhân tốt nhất là đ ừ n g nhúng tay nếu không chính là dẫn lửa thiêu thân cho nên la sinh dứt khoát thành thành thật thật đứng ở một bên chờ các nàng chính mình x à o ra cái kết quả đường cười cười nhìn ra này hai cái m ộ i t ử nàng đều không thể trêu vào vì thế cũng không hề răng đến nỗi lạc hy hai cái đồng đội tóc vàng cô em nóng bỏng lễ lũy ạ còn có thẹn thùng thiếu nữ cung bồn u du tử cũng đều đứng ở lạc hy phía sau tựa hồ không nghĩ nhúng tay thuộc về các nàng hai người chi gian chiến đấu đồ bơi đại chiến la sinh ngược lại càng muốn nhìn xem đâu nhưng cố tình ở ngay lúc này có người xuất hiện đánh gây trận này sắp bắt đầu tranh đấu các ngươi hai cái n á o đủ rồi không thanh âm rất quen thuộc à, la sinh quay đầu nhìn lên hảo sao này không phải quân vô đạo đại lao sao lúc này quân vô đạo đại biểu cho hạ đế quốc hoàng g i a đội hắn trên người vắc một phen ngự tứ thượng phương bảo kiếm chắt tóc dài anh tuấn mà giỏi giang thực sự có thể hấp dẫn không ít nữ sinh đặc biệt là hắn kia bộ đặc chế kỳ lân y thế nhưng là bạch kim sắc quá l o a mắt điểm như vậy anh tuấn nam nhân làm la sinh trong lòng theo bản năng có điểm chán g á t n h a sư minh nhìn đến quân vô đạo vừa mới còn mặt l ạ n h nữ vương lạc hy nháy mắt đỏ bừng mặt túi đầu làm ra tiểu nữ sinh tư thái ngoa tào la sinh trong lòng h i ể u được hợp lại vị này lạc hy nữ thần thích chính mình đại sư huynh a sư huynh nhưng làm la sinh ý ngoại chính là hoa chi tâm thế nhưng cũng có chút thẹn thù mã kêu như vậy một tiếng nàng là chính mình sư tỷ việc này sư phụ không nói cho a không biết xấu hổ lạc hy tức khắc chào phúng hoa chi tâm chỉ là cùng nhau công tác quá một đoạn thời gian mới không phải n g ư ờ i sư huynh chúng ta đặc cảnh đội tiền bối chính là sư huynh lâu n g ư ờ i ghen ghét sao hoa c h i tâm không phục mà nhìn lạc hi la sinh trong lòng tựa hồ có chút đôi mắt đẹp nguyên lai hai nữ nhân là vì người nam nhân này mới trở nên đối chọi gây gắt ta thế nhưng đều thích chính mình đại sư h ì n h bất quá làm nam nhân tới nói nhân gia quân vô đạo cũng đích sắc có mị lực tuổi trẻ xoáy khí thành thục v õ công còn cao huyết thống cao quý hơn nữa vẫn là hoàng đế bên người người tâm phúc như vậy kim cương nam sẽ có mấy người phụ nhân không yêu học tỷ nói qua căn cứ trên mạng điều nghiên tình huống ở hoàng tộc bên trong lý tưởng trượng phu nhân khí tối cao chính là quân vô đạo đệ nhị mới là bọn họ hoàng đế long trời cho la sinh tuy rằng không quá thích loại này hiện sung giống nhau nam nhân nhưng cũng, cũng không ghen ghét rốt cuộc chính mình bên người cũng có rất nhiều ưu tú nữ hải tử thích này chính mình nha vô luận là từ gia tỷ muội vẫn là học tỷ các nàng đều ở la sinh trong lòng có không nhỏ phân lượng mà liễu mộng điểm la sinh chính mình cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không thích chính mình các ngươi hai cái đều không cần xảo quân vô đạo thanh â m cũng phi thường có tư tính tục ngữ nói rất đúng ai nghe ai mang thai phỏng trường chính là loại cảm giác này la sinh đứng ở bên cạnh đào đào lỗ thai muốn đánh nhau nói liền chờ ngày mai t h ì đấu ta ta đã biết lạc hy e thẹn mà nói ai làm nữ nhân này trước khiêu khích ta là nàng không được rồi thật là sẽ ác nhân trước cáo trạng a hoa chi tâm cười lạnh lạc hy đều nếu ó i ngươi diễn ngươi, ngươi chính là cái ưu tú hảo diễn viên a. Xem ra, ngươi i không bọn hoan chính vẫn là tưởng bị đánh a. Lạc hy trong ánh được, ưu kỹ thuật ta thấy tú mắt họ hảo hy h cảm của Lạc A. ra, A. Xem bị là là p là làm nàng các f a n biết dáng vẻ này không biết bao nhiêu người sẽ thương tâm đâu trước một trận còn đi nhìn nàng buổi biểu diễn ở trên đài ngăn nắp lượng lệ nàng ngầm tính cách lại như thế không xong sao dương n g u y ệ t sanh cùng nàng tựa hồ cũng là không tồi bằng hưu trước nay không nghe dương tổng nhắc tới lạc hy những việc này hơn nữa chính mình sư phụ cái kia tính tình cổ quái diệu thiêng dựa theo hắn nguyên tắc một cái tính cách gác liệt người cũng không có khả năng thu nàng làm đồ đệ phòng chừng ở sư phụ trước mặt hẳn là biểu hiện cũng không tồi được rồi quân vô đạo khiển trách một tiếng ta nói chuyện cũng đều không nghe xong sao không có lạc ta không x ả o chính là lạc hy lập tức a n tính lại mà hoa chi tâm cũng một bông u tay tựa hồ tỏ vẻ có thể ngừng chiến ý tứ ở tiểu sư đệ trước mặt phải có cái gương tốt tác dụng quân vô đạo nhắc nhở nàng ngươi hiện tại cũng là làm sư tỷ người sư phụ cũng nói qua sư đệ tính cách bất hảo muốn ngươi nói thêm điểm ta không sư đệ lạc hy sắc mặt lại rất xuống dưới ta không thừa nhận ngươi là ở nghi ngờ sư phụ quân vô đạo cũng không cao hứng biết ngươi đang nói cái gì sao nhưng chính là sư phụ quyết định là tuyệt đối quân vô đạo lệnh như băng nói một ngày vi sư trung thân vi phụ lạc hy đừng làm cho ta thất vọng biết đã biết lạc hy thực không tình nguyện mà nhìn la sinh liếc mắt một cái sư đệ đừng la sinh vội vàng giơ lên tay tới c h ặ n lại nói tục ngữ nói rất đúng dưa hái xanh không n g ọ t ta vẫn là làm bộ không quen biết hảo la sinh như vậy vừa nói lạc hy mặt đẹp mang s ư ơ n g quả nhiên bất hảo quân vô đạo nhìn la sinh liếc mắt một cái ngươi bộ dáng này như thế nào làm sư phụ môn nhân còn có lớn nhỏ có thứ tự người thân là sư đệ phải đối sư huynh sư tỷ cung kính biết không từ thân phận đi lên nói chúng ta đều là cờ cờ cờ tuyển thủ dự thi l à sinh n ú n nhún v a i từ địa vị đi lên nói n g ư ờ i ta đều là kỳ lân đội đội trưởng mặt khác muốn để cho người khác tôn kính ít nhất muốn trước tôn kính người khác mới đúng bất quá đâu niệm ở đồng sự phân thượng ta đối với ngươi có thể khách khí điểm vị này l ạ hy sư tỷ vẫn là thôi đi ta không có nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông thói quen hừ trách ta lâu lạc hi hừ nói sư môn có ta cùng sư huynh là đủ rồi không cần người ngoài tới chỗ lẫn nữ nhân này chiếm hữu dục là rất mạnh a nói rất đúng la sinh ha ha cười ta cũng không tính là sư môn người chỉ là đi theo diệu thiên sư phụ học hai tay tán tay thôi mặt khác muốn làm ta sư huynh sư tỷ sợ là không dễ dàng như vậy con người của ta thực thẳng thắn thích dựa thực lực nói chuyện quân vô đạo mày hơi hơi nhăn lại tới lạc hy cũng là khó chịu đang muốn nói cái gì một bên lại bay qua tới quen thuộc thanh âm ta tưởng là ai đâu khẩu khí lớn như vậy nguyên lai là tiểu tử ngươi la sinh vừa quay đầu lại này nói chuyện không phải người khác đúng là kỳ lân vệ đệ tam đội đại đội trưởng tiêu giao n à y anh em dáng người cường tráng hai mét tới cao cùng đại bạch dáng người dường như hướng nơi nào vừa đứng đều là thắp sắt bản nhân vật h á n bên người còn theo cá nhân tướng mạo bình thường tồn tại cảm cũng rất thấp bộ dáng cũng là người quen đúng là thứ bảy đội đội trưởng lưu trung hào gia hỏa hắn cũng tới tiếu giao công phu đích sắc không tồi nhưng lưu trung tự a hồ liền kém một chút đi chẳng lẽ là tới thấu đầu người sao hh ắ c ắ c la đội trưởng s ớ ma lưu trung tự a hồ phát hiện la sinh tâm tư có điểm hơi xấu hổ mà chào hỏi quân đội trưởng người phụ trách tìm ngươi lưu trung lại quay đầu đối với quân vô đạo nói chuyện đã biết quân vô đạo gật gật đầu không hề xem la sinh long hành hổ bộ hướng về khoang thuyền phương hướng đi đến chúng ta thi đấu thượng thấy đi tiếu giao vươn quạt hương bổ dường như bàn tay to ở la sinh trên vai thật mạnh c h ụ t một chút nhưng miễn bản trước thua à. yên tâm đi lần này nhất định hảo hảo bồi ngươi chơi chơi la sinh ha hả cười đồng thời vươn tay tới cũng ở tiếu giao cánh tay thượng một phách tiếu giao thân thể nhẹ nhàng nhón lên nhìn nhiều la sinh hai mắt hảo hắn xoay người đi rồi lưu trung lại cùng la sinh từ biệt theo sau cùng rời đi hoàng gia đội người tới vội vàng đi vội vàng thuận tiện mang đi hai thiếu nữ tâm chúng ta cũng trở về đi lạc hy mặt vô biểu tình vô tâm tình bơi lội ân cung b u ồ n du t ử túi đầu lên tiếng mà hệ lụy ạ giống như thật đáng tiếc uy uy uy này liền không đánh sao rõ ràng thực chờ mong đi trở về lạc hy kéo lại hệ lụy ạ cũng đi theo hướng khoang thuyền đi cái gì sao đều hảo kỳ quái a đường cười cười còn có điểm phát gốc không thấy hiểu rốt cuộc là cái cái gì tiết tấu ngươi còn nhỏ chờ ngươi lớn lên liền minh bạch hoa chi tâm xua xua tay tựa hồ cũng có chút tâm mệnh bộ dáng đường tiểu thư n g ư ơ i đi về trước đi ta cùng hoa chi lòng có điểm sự tình muốn làm la là sinh nắm lấy cơ hội ai ta sao hoa chi tâm hơi có chút ngoài ý muốn mà đường cười cười cũng không đáp ứng không được không thể làm ngươi đơn độc đi ra ngoài ta muốn giám sát ngươi lần này không được phá cái lệ đi vì cái gì nha hai n g ư ờ i có cái gì nhận không ra người sự tình hoa chi tâm nhịn không được cười dỗi tay câu lấy la sinh cổ đúng vậy đôi ta tính toán thân thiết một chút đường tiểu thư muốn nhìn sao ngươi ngươi ngươi không biết xấu hổ đường c ư ờ i cười mặt đều đỏ hảo đừng náo loạn la sinh xóa sạch hoa chi tâm tay nha đầu này lại ở hồi náo h ừ vô tình hoa chi tâm một b ể u môi quay đầu đi trong ánh mắt có chút thảm đạm quả nhiên chuyện vừa rồi nàng hẳn là vẫn là không vui đi bất quá này đó tư tình nhi nữ trước phong phóng ta cùng hoa đặc cảnh nga không cùng hoa cảnh đốc là có công sự muốn liêu l à sinh lượng ra bản thân kỳ lân vệ đội lớn lên bên người quốc gia cơ mật ừ nói như vậy khoa trương nếu nói như vậy đường cười cười cũng không phải không biết tiếng tối người nàng đành phải gật gật đầu ta đây đi trước nhà ăn ăn một chút gì đã trở lại cho ta gọi điện thoại đi đã biết chương 470, t h ầ y trò tề tụ có ngươi mội một chân la sinh một phen đẩy ra hoa chi tâm hoàng đế đại ca tự mình hạ lệnh làm ta hảo hảo người bảo hộ ra tiểu cô nương bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý đương bảo mẫu nha nói như vậy quá vô tình đi làm đường tiểu thư biết khả năng sẽ khóc ca đây là xã hội nga quả nhiên là ma vương a hoa chi tâm tấm tắc nói thật đáng thương đường tiểu thư a ta đối nàng đã thực hảo la sinh cường điệu ngươi không hỏi xem sao hoa chi tiếng lòng âm thấp mấy độ lại mở miệng nói ngươi không nghĩ nói sự ta sẽ không hỏi làm ma vương thật đúng là ôn nhu a hoa chi tâm cười khổ một tiếng hảo không cùng ngươi nói dỡn nói đi tìm ta làm cái gì ân cùng ta tới la sinh lôi kéo hoa chi tâm đi đến đuôi thuyền đón gió biển hoa chi tâm tóc giải phiêu lên uy tuy rằng phong cảnh không tồi nhưng thực lanh nga hoa chi tâm tuy rằng đã dùng cương khí hộ thể nhưng này kịch liệt gió biển vẫn là có điểm lạnh nàng đứng ở trong gió nhẹ nhàng ôm cánh tay la sinh vươn tay tới đáp ở nàng trên vai tức khắc một cổ nhiệt lưu truyền vào hoa chi tâm trong cơ thể làm nàng cảm giác hảo rất nhiều ân hoa chi lòng có chút kinh ngạc nhưng nhận thức la sinh có đoạn thời gian thực mau lại chấn định số dưới nơi này nói chuyện liền không ai nghe thấy ở chỗ này thật sự muốn nói công vụ sao hoa chi lòng có chút tiếc nuối bộ dáng nơi này rất lãng mạn rất có the tì tạ niệm cảm giác cùng bét tương quan sự tình la sinh không phản ứng hoa chi tâm tiếp tục nói chính sự ân hoa chi tâm trên mặt tuy rằng treo t ơ i cười nhưng nói chuyện cũng đứng đắn không ít xem ra các ngươi cũng thu được tình báo a không sai lần này chúng ta chính là tính toán điều tra bét tập đoàn tài chính nghe nói bọn họ cùng phan thị tập đoàn có liên quan rất lớn ta cũng ở chấp hành nhiệm vụ này bất quá ta một người nói hành động khả năng không có phương tiện ai nha không dễ làm nha hoa chi tâm hơi có chút khó xử như thế nào sợ ta cướp đi công lao sao cái gì nha loại chuyện này cùng công lao không quan hệ hoa chi tâm trắng la sinh liếc mắt một cái nàng đứng ở nơi đó làm bộ cùng la sinh hưởng thụ gió biển bộ g á n g bét loại này táng tận thiên lương khủng bố tổ chức ai cũng có thể giết chết bất quá ta lần này hành động cũng là phối hợp quốc tế đặc cảnh đội ngươi cũng biết trừ bỏ hạ đế quốc c ả n h đ ộ c ta còn có cái quốc tế đặc cảnh thân phận mà chúng ta đặc cảnh đội cũng đều là quốc tế đặc cảnh trong đội tinh anh lần này chúng ta ba người hành động chính là vì điều tra này t à u thuyền bí mật không sợ giả hào này tao trên thuyền tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật xem ra chúng ta chỉ có thể phân công nhau hành động kia cũng chưa chắc hoa chi tâm tiếp tục nói chúng ta đặc cảnh đội đã thu được nhiệm vụ ở trận thứ hai thua trận thi đấu nói như vậy mặt khác đội ngũ tiếp tục thời điểm chiến đấu chúng ta liền có thể ở thuyền nội tiến hành tìm tòi cũng hảo la sinh gật gật đầu xem ra người y tứ là làm ta đem động tĩnh n h á o lớn một chút cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc hoa chi t ầ m vỗ tay một cái k i a đến lúc đó liền làm ơn ngươi lâu có thể la sinh gật đầu đáp ứng x u ố n g dưới hảo vậy như vậy định rồi lúc này đây nhất định phải đem bét phía sau màn độc thủ bắt được tới hoa chi lòng đang bét nằm vùng thật lâu đối cái này tổ chức tấm màn đen biết đến so bất luận kẻ nào đều thâm cho nên nhất tưởng hủy diệt bét người hẳn là cũng là nàng chúng ta đây liền ngày mai thấy đi hảo a ngày mai là mười sáu tiếng tám cố lên lâu hành dù sao bảo trì liên hệ la sinh nói xong cùng hoa chi thầm nghĩ đừng sau đó hai người tách ra từng người hồi từng người khoang mà ở này tao thuyền khống chê trong phòng đại vệ nhìn máy theo d o i bóng người khoe môi treo lên tươi cười thật là xảo a một lưới bắt hết ba ba lần này làm ta đi thôi tiểu lò lì số ba ôm chính mình m ẹ k ỳ hùng hoa hoa Đứng ở tiến ở số ĩ sĩ bên người, mang theo một chút cầu xin, nói. Không、được. Tiến nhiệm lần này, tiến hành. được. một dựa theo chút theo hoạch cầu lắc lắc đầu, nhiệm vụ lần này, dựa theo kế s vụ ba, ba ba đành ố i với người ngập c ờ mong. Hào đành đi. Số phải trước nhẫn mại xuống dưới tiến sĩ ngồi ở kia trong ánh mắt còn có chút phức tạp chính mình có thể đối la sinh sản có hiệu lực q u ả sao nếu không có hiệu quả nói chính mình sinh tồn giá trị lại ở nơi nào sẽ không nhất định là có hiệu quả lúc này đây la sinh không bao giờ có thể từ trong tay chính mình cướp đi bất luận cái gì tác phẩm tới rồi ngày hôm sau quốc tế tái cũng rốt cuộc ở mọi người chờ mong chung đã đến thi đấu theo lời mời tám tri đội ngũ châu tái bảy tri đội ngũ cộng thêm một tri tổ chức phương duy trì cường giả đội cùng đi tới nơi thi đấu du thuyền thật sự quá mức thật lớn trung gian bong tàu mặt trên liền có một khối phi thường rộng lớn nơi sân la sinh nhìn một chút cái này nơi sân nguyên bản tựa hồ là cái hình tròn d i p hát t r u n g quanh đều là thính phòng trung gian một khối sân khấu sân khấu diện tích có hai trăm nhiều mét vuông thực sự đủ dùng bất quá hiện tại t r u n g quanh ngồi liền không phải người xem mà là những cái đó đến từ các quốc gia tinh nhuệ nhà đấu vật la sinh cái này đội ngũ tên đã kêu hạ đế quốc tuyển thủ đội hắn tự nhiên là đội trưởng mang theo đường cười cười cùng lưu ấn đứng ở thính phòng thượng la sinh nhìn quanh một vòng lúc này mặt khác đội ngũ cũng đều trước trước sau tới nơi này đại bộ phận người la sinh cũng không quen thuộc hắn nhận thức cũng liền như vậy mấy cái tỷ như lão bản đội lưu tiểu thiên hoàng gia đội quân vô đạo lưu trung tiểu giao đặc cảnh đội hoa chi tâm mỹ thiếu nữ đội kia bà cái nhưng là làm la sinh kinh ngạc tại đây ở ngoài còn có hai cái đội ngũ người làm hắn không thể không để ý mời đội ngũ chung thế nhưng có hai chỉ đại lão là hắn người quen trong đó có một cao thủ đội trong đội ngũ đều là nửa trăm lão nhân cầm đầu là sư phụ của mình diệu thiêng lao nhân này nằm ở thính phòng thượng trong tay ôm bầu rượu quân vô đạo cùng lạc hy đều bồi ở hắn bên người làm dưới gối đệ tử tự nhiên muốn cùng với tả hữu mặt khác bên cạnh còn có võ lang một phu lưu tiểu thiên cũng tất cung tất kính mà đứng ở một bên hỏi hàn ân cần dư lại cái lao nhân la sinh ra được không quen biết người nước ngoài nay không tính cái gì chính mình sư phụ vốn dĩ liền thích hạt hồi nháo không chuẩn là chạy tới cỏ uống rượu cũng nói không chừng để cho la sinh quan tâm vẫn là tổ chức phương để cử ra tới cường giả đội cường giả đội ba người trong đó một cái chính là cái kia sẽ không chế đồ điện tiểu lò lì số ba hảo gia hỏa bét này băng nhân lần này chơi là thật đại n à y băng nhân rốt cuộc ở cân nhắc cái quỷ gì tâm tư đâu mà số ba lò lì cũng thấy được chính mình nhưng nàng giống như là nhìn người xa lạ giống nhau ánh mắt chỉ là ở chính mình trên người hơi hơi dừng lại một chút liền dịch hai la sinh mở ra thiên nhãn đem những người này năng lực chiến đấu đều g i ả quét một chút trước làm một số theo dành trước quả nhiên châu tái những cái đó tuyển thủ thực lực thật sự là không đủ xem a các ngươi trước ngồi một hồi ta đi bái kiến một chút s ư phụ la sinh cùng đường cười cười bọn họ chào hỏi nên có lễ phép vẫn là phải có hắn ở c h ú n g mục nhìn c h ứ n g hạ vài bước đi tới rượu thiêng trước người đối với rượu thiêng vừa c h ắ p tay gặp qua s ư phụ hành a tiểu tử ngươi quả nhiên tiến quốc tế tái d ư ợ u thiêng lắc lư hai c h â n nhìn la sinh liếc mắt một cái lão quý củ hắc la sinh dội ra tay cũng không biết từ nơi nào x á c h ra hai bình tốt nhất t ư ơ n g cây xà đài liền biết sư phụ ái chuyển động thời khác bị đâu h ả o h ả o h ả o vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta d ư ợ u thiêng cười ha ha cũng không biết từ đâu tới đây tinh thần nghiêng người ngồi dậy tiếp nhận la sinh rượu tới ngồi xuống cùng sư phụ uống hai khẩu các ngươi hai cái cũng ngồi sư phụ ta cho các ngươi lấy cái ly nếu không nói là lão t i ể u quỳ đâu rượu thiêng từ trong túi móc ra bốn cái tiểu sứ ly tới xếp hạng trước mặt tới tới tới nay ta thầy trò lần đầu tiên như vậy tề đương uống cạn một chén lớn sư phụ ngài gan không tốt lắm uống ít chút rượu lạc hy khuyên nhủ nha đầu đ ừ n g mất hứng này rượu chính là mệnh gan có thể không cần rượu không thể không uống rượu thiêng nghe rượu hương mà quân vô đạo không hề răng chỉ là tiếp nhận rượu thiêng trong tay bình rượu đưa cho la sinh la sinh có thể không biết ý gì sao chính mình nơi này nhỏ nhất hầu hạ cục á hắn tiếp nhận mao đài đảo thượng bốn ly ngươi nhưng thật ra thành thơi lập tức liền phải thi đấu ngươi lại ở chỗ này uống rượu võ lang một phu ngồi ở bên cạnh n h ì n không được hướng về phía rượu thiên nói tới hai khẩu không uống rượu thương thân không bằng uống trà võ lang một phu là cái tiêu chuẩn võ si đối với thân thể thứ không tốt hắn một chút đều sẽ không tiếp thu quá cùng hòa thượng giống nhau có ý gì diệu thiên vui tươi hớn hở mà nói ngươi quá như vậy giáo điều còn không phải đánh không lại lao nhân ta sao nếu cùng ngươi giống nhau ta chỉ sợ rất đoạn càng nhiều võ lang một phu thực thật sự mà nói ngươi thiên phú so với ta cao lao nhân này quá ngay thẳng thính ngươi nói đúng ha ha diệu thiên bưng lên chén rượu mỹ tư tư mà uống một ngụm bất quá ta thiên phú cao vô dụng này mấy tiểu tử kia công phu đi lên mới được a sư phụ ta sẽ nỗ lực lạc hy vội và n g nói sư phụ biết ngươi là thiệt tình nhưng sư phụ cũng biết ngươi nha đầu này à tâm tư liền không ở luyện công thượng diệu thiêng thở dài nói thật ra ngươi này thiên phú so vi sư cao nhiều không có ta cùng sư phụ vô pháp so lạc hy lập tức lắc đầu các ngươi ba cái vi sư nhất t i ế n tâm là vô đạo diệu thiêng thừa dịp người tề thì t h ầ m lên bất quá vô đạo quá b ả n khác không giống ta đạo như là võ lang một phu cái kia không thú vị ra hỏa ngươi cả đời này không thể chỉ có võ còn phải có nói cái gọi là nói chính là yêu thích ha ha ha người đó là tà đạo võ lang một phu nhịn không được phu tảo ta này cũng không phải là tà đạo luận khởi tà đạo tiểu tử này mới là thật sự tà a diệu thiên nói ánh mắt nhìn về phía la sinh nhìn hắn hai mắt lại quay đầu nhìn võ lang một phu ta nói võ đại lang a ta kêu võ lang một phu ai nha đều giống nhau ta hỏi ngươi ngươi cùng nhà ta tên tiểu tử thúi này đánh quá không có đánh quá chương bốn trăm bảy mươi mốt đầu ngày thi đấu thua đi diệu thiêng liền hỏi ba chữ võ lang một phu mặt một chút liền đỏ n g ư ơ i thiếu ở kia đắc ý hắn dùng cũng không phải là công phu của ngươi nói chính là a diệu thiêng thở dài ta truyền rõ ràng là tán tay tới rồi tiểu tử này trong tay liền trở nên t à nhất định là võ lang tiền bối n mừng hắn lạc hy không chút do dự hạ phán đoán lấy thực lực của hắn như thế nào sẽ là võ lang tiền bối đối thủ thua chính là thua võ lang một phu lại nghiêm túc lên bất quá nếu lại so một lần nói thắng bại khó phân la sinh tâm nói lao tử so phía trước cường mẹ nó quá nhiều nếu là lại so một lần thua vẫn là ngươi sư phụ yên tâm sư đệ sự tình ta sẽ để ở trong lòng quân vô đạo nửa quỵ ở chính mình sư phụ trước mặt tay phải đặt ở n g ợ c trái trước túi đầu nói ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hán nếu hắn vào nhầm lặt lối Ta nhất định đem hắn mang định hắn đem sư ẽ tới đ ờ n ngay đi lên. Giống như g đi thực phụ i tói sinh xoa xoa cái chán. Tóm lại, ngươi hai cái tốn nhiều tiên hai cái đồ đệ chào hỏi. Nhiều ta liền không nói, nói quá nhiều ngươi ngại phiền. ề về n dáng nhịn không chán. tốn hướng không khẳng định Uống rượu, uống Tóm tâm. trào bộ á các quá các là Sư phía h được đồ đệ Rượu rượu rượu. xoa xoa ta p đây là bánh hoa quế la sinh mang sang một mâm điểm tâm đưa cho rượu t i ê n bánh hoa quế lao nhân ăn nhiều cái này không giống nhau sư phụ nếm thử lần trước ở cái kia như ý đại tiên kia ăn đến loại này bánh hoa quế lúc sau la sinh ra được học xong đồng thời hắn còn ở bánh hoa quế gia nhập thuần túy linh lực chế tắc thành dược thiện ăn lúc sau có thể tạo được g í c h thọ duyên nhiên thanh gan dưỡng phổi rượu rụng cấp sư phụ cái này hàng năm ngâm mình ở rượu lưu láo t i ể u quỷ ăn một ít sẽ rất có hiệu quả rượu thiêng ôm nửa tin nửa ngờ thái độ cầm lấy một khối bánh hoa quế nhét vào chính mình trong miệng ngai mấy khẩu rượu thiêng t r o n g mắt lập tức chừng lớn hảo ăn ngon trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều khen từ ngữ nhưng đến cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có như vậy hai chữ không chỉ có ăn ngon vấn đề này bánh hoa quế giống như còn mang theo nào đó thần kỳ lực lượng ăn xong lúc sau cảm giác nguyên bản d ầ u dĩ ngực giống như thông suốt không ít sư phụ thích ăn liền ăn nhiều một chút la sinh lấy ra một bao bưng cho chính mình sư phụ này bánh hoa quế hắn nhàn d ỗ i thời điểm làm không ít sau đó cất c h ư a ở chính mình hồn trong điện vì mang theo phương tiện la sinh cuối cùng vẫn là ở hồn trong điện thả cái tủ lạnh đồng thời dùng chính mình linh lực làm phát điện nguồn năng lượng năng lượng có rất nhiều loại nhưng xét đến cùng đều là năng lượng linh lực điện lực đều là năng lượng một loại la sinh đang tiến hành một ít nho nhỏ thực nghiệm lúc sau rốt cuộc hoàn thành linh lực cùng điện lực tri gian chuyển hóa bất quá chính mình linh lực chuyển hóa thành điện lực nhưng thật ra có thể nhưng điện lực tưởng chuyển hóa thành linh lực lại không thuần túy vì thế đơn thuần tưởng dựa vào nạp điện tới bổ sung linh lực la sinh thất bại hảo tiểu tử biết hiếu kính sư phụ không tồi d i ệ u thiêng này vui vẻ bộ dáng làm lạc hy có chút ghen ghét lên sư phụ tiểu sư đệ dùng điểm bánh hoa quế liền đem ngươi cấp thu mua lạc ngươi nếm thử d i ệ u thiêng cầm lấy một khối bánh hoa quế đưa cho lạc hy h ừ ta mới không tin thứ này có thể có bao nhiêu ăn ngon nhìn đến chính mình sư phụ ăn ngấu nghiến bộ dáng lạc hy trong lòng liền không phục còn không phải là bánh hoa quế sao sư phụ cũng qua sùng tiểu sư đệ đi nhỏ nhất đồ đệ quả nhiên là nhất được sùng gái sao nàng cầm lấy kia khối bánh hoa quế để vào chính mình trong miệng nay khối bánh hoa quế lại mềm lại tô vị ngọt thực đạm không nhị nhà lại m u a r ă n g lưu hương n à y bánh hoa quế là nơi nào mua được như thế nào ăn ngon như vậy lạc hy thân là đương hồng đại minh tinh tự nhiên cũng là ăn biến đại giang nam bắc nàng không giống như là mặt khác nữ minh tinh vì bảo trì dáng người muốn quản lý chính mình ẩm thực nàng là nhà đấu vật liền tính hút vào nhiệt lượng cũng có thể dựa vào rèn luyện thân thể tới tiêu h ó a rớt có thể nói nàng so những người khác yêu cầu càng nhiều nhiệt lượng điểm tâm gì đó lạc hy tự nhiên cũng thực thích ăn tiểu trung quốc tiểu tây điểm tâm nàng ăn qua không biết nhiều ít cả nước các nơi thậm chí nước ngoài nổi danh cửa hàng nàng cũng đều ăn qua nơi nào mua nàng cuối cùng cũng chỉ dư lại như vậy một câu điều quân trở về tỷ bên ngoài mua không được l à sinh ha hả cười nhắc tới nấu cơm chính mình chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất là ta chính mình làm ngươi làm sao có thể lạc hy không tin tiểu t ử này nấu cơm đích xác có một bộ d i ệ u thiêng cười ha ha vi sư chính là bị hắn gà nướng cấp đả động người bên cạnh đều có điểm ngẫu ngữ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh d i ệ u thiêng a như thế nào không biết xấu hổ nói ra này phiên lời nói bất quá trước kia đều là đồn đãi ma vương là d i ệ u thiêng tiểu đồ đệ hôm nay xem như chứng thực sao lạc hy thực mau ăn xong rồi một h ố i tựa hồ tưởng lại muốn một h ố i nhưng ngại với thể diện ngượng ngùng mở miệng cố nén ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình sư phụ ăn uống t h ỏ a thích la sinh tự nhiên cũng nhìn ra chính mình vị này sư tỷ tâm tư hắn đương nhiên còn có chữ hàng nhưng cố tình chính là không cho thích ăn liền thèm đi sư phụ như vậy thích ăn ta nơi này còn có một bao sư phụ hai ngày này chậm rãi lưu chữ ăn la sinh lại móc ra một đại bao ở lạc hy mắt trông mong trong ánh mắt đưa cho rượu tiêng d ư ợ u thiêng khác đều được nhưng duy độc này ăn cùng rượu trên cơ bản là chưa bao giờ chia sẻ liên tính đối đồ đệ cũng là như thế có thể phân ra đi một ít đã là hắn cực hạ cho nên nhìn đến chính mình bảo bối đồ đệ đưa qua một bao tân bánh hoa quế d ư ợ u thiêng không chút do dự nhét vào chính mình trong lòng ngực không tồi hiểu được hiếu kính sư phụ người tới ra d ù sao võ lang một phu thật sự nhận không ra phung tảo người biết cái gì cái này kêu hưởng thụ d ư ợ u thiêng mỹ thay mỹ thay mà nói nhân sinh chính là muốn hưởng thụ mới được ca sư phụ thời điểm không sai biệt lắm ta cũng đi trở về la sinh đối với sư phụ không người c h à o có chuyện nói sư phụ lại kêu ta chính là được rồi được rồi đi vội đi d i ệ u thiêng đã mỹ nghe được la sinh nói chuyện vây vây tay các ngươi hai cái cũng đều trở về đi không cần tại đây bồi ta này tao láo nhân ta có rượu có bánh hoa quế là đến nơi la sinh lúc này mới về tới đường cười cười bên kia đường cười cười chính liếm đầu lưỡi nhìn chính mình liếc mắt một cái hơi có chút mặt đỏ bộ dáng muốn ăn sao la sinh như là cái ảo thuật r a dường như r ỗ i ra tay lấy ra một bao bánh hoa quế không hơi xấu hổ đường c ư ờ i cười cúi đầu khách khí cái gì lưu ấn cũng nếm thử đi la sinh đưa cho lưu ấn một khối lưu ấn thụ sủng nhược kinh mà kế tiếp nếm hai khẩu ngay sau đó chính là ăn ngấu nghiến ăn ngon à? như thế nào ăn ngon như vậy lưu ấn kinh hô ta đ ờ i này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm có thể có thể lại cho ta một khối sao không có la sinh b u ô n g tay hắn là thật không có này một hồi tam đại bao ra tay không cho ăn qua một khối lúc sau đường cười cười gắt gao ôm trong lòng ngực bánh hoa quế tựa hồ ai đoạt ai chính là nàng tử địch hào đi lưu ấn đặc biệt h ệ h o à i n à y bánh hoa quế là thật sự ăn ngon thậm chí còn có điểm nghiện rồi nếu đơn thuần làm ra bánh hoa quế có lẽ ăn rất ngon nhưng sẽ không có làm người cảm giác nghiện nhưng la sinh ở bên trong gia nhập thuần túy linh lực linh lực thứ này một khi thu lấy lúc sau sẽ có chút rất nhỏ nghiện hiện tượng giống vậy nói một người hút thuần oxy cảm giác cái loại này thuần oxy cũng sẽ làm người nghiện huống chi so thuần oxy càng thuần túy linh lực an qua mang linh lực bánh hoa quế lại ăn ngon lại nghiện đây mới là đáng sợ nhất song trọng c h ú n g đ ầ u la sinh cũng không biết chính mình dược thiện còn có phương diện này hiệu quả h ắ như ngồi ở bên n ở c ạ khán đại t ợ đợi n nói này lộ thiên trường, nhưng căn cứ cỡ cỡ cỡ quốc tế tái nguyên tắc, nơi này kỳ thật là cuối cùng trận chung kết sử dụng nơi sân. chính ngũ phân tán đến trên thuyền mỗi một góc, ở 16 cái trên sân đồng thời tiến hành ngày đầu tiên g góc, chờ cái kịch cứ cờ cờ cờ quốc tắc, cuối Chờ thức cái cái thi thật thi thời thời đấu đầu. đều đấu đầu điểm, đội đầu tái mỗi bắt Tuy tụ tập tế kết bắt một là lộ là ở ở kỳ sử sẽ vậy ò n Như g đào thải. v luận võ càng có hiệu cũng có thể cấp thi đấu lưu lại càng nhiều trì hoãn la sinh đang ở suy đoán sẽ phân đến cái nào đội ngũ thời điểm k ị c h trường phía trên màn hình lớn đột nhiên sáng lên một cái trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện ở màn hình vị này chính là phan láo gia phan thị tập đoàn chủ tịch la sinh nhìn ở trên màn hình phan láo gia trong lòng nói thầm đây là bếp phía sau màn chấp trưởng người sao phan thị tập đoàn a thế nhưng chính là bếp tập đoàn tài chính chủ đạo giả như vậy phan vân nàng hay không cũng tham dự đến trong đó hết thảy còn đều là bí ẩn a la sinh thở dài nhưng mặc kệ sau l ư n g đến tột u cùng cất giấu cái gì đấu hoàng đại tái kết thúc thời điểm này đó cũng đều sẽ bị đ à o ra đầu tiên là ngày đầu tiên thi đấu trước hảo hảo đánh đi ngày mai còn phải giúp hoa chi tâm làm ẩ m ĩ làm ẩ m ĩ đâu đầu tiên hoan nên chư vị đi vào này tao không sợ hảo phan lão gia thanh âm thong thả tựa hồ không có gì cảm tình chỉ là ở khẩu thuật bình thường sự t ì n h chư vị đều là tinh anh trong tinh anh nhìn thấy chư vị chiến đấu chính là ta tài trợ lần này cờ cờ cờ mục đích đến đây đi chư vị nhà đấu vật ở không sợ hào thượng bày ra các ngươi kỹ thuật đi ta sẽ ở cuối cùng lôi đài tái thượng chờ các ngươi hiện tại chư vị thỉnh dựa theo các ngươi phân tổ đứng ở trên lôi đài tới nói xong phan láo ra hình ảnh biến mất thay thế là hành động lên nhà đấu vật nhóm bọn họ dựa theo chính mình phân tổ đứng ở sân khấu mặt trên tiếp theo mặt sân khấu mặt đất đ ỗ n g nhiên động lên mang theo một trận run r ẩ y chậm rãi giảm xuống va còn sẽ động đâu đường cười cười thân thể đi theo nhóm lên nhưng lập tức ổn định bất quá vẫn là theo bản năng mà kéo một chút l à sinh cánh tay khoa học kỹ thuật cả mười p h ầ n sao la sinh nhìn dưới chân n à y một khối thật lớn sàn nhà đông nhiên bắt đầu tách ra la sinh bọn họ ba người chính đạp lên trong đó một khối mặt trên mọi người bắt đầu chia lịa theo bọn họ dưới chân sàn nhà bị đưa đi bất đồng địa phương va va va quá lợi hại lưu ấn kinh hô liên tục khắp nơi nhìn đầy mặt chờ mong băng sơn một góc mà thôi chương bốn trăm bảy mươi hai bồ đề đội bét khoa học kỹ thuật t ụ la sinh là nhất hiểu biết bất quá hắn trong tay liền có mấy cái bét khoa học kỹ thuật tinh hoa tỷ như số năm tỷ như đ ờ i thứ hai chiến đấu phủ hoàng tộc chỉ là nắm giữ một bộ phận bét đào thải xuống dưới khoa học kỹ thuật cũng đã làm sức chiến đấu phiên không ít bất quá nhiều ít cũng cùng bét nghiên cứu không có điểm mấu chốt có quan hệ bọn họ vì sáng tạo c à n g cường khoa học kỹ thuật không biết dùng bao nhiêu nhân loại tiến hành cực kỳ tàn ác t h ử nghiệm có thể nói bọn họ khoa học kỹ thuật năng lực là thành lập ở người huyết phía trên la sinh nghĩ vậy một chút đối b é t hận ý liền càng nhiều một phân cùng bọn họ so sánh với chính mình cái này ma vương tính cái gì chúng ta đây là muốn đi đâu lưu ấn rất tò mò hắn đứng ở này khối di động trên sàn nhà đã qua đi ban ngày nhưng sàn nhà vẫn là không có dừng lại ý tứ cũng không biết muốn đem bọn họ đưa đến địa phương nào đi cảm giác lại phi một hồi liền bay trở về đến hạ đế quốc đi lưu ấn phúc tảo khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chúng ta đưa trở về la sinh lại nhắc nhở hắn để ý chiến đấu tùy thời bắt đầu chính khi nói chuyện công phu bọn họ thân ảnh đột nhiên xuyên qua một đạo đại môn tiến vào đến một cái độc lập phòng bên trong căn phòng này diện tích đại khái cũng là ba trăm tới bình nhưng loại hoa cỏ cây cối như là cái vườn cây dường như la sinh bọn họ dưới chân sàn nhà vừa lúc nhét vào này vườn cây mặt đất tập ở mặt trên hòa hợp nhất thể hoa、wow, nơi này thật đẹp rốt cuộc làm hội tử đường cười cười nhìn lục ý giạt rào vườn cây cảm giác thực sung sướng nàng không nói hai lời móc di động ra trước cấp chính mình tới mấy t r ư ờ n g tự c h ụ la sinh không biết nên từ nơi nào phun t ạ o này có thể là nữ nhân thiên tính nam nhân mới sẽ không như vậy làm loại này chuyện n h ả m chán bạch bạch mà bên kia cũng truyền đến c h ụ b h n h thanh la sinh quay đầu nhìn lên đến lưu ấn cũng ở tự c h ụ c đâu còn hắn sao đô miệng sao vận tốc ánh sáng và mặt ta chính tìm kiếm tạo điểm thời điểm đối diện đại môn đột nhiên mở ra lại có ba cái thân ảnh bị đưa vào này vườn cây bên trong n à y ba người làn da đều có chút biến thành màu đen trên người khoác hồng kim sắc áo cà sa ấn đường điểm một quả điểm đỏ theo khuôn mẫu di động mà đến phảng phất ba cái phật tổ từ tây thiên hạ phàm dường như bô lê đội đây là cả di quốc ba cái cường giả la sinh mở ra chính mình thiên nhãn ra quét một chút bọn họ ba người số liệu a hán nam sức chiến đấu nhất lưu cao thủ đỉnh nhiều la nam sức chiến đấu nhất lưu cao thủ đỉnh tân á nữ sức chiến đấu nhất lưu cao thủ đỉnh quả nhiên ba cái đỉnh cấp bậc cao thủ tất cả đều mặt vô biểu tình để chân trần đứng ở vườn cây bùn đất trên mặt đất nhìn la sinh bọn họ vài vị cùng ta phật có duyên không bằng nhập ta giáo tùy ta tu hành như thế nào dẫn đầu cái kia hòa thượng gọi là a hán nay cả di quốc phật giáo cùng hạ đế quốc phật giáo bất đồng hạ đế quốc vào phật giáo tự nhiên muốn t r ư ớ c tạo trọc chính cái gọi là tạo đi ba ngàn phiền náo t i mặt khác còn muốn giới hơn ăn chay thủ bồ tát trai giới nhưng cả di quốc bản thổ phật giáo nhập giáo không cần tạo đầu cũng không cần ăn chay còn có thể kết hôn bất quá la sinh cảm thấy như vậy không tốt phật giáo cũng là một loại tu hành nếu sống như vậy tùy ý kia còn nhập cái cái gì giáo cũng đừng nói chính mình tin phật không bằng nói chính mình tùy tâm hảo giống chính mình giống nhau tới tu ma ma tức là nói vạn pháp từ tâm h nghe được ca hán trong miệng một ngụm lưu loát tiếng trung lưu ấn sở sở chính mình t ó c đầu ta tích h mẹ nếu không phải một thân cả di vị ta còn này tưởng chúng ta hạ đế quốc người đâu nghe nói vài vị đánh bại quốc gia của ta tuyển thủ mặt khác cái kia kêu, kêu nhiều la nam tử lại chiến ý mười phần tiến vào lúc sau nguyên bản gợn sóng bất kinh trên mặt cũng treo lên khiêu khích thần thái đặc biệt là cái kia kêu, kêu ma vương rất mạnh phải không các ngươi sở dĩ có thể thắng là không gặp được quá cả di quốc cao thủ chân chính tân á bóp cầm hoa chỉ tuy rằng làn da có điểm hắc nhưng vẫn là không khó coi ra nữ nhân này là cái mỹ nhân v h ô i vô luận là mặt hình ngũ quan vẫn là dáng người đều thực không tồi tốt nhất chi tư cả di quốc cũng giống nhau thừa thải mỹ nữ lần trước châu tái la sinh chưa thấy được lần này lại nhìn một cái cũng là không mệt vài vị nếu là bại nhập ta môn hạ như thế nào a hán thực thành kính mà nhìn la sinh bọn họ trong ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm mẫu người này xem ra tu luyện tu tới rồi trình độ nhất định thượng không chuẩn đã tiến vào hư ta cảnh giới ngượng ngùng ta mụ mụ tin thiên chúa giáo lưu ấn hàm hậu mà vớt cái ó c không cho ta tin phật đừng nhìn ta, ta cũng không tin đường cười cười không hiểu hai nước phật giáo khác nhau lắc lắc đầu ta nhưng không lo ni cô ta về sau còn phải kết hôn đâu vài vị đấu võ bái la sinh nhìn xuống tay biểu ta đuổi thời gian trận đầu thi đấu tranh thủ tốc chiến tốc thắng la sinh tưởng thừa dịp mặt khác tổ thi đấu thời điểm hảo hảo tìm tòi một chút này trên thuyền bí mật có một số việc vẫn là muốn tự tay làm lấy không thể toàn trông cậy vào nhân ra hoa chi tâm t ố t vậy các ngươi a i trước lên sân khấu nhiều la ngoắc ngoắc ngón tay ma vương không bằng ngươi trước đi tìm cái chết ta một cái đánh các ngươi ba cái hắn trong ánh mắt có tự tin h à n h ta đây trước thượng hai ngươi đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi la sinh phân phó một tiếng ở một mảnh thực vật bao vây hạ chậm rãi đi hướng nhiều la tiến vào này quốc tế tái tự nhiên lại về tới một v một cách đấu tái chế mỗi cái tiểu đội ba người theo thứ tự lên sân khấu bị đánh bại người nhất định phải l y tràng bất quá ở chiến đấu trong lúc nếu cảm giác được chính mình thể lực không đủ hoặc là trong lúc nhất thời cố hết sức nói có thể kêu gọi chính mình đồng đội thay thế chính mình lên sân khấu một hồi thi đấu trao đổi đồng đội quyền lợi không được vượt qua ba lần đây là cờ cờ cờ cách đấu tái chế đơn giản thô bạo lại mang theo một chút kế sách cảm giác hào đi lưu ấn duy la sinh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó la sinh nói như vậy hắn lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên đi tìm cái d ễ cây đặt mông ngồi xuống đường cười cười không đành lòng thương tổn nơi này thực vật đứng ở bên cạnh tới tới làm ngươi trước r a chiêu nhiều la đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin này đó c h â u tái tuyển thủ nguyên bản chính là tuyển lại đây cho đủ số mà thôi nếu không có bọn họ thì đâu quá sớm liền kết thúc có bọn họ chính là vì cấp chính mình này đó quốc tế tái tuyển thủ trước nóng người ta tới giúp các ngươi nhận rõ chính mình giá trị nhiều la khỏe môi treo lên tới cười la sinh cũng không chối tử nhân ra đều nói như vậy đương nhiên muốn ra tay ta đây liền không khách khí lâu la sinh nói thân hình trận lóe còn không đợi nhiều la phản ứng lại đây đã nháy mắt xuất hiện ở nhiều la trước mặt di nhiều la có chút giật mình hắn trong lòng theo bản năng liền một ý niệm nhân loại có thể có cái này tốc độ bạch bạch bạch la sinh ở nháy mắt công phu liền ở nhiều la trước ngực t r ọ c bày hạ đường thị đánh huyệt tay thất tinh t ề lóe nhiều la thân thể cứng đờ ngốc đứng ở nơi đó vừa động không thể động phảng phất bị biến thành điều k h á c dường như nhiều la nhìn đến nhiều la đứng ở kia vẫn không nhúc nhích a hán cùng tân á đều nhữ mày tới đường thị đánh huyệt tay bọn họ đều là nhất lưu cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra cái này chiêu thức biết hàng a hai vị la sinh hướng bọn họ nháy mắt vài cái tiếp theo hắn nâng lên một trường chính t r ụ c ở nhiều la trên ngực bắt quái trưởng bắt quái ấn phanh nhiều la hai chỉ trong mắt thiếu chút nữa bay ra tới hắn thân thể hóa thành đạn tháo toàn bộ bay đi ra ngoài oanh ở vườn cây bên kia nện ở trên vách tường mặt toàn bộ chết ngất qua đi bồ đề đội nhiều la tuyển thủ hôn mê phán định thất bại vườn cây vang lên một cái máy móc thanh âm hảo tiếp theo cái la sinh đối với bồ đề đội dư lại hai người n g é o một cái tay nhiều la sơ s u ấ t quá đồng bạn bị dây liền tính là phật tổ cũng nên có tính tình tân á trực tiếp tiến lên vươn tay tới đối với la sinh ngươi là cái cao thủ ta sẽ không n g ờ n g ngươi tuất k i a ra chiêu đi la sinh tuy rằng nói như vậy nhưng đã vọt đến tân á trước mặt lúc này đây tân á đã có chuẩn bị nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm la sinh động tác cựu tinh liên châu la sinh d ấ m lên mở ảo bước du tẩu ở tân á bên người cơ hồ chính là một cái lập l ò dường như la sinh đồng thời xuất hiện chín bóng dáng mỗi cái bóng dáng vươn một ngón tay đánh vào tân á trên người h u y ệ t vị thượng hãn động tác quá nhanh phảng phất ảo ảnh đừng nói là tân á liền tính là đường cười cười bọn họ cũng chưa thấy rõ nay một bộ đánh xong tân á vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó xin lỗi la sinh phất tay một cái bắt quả ấn đem tân á đưa đi bồi nhiều la đi bô đ ê đội tân á tuyển thủ hôn mê phán định thất bại nữ tử máy móc gâm lại văng lên hảo hai cái tiếp theo cái la sinh hoạt giật mình chính mình gân cốt này còn không có nhiệt thân đâu không cho lờ ca hai cái nhất lưu đỉnh tuyển thủ đều bị la sinh nháy mắt nháy mắt hạ gục không phải bọn họ thực lực quá yếu mà là bọn họ quá khinh địch Căn chiều bản không sinh thấy hiểu là ra đây ộ một n Lần đầu tiên là sinh đánh cái xuất kỳ bất ý. lần hắn triển chuẩn g tác. xuất bất thứ thi ít t cái bước, có là làm đầu hai, kỳ bị ý, mở ảo n lần nữa hắn đáng á lại lọt vào sợ b giờ. Đây là la sinh một cái chưa bao giờ là chỉ dựa vào tứ chi phát đạt tới chiến đấu ma vương các hạ thực lực cường hãn ta chờ bội phụ a h ắ n bước một đôi quang chân giấm lên n ư ớ c dầm dè bùn đất đã đi tới hắn cương khí hộ thể tại đây bùn đất t r u n g hành tẩu thế nhưng một chút đều không dơ l o a n thoáng h á n trên người tựa hồ còn mang theo kim quang dường như phảng phất thật sự từ tây thiên tới đón dẫn bồ để giống nhau người này cương khí luyện được xuất thần nhập hóa đã luyện ra nhan sắc tới la sinh trong lòng c h ầ m xuống cái này a h á n cùng phía trước hai vị tuyển thủ không phải một cái lượng cấp. tuy rằng từ sức chiến đấu phân tích đều là nhất lưu đ ỉ n h nhưng la sinh biết chân chính đánh lên tới thời điểm cái này chỉ có thể làm tham khảo một người thực lực cao thấp không thể hoàn toàn dựa số liệu tới phân tích trận thi đấu này khiến cho ta tới chung kết đi a hắn nói bóp cầm hoa chỉ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních phảng phất không thèm để ý la sinh dường như hảo a ta đây liền không k h á c h khí chương bốn trăm bảy mươi ba bấy dập còn không có quá năm phút đồng hồ b ố đề đội đã bị xử lý hai người trái lại hạ đế quốc đội ba người còn hoàn hảo không tổn hao gì làm đầu phát la sinh càng là trạng thái tốt đẹp hắn dưới chân một bước thân thể nháy mắt thoáng khởi ba mét xa mang theo tàn ảnh đi vào a hán trước mặt bát phương tới cùng la sinh thi triển ra đệ tam bộ đánh huyệt tay dẫm lên không giống nhau mở ảo bước đem a hán cấp bao phủ ở chính mình tàn ảnh giữa tám thân ảnh tám phương vị ngón tay chọc ở a hán bất đồng huyệt vị thượng phanh phanh phanh a hán lại vẫn như cũ nhắm mắt lại đứng ở nơi đó tùy ý la sinh điểm chúng hắn huyệt vị la sinh thu công chung quanh tàn ảnh biến mất hắn đứng ở nơi đó lại không có tiếp tục công kích a hán chậm gì gì mở to mắt mở miệng hỏi các hạ chính là đánh x o n g ngươi chẳng những cương khí chơi xuất thần nhập hóa trên người huyệt vị cũng là luyện đặc biệt ta la sinh đánh xong một bộ lúc sau đã có cái đại khái phán đoán không tồi chính là ta bi pháp làm toàn thân huyệt vị đều thay đổi vị trí a hán gật gật đầu ngươi đánh huyệt tay đối ta hoàn toàn vô dụng cho nên ngươi bại nói a hán đột nhiên nâng lên một chân đ ã hướng la sinh bụng la sinh hạ ý thức sau này một lui muốn tránh đi a hán này một chân nhưng làm hắn n g o à i ý muốn chính là a hắn chân phẳng phất đột nhiên dài quá một đoạn dường như vững chắc đặng ở hắn bụng nhỏ thượng p h a n h la sinh lùi lại hai bước trong miệng phiếm ra một cổ toan thủy rốt cuộc là nhất lưu đỉnh thực lực này một chân làm chính mình dạ dày sông quận biển gầm có thần thức trợ giút chính mình đối khoảng cách n ắ m chắc hẳn là không có sai nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đối phương chân thật là dỗi dài một khối la sinh nghĩ nghĩ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xương sự thật cà di quốc nhất nổi danh chính là y ô ga thuật nghe nói này y ô ga thuật luyện đến mặt sau có thể tay dài chân dài cũng có thể con người xúc cốt bất quá biết về biết la sinh nhưng thật ra một lần cũng chưa gặp qua hôm nay xem như cũng khai mắt ngươi trên mặt đã xuất hiện hiện tượng thất bại a hán khuyên nhủ lại đánh tiếp cũng là chịu khổ ngươi vẫn là không cần dãy rủa đường tiểu thư ngươi cũng thấy rồi đánh huyệt tay mất đi hiệu lực la sinh quay đầu đi hướng về phía đường cười cười nói kế tiếp ta cần phải dùng chính mình công phu đường cười cười không biết nên nói cái gì hảo cái này tình huống la sinh đích xác chỉ có thể dùng chính mình bản lĩnh thật không nghĩ tới cái này cả di quốc ca hán thế nhưng còn sẽ di huyệt đổi vị phương pháp n ã i n ã i nói qua n à y bộ p h á p môn chuyên môn khắc chế bọn họ đường ra đánh huyệt tay cố lộng huyền hư a hán thở dài tựa hồ cảm thấy la sinh bất quá là mạnh miệng mà thôi hắn hai bước tiến lên đồng thời cầm hoa chỉ đệ ra tới chiếu la sinh ngực liền ấn qua đi ở c à di quốc a hán là cao thủ đứng đầu hắn có được tay không hàng phục voi thực lực bởi vậy bị c à di quốc nhà đấu vật nhóm phùng thượng t i ê n bởi vậy ở a hán trong lòng không có hắn sức lực bãi bất bình đối thủ n à y sức lực là phật tổ ban cho chính mình không người có thể chán cái này ý tưởng ở hắn trong đầu giống như là một đạo tia chớp dường như nháy mắt trượt qua đi đồng thời a hán cầm hoa tay đã chụp ở là sinh ngực thượng lần này phỏng c h ừ n g hắn muốn nằm thượng một hai năm a hán nghĩ như thế nhưng la sinh lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó chỉ là thân thể hơi hơi n h ó n g lên sau lưng nổ tung khổng lồ khí k ì n h xé nát hắn phía sau thực vật l i ê n điểm này sức lực ở a hán khiếp sợ trong ánh mắt la sinh đã ngưng lên một trường từ dưới lên trên chụp ở a hán trên cằm giắc a hán cằm trực tiếp bị hắn chặt khớp hắn cả người cũng phi khí hai mét rất cao theo sau thật mạnh nện ở trên mặt đất a hán trước mắt biến thành màu đen ứa ra sao kim hắn không dám do dự miễn cương nhắc tới một hơi kính từ trên mặt đất nhảy dựng lên đồng thời đôi tay bắt lấy chính mình c ằ m hướng lên trên vừa n h ấ t ca một tiếng này chật khớp c ằ m bị chính hắn trang trở về g i a hỏa này ra tay như thế tàn nhẫn hắn biết chính mình trên người có cương khí hộ thể cho nên đánh chính mình yếu đ ớt c ằ m cương khí liền tính lại lợi hại c ằ m nơi này cũng là phi thường yếu đ ớt nhưng giống nhau nhà đấu vật rất ít sẽ chủ động công kích nơi này trước mắt g i a hỏa lại là cái ngoại lệ đúng rồi hắn ở hoa hạ ngoại hiệu liền gọi ma vương cái này kêu trùng thiên tháo s ẵ n không s ẵ n là sinh ha hả cười này đó đối ta vô dụng a h ắ n nói bất quá là có điểm đau thôi thay đổi không được ngươi bại cục kiện nhưng không nhất định a la sinh nói nâng lên bàn tay tạo thành năm tay bạo phanh t ừ a h ắ n thất khiếu chung phun ra thúy sắc ngọn lửa hắn thân thể bỗng nhiên run lên cuối cùng thật mạnh té ngã ở bùn đất đã trợn trắng mắt vừa mới một chút la sinh đem chính mình bất tử quỷ viêm oanh vào a hán trong cơ thể hắn liền tính có thể đem cầm trang trở về cũng diệt không s o n g này đốt cháy linh hồn liệt hỏa b ồ đề đội a hán tuyển thủ hôn mê mất đi năng lực chiến đấu b ồ đề đội toàn viên thất bại mất đi thi đấu tư cách chúc mừng hạ đế quốc đại biểu đội thành công thăng cấp táng cường tháng tháng lưu ấn còn ngốc đứng ở kia không phản ứng lại đây ân tháng đường cười cười có chút phức tạp trong lòng nhiều ít có chút chua sót nàng không nghĩ tới cả di quốc một cao thủ thế nhưng có phá giải bọn họ đường ra công phu phương pháp kia chính mình giáo la sinh vài thứ kia chẳng phải là bạch dạy sao hắn cuối cùng lại đem nhân ra thương đến lợi hại như vậy nhìn bị người máy nâng đi xuống ba cái bồ đề đội chiến sĩ đường cười cười trong lòng lại có điểm h ụ t hẫng thành công trở về ngủ la sinh dỗi cái lười eo liền nhiệt thân đều chưa nói tới quá không kính lưu ấn không biết nên nói gì hảo này xem như đ i ệ u thấp trang bước sao kia mấy cái bồ đề đội đại lão hắn giống như một cái đều đánh không lại bộ dáng ta đi về trước nghỉ ngơi la sinh theo chân bọn họ xua xua tay trước một bước ra vườn cây rời đi phía trước hắn phóng xuất ra chính mình bốn mắt huyết anh lưu tại bên này phía trước la sinh không phải không suy xét quá sử dụng bốn mắt huyết anh tìm tòi này tao không sợ hào nhưng bét tựa hồ cũng là có bị mà đến bọn họ tại đây tao trên thuyền thiết chi không ít ngăn cản tinh thần lực cái chán phía trước cái này khu vực chính mình bốn mắt huyết anh liền vào không được lúc này đây chính là la sinh tìm tòi cơ hội chính hắn quay trở về phòng nằm ở trên giường làm bộ nghỉ ngơi đi mà trên thực tế hắn t h ầ n thức đã tiến vào tới rồi bốn mắt huyết anh trong cơ thể đi theo bốn mắt huyết anh tại đây vườn cây du đãng không sợ hào rất lớn la sinh cũng không biết nên đi nơi nào tìm khởi hắn đang ở do dự thời điểm bên cạnh truyền đến nhân viên công tác thanh âm bọn họ ba cái đưa đến nơi nào đưa đến phòng thí nghiệm đi la sinh vừa chuyển đầu thấy được hai cái nhân viên công tác đang ở nói chuyện với nhau n à y ba cái đều là quan trọng thực nghiệm đối tượng nhưng đừng ra cái gì được rẽ là một cái nhân viên công tác vây vây tay làm bên người mấy cái đồng sự đẩy tam chiếc xe đẩy hướng về du thuyền chỗ sâu trong đi đến la sinh bay qua đi nhìn lên này xe đẩy thượng nằm còn không phải là chính mình mới vừa đánh bại ba cái bồ để đội đội viên sao lúc này ba người còn ở hôn mê trên thuyền nhân viên công tác tuy rằng khoác áo bờ lật trắng nhưng tựa hồ không phải cái gì đứng đắn bác sĩ đối với ba cái thương hoạn hắn không có áp dụng bất luận cái gì trị liệu thi thố thậm chí liền hoàng kim lòng trắng trứng đều không có đánh một châm đẩy bọn họ ba cái vào một cái đại hình hàng hóa thang máy chung la sinh ra được bám vào người này trên người đi theo hắn một khối vào thang máy là bộ trưởng lập tức liền đưa đến ở trong thang máy mặt nhân viên công tác còn ở thai nghe nói cái gì giống như ở cùng hắn thủ trưởng câu thông năm phút đồng hồ trong vòng liền đưa đến t ố t t ố t hắn vâng vâng dạ dạ ứng vài câu vương điện thoại sau trong miệng lại mắng dưa ngốc so như bẻ cái gì về sau lão tử làm lãnh đạo lộng bất tử ngươi đối với bọn họ chi gian văn phòng chiến tranh la sinh không có gì hứng thú hắn chỉ nghĩ nghiên cứu một chút này mấy cái xui xẻo quỷ đến tột cũng phải bị đưa đến địa phương nào n à y thang máy đi xuống không biết thâm nhập mấy tầng hạ nửa ngày cuối cùng ở một cái không có biểu hiện bất luận cái gì con số tầng lầu ngừng lại nay hẳn là khoang thuyền chỗ sâu trong la sinh theo hắn một khối đi ra ngoài cái này nhân viên công tác mang theo hai cái ba cái đồng sự đẩy tam chiếc xe đẩy một đường không nói lời nào theo thật dài hành lang yên lặng đi vào một cái thật lớn phòng thí nghiệm trước la sinh ở phòng thí nghiệm thấy được hình bóng quen thuộc đại vệ tiến sĩ quả nhiên là hắn bất quá ở gần đây la sinh cảm giác lực lượng của chính mình bị rất lớn suy yếu quả nhiên đại vệ quá k h ô t khéo hắn tại đây phòng thí nghiệm bố trí suy yếu tinh thần lực thủ đoạn chính mình nếu dựa vào thân cận quá liền sẽ hôi phi yên diệt hắn đành phải từ nhân viên công tác trên người bay tới không dám tiến phòng thí nghiệm chỉ có thể tránh ở hành lang lúc này la sinh cảm giác được suy yếu hắn hiện tại không có biện pháp làm chuyện khác chỉ có thể giám thị là chủ ba cái tiểu khả ai tới đại vệ thật cao hứng hắn phân phó mấy cái nhân viên công tác đem ba cái bồ đ ể đội người khởi cái tinh quang sau đó quăn vào ba cái chứa đầy chất lỏng bồi dưỡng đồ đ ư ợ c chung này ba người trên người còn không ít cái ống cũng không biết là dùng làm gì này ba cái khay nuôi cấy đều liên tiếp một cây cái ống cái ống cuối tiếp theo một cái đại hình máy móc đại vệ ở máy móc thượng thao tác thật lâu cuối cùng khoe miệng chậm rãi hiện lên tươi cười không sai không sai có hiệu lực ngươi làm thực hảo một nữ nhân thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở đại vệ bên người hảo hảo nỗ lực phan tiên sinh nhất định sẽ khích lệ ngươi nữ nhân này xinh đẹp như hoa lại phảng phất mang theo độc vô hình chung cho la sinh một loại uy hiếp cảm nàng rất nguy hiểm muốn cách xa nàng một chút la sinh một cử động nhỏ cũng không dám thậm chí theo bản năng mà làm chính mình huyết a n h giấu ở hành lang ngăn tủ mặt sau t ậ n lực không cho kia nữ nhân chú ý tới chính mình q u ỷ hồn không nhất định chính là vô địch rất nhiều người có được thấy q u ỷ hồn năng lực tỉ như chính mình tiên h nhãn tỉ như một ít linh năng giả đặc thù lực lượng la sinh vẫn duy trì cảnh giác tiếp tục d ì n h coi đương nhiên đây là vinh hạnh của ta chương 474, đêm khuya cô gái này đó không phải ngươi nên suy xét sự tình n g u y ệ t lạnh như băng mà nhìn hắn làm tốt ngươi là đến nơi tốt các hạ tiến sĩ đối với n g u y ệ t không người chào nhưng n ô n ngữ chi gian lại có chút bất cần đợi bộ dáng hừ n g u y ệ t vung tay lên xoay người đi ra ngoài la sinh khống chế được bốn mắt huyết anh thân thể vội vàng tránh né n g u y ệ t tầm mắt nguyện từ chính mình bên người trải qua lập tức hướng về thang máy phương hướng đi qua nhưng la sinh không biết vì cái gì tổng có thể ẩn ẩn cảm giác được tháng này giống như chú ý tới chính mình tuy rằng nhìn không thấy nhưng nếu tháng này cũng có thần thức nói nói không chừng cũng đã nhận thấy được chính mình tồn tại trước mặt kệ nữ nhân kia chính mình còn phải tiếp tục nghiên cứu trên thuyền bí mật đại vệ bắt này ba cái bồ đề đội người rốt cuộc là vì làm cái gì đâu la sinh xuyên thấu qua bốn mắt huyết ánh đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mặt đã phát sinh hết thảy từ phía trước bọn họ đối thoại tới xem đại vệ giống như từ này ba người trên người thu thập nào đó sinh vật năng lượng này đó sinh vật năng lượng là cho ai cấp cái kia phan láo ra sao cái này nhưng thật ra rất có khả năng à, la là sinh làm cái đại khái phân tích phan láo da qua tuổi nửa trăm nhưng dã tâm bất tử hãn lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật đem chính mình thân thể cường hóa thành nào đó quái vật khó trách ở trên màn hình xem phan láo da có vẻ như vậy tuổi trẻ xem ra hắn hẳn là chính là phía sau màn chân chính bột có tiền a quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm chỉ tiếc phan lão ra gặp chính mình một cái người tu chân hắn đ ố i tương lai rộng lớn kế hoạch lớn có thể dừng ở đây bất quá cái này la sinh thật là lợi hại đại vệ ngồi ở ghế trên một bên q u o y cà phê một bên lẩm bẩm lầu bầu mười phút không đến liền giải quyết ba cái thi đấu theo lời mời tuyển thủ người này thực lực sợ là lại có điều tinh tiến đại vệ trước mặt là từng khối máy theo dõi màn hình mặt trên đều là đang ở thi đấu tuyển thủ trừ bỏ la sinh này một tổ ở ngoài mặt khác tiểu tổ còn không có đánh xong bất quá cũng đều không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc những cái đó châu tái tuyển thủ vẫn là không đủ xem làm la sinh để ý chính là bét phái g i a cường giả đội đánh bại liên bang ái quốc giả đội dư lại châu thi đấu ngũ đã bại tích rõ ràng trên cơ bản tám tri đội ngũ không sai biệt lắm tuyển ra tới chính mình đây là duy nhất chỗ hết tài năng châu thi đấu còn có hạ đế quốc hoàng gia đội g ặ c cảnh đội cao thủ đội gia vân đội mỹ thiếu nữ đội lao bản đội cùng cường giả đội này tám c h i đội ngũ sẽ vào ngày mai tiến hành càng kịch liệt chiến đấu ân làm la sinh bọn họ đội ngũ ngày mai với ai giao thủ đâu đại vệ ngồi ở chỗ kia một bên quay cà phê một bên tự hỏi thật nhiều có ý tứ gia hỏa a nói như vậy làm cho bọn họ đánh đi đại vệ ánh mắt d ừ n g ở mỹ thiếu nữ đội hình ảnh t ư ợ n g ngoa tạo hộp tối thao tác ca tuy rằng đã đoán được bọn họ bét tập đoàn tài chính sẽ không quá sáng giỏi nhưng như vậy rõ ràng hộp tối thao tác hảo sao đồng môn tương t à n tựa hồ rất có ý tứ đâu hh ba ba vì cái gì không cho ta đi đối phó hắn đâu số ba đã đánh xong thi đấu nàng xuyên qua hành lang đi vào phòng thí nghiệm vừa lúc nghe thế câu nói lập tức truy vấn thời cơ còn không thành t h ủ đại vệ xua xua tay ngươi ngày mai đối thủ là này chi cao thủ đội đào thải bọn họ đây là nhiệm vụ của ngươi biết không hào đi số ba gật gật đầu chỉ cần là chính mình phụ thân quyết định nàng liền sẽ trăm phần trăm mà chấp hành cùng chính mình sư phụ đánh sao đại vệ thật đúng là tự tin à, làm người của hắn tạo người cùng rượu thiêng này đó chân chính thánh cấp cao thủ chiến đấu hắn đây là nhiều coi khinh chính mình sư phụ thực lực kt n à y mấy cái đều là thánh cấp cao thủ bọn họ gen năng lượng nhất định không tồi la sinh lại giám thị một trận nhìn càng ngày càng nhiều c h â u tái tuyển thủ bị xe đẩy đưa đến này phòng thí nghiệm sau đó quan vào đồ đựng bên trong những người này thực lực à vì bọn họ lãng phí quý giá thực nghiệm đạo cụ thật là không cần thiết hắn nhìn những cái đó bị nhốt ở khay nuôi cấy c h â u tái cao thủ một cái kính mà lắc đầu không thú vị đau lòng này đó c h â u tái tuyển thủ một đợt la sinh lại quan sát một hồi cảm giác không có gì tân thu hoạch trừ bỏ nơi này phòng thí nghiệm địa phương khác vẫn là bị tinh thần cái chắn ngăn cách chính mình huyết anh không có biện pháp chuyển qua đi hơn nữa cái tiêu nguyện không biết khi nào còn sẽ trở về lưu lại nơi này cũng không phải cái biện pháp la sinh tự hỏi một chút quyết định đem huyết anh thu hồi tới đưa ra đi không h ả o đưa thu hồi tới lại h ả o thu la sinh rỗi tay nắm chặt bốn mắt huyết anh hư không tiêu thất dây tiếp theo xuất hiện ở la sinh trên vai tiến hóa đến bốn mắt lúc sau huyết anh liền nhiều năng lực này vô luận bay đến nơi nào đều có thể nháy mắt trở lại chính mình bên người thực linh hoạt cũng thực phương tiện la sinh cũng rất tò mò nếu làm huyết anh tiếp tục tiến hóa đi xuống sẽ là cái dạng gì hiệu quả giống như huyết anh cao dai nhất đoạn chính là chín mắt nghe nói tiến hóa đến chín mắt lúc sau cơ hồ có được thông thiên triệt địa đại năng lực bất quá này quá yêu cầu cơ duyên lần trước chính mình huyết anh ăn không ít trời cao giáo huyết anh cũng không như thế nào trưởng thành phòng chừng bốn mắt tiến hóa năm mắt yêu cầu tế phẩm đều đã là cái không thể phòng chừng con số đi đường đường đương l i ê n ở la sinh tự hỏi như thế nào làm huyết anh nhanh trong tiến hóa thời điểm cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị gõ văng lên thanh âm có chút tiểu không giống như là kia mấy cái quen thuộc g i a hỏa la sinh thả ra t h ầ n thức cảm ứng một chút ngoài cửa đứng thế nhưng là chính mình sư tỷ lạc hy tới này làm cái gì nàng không phải hẳn là đi dính đại sư huynh quân vô đạo sao nhưng làm bộ không ở tựa hồ cũng không tốt lắm la sinh sửa sang lại một chút quần áo của mình đứng lên đi đến trước cửa kéo ra cửa phòng quả nhiên ngoài cửa chính là lạc hy nàng hôm nay ăn mặc một thân cao bồi p h ủ ống quần gắt gao bao vây lấy nàng một đôi chân dài như thế nào nhìn như thế nào đẹp nữ nhân a quả nhiên chân trường chính là mỹ nữ thần cấp bậc nhân vật trên người còn mang theo hương khí mặc dù là song mặt tính cách nhưng la sinh cũng không thể không thừa nhận lạc hy hướng nơi này vừa đứng phía sau giống như là mang theo thánh quang giống nhau tràn ngập quang huy phảng phất thần nữ nhi dường như lấy tới lạc hy khẩu khí lại không thế nào hảo đối với la sinh trực tiếp vươn mở ra lòng bàn tay có ý tứ gì la sinh không hiểu được giả ngu lạc hy hừ một tiếng bánh hoa quế ta nói sư tỷ ngươi này cũng không giống như là muốn bánh hoa quế thái độ a la sinh d ở khóc d ở cười ngược lại như là tới đòi nợ tóm lại cho ta lạc hy bên thai tựa hồ có chút phiếm hồng la sinh đành phải thở dài không có biện pháp a ai làm nàng là chính mình sư tỷ đâu sư phụ cũng thật là a thật là rốt cuộc là ai chiếu cô ai a so sánh với dưới ngược lại chính mình càng như là sư huynh giống nhau vậy ngươi tiến vào chờ đi không ta liền ở chỗ này chờ lạc hy ôm cánh tay tựa hồ thực chán ghét tiếến nam nhân phòng bộ dáng kêu hành ta đi cho ngươi lấy la sinh hiện tại cũng vô tâm tư cùng lạc hy đấu hắn xoay người trở lại phòng đưa lưng về phía lạc hy từ chính mình hồn trong điện lấy ra cuối cùng một chút bánh hoa quế n à y đó bánh hoa quế thật sự chính là chữ hàng tổng tăng cộng còn có tam khối. bất quá la còn sống có tài liệu hắn tùy thời có thể trở lại chính mình đ ộ n g phủ lại làm một chút cũng là không thành vấn đề bất quá cấp sư tỷ làm nói vậy quên đi sư tỷ đợi lâu la sinh bưng một khối bánh hoa quế đi ra mới một khối lạc hy c a o mày đều nói ta cũng không nhiều ít lạp la sinh nhún nhún bay ngươi nếu là không thích ta liền chính mình ăn ta muốn lạc hy một phen đoạt qua bánh hoa quế nói cái gì đều không nói quay đầu liền đi rồi la sinh nhìn chằm chằm nhân ra mông cùng đùi nhìn nửa ngày chờ lạc hy thân ảnh biến mất lúc này mới thu hồi ánh mắt nữ nhân này tựa hồ cũng có trở thành tháp nô giá trị nha cái này ý tưởng chỉ là trợt lóe rồi biến mất la sinh thực mau thu hồi cái này ý niệm liền tính là hướng về phía chính mình sư phụ cũng không thể đối lạc hy có cái gì ý xấu nàng lời nói liền tính dư lại hai khối bánh hoa quế chờ nàng muốn ăn thời điểm lần sau một khối cho nàng tính la sinh tiễn đi lạc hy trở lại chính mình trong phòng đóng cửa cho kỹ làm bốn mắt huyết anh thế chính mình hộ pháp sau đó nhắm hai mắt tiến vào hồn điện bắt đầu tu luyện ở hắn hồn điện ở giữa đài thượng nam viên huyết châu không ngừng xoay trọn năm tiến sáu cái này rất khó la sinh trừ bỏ tu luyện ở ngoài còn cần một ít cơ duyên mới có thể thuận lợi đột phá hắn xoay người vào địa tạng vương bảo tháp đứng ở tầng thứ năm chủ nhân còn cùng thường lui tới giống nhau sao bạch tiên tiên đối với la sinh hơi hơi thi lễ theo sau còn nói thêm chủ nhân gần nhất lại nên bổ sung một chút công đức đáng giá đâu bằng không lúc sau lộ sẽ thực gian nan ân cái này cũng yêu cầu cơ duyên gặp được rồi nói sau la sinh xua xua tay hắn hiện tại vô tâm tư cố này đó lần này cờ cờ cờ đấu hoàng muốn bắt bét cũng muốn diệt đồng thời những cái đó bị nhốt lại cao thủ chính mình đến lúc đó cũng muốn cứu ngày mai chiến đấu một quá chính mình sư phụ thắng còn hảo nếu là thua sợ là cũng muốn bị quan đến k ê u bồi dưỡng đồ đựng bị bét thu thập sinh vật năng lượng đến lúc đó chính mình nên làm cái gì bây giờ là cứu sư phụ vẫn là tiếp tục đánh trận này cờ cờ cờ quốc tế tái quá khó lựa chọn còn có cùng mỹ thiếu nữ đội chiến đấu lạc hy các nàng ba cái khẳng định sẽ bị chính mình đánh bại một khi bị thua chính là bị t r à o kết cục hôm nay những người đó la sinh không thân có thể mặc kệ nhưng ngày mai muốn chiến đấu người rất nhiều la sinh đều nhận thức không thể bỏ mặc nghĩ đến đây la sinh từ hồn điện trở lại trong hiện thực hắn trực tiếp đi ra cửa khoang thừa dịp bóng đêm đi vào không xa một k h á c chỗ cửa khoang phụ cận la sinh gõ vang cửa phòng ra tới mở cửa đúng là hoa chi tâm la sinh hướng nàng tễ hạ đôi mắt sau đó một phen ôm nàng tựa hồ muốn hôn nàng dường như thuận thế hướng trong môn đẩy thuận tay mang lên cửa phòng đường cười cười đứng ở không xa địa phương khiếp sợ mà nhìn một màn này giật mình mà che lại miệng mình la sinh thần thức cảm giác được nàng tồn tại nhưng hắn cũng không để ý liền tính làm đường cười cười hiểu lầm cũng không cái gọi là làm gì vào phòng hoa chi tâm ôm la sinh eo chọn lông mày nhìn cũng không có tiếp tục thấu đi lên cái này ma vương liệu ta sao ân chương 475, cùng mỹ nữ chiến đấu thất bại người đều bị bắt đi nhốt lại la sinh thanh âm thực nhẹ tận lực dùng linh lực ngưng tụ hiện ra đưa vào đến hoa chi tâm trong t hai hoa chi tâm sắc mặt t ư ờ n g hồng ôn nhu nói ai nhà hôm nay không được nhân ra không quá phương tiện la sinh làm bộ tiếp tục cắn hoa chi tâm lỗ thai còn nói thêm bọn họ bị nhốt ở một bí mật phòng thí nghiệm từ dê khu thang máy đi xuống mật mã là cờ cờ hai mươi lăm quá hai ngày quá hai ngày thì tốt rồi ngươi nhẫn lại một chút được không hoa chi tâm nói ở la sinh trên má hôn một cái ngoan ai thật mất hứng la sinh đẩy ra hoa chi tâm ta đây quá hai ngày lại đến tìm ngươi nói la sinh xoay người ra cửa khoang đem hoa chi tâm một người lưu tại trong phòng nữ nhân này rất thông minh sự tình đã nói cho nàng dư lại chính nàng nên minh bạch chính mình không thể từ bỏ cờ cờ cờ đại tái hắn muốn bắt đến phía sau màn độc thủ liền phải đánh tới cuối cùng bất quá phía dưới sự tình có thể giao cho hoa chi tâm phụ trách nàng tốt xấu cũng là đặc cảnh xuất thân lại đối bếp phi thường hiểu biết phương diện này nàng càng chuyên nghiệp một ít la sinh thành công đem tin tức truyền lại đi ra ngoài hắn trở về phòng tiếp tục tu luyện đại vệ ngồi ở chính mình máy theo dõi trước n h ị n không được có chút tiếp hận ai đáng tiếc vốn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi đông cung diễn đâu nhìn dáng vẻ của hắn giống như so la sinh càng thất vọng dường như mà cung lúc đó tại đây tao không sợ hào một cái mật thất trung n g u y ệ t quý gối một mặt trước gương ở kia trong gương mơ hồ có một bóng người ở đong đưa hắn đã biết sao đúng vậy ta hôm nay ở hành lang phát hiện hắn huyết anh n g u y ệ t gật gật đầu chủ nhân bước tiếp theo ta nên làm như thế nào vĩ đại chân thần thực chán ghét hắn muốn cho hắn sớm một chút chết trong gương thanh âm đến từ chính trần mộc k i ế t nàng thông qua phương pháp này chỉ huy chính mình thủ hạ hành động thực lực của ngươi không bằng hắn tận lực đường đi t r e o t r ọ c ngày mai chân thần sứ giả sẽ tới ngươi nơi đó chờ la sinh cùng phan cường lưỡng bại câu thương thời điểm làm hắn ra tay có thể t ố t ta sẽ phối hợp hảo thần sử đại nhân hành động ân sự thanh lúc sau ngươi liền có thể trở lại ta bên người đến lúc đó ta sẽ ở chân thần trước mặt nói ngọt hai câu làm hắn để bạt ngươi làm cán bộ cảm ơn chủ nhân nguyện tựa hồ thực kích động đối với trần mộng khiết mang ơn đội nghĩa hảo nhiều ta cũng không nói ngươi đi công tác đi đừng làm cho ta thất vọng là nay một đêm tại đây tao không sợ hào thượng ám l i ề u d ũ n g động sáng sớm hôm sau la sinh bọn họ dư lại tám tri đội ngũ lại một lần tụ tập ở cao nhất bộ hình tròn sân khấu mặt trên nhìn la sinh bọn họ cái này đội ngũ còn ở rất nhiều người rõ ràng có chút giật mình chư vị hoan nên đi vào chân chính cờ cờ cờ đại tái phan lão ra thân ảnh lại một lần xuất hiện ở phía trước trên màn hình lớn có thể đứng ở chỗ này liền chứng minh các ngươi mới là ngàn dặm mới tìm được một cách đấu tính anh hôm nay chính là cuối cùng chiến đấu sở hữu thi đấu đều ở hôm nay hoàn thành phan lão ra mặt vô biểu tình mà nói này đối với các ngươi là thể năng cùng kỹ xảo thượng tuyệt đối khảo nghiệm chiến đấu đi nhà đấu vật nhóm sau đó đi vào ta trước mặt đi tám tri đội ngũ thi đấu trình tự xuất hiện ở trên màn hình mặt theo sau la sinh bọn họ lần thứ hai đi tới sân khấu thượng hôm nay thi đấu trình tự đặc cảnh đội tờ cờ hạ đế quốc hoàng gia đội cao thủ đội tờ cờ cường giả đội gia vân đội tờ cờ lão bản đội châu á đội tờ cờ mỹ thiếu nữ đội không tồi a hôm nay tiếp tục cố lên lưu tiểu thiên đối với la sinh gật gật đầu la sinh lại trái lại nhắc nhở hắn người cần phải cẩn thận một chút ha ha gia vân đội thật là cao thủ nhiều như mây đặc biệt là võ lang trí bình hắn là võ lang một phu nhi tử thực lực không dùng k i n h thường lưu tiểu thiên ha ha cười bất quá chúng ta bên này thực lực cũng không phải c á i đến hy vọng chúng ta có thể ở vòng bán kết gặp mặt nói hắn chụp hạ la sinh bả vai nhưng đừng tụt lại phía sau a tốt dư thừa nói la sinh cũng không có biện pháp nói cùng lưu tiểu thiên tuy rằng chưa thấy qua quá nhiều mặt nhưng hắn đôi chính mình vẫn là rất không tồi giúp rất nhiều vội la sinh làm người nguyên tắc chính là tri ân báo đáp hy vọng hoa chi tâm bên kia có thể thuận lợi sân khấu lại một lần phân cách la sinh bọn họ bị sân khấu đưa đến tân cảnh tượng mà hôm nay đường cười cười cũng đặc biệt kỳ quái tựa hồ ở cố ý lảng tránh chính mình thậm chí cũng không cùng chính mình nói chuyện nha đầu này là làm sao vậy cảm thấy chính mình quá tùy tiện sao bất quá t ù y n ă n g đi chính mình hiện tại cũng không có tâm tư đi hống nàng vui vẻ cái kia chúng ta hôm nay chiến thuật nhìn đến hai người lẫn nhau không nói lời nào lưu ấn kẹp ở bên trong thực xấu hổ chiến thuật cùng thường lui tới giống nhau la sinh đôi tay cắm ở trong túi đi theo sàn nhà nhanh chóng di động các ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt là được ta tới đánh hảo hảo đi lưu ấn trả lời thực miễn cưỡng đường cười cười tựa hồ muốn nói cái gì nhưng va chạm đến la sinh ánh mắt lại lập tức thu trở về chỉ chốc lát la sinh bọn họ đã bị đưa đến một chỗ quen thuộc địa phương nơi này còn không phải là phía trước phát sinh quá xung đột bể bởi sao mà ở bọn họ đối diện ba cái phong cách đặc dị mỹ thiếu nữ cũng sôi nổi đi ra quả nhiên là mỹ thiếu nữ đội a liền tính là tới cách đấu vẫn như cũ ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp quần áo lạc hy đổi đi ngày hôm qua cao bồi phục hôm nay thượng thân là màu trắng tiểu sam hạ thân bên người nhiệt quần bên ngoài xứng một kiện màu xám len sởi trường khoan áo r ệ n kim hở cổ kia một đôi đại bạch chân làm người miệng khô lưới khô mà hệ l ì y ạ t ắ c xuyên thực gợi cảm tựa hồ quá mức gợi cảm trên mặt nàng mang theo nửa trương con bướm mặt nạ trên người ăn mặc vải dẹp rất ít bi kín nhi bày ra da nàng hoàn mỹ dáng người chọc người trong mắt thì như lưu ấn trong mắt đều xem thẳng bất quá nghe nói vị này hệ l ì y ạ am hiểu võ kỹ là k á ngã cũng liền khó trách sẽ xuyên thành cái dạng này ở liên bang quốc k á ngã là một môn cực cụ nhân khí biểu diễn vận động các mỹ nữ chi gian c á ngã càng là một phiếu khó cầu ế ly á này thân chính là điển hình nữ sĩ té ngã giả dạng c ố g dã gợi cảm nàng áo ngực thượng còn ấn màu làm tinh điều kỳ quân bơi thượng còn lại là đầu bạc ứng tựa hồ quán triệt liên bang quốc cách đấu tinh thần so sánh với dưới cung bổn du tử liền phải bảo thủ nhiều trên người nàng xuyên chính là g a vân quốc tiêu chuẩn đạo phục màu trắng áo trên bồi rộng thùng t h ì n h màu đen váy quẩn mà ở nàng trên eo treo một phen hắc vỏ thái đao kiếm đạo mỹ thiếu nữ sao giống nhau rất có mị lực sao ai nha các ngươi thật đúng là may mắn đâu hệ l ì ạ thoải mái hào phóng mà đi lên trước đôi tay bóc e o cười nói thật không nghĩ tới các ngươi còn có thể đi vào ngày hôm sau sân thi đấu cũng hảo tùy tiện tới một cái làm tỉ tỉ hảo hảo sùng ái sùng ái ngươi ta muốn trước thượng không đợi la sinh nói chuyện đường cười cười đã tiến lên một bước đứng ở hệ l ì ạ trước mặt nha đầu này hôm nay là làm sao vậy lại chịu cái gì phong hảo nha hệ l ì ạ lộ ra tươi cười bất quá đâu tỷ sẽ không thương hương tiếp ngọc trận đầu vẫn là để cho ta tới đi lưu ấn ngăn lại đường cười cười ta không nghĩ một chút vội đều không thể rút lưu ấn là hình ý quyền truyền nhân hắn vẫn luôn đối chính mình công phu thực tự tin thẳng đến hắn gặp la sinh cái này biến thái nhưng hắn không muốn liền làm la sinh con t r ố n g trước hắn muốn lần này quốc tế tái thượng chứng minh chính mình hắn là cái chân chính nhà đấu vật hảo đường cười cười gật gật đầu đi thôi cố lên cảm ơn đường tiểu thư lưu ấn nắm chặt nắm tay ta nhất định sẽ thắng đến hắn bước đi tiến lên đứng ở hệ lụy ạ trước người di thay đổi cái nam hải tử nha hệ lụy ạ cười tủm tỉm mà nhìn hắn chuẩn bị tốt cảm thụ tỉ tỉ cuồng ra sao đến đây đi lưu ấn nâng lên đôi tay bày ra một cái hổ hình quyền tạo hình hắn là hình ý quyền cao thủ đặc biệt là hổ hình quyền luyện được lô hỏa thuần thanh kia tỉ tỉ tới nga hệ lụy ạ nói đông nhiên một loan eo sau đó như là con báo dường như đột nhiên hướng về lưu ấn liền vọt lại đây hồ c á n lưu ấn đón s ô n g lên l ệ lụy ạ vươn đôi tay hướng về l ệ lụy ạ chộp vào đầu qua đi nhưng l ệ lụy ạ lại mở ra hai tay bày ra một cái chữ to đột nhiên nảy dựng mượn dùng lực lượng cùng quán tính một đầu đánh vào lưu ấn trên người frank lưu ấn căn bản không nghĩ tới sẽ có loại này đấu pháp hắn toàn bộ bị tạp đến trên mặt đất thật mạnh quăng ngã trên mặt đất hai mắt g ứ ra sao kim đến đây đi boy hệ lụy ạ xoay người dựng lên đồng thời đôi tay chộp vào lưu ấn trên người đem hắn toàn bộ giơ lên không trùng tiếp theo lại lần nữa hướng trên mặt đất một tạp chịu thân chịu thân lưu ấn trong đầu thổi qua cái này ý niệm chỉ cần ở rơi xuống đất trong nháy mắt đôi tay một trống ngay tại chỗ hóa giải lực lượng thì tốt rồi nhưng ý tưởng tuy rằng thực hảo hiện thực lại thường xuyên không thể như nguyện lưu ấn còn không kịp phản ứng liền cảm giác trước mắt tối sầm đã bị ngã ở trên mặt đất sâu a n h Hệ、e、lùi ạ hô to một tiếng thân thể một bên khuỵu tay thật mạnh nện ở lưu ấn ngực phức lưu ấn trong miệng phun ra một ngụm toan thủy hắn cảm giác ý thức cùng sức lực bay nhanh mà ly chính mình mà đi châu á đội tuyển thủ lưu ấn xác nhận mất đi năng lực chiến đấu nữ tử máy móc gâm ở mọi người bên thai v ă n g lên quá yếu ê lì ạ thở dài t h ắ n g bù đề đội người cho rằng sẽ rất mạnh đâu xem ra thật sự chính là vận khí mà thôi câm mồm làn gió thơm đập vào mặt la sinh vừa chuyển đầu đường cười cười từ chính mình bên người chợt lóe mà ra trước một bước nhảy vọt qua đi đồng thời nàng vung tay tám cái phi đao rời tay mà ra bay đến không trùng ở hệ lì ạ tả hữu quay tròn mà xoay tròn lên phi đao sao thật là đẹp mắt hệ lì ạ vỗ tay một cái làm tỉ tỉ vui vẻ một chút đi tám cái phi đao đột nhiên chuyển hướng cùng nhau hướng về hệ lì ạ bàn tới nhưng không đợi này tám cái phi đao đâm t r ú n g hệ lì ạ đường cười cười trước mặt lại một hoa hệ lì ạ tay đã t r ộ p vào nàng trước ngực đi thôi mi gơ ế ly á đem đường cười cười toàn bộ ném đi ra ngoài tạp hướng bắn xuống dưới phi đao đường cười cười sắc mặt khẽ biến nhưng nàng phản ứng bay nhanh ở không trung như người vứt ra chính mình phi đao đường đường đường phi đao ở không trung liên tiếp va chạm theo sau r ớ t đến trên mặt đất nhưng đường cười cười mau rơi xuống thời điểm ế ly á lại xuất hiện ở nàng dưới thân vươn đôi tay một phen tiếp được nàng chuẩn bị biểu diễn sao chương bốn trăm bảy mươi sáu chơi đao đại sư căn bản là không cho đường cười cười trả lời thời gian h、e、ế lì ạ từ phía sau vây quanh đường cười cười tiếp theo phần eo dùng s ứ c trực tiếp bế lên đường cười cười đem nàng toàn bộ hướng về phía sau mặt đất tạp qua đi đường cười cười chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt thấy nàng phần đầu liền phải tạp đến bể bơi s à n cẩm thạch mặt trên nhưng vào lúc này chờ một bàn tay d ỗ i ra tới từ phía dưới tiếp được đường cười cười bả vai h、e、ế lì ạ cảm giác giống như là đã rốt cuộc giống nhau nàng vô pháp lại dùng thượng càng nhiều sức lực nàng có chút giật mình tiếp được đường cười cười người đến tột cùng có bao nhiêu đại sức lực chỉ là dùng một bàn tay liền chặn lại chính mình bối q u ă n g ngã đường cười cười nhận thua la sinh tay vững vàng mà nâng đường cười cười bả vai đồng thời nói thân là châu á đội đội trưởng h ắ n tự nhiên có tư cách này tuyên bố đồng bạn thất bại châu á đội tuyển thủ đường cười cười xác nhận nhận thua máy móc nữ âm lại văng lên xác nhận la sinh gật gật đầu máy móc nữ âm lập tức công bố kết quả châu á đội tuyển thủ đường cười cười tuyên bố nhận thua mỹ thiếu nữ đội hệ lì ạ tuyển thủ thắng lợi nga không thú vị hệ lì ạ đành phải đem đường cười cười một lần nữa cấp bông u xuống sau này lui hai bước không cần đường cười cười ngồi s ổ m trên mặt đất thần sắc có chút thống khổ nàng còn chưa thế nào đánh cũng đã thua sao ta không cam lòng ta không cần nhận thua đừng tùy hứng ngươi đã thua la sinh đem nàng một phen kéo lên này không phải trò chơi đây là chiến đấu không cam lòng liền trở về luyện nữa luyện ta chán ghét ngươi đương cười cười một phen đẩy ra la sinh chạy trở về giận dỗi mà ngồi ở hôn mê lưu ấn bên người đem la sinh cấp lượng ở nơi đó bị chán ghét nga hễ l ì ạ cười tủm tỉm mà nhìn la sinh muốn hay không đại t ỷ t ỷ tới an ủi an ủi ngươi đâu kia vẫn là miễn la sinh cười cười nói như thế nào đâu ta thích hàm xúc một chút thiếu nữ quả nhiên là khó hiểu phong tình a h ệ lụy ạ thở dài một khi đã như vậy đại tỷ tỷ liền sẽ không thủ hạ lưu tình nga thỉnh chỉ giáo la sinh lại lần nữa vươn tay bày ra đường thị đánh huyệt tay thức mở đầu hừ nhìn đến la sinh sử dụng đường thị đánh huyệt tay đường cười cười hừ một tiếng sau đó lại giận dỗi dường như không nghĩ xem la sinh thi đấu nhưng đôi mắt lại không rời đi la sinh đôi tay cái này h ệ lụy ạ trời sinh thần lực hơn nữa ở k é ngã phương diện cơ hồ là lô hỏa thuần thanh ở nang trước mặt chính mình giống như cái tiểu hài tử giống nhau bị triệt triệt để để mà xem thấu dường như thậm chí liền đánh trả năng lực đều không có t ỷ t ỷ tới e lì a nói đầu gối một loan lại như là chạy nhanh tuyển thủ dường như hướng về la sinh manh chạy tới n à n g tốc độ bay nhanh phảng phất thoát cương con ngựa h o à n g nháy mắt liền vọt tới la sinh trước mặt tiếp theo e lì a dưới chân bắn ra cả người nhảy dựng lên đôi tay mở ra bãi thành một cái chữ to giống như là đối phó lưu ấn giống nhau hướng về la sinh ra được tạm lại đây la sinh lại thi triển thiết bản g kiểu công phu đi xuống một nằm làm hệ lụy ạ từ chính mình đỉnh đầu phi vượt qua đi đồng thời la sinh ngón tay ở hệ lụy ạ bụng điểm một chút chỉ đánh một chút đường cười cười có chút tiếc nuối xem ra vì tránh đi hệ lụy ạ công kích la sinh trốn tránh quá hấp dốc thế cho nên chỉ có thể ở hệ lụy ạ trên người điểm một chút đường thị đánh huyệt tay chiêu thức cần thiết nối liền nếu trung gian tách ra vậy kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ e l i a rơi trên mặt đất ngay tại chỗ một lần một lần nữa bỏ dậy xoay người nhìn la sinh tiểu đệ đệ thực sẽ trốn sao bởi vì không thích đại tỷ tỷ ôm a la sinh trên mặt treo tơi ư cười quá nhiệt tình ta sẽ chịu không nổi nhưng đại tỷ tỷ cố tình liền tưởng chinh phục ngươi đâu e l i a nói trở về chạy hai bước r ồ i ra tay hướng về la sinh t r à o lại đây một cái té ngã tay nhất tam hiểu chính là đầu kỹ la sinh tự nhiên biết điểm này hắn cũng không có cùng hệ l ì y ạ chính diện chống lại ý tứ dưới chân dẫm lên mở ả o bước hướng bên cạnh v ừ a trợn tránh đi hệ l ì y ạ đôi tay nhưng liền ở nháy mắt công phu hệ l ì y ạ phảng phất là theo bản năng mà hướng bên cạnh lôi kéo tay trái thế nhưng liền bắt được la sinh cánh tay tiểu đệ đệ chạy trốn nơi đ â u đâu la sinh có chút giật mình n à y thật là cao thủ theo bản năng phản ứng chính mình vừa mới mở ả o bước tuyệt đối là ra ngoài hệ l ì y ạ đoán trước nhưng nàng bằng vào chính mình bản năng sinh sôi bên chiêu bắt được la sinh đến đây đi sâu、so、anh hệ l ì y ạ nói dưới chân sinh lực sinh sôi nâng lên la sinh đem hắn d ơ lên không trung cái này hệ l ì y ạ sức lực quả nhiên là rất lớn một cái dáng người cũng không tính kiện mỹ nữ nhân sức lực từ đâu tới đây đ ộ ngực sao hệ l ì y ạ g ơ lên la sinh tiếp theo mang theo hắn thân thể nghiêng hướng đi xuống cái ngã giống như là máy đóng cọc dường như đem la sinh hướng trên mặt đất n é m tới a đường cười cười kinh hô chẳng lẽ la sinh cũng không được sao nhưng la sinh cũng không như là lưu ấn giống nhau hắn thân kinh bạch chiến tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này hắn nắm chặt nắm tay h ế lì ạ trên người b ộ c phát ra thúy sắc ngọn lửa nàng kêu thảm thiết một tiếng sau này ngã xuống một bước nửa quỳ trên mặt đất đồng thời nắm chặt la sinh tay cũng đi theo bung lỏng la sinh từ trên trời giáng xuống xoay người rơi xuống trên mặt đất ngươi dùng cái quỳ gì h ế lì ạ thực giật mình mà nhìn la sinh nàng cảm giác kia cổ ngọn lửa phảng phất bị bỏng tới rồi linh hồn của chính mình chỗ sâu trong loại này thống khổ làm nàng không thể chịu đựng được chuyên môn t r ị c ù n g giã tiểu t ỷ t ỷ phương pháp la sinh hướng về phía hệ lụy ạ nháy mắt vài cái vừa mới ở hắn lần đầu tiên dùng đánh huyệt tay điểm chúng hệ lụy ạ thời điểm cũng đã đem chính mình bất tử quỷ viêm đưa đến hệ lụy ạ trong cơ thể nếu là trước đây nói thúy s ắ c bất tử quỷ viêm chỉ có thể bao vây ở thân thể của mình thượng rất khó đột phá đối phương cơ khí thương đến linh hồn nhưng từ la sinh học đường thị đánh h u y ệ t tay liền không còn có cái này phiền n ã o rồi đường thị đánh h u y ệ t tay d u n g hảo chính là một môn làm lơ hộ thể cương khí thần kỹ la sinh cũng là học theo hắn đem bất tử quỷ viêm áp xúc tiến ngón tay tiêm mượn đánh h u y ệ t tay thủ pháp đưa vào đến đối phương trong cơ thể ở chính mình yêu cầu thời điểm phát sinh nổ mạnh thương đến đối phương người khác không biết đường cười cười học đoán được đại khái nàng không biết nên nói cái gì nhà bọn họ đánh h u y ệ t tay tới rồi la sinh nơi này thế nhưng còn có thể như vậy dùng điểm này tiểu thống khổ còn không làm khó được tỷ tỷ ế lùi ạ liếm liếm môi một lần nữa đứng lên tỷ tỷ muốn đùa thật cách lâu ế lùi ạ vừa nói một bên hoạt động chính mình bả vai giống như ở làm nhiệt thân dường như thỉnh mỹ thiếu nữ đội sức chiến đấu tuy rằng đều là nhất lưu đỉnh nhưng tổng hợp thực lực muốn xa xa cao hơn b ổ để đội kia ba cái hóa liền nói cái này ế lùi ạ đi la sinh nếu là chỉ dựa vào cách đấu kỹ xảo thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được nàng chiến xa e ly a lại là một loan eo tiếp theo hung hăng hướng về la sinh và chạm lại đây bất quá lần này nàng không có nhảy dựng lên bãi cái chữ to mà là hoành khởi chính mình bả vai đâm hướng la sinh ngực tới la sinh dưới chân mọc dễ linh khí nhắc lên hộ ở chính mình trước ngực phanh e ly a bả vai chính đánh vào la sinh ngực nhưng la sinh lù lù bất động hồ cắt nhất chiêu vô dụng e ly a lại quét khởi một chân thật trên mạnh chịu sinh Nhưng ngạnh còn sống là đứng ở ở là la là kia, eo. ả y một chân. Không chung xoay chuyển tháo. chân. chung Không chuyển xoay lì ạ nhìn đến liên tục hai chiêu cũng chưa có thể nề hà la sinh nàng rốt cuộc có chút nóng nảy vị này liên bang quốc tới mỹ nữ k é ngã tay đ ố n g nhiên xoay người tật chạy hai bước nàng cũng không phải muốn chạy trốn chạy mà là đ ố n g nhiên phát lực vọt tới trước lúc sau hai chân đột nhiên trên mặt đất một bước cả người trực tiếp nhảy đến không trung sau đó ngược hướng quay cuồng ở không trung xoay tròn vài vòng cuối cùng từ trên trời r i á n xuống hai đầu gối từ không trung hướng về la sinh đ ể ép xuống dưới n à y nhất chiêu thật x i n h đẹp a hẳn là hệ lụy ạ tuyệt kỹ đi nhưng la sinh khai thiên nhãn nháy mắt bắt giữ đến hệ lụy ạ công kích khe hở phía trước hấp thu năng lượng bị hắn giơ tay một t r ư ờ n g đánh ra tới bắt quái trưởng bắt quái ấn hệ lụy ạ đầu gối còn không có có thể tạp đến la ruột thượng nàng liền ăn trước la sinh một trường này hệ lụy ạ thân mình lập tức cùng như d i ề u đứt dây dường như cao cao bay đi ra ngoài ở không trung vẽ cái xinh đẹp đường vạ dạp tồn cuối cùng bùn một tiếng tập tiến bể bơi bắn khởi thật lớn bằng nước mỹ thiếu nữ đội tuyển thủ hệ lụy hạ mất đi năng lực chiến đấu máy móc nữ âm tuyên bố rồi kết quả trước tiếp theo thành la sinh giơ lên tay tới nắm thành nắm tay bọn họ chiến đấu đều bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài vô số người xem nhìn ma vương như thế tàn phá một cái xinh đẹp mỹ t h i ế u nữ sôi nổi tỏ vẻ phẫn nộ vung ra nữ hài kia để cho ta tới ê lụy ạ tiểu tỷ tỷ ta tới bảo hộ ngươi đà đảo ma vương a a a thiên a như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hắn như thế nào hạ thủ được ta trước liếm sẽ màn hình trước lớn như vậy sóng nước vì sao áo tắm không xong không khoa học thỉnh chỉ giáo ê lụy ạ thất bại cung b u ồ n du tử đi trước ra tới nàng sách theo chính mình thái đao hướng về phía la sinh một túi đầu hành lễ ý bảo t ố t thỉnh chỉ giáo la sinh nói bàn tay cũng đáp ở bên hông kỳ l â n đào thượng nhân r a dùng kiếm chính mình dùng tay kia quá không cân bằng đối phó gia vân quốc kiếm thuật la sinh chuẩn bị dùng hạ đế quốc đao pháp ứng chiến kỳ lân đao đao pháp rất đơn giản phách chém t r e o c h ọ c trọn nhưng học được dễ dàng học tinh liền khó khăn chính mình đối đao pháp tạo nghệ cũng không tính rất cao nếu là xấu mặt liền không xong la sinh hơi chút tự hỏi lúc sau thay đổi ý tưởng kỳ lân đao pháp liền tính không ngại thử xem mục nguyện mi tâm kiếm thuật tiểu nha đầu tuy rằng là chính mình người nhưng nàng bởi vì sư môn quan hệ cũng không thể đem tâm kiếm thuật truyền cho chính mình nhưng la sinh nhiều ít cũng nhìn một ít biết điểm ra lông cộng thêm nàng còn học nhất chiêu long nha đối tâm kiếm thuật cũng có chính mình nắm chắc xem kiếm phía trước còn văn tĩnh thẹn thùng cung b u ồ n du tử rút đao lúc sau động như thỏ chạy lôi đình giống nhau đôi tay nắm thái đao nháy mắt đi vào la ruột trước hướng về hắn bụng đâm tới nếu đâm chúng la sợ là phải bị mở rộng ra thang nhưng la sinh lại hơi hơi co n g e o bàn tay n ắ m kỳ lần đ à o ở chớp mắt công phu lười đao ra khỏi vỏ đ ư ờ n g chương 477, đồng môn đại hội bị võ vừa mới la sinh làm cái gì cung bổn du tử không suy nghĩ cẩn thận rút đao thuật nàng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ có thể nghĩ vậy s a u một đáp án không sai biệt lắm đi la sinh cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cấp du tử trả lời thứ này thực phức tạp kết hợp tâm kiếm thuật cùng long nha chiêu thức nơi nào là dăm ba câu là có thể nói được thanh rất lợi hại du tử nói chuyện rất đơn giản nhưng lại biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình này nhất chiêu đích sắc rất lợi hại rút đao thuật chính là nhất thượng thừa ra vân quốc kiếm pháp nghe nói rất nhiều đại sư đều là tẩm dâm kiếm đạo cả đời mới có thể luyện hảo này nhất chiêu trước mắt vị này nam sinh nhìn qua cũng liền hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng đi thế nhưng đã tinh thông như vậy kiếm thuật sao cùng các hạ luật b à n là là vinh hạnh của ta du tử nói c ù ngày n g xưa thẹn thùng bất đồng chính là ánh mắt của nàng tràn ngập hưng phấn ánh mắt nắm thái đao du tử là phi thường dạ tính cũng là phi thường côn bạo nàng khi thân thượng tiền trong tay thái đao vẽ ra s i n h đẹp dấu vết không ngừng hướng về la sinh p h á t chém la sinh cũng lần lượt rút ra chính mình kỳ lân đao văng ra du tử thái đao hắn mỗi lần ra một đao lại sẽ lập tức đem kỳ lân đao cắm trở lại v à o đao bên ngoài người đi đường xem ra giống như là la sinh vẫn luôn đứng ở nơi đó nắm c h u i đao không có động dường như tuyệt đối lĩnh vực du tử trong đầu thổi qua cái này ý niệm nắm giữ rút đao thuật người liền có được tuyệt đối lĩnh vực ở hắn quanh thân một mét phạm vi không ai có thể đột phá hắn phong tỏa mà mạo m ộ i tiến vào sẽ bị hắn đao chém giết du tử trên c h á n chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh như vậy đi xuống chính mình sẽ bại nhưng là vì cái gì sẽ như vậy hương phấn nha chẳng lẽ chính mình là cái biến thái sao thùy nguyễn đao lúc này chỉ có thể đột phá chính mình du tử trong lòng hạ quyết định nàng nắm thái đao trong miệng phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi làm chính mình tâm bình tĩnh lại thùy nguyện đao đây là sư môn tuyệt học dùng đao người nếu có thể nhìn đến trong nước đào nguyện t h i chuyển ra nguyện kính giống nhau đào pháp thùy ở lưu động nguyện chính viên du tử trở về bình tĩnh trên người nàng buộc phát ra một cổ cường giả hơi thở cất bước đi tới la ruột trước di lạc hy nhìn du tử bóng dáng lông mày nhịn không được nhảy một chút nàng thế nhưng ở cái này thời điểm đột phá sao chính mình cái này sư đệ thế nhưng làm du tử đột phá chính mình đỉnh trệ mấy năm bình cảnh sao khó trách chính mình sư phụ sẽ nguyện ý thu nàng làm đồ đệ bất quá dừng ở đây hắn là vô luận như thế nào cũng không thắng được sau khi đột phá du tử du tử đi phía trước đi rồi một bước bước vào la sinh tuyệt đối lĩnh vực la sinh cơ hồ là theo bản năng m à rời tay rút ra kỳ l ầ n đao nhanh chóng chém một đao rút đao thuật tinh túy liền ở c h â mau mau đến chính mình đều nhìn không tới mau đến địch nhân phản ứng không kịp nhưng du tử thế nhưng nhắm mắt lại nàng phảng phất tùy tay một đao bắt ở la sinh đao thượng đương la sinh động tác thế nhưng đi theo cứng đờ kỳ lân đao suýt nữa không thuận lợi vào vỏ du tử lại đi phía trước đi rồi một bước la sinh lại lần nữa xuất đao mà du tử hợp lại hai mắt thái đao lại lần nữa một bát đương la sinh kỳ lân đao vai đến một bên lần này không có thể bình thường vào vỏ rút đao thuật bị phá la sinh có một loại h ảo giác hán phảng phất ở trong nước xuất đao lưới đao bị dòng nước cấp đè ép vai đi ra ngoài thần bí kiếm pháp la sinh đều có chút kinh ngạc thật không nghĩ tới trừ bỏ mục nguyệt mi ở ngoài còn sẽ có một nữ hải tử có thể vận dụng như thế tinh diệu kiếm thuật quả nhiên thế giới rất lớn cường giả cao thủ vô số kể đương đương đương lại quăng mây kiếm đều bị chăn xuống dưới la sinh biết chính mình rút đao thuật đối diện trước cái này kiếm đạo mị thiêu nữ đã không có gì hiệu quả nàng n à y bộ thủy nguyệt đao phảng phất nước chảy mây trôi cản lại chính mình khoai đao rút đao đoàn thủy du tử bỗng nhiên mở mắt một đôi con ngươi phảng phất trong đêm tối minh tình ở kia trong nháy mắt nở rộ ra lóa mắt quan huy đồng thời nàng trong tay thái đao hướng về la sinh vào đầu bổ xuống dưới n à y một đao hồn nhiên thiên thành la sinh thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngăn cản hắn trong đầu thổi qua vô số chặn lại này một đao động tác nhưng vô luận nào một loại cuối cùng đều là đao đoạn người vong kết cục tựa hồ chết chắc rồi nhưng la sinh là người tu chân hắn là sẽ không chết tại đây loại đao pháp h ạ la sinh vươn đôi tay đối với rơi xuống thái đao một lòng tay ngự kiếm thuật du tử thái đao sinh sôi ngừng ở la sinh trên đỉnh đầu thế nhưng không thể xuống chút nữa động mảy may cái gì du tử không nghĩ thông suốt lúc này la sinh đôi tay đẩy du tử cảm giác chính mình thái đao như là bị người tốn một chút nàng đi theo nâng lên cánh tay sau này lui hai bước thật nguy hiểm la sinh đều không thể không cảm khái cái này du tử cho hắn quá nhiều kinh hỷ ngươi vừa rồi dùng chính là chiêu thức gì du tử còn ở khó hiểu la sinh thuận miệng biên cái lấy cớ một ít độc đáo dùng khí kỹ xào thôi chỉ là dùng khí kình liền phong bế ta mật kiếm du tử có chút khiếp sợ vận khí tốt thôi cái này chiêu thức không có biện pháp lại dùng dùng ngự kiếm thuật khi dễ nhân ra tiểu cô nương thắng cũng không sáng giỏi la sinh thở hát ra hắn làm chính mình linh lực quấn quanh ở quyền c ấ t thượng cùng lúc đó bất tử quỷ viêm cũng đi theo thiếu đốt phảng phất vì la sinh mặc vào ngọn lửa bào tay cùng dậy đến đây đi chúng ta một lần nữa s o qua ân thỉnh chỉ giáo khiếp sợ lúc sau du tử một lần nữa điều chỉnh tư thái n ắ m thái đao hướng về la sinh đi tới tựa hồ lại muốn thi triển nàng thủy n g u y ệ t đao nhưng lúc này đây la sinh rơi chân vừa trợn không lùi mà tiến tới chủ động đi tới du tử trước mặt、Soát. du tử một đao nước chảy mây trôi chém về phía la sinh la sinh dưới chân đạp mờ ảo bước xoa du tử đao tránh đi mũi nhọn nhưng cao thủ đều có bản năng phản ứng du tử lưỡi đao vừa chuyển lại đuổi theo la sinh chém qua tới bất quá la sinh tốc độ càng mau h ắ n dùng nắm tay bắt t r ư ớ c bạch lòng phi tiên kiếm trung thư h i ế n một cái tia chấp thứ quyền đánh đi ra ngoài thiên hạ võ công duy mau không phá du tử thủy nguyệt đao tuy rằng lợi hại nhưng chỉ cần vượt qua nàng phản ứng tốc độ lại lợi hại đao cũng vô dụng quả nhiên du tử đao còn chưa tới la sinh nắm tay đã đánh vào du tử bàn tay thượng hắn phóng thủy nếu là đánh du tử hết hầu nàng trực tiếp liền sẽ hít thở không thông qua đi thậm chí khả năng sẽ hít thở không thông mà chết len k e n du tử bàn tay đau xót thái đao rời tay mà ra rơi trên mặt đất đổi chiêu canh năm nguyệt la sinh tại chỗ lộn mèo nhảy hai chân không ngừng đá vào du tử trên người liên tiếp năm chân mang theo thúy sắc ngọn lửa quét màu xanh lục trăng tròn. khởi xanh lục phanh phanh phanh du tử bị đ á đến kế tiếp bại lui theo cuối cùng một chân đ á s o n g nàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất trong miệng khụ ra một búng máu tới la sinh rỗi tay nhặt lên du tử thái đao nắm trong tay khoa tay múa chân hai h ạ du tử tiểu thư ngươi bại du tử chịu đựng đau đớn nàng quy trên mặt đất đối với la sinh một túi đầu ta nhận thua đã không cần đánh rơi xuống chính mình đao đã bị người cướp đi đây là kiếm sĩ lớn nhất thất bại chính mình đã đột phá nhưng vẫn là không có thể chiến thắng người nam nhân này hắn cuối cùng liền kiếm pháp đều không cần chỉ dựa vào quyền cước công phu liền đánh bại chính mình phải nói không hổ là lạc hy sư đ ệ sao bọn họ sư muôn người liền lợi hại như vậy sao mỹ thiếu nữ đội cung bổn du tử tuyển thủ nhận thua máy móc nữ âm thanh â m ở bể bơi trên không quanh quẩn tư mễ m a tái du tử lấy về thái đao đi đến lạc hy bên người túi đầu xin lỗi không quan hệ ngươi đánh thực hảo lạc hi an ủi chính mình đồng đội chiếu cố hảo h ệ lụy ạ ta đi một chút sẽ về nói nàng mang theo cường đại tự tin đi hướng la sinh ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h lạc hi ôm cánh tay nhìn la sinh làm tốt giác n ộ sao sư tỷ luyện được hình như là đạn chân công phu a la sinh cười nói không nên là dưới chân lưu tình sao ba hoa lạc hi trừng mắt nhìn la sinh liếc mắt một cái công phu hảo một chút không biết trời cao đất dày thỉnh sư tỷ chỉ giáo la sinh cũng không nói nhiều cái gì hắn cười cười r ỗ i ra tay đối với lạc hy làm cái thỉnh động tác lạc hy cũng không nói chuyện nữa nàng hai chân hơi hơi ố n lượn tiếp theo hướng lên trên bán ra sàn nhà vỡ ra lạc hy thế nhưng nhảy lên bốn m ệ rất cao đồng thời ở không trung như người hướng về la sinh hai chân cũng ở bên nhau hợp đá xuống dưới lần này tốc độ cực nhanh phảng phất dường như la sinh trong lòng cả kinh hảo gia hỏa n g u y ê n lai lần trước cùng hoa chi tâm giao thủ thời điểm sư tỷ để lại một tay sao nếu không phải có thần thức hỗ trợ nói la sinh suýt nữa s ợ không rõ lạc hy động tác h ã n cơ hồ là theo bản năng mà dẫm ra mở áo bước thân thể một bên tránh đi lạc hy trời dáng chính nghĩa p h a n h lạc hy hai chân đạp ở la ruột trước đem sàn nhà đá dập nát vẩy ra cục đá đánh vào la sinh trên người còn ẩn ẩn phát đau chiêu thứ nhất không t r ù n g lạc hy cũng không có ăn nhiều kinh nàng thân thể đi phía trước vừa lật đôi tay chống ở trên mặt đất phần eo dùng sức hai chân không ngừng hướng về la sinh đảo đặng lại đây la sinh dùng bắt quái trưởng đón đỡ lạc hy này s o n g ngạo nhân chân dài nhưng lại bị đ á đến liên tục lùi lại hoa này đạn chân công phu hảo m á n h la sinh có chút buồn b ự c như vậy hung mánh công phu sư phụ vì sao không dạy ta sợ ta không cần ở chính địa phương lạc hy không hổ là nữ võ thần danh hiệu nàng hai chân chính là lợi hại nhất vũ khí hướng về la sinh sôi khởi một chuỗi hung tàn tiến công nhìn la sinh miễn cưỡng ngăn cản nữ võ thần đạn chân chính nhìn phát sóng trực tiếp khán giả lại đều hâm mộ không thôi ta cũng tưởng sờ sờ chân giải nữ võ thần chân giải là của ta chân chơi năm a hâm mộ ma vương q u ầ n chúng tiếng hô như thế mãnh liệt la sinh gặp công kích càng thêm mãnh liệt lạc hy thể lực cùng tiết tấu cảm đều phi thường hảo nàng t ừ n g đ ợ t đã kỹ thế nhưng làm la sinh liền đánh trả cơ hội đều không có lạc hy đạn chân cùng từ nguyện hoa kim cương chân không quá giống nhau từ nguyện hoa chân pháp công thủ gồm nhiều mặt ổn chung mang cương Mà l triệt triệt để để ạ chương y c bốn trăm bảy mươi tám một tá tam lạc hy giống như như d i ợ u đứt dây trong nháy mắt bay ra đi rất xa nàng nhắc tới khí kình ở không trung phiên cái lăn lộn mấy vòng cuối cùng vững vàng dừng ở trên mặt đất sau đó ngẩng đầu lên nhìn la sinh tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới la còn sống có như vậy phương thức cùng chính mình chiến đấu sư phụ nói qua nàng đạn chân công phu ở thời điểm chiến đấu căn bản không cần cái gọi là phòng thủ cũng không cần suy nghĩ cái gọi là phòng thủ chỉ cần toàn lực tiến công tiến công lại tiến công thì tốt rồi nhưng la sinh thế nhưng phá giải chính mình công kích tuy rằng có một chút dã man lại thô tục nhưng luận võ chính là luận võ hóa giải chính là hóa giải chính mình công kích tiết tấu chính là bị đánh gãy ba、wow, sư tỷ thật sự hảo bạo lực la sinh một bộ thực sợ h a i bộ dáng nói như vậy hùng sư huynh sẽ thích ngươi sao hôn đ à n không cần ngươi nhọc lòng lạc hy bị chạm được yếu hại ngọc diện mang sát đi tìm chết nàng nhảy dựng lên hướng về la sinh lần thứ hai thi triển đạn chân công phu lúc này đây lạc hy tiến công phương thức càng thêm sắc bén nàng khi thì đứng liền đá xoay tròn quét chân khi thì đôi tay trống ở trên mặt đất ngược hướng liền đạo cứ như vậy nàng tiết tấu cảm liền càng tốt hơn nữa cơ hồ tìm không thấy cái gì sơ hở la sinh cũng không hoảng hốt hắn liền dựa vào bắt quái trưởng không ngừng chặn lại chính mình sư tỷ chân dài bắt quái trưởng đồng dạng công thủ gồm nhiều mặt tiến công hung tàn phòng thủ vững vàng là một môn phi thường dùng tốt công phu tuy rằng bị đá đến không ngừng lui về phía sau nhưng la sinh lại có thể thực m a điều chỉnh tư thái tiếp tục cùng lạc hy hủy đi chiêu hảo hảo nguy hiểm đường cười cười xem h á i hùng khiếp vĩa hai người kia chi gian chiến đấu gọi người không kịp nhìn lạc hy không hổ là nữ võ thần danh hiệu nàng đạn chân cho người ta quá lớn cảm giác c á t bách nếu là chính mình nói chỉ sợ ở vòng thứ nhất công kích chung liền bại hạ trợn la sinh hắn đích sắc rất lợi hại nhưng lại là cái đại h ố n đ à n không sai đại h ố n đ à n đại đường cười cười đ ố n g nhiên lại tức muốn mệnh thế nhưng bắt đầu hy vọng lạc hy nhiều đá la sinh mấy đá đá chết cái này hoa t â m quỷ sư phụ đạn chân công phu thật là lợi hại nha la sinh một bên hủy đi chiêu một bên còn có tâm tình đàm tiếu h nhưng là sư tỷ học giống như không đủ t i n h a cầm mồm lạc hy đột nhiên bùng nổ trên người khí kình bạo tẩu đôi tay hướng trên mặt đất một trống đối với la sinh liền đặng bốn chân phanh, phanh phanh phanh phanh này bốn chân phi thường trọng liền tính là la sinh cũng không có thể giá trụ lần này công kích cánh tay hắn bị trấn khai kế tiếp tam chân hết thể d ừ n g ở la sinh ngược thượng nhưng la đông cứng là đứng ở nơi đó an sống lạc hy này dư lại tam chân tu khí trưởng hắn đem này tam chân lực lượng khiêng xuống dưới sau đó lấy linh lực phương thức vận chuyển tới chính mình đang điền chỗ tiếp theo la sinh bắt trước ngày đó nhìn thấy sư tử hống đem cổ lực lượng này từ trong miệng đưa ra tới hóa thành tiếng gầm đánh sâu vào ở lạc hy trên người p h a n h lạc hy thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất rơi đầu váng mắt hoa nàng nơi nào dự đoán được la còn sống có như vậy thủ đoạn bạo liệt chân la sinh không cho lạc hy phản ứng thời gian trực tiếp đá ra một chuỗi chân ảnh mệnh trung lạc hy lạc hy nhịn qua này một đợt nhất chiêu ruộng cạn rút hành đảo rút dựng lên đem la sinh cấp tránh đi sau đó chính mình rơi xuống trên mặt đất ổn định thân thể dùng khí kinh áp chế trong cơ thể thương thế la sinh thân thể là cái gì chế tạo an chính mình t ă m chân thế nhưng một chút việc đều không có chính mình chỉ là bị đạp vài cái khí hải liền không được mà quay cuồng la sinh v ô vỗ trước ngực cho bụi sư tỷ đa tạng ta bất quá là làm ngươi mấy chiêu n g ư ơ i yêu cầu đắc ý lạc hy nhìn la sinh trong ánh mắt hiện lên một mạt không cam lòng thần sắc chẳng lẽ nói tiểu sư đệ thiên phú so với chính mình cao hừ hắn mới không phải chính mình tiểu sư đệ chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận sư tỷ còn có tuyệt sống la sinh rất giật mình chính mình sư phụ rốt cuộc chuyển sư tỷ nhiều ít chiêu thức ca nay nhất chiêu là nhà đấu vật tinh túy lạc hy nói đứng ở nơi đó nhắc tới đôi tay trên người khí kình đ ố n g nhiên buộc phát ra tới nàng tóc đi theo bay múa trên người khí kình nhận ẩn bạo quang quay chung quanh thân thể của nàng không ngừng lập lòe bạo khí trạng thái lạc h i nói thân thể bỗng nhiên bắn ra hai người chi dàn cách xa nhau mười mét xa nhưng lạc h i giống như là nháy mắt di động dường như nháy mắt liền đến la sinh trước mặt đồng thời một chân đá tới rồi la sinh bụng nhỏ thượng dầm phanh la ruột thể bay ngược đi ra ngoài nện ở bể bơi đem bể bơi phân ra một cái xinh đẹp c u ộ n sóng tuyến sau đó thật mạnh nện ở bể bơi bên cạnh trên vách tường đau đến hắn đều nhịn không được kêu rên một tiếng đây là cái gì lực lượng la sinh cơ q u ơ đầu trước mặt còn có chút mơ hồ nhưng thần thức cũng đã phát động ở hắn cảm ứng lạc hy thân thể đã đi tới đỉnh đầu hắn một cái đảo câu bun ô la sinh đạp xuống dưới tuy rằng phát giác lạc hy động tác nhưng la sinh lại căn bản không kịp trốn tránh hắn miễn cưỡng ngâng lên chính mình hai tay che ở đỉnh đầu frank la ruột thể oanh ở bể bơi cái đáy nước a o tạc khởi thật lớn bọt sóng sóng nước nhấc lên năm mét tới cao đem la sinh nằm địa phương lưu ra một cái chân không mảnh đất giây tiếp theo sóng nước hướng trung gian một tễ lại cùng nhau rơi xuống đem la sinh bao phủ ở đáy nước lạc hy ở không trung như người n g hai chân khép lại chiếu bể bơi phía dưới la sinh ra được tạp đi xuống nàng i ể u điệu thân thể chui vào trong nước chiếu la sinh dẫm xuống dưới nhưng la sinh tới rồi trong nước như cá gặp nước hắn n h ị n xuống thương thế ở trong nước trượt đi ra ngoài tránh đi lạc hy trời dáng chính nghĩa đông bể bơi cái đ ấ y phát ra chầm đ ủ lạc hy hai chân đem bể bơi cái đ ấ y dâm đến chia năm xẻ bảy sóng nước từng đợt mà kích động c h ụ c đánh ở bể bơi bên cạnh đường cười cười vừa rồi còn hy vọng lạc hy hung hăng đá la sinh mấy đá hiện tại lại lo lắng lên cái này lạc hy thế nhưng còn sẽ bạo khí bạo khí loại chuyện này đường cười cười cũng nghe chính mình mãi mãi nói qua một cái nhà đấu vật luyện đến nhất định trạng thái lúc sau đối trong cơ thể khí có thể nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi bọn họ có thể đem khí kình đưa vào đến thân thể huyết đ ụ c giữa đầy đủ hoạt hóa trong cơ thể tế bào có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng làm thân thể của mình cơ năng đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao siêu việt thân thể đây là bạo khí hiệu quả bất quá bạo khí tuy rằng lợi hại nhưng liên tục thời gian cũng là hữu hạn trên cơ bản một hai phút tả hữu nếu này một hai phút không thể giải quyết chiến đấu kế tiếp chính là nửa giờ chỗ t r o n g kỳ nay nửa giờ trong cơ thể khí kình toàn vô cơ bản ở vào một cái phi thường suy yếu trạng thái vì thắng lạc hy đã l i ề u mạng sao mà nàng s á t lợi hại như vậy tuổi trẻ cũng đã nắm giữ bạo khí kỹ xảo trên thế giới này quả nhiên có rất nhiều cao thủ đâu chính mình còn kém quá nhiều khó trách mãi mãi buộc chính mình tham gia lần này cờ cờ cờ nàng chính là vì nói cho chính mình cái này sao mà ở nước ao trung lạc hy mượn dùng bạo khí uy lực lại đá mạnh một chân chiếu la sinh đá qua đi la sinh cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy bị động bị đánh hắn vừa mới hấp thu không ít lạc hy đá tới lực lượng thông qua tụ khí trưởng kỹ xảo nhanh chóng xúc năng hoàn thành ma vương đá t i ề n tố lúc này la sinh trên người b ộ c phát ra màu đen hơi thở phảng phất ma vương bông u xuống làm lạc hy khẽ run lên hừ lại ở cố lộng huyền hư lúc này đây muốn hắn hoàn toàn nằm xuống hai người chân ở bể bơi chung va chạm ở bên nhau Vâng anh! giống như là ở bể bơi bậc lửa một quả nước sâu dường như toàn bộ trong ao thủy tất cả đều khuynh đảo đi ra ngoài chiếu vào chung quanh cùng trời mưa giống nhau này đây là nào a lưu ấn bị này vào đầu vũ một phách một chút thanh tỉnh chớp chớp đôi mắt mê mang mà nhìn m ộ n phía không có việc gì ngủ ngươi đường cười cười không có thời gian còn hắn lưu ấn nga một tiếng thật đúng là ngoan ngoãn nằm xuống tới tiếp tục hôn mê thật sự người lạc hy cùng la sinh lúc này hai người còn đứng ở sạch sẽ bể bơi tiếp tục luận võ so chiêu nói là so chiêu không bằng nói là la sinh bị bạo ngược hắn đôi tay che chở chính mình k i a mặt là lạc hy đã la sinh không ngừng lui về phía sau bạo khí yếu đi rất nhiều a đường cười cười nhẹ nhàng thở ra lạc hy quả nhiên vẫn là tuổi trẻ bạo khí không có thể duy trì quá dài thời gian vừa mới bắt đầu huy mãnh nhưng tới rồi hiện tại liền yếu đi không ít phòng trưng nàng trạng thái còn có thể duy trì mười giây tả hữu liền không tồi mười giây lúc sau chính là la sinh thiên h ạ lạc hy Hi hiển nhiên cũng biết cái này nàng thực s ấ t ruột cần thiết ở mười giây trong vòng giải quyết la sinh sư tỷ chỉ có thể duy trì mười giây tả hữu đi mà la sinh một bên chật vật ngăn cản một bên chọc chúng lạc hy tâm sự ngươi yên tâm ta sẽ không trốn chúng ta nhất chiêu định thắng bại nói la sinh nâng lên chính mình đùi phải ngưng tụ ma vương đá lực lượng t r u n g quanh lại ẩn ẩn xuất hiện một tôn ma giống làm lạc hy trong lòng càng luống cúng lên thời gian không nhiều lắm đối phó chính mình cái này tà mị sư đệ nàng cần thiết một kích phải giết h a lạc hy hai chân vừa bước thân thể bỗng nhiên nhảy lên bảy tám mễ cao đang ở giữa không trúng chiếu la sinh một chân hư đá tuy rằng là cách không một đá nhưng la sinh trúng quanh mặt đất đi theo trầm xuống tiếp theo xuất hiện một quả cực đại dấu chân ước chừng có hai mét tới trường này một chân uy lực có thể thấy được đốm nhưng la sinh lù lù bất động ngược lại dùng tụ khí trường hấp thu lực lượng của đối phương hắn khỏe miệng chạy huyết ánh mắt lại rất kiên nghị t r u n g quanh khổng lồ ma khí trong nháy mắt bị hút vào đến la sinh đ u ổ i phải giữa lúc này la sinh đ u ổ i phải thiêu đốt thúy sắc ngọn lửa vặn vẹo p h ẳ n g phất ở rít gào dường như ma vương đá la sinh ở lạc hy rơi xuống thời điểm bay lên một chân đá vào nàng trên người đông lạc hy thân thể hung hăng nện ở bong tàu mặt trên đem bong tàu tạp ra một cái hố sâu lạc hy nằm ở bên trong cả người giống như đã chết ngất qua đi la sinh rơi xuống trên mặt đất trong miệng thốt ra một ngụm c h ọ c khí nay nhất chiêu tuy rằng thành công chiến thắng lạc hy nhưng hại người hại mình hán trên người cũng bị chút nội thương mỹ thiếu nữ đội lạc hy tuyển thủ mất đi ý thức chúc mừng châu á đội đạt được tám tiếng bốn tư cách máy móc nữ âm ở mọi người bên thai tiếng vọng thỉnh đứng ở ánh sáng khu vực nội sắp bắt đầu vận chuyển tiếp theo nơi sân bể bơi bên cạnh một miếng đất bản sáng lên màu đỏ ánh sáng nhạt la sinh đi qua đi nâng lên lưu ấn mang theo đường cười cười đứng ở miếng đất kia bản mặt trên chương bốn trăm bảy mươi chín chiêu trò của số ba tuy rằng không biết ngươi làm sao vậy ở di động thời điểm la sinh đối đường cười cười nói nhưng lần này thi đấu ta cần thiết thắng chính mình cần thiết bắt lấy đấu hoàng danh hiệu đây là không thể nghi ngờ một trăm triệu mỹ kim đâu la sinh tuyệt đối sẽ không bạch bạch buông tha mặt khác chỉ có trở thành đấu hoàng mới có thể cùng phía sau màn độc thủ phan l á o ra gặp mặt chính mình cần thiết đi đến cuối cùng ta mới sẽ không kéo n g ư ơ i chân sau đường cười cười nắm chặt nắm tay tựa hồ có chút kích động n g ư ơ i đã bại một lần la sinh nhắc nhở đường cười cười lần này thi đấu theo lời mời cũng không phải là trò chơi đặc biệt cái này địa phương cũng không an toàn không cần ngươi lo đường cười cười xoay đầu đi tựa hồ đang giận l ờ i dường như tùy ngươi đi la sinh hiện tại cũng vô tâm tư cùng đường cười cười h ồ nháo hắn hiện tại nhất nhớ thương chính là mặt khác mấy tổ người an toàn hoa chi tâm mang theo đặc cảnh đội hẳn là đã thâm nhập hạ tầng không biết bọn họ hiện tại như thế nào hy vọng bọn họ hành động thuận lợi đừng gặp được cái gì nguy hiểm mới hảo sàn nhà di động thực mau hai phút lúc sau la sinh bọn họ liền tới tới rồi tiếp theo chỗ thi đấu t r à n g quán nơi này là cái quán bar bặt k ẹ n đờ đứng ở thật dài sau quài đang ở trà l a u chén rượu t r u n g quanh là từng hàng bàn ghế bởi vì dùng làm t r à n g quán nguyên nhân bởi vậy không có mặt khác khác h nhân chỉ có hai cái công nhân đang ở quét tước quán b a phóng hoài cựu nhạc giặt lệnh nhân tâm tình thoải mái tiểu thư uống điểm cái gì sao bắt kẹn đờ hướng về phía đường cười cười hỏi quả nhiên mỹ nữ chính là có đặc quyền tới nơi nào đều được hoang n ê n không cần l à m đường cười cười vội vàng xua xua tay quyết đoán từ chối bắt kẹn đờ hảo ý la sinh điểm ly rượu c o c k t a i l một bên ngồi ở trên quầy ba rượu một bên chờ sắp đã đến tần địch nhân sẽ là ai đâu sư phụ cao thủ đội vẫn là số ba cường giả đội nếu là số ba chán i hiểm. a sư phụ bọn họ thể bọn Bất nguy đã có u chuẩn bị, chuẩn bị cười cười q sữa, sữa ghét la sinh chán ghét cờ cờ cờ nơi này hết thảy đều làm đường cười cười tâm phiền ý loạn chính mình rõ ràng là la sinh lão sư à rõ ràng muốn dạy sẽ la sinh cái gì mới là chân chính luận võ cái gì mới là tôn trọng kết quả vì cái gì liền làm thành bộ dáng này đ ư ờ n g cười cười chính ngươi mới là nhất b u ồ n liên loại chuyện này đều làm không được ngươi còn có thể làm gì nha mặc kệ thế nào nhất định phải hướng la sinh chứng minh chính mình tại đây chàng luận võ trung cũng là có giá trị đ ư ờ n g cười cười lại yên lặng ngầm định rồi quyết tâm nàng kia cổ quật cường kính một chút lên đây la sinh cũng không biết đường cười cười tâm tư hắn còn đang đ ợ i chờ đối thủ cũng đang đợi hoa chi tâm bọn họ tin tức t h ứ c mau ba bóng người bị tặng tiến vào trong đó một cái lò lì nhìn đến la sinh nhét miệng cười quả nhiên vẫn là gặp mặt đâu đây là vận mệnh la sinh vương chén rượu biểu tình ngưng trọng chuyển qua đi nhìn số ba mày nhăn thành một đoàn các ngươi thắng cương giả đội ba người trên người cơ hồi hoàn hảo không tổn hao gì nay cũng khó trách bọn họ là cải tạo người liền tính bị tổn thương cũng có thể tiến hành chữa trị la sinh phòng chừng lâu như vậy thời gian bọn họ hẳn là chính là đi chữa trị thân thể đi đương nhiên rồi tuy rằng có chút nho nhỏ vấn đề bất quá vẫn là giải quyết lạp số ba ôm một con bút bê vải hùng nghiêng đầu nhìn la sinh sư phụ đã giải quyết lạp phía dưới nên đến phiên ngươi tìm cái đương đ ổ đệ người lạp la sinh trong lòng thật là lộ bột một chút chính mình sư phụ tốt xấu là thánh cấp cao thủ cái kia võ lang một phu cũng không kém còn có một cái nước ngoài l ã o nhân đồng đội ba người thánh cấp thế nhưng bại kia đang chết đại vệ lại đôi chính mình mấy tên thủ hạ tiến hành rồi cái dạng gì cải tạo ai trước tới một cái lệnh như băng thanh â m bay ra tới có điểm thô giáp la sinh phóng nhãn nhìn lại gia hỏa này là số ba đồng đội ă n mặc một kiện mang theo mũ đâu áo khoác chống đỡ mặt thấy không rõ bộ dáng hắn ôm cánh tay một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng ta đổi thời gian làm bộ làm tịch tuy rằng chính mình cũng mang theo mặt nạ nhưng la còn sống là thực chán ghét đối phương loại này làm bộ thần bí gia hỏa bét này giúp tay đấm khi nào cũng thích thượng cái này giọng thật là không dám c a n tạo ta tới đường cười cười vừa muốn đi qua đi lại bị la sinh một phen sách lên tới phóng tới phía sau ta trước thượng u i ta cũng muốn chiến đấu đường cười cười khí t ạ g hắn thật là t r ư ớ n g mắt chính mình sao ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi ngươi muốn nghe ta mới được cơm miệng la sinh trừng mắt lên khiển trách một tiếng một cổ hung thần chi khí từ hắn trên người buộc phát ra tới đường cười cười thật sự sợ hãi nàng trước nay không thấy được quá như vậy dọa người la sinh mặc dù bị gọi là ma vương hắn đ ô i chính mình vẫn như cũ là nhẹ nhàng có đôi khi còn rất tùy ý chính mình tính tình tới này đây mới là chân chính hắn sao nhìn run bần bật sắc mặt tái nhợt đường cười cười la sinh cũng biết chính mình có điểm qua hắn ngữ khí lại mềm x u ố n g d ư ớ i ở đường cười cười trên đầu xoa xoa rất nguy hiểm để cho ta tới đi ta chán ghét ngươi đường cười cười cảm giác nội tâm có cái gì lập tức hỏng mất dường như nước mắt trực tiếp vỡ đê nàng xoay người chạy đến quầy ba bên kia từ trên quầy hàng trực tiếp cướp đi hai bình dương rượu ngồi vào mặt sau từng ngụm từng ngụm uống lên nha đầu này mua say không đúng đoạt say tới sao la sinh lắc đầu hắn quay đầu lại nhìn đối diện cường giả đội ba người ta một cái đánh các ngươi ba cái ngu xuẩn mũ đâu nam hừ lạnh một tiếng ta muốn bóp nát người kia vô chi đầu nhỏ dưa nhất hảo nơi này vẫn là làm chúng ta trước đến đây đi lò lì mở miệng ngươi áp trục là đến nơi bất quá phòng chừng cũng không cần ngươi ra tay ta một người liền giải quyết rớt hành đi mũ đâu nam hậu lui một bước đừng lãng phí ta thời gian yên tâm chỉ là vấn đề nhỏ lò lì ô m bút bê vải hùng đi đến la ruột trước đáng thương đại ca ca lần này tính toán chết như thế nào đâu thủy hạ bại tướng khẩu khí không nhỏ la sinh đứng ở kia tuy rằng không có gì động tác nhưng lại vẫn duy trì cảnh giác hắn trên cao nhìn xuống nhìn số ba phế liệu dùng cái gì ngôn luận rũ n g ư ờ i ra hỏa này ghét nhất số ba cắn răng nhìn la sinh vì ba ba c ô n g hiến ra thân thể của ngươi đi nói nàng một rời tay ném ra trong tay bút bê vải hùng này bút bê vải hùng đột nhiên bành trướng sau đó ở không trung mở ra t h ứ c mau hóa thành một kiện hùng hình dạng áo ngoài mặc ở số ba trên người số ba hiện tại nhìn qua giống như là một cái hành tẩu đáng yêu hùng hóa hoa giống nhau Phan. Phan. nàng một móng vuốt huy u ố n g dưới tốc độ thực mau mang theo tiếng gió la sinh lập tức lui về phía sau một bước xoa sắc bén móng vuốt tránh đi số ba lần này công kích flan một tính chất b ả n bị trực tiếp trục thoái số ba móng vuốt thật sâu cắm trên sàn nhà như vậy sao la sinh hiểu được đại vệ cho người ta tạo người tiến hành thăng cấp kỳ thật chính là làm cho bọn họ mặc vào chiến đấu phục cái này bút bê vải hùng cũng là chiến đấu phục một loại đại đại tăng lên số ba tổng hợp sức chiến đấu nhà số ba móng nuốt một h i ề n đem trước người sàn nhà đều cấp sốc bay lên tới này đó sàn nhà đổ hợp xuống phách về phía la sinh bị la sinh lắc mình tránh đi có mở ảo bước trong người la mọc dễ vốn là sẽ không bị mấy thứ này công kích đến nhưng này đó sàn nhà đều là khai vị ăn sáng la sinh biết kế tiếp mới là chủ đồ ăn quả nhiên số ba thân ảnh đi theo này đó sàn nhà mặt sau hướng về chính mình nhảy lại đây đồng thời nàng mở ra hai tay từ trên trời giáng xuống hắn ư vươn được ớ n Sinh vào đầu nện xuống.、La、sinh đứng ở nơi đó, vươn đôi tay, tiếp được số 32 móng. Frank. g về vào La La tay, số đôi tiếp h đầu đó, ở hai chân toàn bộ bước vào sàn nhà cơ hồ sâu đến cẳng chân vị trí thật lớn sức lực cô đ ư ờ n g cười cười đánh cái rượu cách cố lên đánh chết tên hôn đảng kia la sinh dở khóc dở cười t u lượng không tốt liền không cần uống như vậy nhiều a chán ghét vì cái gì còn chưa có chết a số ba thực tức giận hẳn là bị t r ụ p thành thịt nát mới đúng vậy la sinh n i ế t miệng cười da dày thịt béo làm ngươi thất vọng rồi ừ ba hoa ra hỏa ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi lạp số ba không ngừng múa may mắn ướt hướng về la sinh công kích mà lúc này nhìn trận này phát s ó n g trực tiếp người xem cũng sôi nổi phát ra kinh hô hoa cái này lò lì rốt cuộc là ai a hảo cương a liền diệu thiêng bọn họ đều bị đánh bại hình như là kêu cường giả đội đi phan thị tập đoàn dưỡng lợi hại như vậy nhà đấu vật nha lan đạn ở sợp kẻm la sinh lại không chút hoang mang tiếp tục trốn tránh số ba công kích số ba công kích thủ đoạn mau bị la sinh đều cấp nhìn thấu nắm chặt thời gian nhất hào đột nhiên ra tiếng quát lớn đã biết số ba bỗng nhiên sau này nhảy dựng lui về phía sau vài bước nhìn la sinh h ử nên lấy ra thật bản lĩnh đối phó ngươi số ba nói r ộ i ra tay từ trong lòng ngực móc ra bốn cái bóng bàn lớn nhỏ kim loại cầu vung tay ném tới không trung ở nang khống chế hạ nay bốn cái kim loại cầu quay chung quanh số ba thân thể bay múa lên lại lấy ra cái gì món đồ chơi la sinh lông mày dương lên giết người món đồ chơi số ba giọng nói rơi xuống bốn cái kim loại cầu đồng thời bắn ra bốn đạo laser hướng về la sinh bắn lại đây la sinh thần thức phát ra cảnh báo hắn theo bản năng mà dẫm lên mở hảo bước từ bốn đạo laser chung lóe đi ra ngoài p h ú c mùi khét chuyển đến nơi xa trên vách tường nhiều ra bốn cái màu đen lỗ thủng thảo còn mang như vậy chơi la sinh thiếu chút nữa chửi mà nó đương nhiên quy tắc thượng lại chưa nói không thể dùng laser vũ khí nha số ba phát ra chuông bạc tiếng cười tiếp tục chơi lâu nói nàng không chế kim loại cầu không ngừng hướng về la sinh bắn ra laser giống như là xem vũ trụ phim khoa học viễn tưởng dường như này đó laser truy đuổi la sinh thân ảnh không ngừng bắn thủng chung quanh vật thể n à y bốn cái đồ vật thật là khó giải quyết bất quá đối với la từ nhỏ nói vẫn là không đủ xem hắn cơ hồ là trong trước mắt liền tới tới rồi số ba phía sau ở những cái đó la ghe mắt không chuyển qua tới thời điểm r ỗ i ra tay rút ra bên hông kỳ lân đao chương bốn trăm tám mươi thân phận nhất hảo la sinh nói rút ra kỳ lân đao rút đao thuật căn bản nhìn không thấy la sinh ra đao động tác bốn cái kim loại la ghe mắt toàn bộ bị chạm thành hai đoạn mà số ba sau lưng cũng bị vẽ ra một đạo hòa tinh phun xạ ra tới hảo rắn chắc chiến đấu p h ủ la sinh trong đầu thổi qua cái này ý niệm nha số ba bức ra chuyển qua tới kinh ngạc mà nhìn la sinh ngươi ngươi như thế nào làm được cái này nha đầu chỉ bằng mượn này đó lung tung rối loạn kỹ xảo liền đánh bại chính mình sư phụ sao sư phụ hắn lao nhân ra chậm chế đi la sinh nghĩ thầm nói đáng giận cho ta đi tìm chết số ba lần này đôi tay cùng nhau đảo trong chớp mắt ném ra mấy chục cái la re mắt nhưng la re mắt không đợi phát động đã bị la sinh nhanh chóng chạm thành hai đoạn một hồi công phu số ba dưới chân bảy một đống sắt vụn a a a sao có thể nha số ba có chút không thể tin được vì cái gì chính mình rõ ràng bị cường hóa rất nhiều thậm chí còn đánh bại một cái thánh cấp cao thủ nhìn đối phương hai chân bị chính mình la re bắn thủng lúc ấy số ba trong lòng phi thường thỏa mãn chính mình biến cường có thể giúp đỡ ba ba vội chỉ cần có như vậy năng lực nhất định có thể chiến thắng la sinh vốn dĩ tự tin tràn đầy vì cái gì tới rồi la sinh trước mặt lại biến thành bộ dáng này à? rốt cuộc là vì cái gì số ba cực độ bi phẫn nàng cảm giác chính mình hết thẻ nỗ lực để ề u ưng phí trước mặt người nam nhân này bất quá là nhân loại hắn đến tột cùng có thế nào ma lực vì cái gì có thể lần nữa chiến thắng chính mình ba ba ta sẽ không thua đến số ba cơ hồ phát cuồng nàng từ bỏ hết thẻ thủ đoạn nhảy lên trước ôm chặt la sinh gắt gao thít chặt hắn eo trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt muốn tự bạo sao la sinh đã xem thấu số ba tâm tư hắn thân thể một trống trực tiếp tránh chặt đứt số ba hai tay sau đó một chân đem nàng đá văng ra phanh số ba thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất phế vật nhất hào một chân mới ở trên người nàng sau đó đem nàng đá văng ra số hai là bên cạnh cái kia thân hình cao lớn người máy gật gật đầu đi phía trước đi rồi hai bước đứng ở la ruột trước n à y người máy cơ hồ mau ba mét cao đứng ở kia cùng tiểu người khổng lồ giống nhau nhìn xuống la sinh cái đầu hảo cao a la sinh nhìn vị này tiểu người khổng lồ có ba mét sao bằng hữu xử lý ngươi số hai chỉ số thông minh tựa hồ không quá cao hắn rất giống là sớm nhất số bảy chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ số hai liền một cái tắt liền chụp xuống dưới tạp hướng la sinh đầu la sinh lập tức nâng lên cánh tay vươn hai tay chặn số hai tay p h a n h la ruột thể châm xuống hai chân dẫm nước ra sàn nhà ngay sau đó số hai nắm tay đánh vào là sinh trước ngực la ruột thể lập tức bay ngược đi ra ngoài toàn bộ hoạt đi ra ngoài bảy tám mê xa ngã trên mặt đất la sinh k h ố n g trụ thân thể của mình ổn định hai chân chắt trên mặt đất a thật lớn sức lực la sinh hoạt giật mình chính mình gân cốt n à y số hai lực lượng lớn hơn nữa gia quyền càng trọng bất quá động tác quá cứng đờ hoàn toàn không phải chính mình đối thủ a sàn nhà chấn động số hai chạy tới một đôi nắm tay nắm ở bên nhau hướng về la sinh vào đầu tạp tới nay lực lượng phi thường trọng nếu tạp đến la ruột thượng khả năng sẽ thương đến la sinh thân thể la sinh cũng phán đoán ra tới hắn theo bản năng sau này một lui tránh đi số hai xong quyền ẩm vang chỉnh t a o thuyền tựa hồ đều đi theo run rẩy sàn nhà bị tạp ra một cái đại lỗ thủng hào gia hỏa nay anh em sức lực làm la ăn sống kinh chính diện ai một chút kia còn lợi hại bét cũng thật là n g ư ỡ bức thế nhưng khai phá ra như vậy phá bỏ và di rời máy móc người trốn không thoát số hai nói bả vai vị trí đột nhiên bắn ra hai cái hình tròn cây cột dối thân ra tới ngay sau đó la sinh đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống phảng phất thân thể trọng gấp hai dường như gấp ba trọng lực số hai mắt lạnh nhìn la sinh n g ư ờ i không trôi nhưng trốn nói hắn phía sau vươn một đôi phun ra khí ngọn lửa đẩy thân thể hắn làm hắn hướng về la sinh phương hướng nhanh chóng đẩy mạnh cơ hồ chính là chớp mắt công phu cũng đã vọt tới la sinh trước mặt đồng thời một trưởng phách về phía la sinh đầu nhưng la ruột thể vẫn như cũ linh hoạt nhẹ nhàng một bên lại lần nữa né tránh số hai công kích không có khả năng số hai c a o mày không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình nay không phù hợp logic cũng không phù hợp vật lý định luật vì cái gì hắn có thể chống cự trọng lực t r à n g căn cứ số liệu đo lường la sinh thể trọng hẳn là tám mươi kg cơ bắp hàm lượng rất cao ở gấp ba trọng lực t r ẳ n g h ạ hắn thể trọng hẳn là hai trăm bốn mươi kg hắn hẳn là bị chính mình thân thể trọng lượng áp suy sụp mới đúng như thế nào còn có thể như thế nhẹ nhàng trốn rất chính mình công kích kỳ quái thật là quá kỳ quái căn bản là vô pháp giải thích số hai trí năng có chút không đủ dùng hắn cảm giác la sinh tồn tại liền đang không ngừng mà khiêu chiến chính mình máy tính giải toán trình tự hắn không phải người thường số ba nhắc nhở số hai đừng dùng bình thường số liệu tới cân nhắc hắn vì cái gì ta không hiểu số hai quay đầu lại nhìn số ba trong ánh mắt có chút mê võng đúng lúc này la sinh đã vọt tới hắn trước người đồng thời một cái bắt quả ấn chụp ở số hai cái bụng mặt trên đương số hai không chút sức mẻ la sinh thế nhưng bị chấn đến lùi lại hai bước ngoa tào la sinh a nha chửi m á nó lực lượng biến thái cũng liền thôi lực phòng ngự cũng như vậy cường bét khoa học kỹ thuật thật di b ờ liệu tính la ruột thể bắn ra một lần nữa tiến lên đem linh lực thay đổi đến mức tận cùng sau đó lại lần nữa đánh ra nhất chiêu bắt quá ấn p h a n h số hai thân thể thật mạnh run lên nhưng vẫn là đứng ở nơi đó la sinh tắc chấn đến đi phía trước sau một ngưỡng thiếu chút nữa té ngã hắn hai chân phát lực dưới chân mọc dễ ngạnh xinh xinh đứng vững vàng thân thể hử ngươi thương không đến số hai số ba du hai tay ngồi dưới đất trào phúng mà nhìn la sinh liền tính là cũng đánh không mặc hắn trên người bọc giáp la sinh to mày các ngươi như vậy chơi không sợ cho hấp thụ ánh sáng phát sóng trực tiếp tín hiệu đã sớm bị cắt đứt số ba như là xem ngốc tử giống nhau nhìn la sinh như thế nào chẳng lẽ ngươi thích ở toàn thế giới người trước mặt bị đánh bại sao nga phát sóng trực tiếp tín hiệu cắt đứt ta la sinh n i ế t miệng cười ngươi sớm nói a khi nói chuyện la sinh trong tay nắm một phen cổ xưa bảo kiếm trấn sơn hà nếu bét cùng chính mình dương hạ cát kia la sinh cũng không thể hàm hồ còn ngây ngốc mà dùng cách đấu đương nhiên dùng tu chân a một phen phá kiếm có ích lợi gì lấy ra đều không hào s ử số ba cảm thấy la sinh đầu góc tú đầu long nha la sinh có nghèo cầm chấn sơn hà khoảng cách số hai còn có năm sáu mẹ khoảng cách nhưng lại đột nhiên lôi ra bảo kiếm không gian phảng phất vặn vẹo một chút này này nhất chiêu số ba vốn dĩ tưởng trào phúng đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người này nhất chiêu la sinh đã từng dùng quá trực tiếp đánh bại chính mình ngoại võ trang nền chiến y số hai ngươi không sao chứ số ba vội vàng truy vấn số hai quay đầu tới trả lời nàng không có việc gì hắn vừa dứt lời số hai thân thể bỗng nhiên chậm rãi chia lịa ở chính mình trước mặt cắt thành hai đoạn số hai nhìn chính mình nửa thanh thân thể tính toán lại một lần lâm vào cục diện bế tắc vì cái gì ta có thể nhìn đến thân thể của mình yên tâm ngươi lập tức liền nhìn không tới la sinh nói đi tới số hai trước người trong tay chấn sơn hà múa may vài cái đem số hai thân thể cắt thành mảnh nhỏ mặc kệ là nhiều cứng rắn tài liệu ở chấn sơn mặt sông trước đều giống như giấy giống nhau cương giả đội số hai mất đi năng lực chiến đấu máy móc nữ âm bình thường hội báo chiến quả mà đường cười cười đã uống ngủ nhiều chứ bằng không làm nàng nhìn đến la sinh cắt cá nhân chỉ sợ lại muốn kêu la hảo tiếp theo cái la sinh nằm chân sơn hà thực tùy ý mà đứng ở nơi đó nhìn đối diện mặt mũ đâu nam một xuống dưới chơi chơi một đám phế vật nhất h ả o hư lạnh một tiếng đi phía trước đi rồi hai bước Tới, hắn đối với la sinh ngéo một cái tay bộ dáng phi thường ngã mạ chúng ta hai cái cũng nên tính tính sổ tính sổ la sinh có điểm ngoài ý m u ố n chính mình cùng cái này nhất hào đã gặp mặt khi nào ở nơi nào hắn có điểm khó hiểu nhưng hiện tại đã không phải suy xét mấy vấn đề này thời gian la sinh bắt lấy c h â n s â n hà dưới chân bắn ra trực tiếp phát động t h ử h i ế n la sinh thân thể nháy mắt da tốc ở trong không khí phát ra ba mà một tiếng trực tiếp tới rồi nhất hào trước mặt nhưng dây tiếp theo nhất hào lại vươn chính mình tay nắm lấy này khẩu bảo kiếm la sinh trong lòng chấn động có thể tay không bắt lấy t h ư hiến nhất kiếm người này sức phán đoán phản ứng lực lực p h o n g ngự đều đạt tới một cái kinh người độ cao chỉ có như vậy sao vậy ngươi quá làm ta thất vọng rồi la sinh nhất hào nói ra la sinh thân phận tiếp theo hắn quần áo cuốn lên phảng phất chỉ một quyền đầu thật mạnh truy ở la sinh trên l g ự c đông la sinh buông ra chấn sơn hà thân thể bay lên thật mạnh đụng phải trần nhà sau đó lại té xuống quỳ dạp trên mặt đất đánh lâu như vậy cờ cờ cờ la sinh lần đầu tiên thu được như vậy bị thương nặng hắn cơ cơ đầu bỏ lên đảo hoạt đi ra ngoài một lần nữa đứng vững thân thể của mình l i ê n như vậy điểm thực lực sao nhất h à o phát ra khinh thường trào phúng đem t r ấ n sơn hà ném tới một bên cũng đúng ngươi dù sao cũng là một người bình thường như thế nào có thể so sánh được với ta trở về la sinh dội ra tay t r ấ n sơn hà bay trở về rơi vào hắn trong tay hắn lắc mình tiến lên trong tay chấn sơn hà không ngừng múa may chém về phía nhất hảo nhất hảo ôm cánh tay hắn quần áo lại lần nữa c u ố n lên tới giống như là tấm chắn giống nhau chặn la sinh bảo kiếm một phen cực phẩm đồng khí thế nhưng vô pháp sẽ rách đối phương phòng ngự bét khoa học kỹ thuật cũng đích xác làm la sinh cảm giác được đáng sợ kiếm khí la sinh đôi tay cầm bảo kiếm thi triển bạch long phi tiên kiếm hình tròn kiếm khí từ la sinh trên người đánh sâu vào đi ra ngoài Ở nhất hào trên người. chiến đấu phục góc áo kéo tới như là mở ra cánh bảo vệ nhất h à o thân thể nhưng tại đây kiếm khí dòng khí chung nhất h à o mũ đ ầ u bị thổi xuống dưới một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ở la sinh trong mắt phan cường chương bốn trăm tám mươi mốt mới vừa hôn vô dụng ra hỏa phan cường cười lạnh quá yếu nói phan cường nâng lên chính mình tay phải lòng bàn tay đột nhiên phun ra đánh sâu vào pháo oanh ở la ruột thượng la sinh linh lực hộ thể vẫn như c ũ bị đánh sâu vào pháo kích bay ra đi mười mấy mét xa cuối cùng đánh vào trên vách tường mặt đem chung quanh vách tường cấp đập vụn bất quá ở cùng thời gian la sinh cũng mở ra chính mình chiến đấu phục miễn dịch thương tổn năng lực trừ năm mươi lực lượng hiện tại đã không phải cờ cờ cờ thi đấu la sinh cũng muốn toàn lực ứng phó hiện tại ta là thần phan cường đôi tay bối ở sau người đứng ở nơi đó lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào la sinh ngươi chờ ở ta trước mặt toàn vị phạm nhân trước kia chỉ là cảm thấy ngươi có điểm chán ghét mà thôi la sinh t ử vách tường trung rút ra thân thể của mình rơi xuống trên mặt đất hiện tại xem ra ngươi là cái không hơn không kém nhân cha sao xem ra phan thị tập đoàn thật sự chính là bét tập đoàn tài chính a này hết thảy phan vân hay không cảm kích quý xuống phan cường quát lớn như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng đối mặt như vậy phan cường quán b a nhân viên công tác không có chút nào cảm xúc dao động xem ra bọn họ cũng là bét một viên h ả o đi ta cũng nên nghiêm túc một chút đối phương chiến đấu phục thật là cái vấn đề la sinh bung lỏng ra chấn sơn hà r ũ i ra tay đem chu thiên kiếm hộp đem ra thật mạnh nện ở chính mình chân trước la sinh lựa chọn thôn chính rút ra này đem tả ác yêu đao bên hai phảng phất có thể nghe thấy hắc võ sĩ -Si、teo gen thay đổi thưởng thức cụ kia có ích lợi gì phan cường phi thường khinh thường mà la sinh đã s á c h theo thôn chính đi tới hắn trước người x o á t thái đao đánh xuống tới phan cường chiến đấu phục tự động quấn lên tới vì chủ nhân phòng ngự nhưng la sinh thái đao lại xuyên qua phan cường quần áo trực tiếp chém vào trên vai hắn từ bả vai bổ tới ngực vị trí cái cái gì phan cường mở to hai mắt nhìn không thể tin được mà nhìn này đem chém tiến chính mình ngực đao tại sao lại như vậy ta chính là thần ngươi là cái gì bờ thần la sinh dùng một chút lực thái đao vỗ xuống chạm dứt phan cường nửa người phan cường trong thân thể lộ ra đại lượng kim loại bộ kiện thế nhưng cũng thành cải tạo người sao ta là thần ta sẽ không thua phan cường giơ lên tay trái lòng bàn tay b ộ c phát ra đánh sâu vào pháo nhưng la sinh một cái phản dương c h ặ n lại này nhớ đánh sâu vào pháo đồng thời la sinh vươn đôi tay thi triển thiên ma tay sinh sôi bắt được chiến đấu phục hai bên góc áo tiếp theo tam đem bảo kiếm cùng bay ra tới đạn đến không trùng sau đó từ trên trời gián xuống cùng đâm vào phan cường trong thân thể thần b u ồ n cười la sinh đem phan cường chiến đấu phục đập vỡ vụn sau đó thiên ma tay đ ả o tiến phan cường l ự c từ bên trong t r ả o ra một quả máy móc trái tim mặt trên cắm đầy chim nhìn xem chính ngươi trái tim thần Buồn cười ngươi liền người đều không tính là n g ư ơ i này đã lạn vào xương cốt còn tự xưng vì thần không không ta phan cường lời nói còn chưa nói xong hai mắt đã mất đi tiêu điểm vì giảm xuống đất cương giả đội nhất hào tử vong toàn viên thất bại chúc mừng châu á đội tiến vào trận chung kết mời vào nhập cao lượng địa điểm sắp tiến hành di động rốt cuộc tiến vào trận chung kết la sinh nhìn thoáng qua ngồi quỳ ở kia ánh mắt dại ra số ba không có phản ứng nàng mà là vươn đôi tay một bàn tay một cái bên trái khiêng say chết quá khứ đường cười cười bên phải kẹp còn ở hôn mê lưu ấn đứng ở trên sàn nhà mặt liên tính chỉ có một người cũng muốn đi đến thi đấu cuối cùng sàn nhà bắt đầu di động tốc độ thực mau giống như là ngồi nhẹ quỹ dường như thực mau la sinh bọn họ về tới lúc ban đầu sân khấu lại lần nữa đứng ở kia lộ thiên hình tròn kịch trường thượng một khác tổ tuyển thủ còn không có tới la sinh đem hai cái đồng đội ném tới bên cạnh thính phòng thượng có thể đứng ở trận chung kết trong sân sẽ là ai chỉ cần đánh bại bọn họ chính mình là có thể cùng phía sau màn độc thủ phan lão ra gặp mặt đi la sinh chú ý tới không trung phi vải ra không người cơ quay chung quanh chính mình không ngừng xoay tròn tựa hồ ở quay chụp chính mình m ặ t ảnh Này hẳn sóng dùng nơi này, không sóng đoàn chính là là tài đó đều đứt có Có phát phi phát lẽ, là tiếp tiếp tiếp. tập trực tới Bét tục cắt trực Bét rồi cơ, mặc u tuyên ố bố n mượn này, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố bọn họ cường m trợ thế cơ hội họ bộ giới đại.、Mặc、kệ là cái gì tổ chức lúc này đây cờ cờ cờ bét tuyệt đối là có âm mưu bọn họ đến tột u cùng nghĩ thông suốt quá trận thi đấu này làm ra cái gì tới đâu s i ê u tập cường giả gen sau đó sáng tạo lợi hại hơn chiến sĩ sao bất quá cái này phan lão gia cũng thật sự có thể liền chính mình nhi tử đều cấp cải tạo ngưu bẻ phan cường tự phong vì thần hắn cha lại tính cái gì la sinh ôm cánh tay đứng ở sân khấu mặt trên vẫn không n ú c ních phảng phất pho tượng dường như mà phát sóng trực tiếp trước người xem đều tạc va ma vương thế nhưng đi tới trận chung kết châu á mạnh nhất thế giới mạnh nhất hắn cùng quân vô đạo dốt cuộc cái nào càng cường nha đáng giận vừa mới thi đấu vì cái gì không có tín hiệu cường giả đội bên kia tựa hồ tổng ra vấn đề Ma vương đương ạ i nhân, n ta yêu g i l đạn n soát cái k h ô nhiên g g ừ n n cờ cờ cờ t hồ nổ mạnh g ố n nhau. Đương n g h i nay hết thảy la sinh cũng không cảm kích hắn trong lòng chỉ nhớ thương về bét sự tình còn có hoa chi tâm bọn họ tình huống chính mình t h â n thức cũng bởi vì có tinh thần cái chắn quan hệ bị cách trở chỉnh tao thuyền đối la từ nhỏ nói đều phi thường thần bí bất quá chờ chính mình nhìn thấy phan láo ra lúc sau hết thảy bí mật cũng liền đều nên bị công bố đi hôm nay tuyệt đối muốn hoàn toàn phá hủy cái này t à ác tổ chức không làm la sinh chờ bao lâu sân khấu tách ra lại một miếng đất bản thăng đi lên đứng ở mặt trên là hạ đế quốc hoàng gia đội quân vô đạo vác thượng phương bảo kiếm anh tuấn tiêu sái tựa hồ cũng không có lần này liên tục t r i n h chiến chung chịu cái gì ảnh hưởng tiếu dao cánh tay trái bị thương tuy rằng làm cầm máu nhưng tựa hồ muốn khôi phục một đoạn thời gian nhất thảm chính là lưu trung nha thế nhưng trụ thượng p h ả i xem ra các ngươi ba cái cũng đã trải qua khổ chiến a la sinh nhìn bọn họ ba người chầm gì gì mà nói còn được rồi lưu trung hơi xấu hổ cười cười hắn quay đầu nhìn đến nằm ở thính phòng thượng đường cười cười lập tức khẩn trương lên cái kia đường tiểu thư không có việc gì nàng chỉ là u ố n g nhiều quá la sinh giải thích một chút hắn có thể cảm giác được đối phương ba người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra bộ dáng n à y mấy cái ra hỏa như vậy khẩn trương đường cười cười hoàng tộc cùng đường môn quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu thần m à t a trận này thiếu giao lưu trung các ngươi cũng đều nghỉ ngơi quân vô đạo trực tiếp hạ mệnh lệnh ta tới cùng là sinh quyết đấu ta còn có thể đánh thiếu giao có chút không phục nhưng quân vô đạo càng dứt khoát đây là mệnh lệnh là quân vô đạo thân là lần này hành động đội trưởng có được quyền chỉ huy ở hoang tộc giữa cấp bậc cũng có tuyệt đối quyền chỉ huy thiếu giao tuy rằng không cam l ò n g cũng chỉ có thể túi đầu lĩnh mệnh sau đó cùng lưu trung ngoan ngoãn ngồi xuống thính phòng đi lên châu á đội lưu ấn đường cười cười bỏ quyền hạ đế quốc hoàng gia đội lưu trung thiếu g i a o bỏ quyền chúc mừng hai đội tiến vào trận chung kết thi đấu bắt đầu máy móc nữ ấm liên tiếp vang lên lúc này hạ đế quốc khán giả là nhất hưng phấn lúc này đứng ở cờ cờ cờ thi đấu theo lời mời quyết đấu sân khấu thượng đều là hạ đế quốc người lại còn có đều là kỳ lân vệ đại lão quan trọng nhất một cái là kỳ lân vệ cuối cùng nhân khí hoàng gia tinh nhuệ quân vô đạo một cái khác là năm nay h ắ t mã bình dân đi lên kỳ lân vệ đội trường ma vương bọn họ hai người chi gian chiến đấu nhất định sẽ vô cùng xuất sắc nghe nói bọn họ hai người vẫn là sư huynh đệ này liền càng náo nhiệt là tay không vẫn là dụng binh nhận quân vô đạo trực tiếp hỏi dụng binh nhận đi la sinh trong tay nằm chân sơn hà ngươi không cũng thiện dùng trường kiếm sao hảo quân vô đạo gật gật đầu ta biết ngươi có nhiệm vụ trong người nhưng trận này luận võ ta sẽ dùng toàn lực cùng ngươi một trận chiến thân là hoàng đế bên người thị vệ quân vô đạo biết chính mình nhiệm vụ cũng là đương nhiên hảo mặt khác lạc hy bản tính không xấu chỉ là quá thẹn thùng quân vô đạo lại toát ra một câu la sinh không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt nguyên bản cho rằng quân vô đạo chính là cái vô tình tiểu ca ca không nghĩ tới còn có này nhu tình một mặt ngươi cũng yêu cầu trưởng thành không biết nên như thế nào giáo ngươi quân vô đạo chậm dai rút ra chính mình thượng phương bảo kiếm liền dùng thanh kiếm này r i á o r i á o ngươi đi ngọ o tào ngươi e cỡ là thật sự thấp a la sinh cũng rút ra chân sơn hà trên thân kiếm h à n quang làm quân vô đạo nhìn nhiều hai mắt h ả o kiếm s ắ t ngươi mới h ả o tiện la sinh nằm chân sơn hà chỉ vào quân vô đạo ngươi là đại sư h ì n h làm ngươi trước r a chiêu đi chính mình dùng chính là tiên nhân cấp bậc kiếm kỹ khi dễ quân vô đạo không tốt lắm đơn giản làm hắn mấy chiêu không cần quân vô đạo lại vẫn duy trì chính mình cao ngạo ngươi trước đến đây đi k i ê n hành la ruột thể đột nhiên lôi ra một đạo tàn ảnh hắn không hề k h á c h khí liền tính là chính mình sư phụ che ở trước mặt hắn cũng sẽ đánh bại hắn đứng ở đấu hoàng vị trí thượng h ú n g chi chỉ là chính mình đại sư huynh thứ yến la sinh nhất kiếm thẳng đến quân vô đạo bả vai hai người không có gì thầm cựu đại hận không cần thiết bị thương tính mạng của hắn cơ hồ là tia c h ấ p dường như la sinh kiếm phong đã tới rồi quân vô đạo trước người đương quân vô đạo động cũng không núp đ í c h la sinh mùi kiếm phảng phất đâm đến ván sát thượng bắn nổi l ử a tinh hoặc đến một bên đây là mới vừa thân quân vô đạo từ chính mình sư phụ kia học được công phu diệu thiên có bốn môn tuyệt học túy quyền mới vừa thân tán tay đạn trước h â n hắn mỗi một môn công phu chỉ truyền cho một cái đồ đệ mà la sinh cũng không thể tưởng được chính mình cực phẩm đồng khí thế nhưng hai lần đều sẽ bị đạn đao đây là cái gì tiêu chuẩn nói cách khác quân vô đạo mới vừa thân đã luyện đến siêu việt cực phẩm đồng khí trình độ quân vô đạo hắn chỉ là cái nhà đấu vật cũng không phải người tu chân thế nhưng có thể luyện đến như thế nghịch thiên trình độ la sinh lại đồng thời thi triển hai lần thư yến lần này hắn không lưu tình chút nào một thứ hướng quân vô đạo hết hầu nhị thứ hướng quân vô đạo n g ư ợ c đương đương hòa hoa bán khởi la sinh lại lần nữa đạn đao người tu luyện không đủ chương bốn trăm tám mươi hai đồng môn tử đấu đồng môn đánh sống chết nay nhất kiếm vững chắc bổ vào la sinh trên người kiếm phong cắt qua la sinh ngực đại lượng máu tươi sái ra tới bị quân vô đạo dùng kiếm ngăn huy đến một bên bang hai người dưới chân bắt thượng một đạo thật dài vết máu phi thường trói mắt quân vô đạo lui về phía sau một bước thu hồi bảo kiếm đem này khẩu một dọ huyết đều không dính thượng phương bảo kiếm cắm trở lại chính mình vỏ kiếm trong ánh mắt giếng cổ không g ậ n sóng lưu trung giúp la sinh băng bó hắn xoay người sang chỗ khác nhìn chính mình đồng đội hắn yêu cầu nghỉ ngơi này lưu trung lại lướt qua quân vô đạo b ả vai có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn phía sau quân vô đạo quay đầu đi phát hiện la sinh vẫn như cũ đứng ở nơi đó túi đầu trong miệng thở hồn hển hoa、wow. thật sự rất đau a sư h i n h la sinh ngẩng đầu lên nhìn quân vô đạo quân vô đạo cảm giác được chấn động bị chính mình đánh trí mạng một kích thế nhưng còn có thể đứng mà la sinh càng chấn động chính mình này sư h i n h mới vừa thân quá biến thái đi như vậy thân thể Liên tính là là loại làm biện đi. sai, mới giả cái cải tới gia hiếu nhiều. giả, mới chiến tính dùng thôn chính, cũng chưa biện pháp thường đến hắn、đi. Không sai, đây mới là cường giả chân chính à,、so、phan cường này thăng Cũng như cường chính mình có cùng hắn chiến đấu dục vọng. tạo chưa pháp hỏa chỉ dục có có A, ra đây đấu so vậy quân vô đạo cường làm la sinh thức tỉnh rồi cái gì loại này cường đại mới là thuần túy chính mình cho tới nay tuy rằng tu luyện không ít nịch g h thiên công phu nhưng hắn k h u y ế t thiếu quân vô đạo cường giả c h i tâm tin tưởng vững chắc chính mình cường đại chưa bao giờ sẽ thất bại không sai chính mình là người tu chân là ma vương là vị diện này mạnh nhất tồn tại la sinh hai mắt lóe hơi hơi h n g mang hắn một lần nữa cầm c h ấ n sơn hà trước ngực miệng vết thương bắt đầu chậm dại khép lại tuy rằng còn ở đ ổ máu nhưng tình huống so phía trước hảo một ít đây là ma vương thể chất cũng là người tu chân thân hình khép lại năng lực xa xa lớn hơn nhân loại bình thường còn muốn đánh sao quân vô đạo lại gật gật đầu thực hảo đây mới là ta sư môn đệ tử hắn cũng một lần nữa rút ra thượng phương bảo kiếm nhìn la sinh ra chiêu đi thư h i ế n la sinh lại lần nữa lấy thư h i ế n khởi tay hắn du tẩu quân vô đạo trước người trong nháy mắt đâm ra tam kiếm phân biệt thứ hướng quân vô đạo ấn đường yết hầu còn có trái tim tuy rằng mờ ảo bước còn không có luyện t h ụ nhưng la sinh bạch long phi tiên kiếm lại luyện được lô hỏa thuần thanh tỷ như này nhất chiêu thư h i ế n hắn một lần có thể đâm ra tam kiếm liền chứng minh rồi hắn trình độ đương đương quân vô đạo căn bản không chán t ù y ý la sinh kiếm phong đâm vào hắn trên người quả nhiên kiếm phong đều bị chắn xuống dưới giống như là gặp một bức tường dường như ở la còn sống chưa kịp thu kiếm trong nháy mắt quân vô đạo cũng đột nhiên ra chiêu hắn nhất kiếm đánh xuống tới nếu là người thường ở cái này cứng còn không đương khẳng định sẽ lại lần nữa bị chém giết nhưng la sinh không giống nhau hắn là người tu chân có được siêu việt nhân loại phản ứng lực la sinh tay trái lôi kéo thu hồi chân s â n hà hoành trong người trước dùng c h ấ n sơn hà kiếm phong giá ở quân vô đạo p h é p chém cùng lúc đó la sinh vươn một ngón tay chọc ở quân vô đạo ngược thượng ân quân vô đạo nhữ mày hắn thất khiếu phun ra thúy viêm lập tức lùi lại hai bước suýt nữa té ngã quả nhiên liền tính là mới vừa thân dùng tới đánh huyệt tay kỹ xảo cũng là hữu dụng la sinh đánh huyệt tay so đường thị đánh huyệt tay càng trực tiếp quân vô đạo mới vừa thân giống như là vách tường giống nhau có thể ngăn trở cơ hồ sở hữu công kích nhưng la sinh đem chính mình bất tử quỷ viêm áp xúc tiến ngón tay lấy điểm đánh mặt mạnh mẽ đưa vào đến quân vô đạo trong cơ thể muốn ngăn trở đánh huyệt tay dùng cương khí là không được cần thiết dùng linh lực mới có thể đường thị đánh huyệt tay quân vô đạo cao mày nhìn xuống linh hồn đau đớn truy vấn la sinh đường tiểu thư dạy ngươi đúng vậy bị cưỡng bách học la sinh n ú n n ú n vai bất quá còn p h ả i thượng công dụng ngươi không nên học quân vô đạo mày lại một lần nhăn lại tới hắn giống như thực không cao hứng bộ dáng như thế nào đường m ô n người sẽ tìm ta phiền t h i sao tóm lại đừng lại dùng quân vô đạo nói lại lần nữa xách lên bảo kiếm ta đã thay đổi chính mình huyệt vị người đánh huyệt tay đối ta cũng vô dụng nếu không chọc chuẩn huyệt vị nói liền không có biện pháp đem bất tử quỷ viêm đưa vào đối phương trong cơ thể quân vô đạo trước nói cho la sinh la sinh cũng không nghi ngờ hắn không cần thiết nói dối bất quá chính mình cũng có tân chiến thuật quân vô đạo là cái cao thủ chân chính chính mình muốn biến c ư ờ n g có lẽ liền phải học tập hắn ưu điểm học tập sau đó biến thành chính mình người này là cái chân chính kiếm đạo tông sư liền bạch thanh thanh đều nhịn không được ở bên thai khen quân vô đạo n g ư ờ i có hắn không có nhưng hắn cũng có n g ư ờ i không có ta đã biết la sinh gật gật đầu hắn đôi tay cầm c h ấ n sơn hà trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí hắn có phong cách của hắn ta cũng có ta chính mình cùng quân vô đạo so sánh với chính mình cơ hồ không có gì ưu thế la sinh ra cuộc đời phàm từ nhỏ liền không thế nào chịu đ ạ i t h ế chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào tu chân thế giới trở thành một cái người tu chân nhưng chính mình ở luyện võ phương diện tu chân phương diện cũng chưa cái gì thiên phú sở dĩ có thể đi đến hôm nay này bước dựa vào cũng là lần lượt chiến đấu siêu tập tới bảo bối còn có tiên tiên kia tòa đ ị a tạng vương bảo tháp trợ giúp quân vô đạo hắn là cái thiên tài là cái tông sư đ ố i kiếm đạo phương diện lý giải xa xa vượt qua chính mình nhưng la sinh ra được là la sinh hắn không cần học tập quân vô đạo hắn chỉ cần đem hắn phương thức quán triệt rốt cuộc la sinh đi tới quân vô đạo trước người nhìn thẳng hắn đôi mắt chiến đi nói la sinh r ơ i lên c h ấ n s â n hà không có bất luận cái gì chiêu thức chiếu quân vô đạo bổ x u ố n g dưới kiếm phong rừng ở quân vô đạo trên người xẹt qua hỏa tinh quân vô đạo bắt lấy la sinh khe hở nhất kiếm lại bổ vào hắn trên người máu tươi nổ tung la sinh không dao động lại lần nữa nhất kiếm chém ra bổ vào quân vô đạo trên vai sau đó bị văng ra quân vô đạo thượng phương bảo kiếm hướng lên trên một liêu đem la sinh ngực phách huyết nhục mơ hồ hai người ngươi tới ta đi bổ vài kiếm la sinh không biết bị bổ vài lần máu tươi giải đầy đất làn đạn cũng ở cồn soát ma vương điên rồi sao và quân vô đạo quả nhiên là vô địch như vậy quá khó coi đi nhận thua không phải hảo sao khẳng định sẽ thua đi chạy thật nhiều huyết ta không có người xem trọng la sinh đại gia cho rằng người nam nhân này khẳng định sẽ bại không biết chém để mới kiếm quân vô đạo lại lần nữa xuất kiếm thời điểm lại từ la sinh trên người văng ra hắc la sinh nết miệng cười rốt cuộc học xong quân vô đạo có chút không thể tin tưởng mà nhìn la sinh ngươi học xong mới vừa thân la sinh mạo hiểm bị chém vài kiếm nguy hiểm chuyên tâm thi triển thiên nhãn phân tích quân vô đạo mỗi lần bị công kích thời điểm trên người cương khi sinh ra biến hóa mặc kệ là cái dạng gì chiêu thức ở chính mình phân tích h ạ tổng có thể nhiên, có học được. Quả nhiên, la sinh xuất hiện mỗi lần chính mình kiếm phách quá khứ thời điểm quân vô đạo đều tựa hồ nhìn thấu chính mình kiếm phong lạc điểm sau đó làm chính mình cương khí tập trung ở một chỗ địa phương cũng hóa thành một chút liền ngăn trở la sinh này nhất chiêu này chính là mới vừa thân bí mật rất giống là phản dương nhưng so phản dương càng có kinh sợ hiệu quả la sinh cũng đồng dạng như thế ở quân vô đạo xuất kiếm thời điểm hắn bay nhanh mà phán đoán ra đối phương kiếm muốn rơi xuống vị trí sau đó làm toàn thân linh lực hội tụ ở kia một chút thượng thành công ngăn quân vô đạo kiếm thật là cái quái vật quân vô đạo cũng không biết nên như thế nào đánh giá chính mình vị sư đệ này đây là sư phụ thu hắn nguyên nhân sao như vậy đệ tử nếu không thu ở môn hạ hảo, hảo dẫn đường nói tương lai rất có thể đi lên lối rẽ đến lúc đó liền không có người là đối thủ của h ắ n tiếp tục đi sư minh la sinh đã hưng phấn lên hán ma vương máu phảng phất ở thiêu đốt giống nhau trong lòng chỉ có một ý niệm chiến đấu phách chém chém giết rốt cuộc quân vô đạo cũng là vì này rung lên đã lâu không gặp được quá đối thủ như vậy hai người đứng ở nơi đó lẫn nhau lại đối chém mấy kiếm đều bị đối phương mới vừa thân cấp chắn x u ố n g dưới và ma vương thế nhưng học xong quân vô đạo chiêu thức chẳng lẽ ma vương là thiên tài sao cái gì thiên tài rõ ràng là dựa vào máu tươi đổi lấy r a tới chiêu thức đi bị chém nhiều như vậy kiếm đều bất tử thật là ma vương không thành hai người không phải vô địch sao như vậy đánh tiếp không dứt nhìn phát sóng trực tiếp người xem cũng sôi nổi nghị luận lên la sinh cùng quân vô đạo biết bọn họ mới vừa thân cũng không phải vô địch chỉ cần có thể đột phá đối phương phán đoán nhất kiếm xuất kỳ bất ý chạm ở đối phương không kịp phòng ngự vị trí thượng vậy thắng này đối đồng môn sư huynh đệ liều mạng đối chém trong lúc nhất thời hỏa tình bắn ra bùn u phía thiếu g i a o bọn họ tất cả đều xem ngây người mà đường cười cười không biết khi nào tỉnh lại còn buồn ngủ mà ngồi ở chỗ kia nhưng chú ý tới la sinh cùng quân vô đạo chiến đấu lúc sau men say toàn vô đây là chân chính nhà đấu vật chi gian chiến đấu sao nhìn trên mặt đất máu tươi đây đều là la sinh vì cái gì đâu vì cái gì mạo hiểm chết nguy hiểm cũng muốn thắng đâu thắng lợi chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao đều là đồng môn sư huynh đệ như thế nào đến cuối cùng thế nhưng tiến vào đến chết đấu cuộc d i ệ n giữa tuy rằng trong lòng một chuỗi tiếc nuối nhưng không thể không nói đường cười cười bị triệt triệt để để chấn động tới rồi hai người chi gian chiến đấu cũng tới một cái gây cấn trạng thái sở hữu người xem không nói chuyện nữa bọn họ cảm xúc cũng đều bị hai người cấp bậc lửa ai sẽ thắng n à y không quan trọng quan trọng là kia hai cái đứng ở sân khấu thượng dùng hết toàn lực chém giết hai người thấy được la sinh trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang hán thiên nhãn vẫn là càng tốt hơn hán tìm được rồi quân vô đạo uy hiếp đ ư ờ n g hai người bảo kiếm ở không trung va chạm ở bên nhau thượng phương bảo kiếm bị chặn ngang chém đức mà la sinh c h ấ n sơn hà cũng chém vào quân vô đạo trên vai m u i kiếm hoàn toàn đi vào huyết đủ quân vô đạo trên vai chạy xuống máu tươi theo cánh tay tích trên mặt đất chương bốn trăm tám mươi ba độc thủ phía sau màn la sinh lại lần nữa múa may bảo kiếm liên tiếp tam kiếm bổ vào quân vô đạo trên người máu tươi từ quân vô đạo trên người bay ra tới chiếu vào trên mặt đất quân vô đạo chậm rãi quỳ xuống hiển nhiên lúc này đây hắn bị thương không nhẹ hạ đế quốc hoàng g i a đội quân vô đạo mất đi năng lực chiến đấu chúc mừng châu á đội tiến vào cuối cùng lôi chủ tái máy móc nữ âm ở chung quanh tiếng vọng la sinh đánh bại tầng tầng cao thủ rốt cuộc đứng ở cuối cùng sân khấu thượng tiếu g i a o tiến lên kính sợ mà nhìn la sinh liếc mắt một cái sau đó đem quân vô đạo cấp ôm đi xuống bọn họ ngồi ở thính phòng thượng nhưng giây tiếp theo thính phòng đột nhiên bắt đầu trầm xuống đ ê m này vài người đều mang đi mặt khác địa phương la sinh nhũ mày đều tới rồi này một bước bét vẫn như c ũ không có từ bỏ bọn họ kế hoạch hoa chi tâm vội thế nào một chút thành tựu đều không có sao vẫn là nói hoa chi tâm bọn họ cũng đều bị bắt lại la sinh trong lòng tràn ngập nỗi băn khoăn nhưng lúc này số năm thanh âm ở la sinh bên thai vang lên Chủ nhân, Ta t đã i ân la sinh trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra liền tính không có hoa chi tâm số năm cũng có thể đủ bãi bình phòng thí nghiệm những cái đó ra hỏa chỉ cần những người khác bình an không có việc gì chính mình cũng là có thể nghĩa vô phản cố đem phía sau màn độc thủ cấp đào ra theo thính phòng hàng xuống đất mặt mà sân khấu bên này một bóng người cũng chậm dại thăng đi lên la sinh quay đầu nhìn lên quả nhiên là phan láo gia phan thị tập đoàn chủ nhân chúc mừng ngươi quan quân phan lão gia ăn mặc một thân màu bạc chiến đấu p h ụ đứng ở la sinh trước mặt một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân lại không có bất luận cái gì lao thái nhìn kia tinh khí thần ngược lại càng như là cái cường tráng tiểu tử ngươi đứng ở cuối cùng thắng được cùng ta đối chiến quyền lợi phan lão gia thanh như t r u n g lớn chiến thắng ta ngươi chính là đấu hoàng hành a la sinh nằm chân sơn hà nhưng trước đó có thể hay không hỏi một chút ngươi các ngươi bét tập đoàn tài chính rốt cuộc đang làm cái gì âm hưu quỷ kế ha h a chờ ngươi chiến thắng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi phan lão ra thế nhưng không có giả ngu như thế làm la sinh thực ngoài ý mớn quả nhiên bếp tập đoàn tài chính hẳn là chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết chiến đi bọn họ muốn đi theo thế giới tuyên chiến sao có lẽ thật là có cái này khả năng bếp tập đoàn tài chính làm các loại âm mưu quỷ kế nghiên cứu phát minh đủ loại kiểu dáng công nghệ cao tổng không phải là vì cho nhân loại làm cống hiến đi bọn họ mục đích khẳng định là xưng bá hào đi phan láo gia làm b é t tập đoàn tài chính phía sau màn độc thủ ngươi thảo gian nhân mạng nguy hại xã hội ta la sinh kỳ lân vệ thứ sáu đội đội trưởng lấy mưu sát tội nguy hại xã hội chỉ an tội bắt ngươi la sinh nói r ồ i tay lại lần nữa rút ra c h ấ n s â n hà kiếm phong chỉ vào đối diện phan láo gia thúc thủ chịu trói đi dựa miệng nhưng vô pháp đánh bại ta phan láo gia đứng nạo nghễ ở kia ra chiêu đi nói hắn nâng lên trấn tới hung hăng đ ạ p một bước chỉnh tao thuyền đi theo đong đưa lên la sinh thân thể cũng theo thuyền một khối lắc lư này lực lượng đích sắc rất mạnh bất quá la sinh cũng hoàn toàn không sợ hãi từ phía trước nhất hảo phan cường phán đoán thực lực của hắn đã tới rồi t h á n h cấp trạng thái mà cái này phan lão nhân hẳn là c ă n g cường đối mặt như vậy cường giả chính mình cũng cần thiết lấy ra toàn bộ thực lực tại đây một lần cờ cờ cờ quốc tế tái la sinh gặp được không ít cường giả cũng thu hồi chính mình trước kia coi khinh người khác thái độ tin tưởng chính mình cường cũng muốn tin tưởng người khác cường chuẩn xác phán đoán thực lực của đối phương mới có thể chiến thắng đối phương la là sinh làm chính mình linh lực lưu chuyển với kiếm phong phía trên bảo kiếm ẩn ẩn sáng lên màu ngân bạch quan mang phi thường xinh đẹp nhưng xinh đẹp mặt trái lại là nguy hiểm chúng ta nắm giữ thế giới này cao cấp nhất khoa học kỹ thuật phan lão ra lệnh như băng mà nói khoa học kỹ thuật chính là thực lực ngươi là nói ngươi chiến đấu phục sao la sinh buông lỏng ra chân sơn hà thay thôn chính linh lực tiến vào thôn chính lưới dao làm lưới dao thượng phiếm ra hát mang mà xuống một giây la sinh đã xuất hiện ở phan lão gia bên cạnh người đồng thời một đao hung hăng đánh xuống phan lão gia thân thể nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài phảng phất có người kéo một chút dường như đ ư ờ n g la sinh thôn chính chạm ở thuyền bong tàu thượng ở bong tàu thượng lưu lại một đạo thật sâu đ a u ngân ta đã s i ê u tập ngươi chiến đấu tư liệu phan lão gia đứng ở một bên mắt lạnh nhìn trước mặt la sinh n g ư ơ i sở hữu thủ đoạn đều đã bị ta nắm giữ nói phan lão gia vươn tay tới lòng bàn tay nắm một cái công nghệ cao chuỗi kiếm một đạo màu đỏ laser xuất hiện ở trên chuỗi kiếm rõ ràng là một phen kiếm laser phan lão gia lôi ra một cái tàn ảnh nháy mắt tới rồi la ruột trước rời tay chính là tam liên kích thư hiến la sinh tuy rằng có mới v ừ a thân nhưng thật đúng là không dám đi ngạnh khái này kiếm laser hắn dẫm lên mở ảo bước sai khai phan lão gia ba lần thư hiến cũng may nay phan lão gia cũng chính là học cái bộ dáng lại không có lĩnh ngộ đến bạch l o n g phi tiên kiếm tinh túy tránh đi thư h i ế n la sinh cũng không vội vã ra tay từ quân vô đạo trên người la sinh không chỉ học được mới v ừ a thân còn học được r a chiêu kỹ xảo phát sau mà đến trước lung tung r a chiêu sẽ chỉ làm đối phương bắt lấy sơ hở mà đối phương trước r a chiêu là có thể tìm được đối phương sơ hở nhân cơ hội ra tay một k í c h phải dết phan lão gia thi triển la sinh kiếm thuật thư h i ế n học r a dáng r a hình không ngừng hướng về la sinh chọc lại đây ở la sinh trôn tránh thời điểm phan lão gia bỗng nhiên biến c h i ề u trong tay kiếm l a r e hoành quét lại đây đồng thời này đem kiếm l a r e nhanh chóng dối t r ư ờ n g kiếm l a r e thân ba mét nhiều hướng về la sinh chặn ngang một trạm la sinh thi triển thiết bản k i ể u lập tức đi xuống một nằm tránh đi phan lão gia kiếm l a r e quét trọng lực tràng phan lão ra một cái không có thể đánh trúng la sinh tay trái đối với la sinh một chảo một cổ khổng lồ lập trường nháy mắt buông xuống ở la s i n trên người trọng lực chàng lúc này đây so số hai trọng lực chàng càng khoa trường là năm lần trọng lực chàng la ruột thể châm xuống liền tính là người tu chân cái này trọng lực hạ cũng cảm giác được cố hết sức nghịch ngậm tiểu quỷ bắt lấy ngươi phan láo da ha hạ cười chết ở chỗ này đi nói phan láo da kiếm la re chiếu la sinh đầu vào đầu đánh xuống la sinh lại xoay người quét khởi một chân một cái gió xoay chân càng mau mà quét ở phan láo da trên đầu Phanh. Trừ h Phan y đẩy sát ngọt lửa, Láo a sau này bay ra đi một mét xa. Phan ra nữa laser, La vai La thân thể, một mét một trở bất tử trong thầm nhất bất tử t nhìn Sinh, hơi hơi chính trở về. Không chịu bất tử quỷ viêm ảnh hưởng. Sinh chỉ nhân định chịu ảnh hưởng. này lần nắm lòng nói lên, cần liền sẽ đầu quỷ quỷ là bị r đi đem đá đã kiếm viêm loại, viêm Láo về. phi là người tu chân, linh hồn cũng luyện được rất cường đại. Nhưng vị này Phan rằng nhưng căn bản không khoa học thuật thực hiểu ch vị tuy ra, Láo lực lều, lại bạo tu kỹ tựa hồ có chút quỷ dị ngươi là cái không tồi chiến sĩ phan lão gia khen một tiếng nhưng vẫn là vô pháp chiến thắng ta nói phía sau bong tàu đột nhiên kéo ra một kiện lại một kiện áo giáp khoác ở phan lão gia trên người thực mau một kiện toàn bao trùm nạp mệ khoa học kỹ thuật khôi giáp bao lấy phan lão gia thân thể h á n tay trái cũng rút ra một phen kiếm laser trước mắt biến thành song đao l i ề u phan lão gia nhanh chóng hướng về la sinh tiếp cận hai thanh kiếm laser không ngừng hướng về la s i n múa may mới vừa cùng quân vô đạo đánh quá một hồi la sinh tăng lên không ít phan lão ra loại công kích này thủ đoạn tuy rằng nhanh chóng nhưng liền la sinh g ó c áo đều đổi u không kịp bất quá h ắ n khôi giáp phòng ngự cũng rất mạnh la sinh một ít công kích cũng vô pháp phá rớt hắn hộ giáp người này khoa học kỹ thuật là rất lợi hại bạch thanh thanh ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này thời đại quả nhiên bất đồng nhân loại thế n h ư n g có thể sử dụng này đó thủ đoạn tới tăng lên chính mình phan lão ra hai thanh kiếm laser trở nên rất dài liên tục thiết chém đem chung quanh kiến trúc đều cấp chặt đ ứ t bất quá cũng không phải một cái năm c h â u người tu chân đối thủ khi nói chuyện thời điểm la sinh đã lui về phía sau vài bước bàn tay đáp ở c h ấ n sơn hà trên chuôi kiếm long nha la sinh rút ra bảo kiếm phan lão ra toàn bộ ghé vào trên mặt đất khó khăn lắm tránh đi la sinh thứ nguyên trảm phan lão ra phía sau tv màn hình trực tiếp bị cắt thành hai nửa người chiêu này ta cũng phân tích qua phan lão ra trước người phun ra ngọn lửa làm thân thể một lần nữa đứng vững với ta mà nói vô dụng la sinh đứng ở nơi đó dội ra tay đem trấn sơn hà ném tới không trung đã nhận thua sao phan lão ra cười lạnh tựa hồ la sinh đã chú định tiến vào b ạ i cục ngự kiếm thuật la sinh đối với trấn sơn hà một lòng tay bạch long phi tiên kiếm long c h ả m trấn sơn hà nháy mắt ở không trung s ẹ t qua một đạo bóng kiếm sau đó đinh ở phan lão ra trên đỉnh đầu mặc dù là như thế cứng rắn áo giáp cũng không có thể chặn lại này nhất chiêu đây là chiêu thức gì phan láo gia đứng ở nơi đó tuy rằng trên đầu đinh đem bảo kiếm lại còn đang nói chuyện mà xuống một giây la sinh s á c h theo thôn chính nháy mắt đi vào phan láo gia trước người cựu cựu đoạt mệnh trảm nháy mắt công phu la sinh chém ra thượng trăm kiếm phan láo gia thân thể bị thiết dập nát một đống điện tử linh kiện len k e n len k e n dừng ở trên mặt đất quả nhiên chỉ là cái người m á y sao la sinh nhìn nằm trên mặt đất một đống mảnh nhỏ nhữ mày tới phía sau màn độc thủ nên ra tới đi la sinh thanh âm phảng phất lôi đ ỉ n h truyền khắp toàn bộ du thuyền bằng không ta hủy diệt ngươi chỉnh tao du thuyền bạch bạch bạch có người vỗ tay la sinh xoay người sang chỗ khác nhìn đến một cái ăn mặc màu bạc chiến ý tuổi trẻ nam tử đứng ở một cái phủ không tấm ván gỗ thượng chậm dại hướng về mặt đất rơi xuống ở hắn bên người đứng một cái vũ mị nữ tử nhìn không ra là cái gì thân phận bất quá này nam nhân la sinh lại là nhận được phan cường ngươi không phải bị ta giết sao ngươi nói cái kia phục chế người phan cường khinh thường mà cười lạnh ta như thế nào sẽ là cái loại này rắt rưởi hắn chỉ là cái đáng thương thay thế phẩm ngươi thật l à điên rồi la sinh có thể cảm giác được phan cường cuồng ngạo cùng tự đại này đó đều ở hắn nhất cử nhất động giữa ngươi tìm cái cảnh giới tự nhiên không thể hiểu ta phan cường mở ra hai tay ta là thế giới này thần sở hữu hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay người rốt cuộc muốn làm sao la sinh tưởng t r ư ớ c tìm hiểu ra bét chi tiết chương bốn trăm tám mươi bốn trận chiến cuối cùng ta đích sắc nên khen thưởng ngươi phan cường đứng ở la sinh đỉnh đầu nhìn xuống hắn thời cơ đã thành t h ủ nói cho ngươi cũng không sao khi nói chuyện mây trên trời tầng đ ố n g nhiên bị tách ra một con thuyền thật lớn vũ trụ trạm xuyên qua tầng mây lộ ra băng sơn một góc cùng lúc đó t r u n g quanh đáy nước hạ cũng vươn một loạt thật lớn pháo ống nhắm ngay trời cao từ hôm nay trở đi hải lục không đều đã bị ta ý chí chiếm lĩnh chỉ cần ta một ý niệm vũ khí hạt nhân liền sẽ phóng ra toàn bộ thế giới đều sẽ bị lực lượng của ta hủy diệt phan cường đứng ở kia phía sau chính là này đó hủy diệt thế giới cấp bậc vũ khí sở hữu màn ảnh đều hướng về phía hắn quay chụp một màn này hình ảnh toàn thế giới đều nhìn hắn nhìn vị này tuyên bố muốn có được toàn bộ thế giới nam nhân phan cường ta muốn chiến thắng cái gọi là đấu hoàng muốn cho các ngươi biết ta phan cường này áp đảo thế giới này đỉnh điểm nam nhân vô luận là vũ lực vẫn là quân lực đều là thế giới này mạnh nhất người mọi người sở hữu chính phủ các ngươi nghe hảo từ giờ trở đi các ngươi đều phải nghe theo ta phan cường mệnh lệnh nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ bị ta hủy diệt khi nói chuyện phan cường sau lưng mở ra một chương thật lớn màn hình mặt trên là toàn bộ thế giới bản đồ phục tùng ta quốc gia ấn hạ các ngươi trước mặt cái kia cái nút nếu không phục từ nói ta liền sẽ phá hủy các ngươi phan cường nói chuyện thời điểm các quốc gia thủ tướng trước mặt đều đứng một cái cải tạo người bọn họ trong tay đều nâng một quả cái nút lựa chọn đi phan cường thanh n â m cao vài phần là phục tùng vẫn là hủy diệt kẻ điên la sinh nhìn phan cường trong lòng có chút đổ mồ hôi mẹ nó nguyên bản cho rằng chính mình là ma vương nhưng so sánh với nhân gia mới càng ngưu bất ca muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới a quá liệu tính bao gồm ngươi l à sinh phan cường nhìn xuống la sinh hoặc là thần phục hoặc là chết lựa chọn đi khi nói chuyện bên cạnh gần nhất thúc châu bay qua tới một cái chiến đấu tốt máy bay hướng về phía phan cường du thuyền liền bay qua tới phát hiện mục tiêu thỉnh cầu x ạ kích phê chuẩn lập tức đánh gục mục tiêu chiến đấu tốt máy bay được đến mệnh lệnh từng hàng hướng về phan cường phát động công kích nhưng ở du thuyền chung quanh Xuất xạ suốt điện tử vong, chặn lại những cái đó chiến đấu bầu tuyến xuống bầu đấu mấy Mấy cấp một trong tử tới viên đạn. Đồng thời, trên bầu trời vũ trụ trạm, mắt đem trên bầu trời hiện chặn những chiến phao đánh những phi hành chiến đấu cơ cấp bắn thủng. điện lại cái viên dưới, cái vòng nửa vong, bắn đạn. Đồng vươn ống. ngáy bắn đem vũ ra ra laser đó đạo đó cơ cơ ẩm vang trên bầu trời nổ tung đại đoàn ngọn lửa này đó chiến đấu cơ toàn bộ báo hỏng xem ra các ngươi không phải nguyện ý phục tùng thần mệnh lệnh a phan cường thở dài hắn nhìn thoáng qua phía sau màn hình vậy trước từ một ít tiểu thành thị bắt đầu cảnh cáo đi ân ước châu chuột túi thị liền các ngươi đi phan cường nói vúng tay một cái từ vũ trụ t r u n g một đạo thật lớn laser đánh x u ố n g d ư ớ i dừng ở chuột túi thị trung tâm thành phố trong nháy mắt công phu từ laser lạc điểm vị trí sở hữu kiến trúc toàn bộ bị laser sở bốc hơi lên tại đây tỏa thành thị t r u n g người toàn bộ tử vong không một may mắn còn tồn tại nay một cảnh quan cũng thông qua c ả mạ dạc truyền khắp toàn bộ thế giới mọi người tất cả đều lâm vào sợ hãi giữa loại này vũ trụ laser đ ã kích thủ đoạn liền chính phủ đều còn không có khai phá ra tới hiện tại lại là một cái dân gian khoa học kỹ thuật công ty cấp nắm giữ cứ như vậy cái nào đại quốc hội là đối thủ của hắn hắn laser vũ khí có thể nháy mắt c ắ t sở hữu quốc gia lực lượng vũ trang mặc kệ là phi cơ vệ tinh vẫn là không có bất luận cái gì vũ khí có thể thông qua loại này laser phong tỏa sao là cái nào quốc gia đâu phan cường tự hỏi lên không bằng hạ đế quốc như thế nào hẳn là dùng một cái đại quốc tới cảnh cáo một chút đâu c h ờ một chút la sinh cao giọng q u á t lớn khiến cho phan cường chú ý bằng hữu ngươi còn không có chiến thắng ta đâu dị nói là thế giới thần linh ngu xuẩn thế nhưng vọng tưởng khiêu chiến ta phan cường nói từ phụ không bản thượng n h ả xuống sau đó khinh phiêu phiêu mà rơi xuống la sinh trước người cũng hảo trước diệt chứ ngươi ra hỏa này đi nhỏ bé sâu nói phan cường rỗi tay nắm chặt gấp mười lần trọng lực la ruột thể châm xuống nửa quỳ trên mặt đất năm lần trọng lực hắn miễn cưỡng có thể n g ă n cản nhưng lần này thế nhưng là gấp mười lần quá khoa trương ở trước mặt ta đều phải quỳ xuống phan cường cao ngạo mà nói biết chính mình nhỏ yếu sao lúc này toàn thế giới người đều đang nhìn cái này kêu ma vương nam nhân đối mặt khổng lồ như vậy phan cường hắn có thể làm cái gì rất mạnh bạch thanh thanh sắc mặt cũng c o biến hóa người này thế nhưng có thể đem chính mình cải tạo đến toàn bộ trình độ thật sự là k i người h n giải quyết ngươi đi phan cường một cái tay khác nhắm ngay la sình một đạo m á n h liệt đánh sâu vào pháo phóng ra ra tới đánh vào la ruột thượng ầm vang chỉnh t a o thuyền kịch liệt run r à y lên một đoá loại nhỏ mây nấm xông thẳng tận trời sâu phan cường biểu tình không có chút nào biến hóa tựa hồ thật sự chỉ là tùy tay chụp chết một con sâu giống nhau ngươi nói ai là sâu a la sinh thanh âm lại chuyển vào hắn trong thai phan cường đôi mắt t r ừ n g lớn một ít nhìn khói đặc quần quận địa phương xương khói đột nhiên bị khổng lồ lực lượng tách ra một cái khoác bạch lòng chiến y nam tử đứng ở nơi đó trong tay nắm một ngụm bảo kiếm người là thần la sinh trong thanh âm lộ ra một cổ hạt khí lão tử vẫn là ma vương đầu nói hắn phủi tay nhất kiếm một đạo trăng non hình kiếm khí nháy mắt bay đi ra ngoài cắt ra thuyền bong tàu thẳng đến phan cường mà đi phan cường chiến đấu phục liêu lên hình thành hậu thuẫn chắn phan cường thân trước đương la sinh kiếm khí dao động bị ngăn bắn bay đến một bên cắt đứt thuyền làng can tập tiến biển rộng bên trong nhưng tiếp tục bay ra đi đem mặt biển tính cả một tòa pháo đài cấp cắt thành hai nửa nho nhỏ p h à m nhân cũng dám tự trở thành thần thật là buồn cười la sinh đi phía trước mại một bước lại vượt qua mười mấy mét khoảng cách nháy mắt đi vào phan cường trước mặt ngươi dám phan cường lời nói còn chưa nói xong la sinh một cái bắt quái ấn đã trước tạp lại đây hắn chiến đấu phục lại lần nữa hộ cho người trước lại bị la sinh tả trưởng đánh ra một cái thật lớn long hố năm ngón tay h ấn rõ ràng mà khắc ở mặt trên chiến đấu phục ký ức kim loại còn không có tới kịp chữa trị la sinh linh lực lại từ lòng bàn tay bùng nổ phanh chiến đấu phục bị chấn át phan cường n g ư ợ c bị la sinh một trưởng đánh trúng đông hắn thân thể bay ngược đi ra ngoài thật mạnh nện ở biển rộng một quả pháo ống mặt trên la sinh tùy tay nhất kiếm vứt ra một đạo kiếm khí đem pháo ống cấp chặt đ ứ t kiếm khí đẩy phan cường thân thể đem hắn đẩy đến giữa không trung phan cường buộc phát ra cường đại trọng lực tràng đẩy ra này kiếm khí làm kiếm khí sẽ mở mặt nước chính hắn tắc nổi tại giữa không trung tóc hỗn nộn nổi giận đùng đùng mà nhìn là sinh ngươi dám như thế đối ta ta muốn tiêu diệt giấc ngươi con kiến lần này đến thiên la t ử nhỏ trào phúng phan cường nền c h i ế n y phan cường rít gào một tiếng vũ trụ trên thuyền bắn ra một đạo lượng t ử sóng đem phan cường nền chiến ý truyền t ô n g xuống dưới bay nhanh mà mặc ở hắn trên người thực mau một tòa mười mấy mét cao thật lớn hình người cơ giáp đứng ở hải dương trên không nhìn chăm chú vào trên thuyền lá sinh hiện tại ai mới là con kiến phan cường cười ha ha ta có thể giết ngươi một lần cũng có thể giết ngươi hai lần ba lần cái kêu bất quá là cái rác rưởi phục chế thể có thể nào cùng ta đánh đồng phan cường dỗi ra tay từ sau lưng rút ra một phen thật lớn hợp kim trường kiếm nắm trong tay ta muốn chém ngươi nay đem cự kiếm trường cũng ước chừng có bảy tám mễ hướng về la sinh vào đầu đánh xuống tới la sinh đứng ở trên thuyền h o à n h khởi chính mình bảo kiếm chỉ dùng này đem ba thước thanh phong liền chặn kia đem cự kiếm vê anh la sinh dưới chân du thuyền đi theo thật mạnh lay động sóng biển nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài hướng về bốn phương tám hướng đánh sâu vào tất cả mọi người đều kinh ngạc chỉ dùng như vậy một phen nho nhỏ bảo kiếm đi theo như vậy lớn lên cự kiếm chống lại lại còn có thật sự chặn lại tới ma vương đây mới là ma vương đánh bại hắn ma vương cố lên a thực trao phúng cơ hồ giờ khắc này mọi người đều ở vì là sinh cố lên ma vương cứu vớt thế giới nghe đi lên giống như thực buồn cười nhưng lại là sự thật liền phát sinh ở bọn họ trước mặt lần này cờ cờ cờ thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này ngươi dùng cái gì khoa học kỹ thuật phan cường thanh âm thông qua cơ giác khuyết đại âm thanh khí vang vọng ở chung quanh vì sao có thể cùng ta chống lại đi hỏi diêm vương đi la sinh rỗi tay đẩy đem phan cường cự kiếm cấp văng ra đồng thời hắn thân thể bắn ra nháy mắt bay ra đi vung lên bảo kiếm đem trôi này hợp kim cự kiếm chạm thành hai đoan hợp kim cự kiếm một đoạn chậm rãi rơi xuống t ậ p nhập trong biển nhấc lên sóng biển la ruột thể hướng về phía dưới rơi xuống hắn đổi chiều ở không trùng một bên rơi xuống một bên đem bạch long kiếm một lần nữa thu hồi đến vỏ kiếm giữa sau đó nhắm ngay trước mặt to lớn cơ giáp đừng phan cường lời nói còn chưa nói xong la sinh sôi động long nha không gian bị xé rách này tao thật lớn cơ giáp lập tức bị chặn ngang chặt đứt cái gì phan cường cái gì cái gọi là mạnh nhất thần linh gia hòa này ở thủ tịch tuần bộ khúc hoa thường trước mặt chính là cái tạt bã cơ giáp nhanh chóng hỏng mất phan cường thân ảnh lại một lần xuất hiện ở không trung cũng ở dẫn lực dưới tác dụng hướng về mặt biển rơi xuống kiếm tới La sinh buông bạch long kiếm đôi tay hợp lại đặt ở trước người t r ấ n sơn hà bay đến trước mặt hắn ở hắn đôi tay trước quay tròn mà xoay tròn đi ở la sinh rơi vào nước biển phía trước t r ấ n sơn hà giống như giống nhau nháy mắt bắn ra đi ra ngoài đâm xuyên qua phan cường thân thể mang theo thân thể hắn trực tiếp cắt qua không t r ú n g đem hắn đinh ở vũ trụ chạm tường ngoài trên vách la sinh hạ một dây rơi vào rồi trong biển nhưng hắn ăn qua bạch long thịt ở trong nước linh hoạt vô cùng hắn thân thể lắc lư sau đó từ mặt nước bắn ra ra tới một lần nữa rơi xuống bong tàu thượng nên đáng chết phan cường nhìn phía dưới du thuyền nhìn đầu thuyền la sinh người này đã phá hủy một lần chính mình chẳng lẽ còn muốn cho hắn phá hủy lần thứ hai sao không có khả năng thượng một lần chính mình chỉ là cái người thường lúc này đây chính mình là thần chính mình không thể chiến thắng mục tiêu la sinh xa kích chương 485, công lao tương ứng sở hữu laser vũ khí nhắm ngay la sinh thực mau sở hữu laser toàn bộ bắn ra tới p h ả n phất thần phất nộ trong lúc nhất thời thượng trăm nói laser cùng nhau hướng về l a s i n h bắn x u ố n g dưới giống như tận thế giống nhau la sinh lại bất vi sở động vẫn như cũ đứng ở nơi đó hán vươn tay phải ở laser tể bắn kia một khắc đẩy đi ra ngoài phản dương ba không khí đã xảy ra g i a o động trong n g á y mắt công phu sở hữu laser toàn bộ biến mất không thấy la sinh vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở nơi đó ở hắn trước người h u y ề n p h ù bạch long kiếm không khả năng phan cường bị treo ở vũ trụ trên thuyền nhìn một màn này trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ bét người phụ trách phan cường ta lấy nguy hại xã hội trị an tội khủng bố chủ nghĩa truyền bá tội bắt n g ư ờ i la sinh dội ra tay bạch long kiếm cùng thôn chính đều bay lên nổi tại la sinh bên cạnh kiếm phong nhắm ngay không chúng phan cường thúc thủ chịu c h ó i ha ha ha ha ta là thần ta. thanh sẹt trời biệt Phan chưa hai qua cao, phân Cường nói còn nói xong, lời kiếm bảo đồng â m đem vào vị Phan nhỏ hắn đinh khẩn. nữa Cường ngực, bụng nhỏ vị trí, đem hắn lại lần trí, lại thời la sinh rỗi ra tay bắt lấy trầm trọng chu thiên kiếm hộp h ị c h một tiếng nện ở trước người vô số bóng kiếm phát thiên mà đi đánh sâu vào ở phan cường trên người đương đương đương đương phan cường thân thể bị này đó bóng kiếm không ngừng xé nát ngay sau đó chính là thật lớn vũ trụ trạng cũng bị kiếm vũ cấp đánh khói đặc quần quận chờ kiếm v ũ qua đi một viên đầu người rất xuống dưới phan cường đầu nện ở thuyền bong tàu thượng chính rất ở nguyện bên người mà vũ trụ thuyền chậm rãi hạ truy hướng về hải dương c h ầ m đi xuống không dùng được bao lâu thời gian nay tao vũ trụ thuyền liền sẽ trở thành hải dương tế phẩm nguyện cứu cứu ta tuy rằng chỉ còn lại có một viên đầu nhưng phan cường còn sống hắn hướng về phía kia vũ mị nữ tử phát ra giống giận mang ta đi sinh vật g i n trì làm ta sống lại đáng thương phan tổng nguyệt cúi đầu nhìn phan cường liếc mắt một cái mau một chút mau một chút phan cường trong hai mắt vẫn như c ũ tràn ngập hy vọng chỉ cần tiến vào g e n trì hấp thu những cái đó cường giả g e n chính mình liền sẽ lần thứ hai sống lại xử lý cái này đáng chết la sinh một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh nhưng nguyệt động tác lại làm hắn lần thứ hai tuyệt vọng nguyệt nâng lên trần tới giày cao g ó t đạp lên phan cường đỉnh đầu phế vật liền không cần thiết lãng phí tài nguyên ngươi làm gì ngươi đ i ê n rồi sao phan cường chu lên ta chính là vĩ đại chân thần ngươi dám đối với ta như vậy ngùng ốc n g u y ệ t một chân đem phan cường đầu đá đến một bên hiện tại ngươi chỉ là chó nhà có tang la sinh ra được đứng ở bên cạnh nhìn một màn này hắn ánh mắt di động đến n g u y ệ t trên người trong lòng trầm xuống ngươi là người tu chân bị xem thấu đâu vĩ đại ma vương điện hạ n g u y ệ t lộ ra tươi cười làm chân thần sống lại chướng ngại chỉ có thể hy sinh ngươi hy sinh ta chỉ bằng người sao đương nhiên không phải ta chỉ là cái tiểu nhân vật n g u y ệ t giọng nói rơi xuống la sinh đột nhiên thân thể một bên một phen đại đao xoa la sinh chót mũi bổ vào bong tàu thượng phanh bong tàu bị bổ ra một đạo thật lớn cái khe la sinh bay lên một chân cây đại đao chủ nhân đá lui về phía sau hai mét cùng chính mình kéo ra khoảng cách trước mặt người này an mặc một kiện lam màu trắng t r ư n g bảo tướng mạo âm trầm thân hình cao lớn trong tay nắm chặt một phen con đao mang theo một loại âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình thần sử đại nhân nơi này liền giao cho ngươi nguyện nói xoay người đi vào trong khoang thuyền thần sử nhìn người này trên người trường bảo la sinh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ngươi là la liên chó san dám vũ nhục chân thần sắt thần sử trong tay quan đao mang theo giày đặc hà khí nháy mắt tới rồi la sinh trước mặt chém thẳng vào h ắ n đầu đương la sinh dỗi tay một lóng tay b ạ c h long kiếm hoành lên đỉnh đầu chặn lại này chấn cửa hải đao nay khẩu quan đao thực trầm ít nhất có ngàn cân trọng hơn nữa lười giao thượng mang theo hàn khí hẳn là có băng xương thuộc tính la sinh bước đầu phán đoán người này thực lực ở bốn viên huyết c h â u đến năm viên huyết c h â u c h i gian la liên cũng là lợi hại đột nhiên từ nơi nào tìm tới tu chân cao thủ hơn nữa đối phương trên người hơi thở rất quái lạ phi yêu phi người nắm lấy không chừng cũng may cái này cấp bậc còn sẽ không cái gì tiên thuật nếu chỉ là quan đao nói đôi chính mình vẫn là không có gì ảnh hưởng thần u thuộc tu luyện ố n này còn phen bình thường con、đào. hàn băng thuộc tính, cũng là nơi phát ra với người này luyện pháp môn. Liền cái này cũng xưng g chi, chỉ cái cấp bậc, phát pháp h với là đào, là một dám tự t ra sử、so、vài lần không có thể chém tới la sinh hắn đột nhiên mở ra miệng phun ra một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn hai m tới trường chiến ở la sinh trên người đồng thời thần sử thân hình cũng đã xảy ra biến hóa cơ hồ chính là trong nháy mắt hắn thân thể đ ỗ n g nhiên bành trướng trên người lam màu trắng trường bảo tựa hồ cũng không phải vật phàm đi theo cùng nhau biến đại trong nháy mắt một con ba m rất cao thật lớn cóc bắt l ấ y con đao phun đầu lưỡi đứng ở chính mình trước người một cổ m a n h liệt hạt khí từ cóc trong miệng chuyển đến nháy mắt đông lại l à sinh thân thể la sinh phảng phất khắc băng giống nhau đứng ở kia vẫn không núp ních Bóc biến cười lúc chờ, thần to hai tiếng, tới. Trấn tới, trụ hai hướng Sinh đánh Nhưng Hà chắn Sinh đỉnh đầu đầu, nâng lên đồng dạng quan xuống này Sơn này sử đại giá đao, vào vào La bay ra tới, chắn La đ về e một đại đao. Đương. quan m tiếng thanh thúy kim loại minh vang quan đao lưới giao thượng xuất hiện vết rách luận khởi vũ khí phẩm chất quan đao căn bản không có biện pháp cùng cực phẩm đồng khí t r ấ n sơn hà đánh đồng cây đao này thậm chí còn không bằng quân v u a đạo kia đem thượng phương bảo kiếm mà la sinh hạ một dây phá băng mà ra đồng thời nhảy dựng lên tay phải t r ộ n vào cóc trên đỉnh đầu thiên ma tay la sinh sôi động bốn đoạn thiên ma tay này chỉ cóc linh hồn cơ hồ là không chịu khống chế m à bị la sinh thiên ma tay cấp bắt ra tới l a n đi vào la sinh vung tay đem nó hồn phách ném nhập đến hồn điện huyết thụ bên trong ở mấy vòng chiến đấu lúc sau la sinh sôi hiện n à y cóc hồn phách ở vào một loại không ổn định trạng thái tuy rằng có bốn c h â u cấp bậc nhưng linh hồn và bạc n h ư ợ c chính mình một t ú n liền cấp t ú n ra tới thật đáng buồn ra hỏa la sinh xử lý xong này cóc thần sử xoay người đi theo n g u y ệ t tiến vào tới rồi khoang thuyền bên trong đến nỗi bên ngoài những cái đó công nghệ cao vũ khí tự nhiên có chuyên nghiệp người tới xử lý phan cường đã chết bét cũng tương đương xong đời la sinh thu được số năm tín hiệu hắn phải nắm chặt đem những cái đó bị bét bắt lại nhà đấu vật nhóm cứu ra đã xé rách ra mặt la sinh ra được thần chắn sát thần phật chắn hắn xách theo một phen chấn sơn hà đem ngăn ở chính mình trước mặt cải tạo người sôi nổi chém giết t í n hắn cả ngăn trở h vùng á c h t ư phan cường đầu lập tức hướng về một cái khác phương hướng đi đến hai chân dẫm lên một khối tỏa sáng trên sàn nhà mặt nay khối sàn nhà lập tức di động lên t h ự c mau vào nhập đến khoang thuyền bên trong đi vào một chỗ thật lớn ao trước trong ao chất lỏng trình màu xanh lục nhìn qua phi thường ghê tợm bên trong phảng phất có cái gì ở mấp máy giống nhau đại vệ ngồi xổm ao bên cạnh đem phan cường đầu bỏ vào nước ao giây tiếp theo phan cường đôi mắt t r ừ n g lên hắn mở ra mồm to điên cuồng mà nuốt tan trùng quanh chất lỏng đúng vậy ă n đi ă n đi trưởng thành đi đại vệ đẩy mặt hưng phấn mà ở thời gian này la sinh đã sát vào phòng thí nghiệm số năm đang ở cùng mấy cái cải tạo người chiến đấu những cái đó cải tạo người tự a h ồ dùng một loại sinh vật từ trường dường như vũ khí làm số năm thân thể đại bộ phận linh kiện ở vào tê liệt trạng thái vô pháp phát huy ra thực lực tới mà ở phòng chung quanh treo một đám bồi dưỡng đồ đựng những cái đó nhà đấu vật tất cả đều bị nhốt ở bên trong bao gồm hoa chi tâm sư phụ lạc hy còn có vừa tới đường cười cười xem ra hoa chi tâm bọn họ hành động vẫn là thất bại a la sinh vung tay thân thể ở phòng thí nghiệm lôi ra một đạo tàn ảnh đồng thời thi triển thư yến nháy mắt đem mười mấy cải tạo người đầu cấp đâm thủng làm xong này đó lúc sau la sinh đi đến bàn điều khiển trước dò hỏi mới vừa khôi phục bình thường số năm cái nào là đóng cửa bồi dưỡng đồ đựng chốt mở la sinh có chút lo lắng nếu mạo m g ộ i phá hủy những cái đó bồi dưỡng đồ đựng sẽ thương đến nhà đấu vật nhóm thân thể cái này chủ nhân ta đến đây đi số năm đối này đó rõ như lòng bàn tay nàng nhanh chóng thao tác khống chế đài những cái đó bồi dưỡng đồ đựng một đài tiếp theo một đài bị phóng tới trên mặt đất tiếp theo bên trong chất lỏng bị bại không liên tiếp nhà đấu vật nhóm thân thể cái ống cũng đều tách ra bồi dưỡng đồ đựng pha lê chia lịa những cái đó nhà đấu vật nhóm đều ngã ra tới rơi trên mặt đất la sinh đi trước đến hoa chi tâm bên người đem nàng trước chục tỉnh hoa cảnh đốc ăn ăn cơm sao hoa chi trong lòng ý thức mà nói thầm một câu la sinh dở khóc dở cười ăn cái g i á m a rời giường làm việc À. hoa chi tâm nhìn đến chung quanh tình huống đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại không xong ta bị bắt ai lại bị cứu sao đúng vậy chạy nhanh rời giường giúp ta đánh thức những người khác la sinh nói xong xoay người đi đánh thức càng nhiều nhà đấu vật nay đó nhà đấu vật tựa hồ đều bị thu thập không ít năng lượng thân thể thập phần suy yếu đáng chết bét d ư ợ u thiên tỉnh lại lúc sau càng là giận tí m m ặ t thế nhưng làm loại này âm mưu quỷ kế ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ nói xong ho khan v à i thanh lạc hy vội vàng lại đây đỡ sư phụ của mình chụp đánh hắn phía sau lưng giải quyết sao quân vô đạo sắc mặt cũng đồng dạng tái nhận hắn làm kẻ thất bại giống nhau bị đưa đến cái này địa phương ân phía sau màn độc thủ đã bị xử lý la sinh gật gật đầu chúng ta có thể thuận lợi tiếp nhận b ế t tập đoàn tài chính khoa học kỹ thuật uy phương diện này cũng có ta một phần công lao h a hoa chi tâm vội vàng tranh công một chút đi la sinh vươn một ngón tay ta có thể phân n g ư ờ i một ít đừng k h á c h khí đáng tiếc các ngươi hết thể đều phải lưu lại nơi này chương bốn trăm tám mươi sáu thủ đoạn cuối cùng la sinh bọn họ vừa quay đầu lại nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đang đứng ở cửa khoang vị trí la sinh lần này thật sự giật mình n à y anh em không phải người khác đúng là phía trước bị chính mình thiết chỉ còn lại có một viên đầu phan cường chẳng lẽ nha còn có mặt khác cỡ l ộ n thể không thành không đúng người này hơi thở hẳn là chính là phan cường bản nhân không sai nhưng này cổ hơi thở lại trở nên càng cường đại cũng càng tạ ác phan cường thân thượng một lần nữa mặc vào chiến đấu phục hơn nữa hắn thân cao cũng dài quá không ít tiếp cận hai mét cái đầu đứng ở nơi đó trên mặt treo cười lạnh ta là bất tử nói phan cường giơ lên chính mình tay phải nhắm ngay la sinh không xong mau tránh ra la sinh ôm chặt trước người đường cười cười hướng bên cạnh này ầm vang khoang thuyền vách tường trực tiếp bị một đạo đánh sâu vào pháo kích xuyên có hai cái trâu tái tuyển thủ không kịp trốn tránh lập tức bị đánh sâu vào pháo cấp đánh thành mảnh nhỏ đánh sâu vào pháo phá tan toàn bộ khoang thuyền bên trong thấu tới rồi bên ngoài đem chạy ở bên ngoài một trận liên bang quốc khu trục hạm trực tiếp đánh trúng nháy mắt đánh trầm ngoa tạo hắn lạ i như thế nào sống lại la sinh mày thật sâu nhữ lại có điểm khó chịu bị chém đầu người vì len sợi có thể sống lại bét khoa học kỹ thuật đều tới rồi cái này cấp bậc sao hiện tại ta càng cường lợi hại hơn ta, La à vô địch. h p n Cường cất tiếng cười to, trên cùng ngạ người trốn cất cười đắc Các to, mặt treo đầy đắc ý cùng mạ. Các đều trốn hảo. mạ. đầy đều ý La sinh phân phó một tiếng tuy rằng này đó nhà đấu vật có chút không tình nguyện nhưng hiện tại bọn họ đều phi thường suy yếu không có biện pháp tham gia chiến đấu không kéo chân sau là bọn họ duy nhất có thể nỗ lực làm được sự tình la sinh đem đường cười cười đặt ở trên mặt đất tiểu nha đầu mặt còn đỏ bừng mã trong đầu lộn xộn mặt khác nàng cũng không l ộ n minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì đã bị nhốt lại chư vị ta sẽ bảo hộ của các ngươi số năm đứng ở bọn họ trước người đồng thời vươn đôi tay phóng xuất ra một đạo điện từ hậu thuẫn làm một cái tiến vào đến tu chân giới người máy đây cũng là nàng có thể làm được sự t ì n h ngu xuẩn a phan cường chào phúng la sinh thế nhưng còn ý đồ phản kháng ta sao không có kiến thức đến ta vĩ đại lực lượng sao phan cường lời nói còn chưa nói xong la sinh đã phủ thêm g i a o nhân áo khoác n ằ m chấn sơn hà nhanh chóng đi vào phan cường thân trước trong tay trong nháy mắt đâm ra năm nhớ thư i ế n mắt mũi khẩu hầu tâm nhưng phan cường chiến đấu phục lại quấn lên chặn la sinh này nhanh chóng liên kích đồng thời chiến đấu phục bên kia ở la sinh trước ngực đảo qua phảng phất lưới dao sắc bén giống nhau đem la sinh ngực cắt ra phốc máu tươi phi sái ra tới la sinh mới khép lại không bao lâu miệng vết thương lại một lần bị xé rách hắn cũng bị quét bay ra đi rơi xuống cách đó không xa phía trước chiến đấu tiêu hao không ít linh lực la sinh tuy rằng dùng linh hồn bổ sung một chút nhưng linh lực có thể bổ sung thân thể hao tổn lại yêu cầu thời gian tới khôi phục mà phan cường thân thể tắc như là một lần nữa được đến còn so phía trước càng cường bên này giảm bên kia tăng la sinh rơi vào hạ phong chu thiên kiếm trận hôm nay cũng dùng quá một lần lấy la sinh linh lực một ngày phát động một lần là cực hạn phải dùng diện thế kính sao tuyệt đối không được trời cao giáo cũng tại đây trên thuyền hiện thân quá nếu chính là vì b ư ớ c chính mình dùng ra diện thế kính nói chính mình liền mất đi cùng la liên đánh với lợi thế la sinh mới không tin nha nói cái gì một năm trong vòng đại gia tường an không có việc gì đều hắn sao là cho má nhìn t i ê u ngạo vô cùng phan cường la sinh đại não bay nhanh mà chuyển động tự hỏi chính mình hiện tại có thể sử dụng còn có cái gì thiên ma tay sao nhưng cùng phía trước thần sử bất đồng cái này phan cường tựa hồ đã bị cải tạo quá muốn trào ra linh hồn của hắn cũng không dễ dàng khó quá khó khăn ở la sinh tự hỏi thời điểm hắn cùng phan cường lại qua mấy c h i ề u chính mình đều ở vào bị áp chế trạng thái siêu giải thời gian một kết thúc hắn rất có thể liền sẽ bị chém g i ế t mau tự hỏi tự hỏi cái này phan cường hắn hẳn là cũng cùng phía trước phan lão ra giống nhau s i ê u tập chính mình đại lượng chiến đấu tư liệu muốn đối phó hắn không thể dùng phía trước dùng quá chiêu thức la sinh không chút do dự thả ra chính mình bốn đoạn thi khôi này hắc mau thi khôi nhảy dựng ra tới giống như là ôm chính mình ái nhân giống nhau ôm chặt lấy phan cường cái quỷ gì đồ vật cúc ngay phan cường muốn dùng chiến đấu phục đem thi khôi c h â n khai nhưng vài lần cũng chưa có thể hiệu quả này thi khôi tuy rằng không có gì lực công kích nhưng là phòng ngự hiệu quả siêu cao cơ h ộ i chính là đồng đầu thiết cốt thực nại đánh mà c ù n g lúc đó la sinh cũng cởi ra trên người giao nhân áo khoác ngược lại phủ thêm một kiện màu đen võ sĩ áo giáp hắn tàn ảnh lưu tại tại chỗ chân chính hắn vẫn đứng ở phan cường phía sau trong tay thôn chính một đào chém xuống tới Phụt. lần này không có gì máy móc kim loại phan cường bị tới cái mở rộng ra thang từ sau lưng đến trước ngực bị thôn chính bổ ra một đạo thật lớn miệng vết thương mọi người một trận vui sướng hấp dẫn cùng ngày phan cường chiến đấu phục rốt cuộc đem thi khôi cánh tay đánh gãy đâm bay thi khôi nhưng hắn thân thể cũng là một lảo đảo suýt nữa quỷ giảm xuống đất nhận lấy cái chết la sinh lại vọt đến phan cường thân sau trong tay thôn chính hướng về hắn phía sau lưng liền đâm x u ố n g dưới nhưng phan cường chiến đấu phục trên mặt đất một trống thế nhưng toàn bộ bắn bay lên xé nát số năm điện tử võng nhanh chóng vọt vào đám người bên trong bô đề đội nhiều la bị chiến đấu phục một phen quần lấy cứu cứu mạng nhiều la không nghĩ tới chính mình thân là một cái cường hãn nhà đấu vật thế nhưng sẽ hô lên nói như vậy tới nhưng ở kia một khắc những lời này cơ hồ là theo bản năng mà buột miệng thốt ra la sinh cảm giác không ổn hắn nhanh chóng xẹt qua đi nhưng phan cường bàn tay đã khấu ở nhiều la trên c h á n n à y bàn tay phảng phất dài quá miệng dường như nhanh chóng từ nhiều la trên người hấp thu dinh dưỡng hai ba giây lúc sau nhiều la biến thành một khối thây khô bị phan cường tùy tay ném tới một bên không tân á cùng a hán đều thống khổ vạt phần bọn họ xông lên suy nghĩ phải vì nhiều la báo thù lại bị phan cường một tay một cái đều t r ộ n vào trên đầu mặt hai người thực dứt khoát không nói hai lời bị hút thành thây khô rác rưởi dường như bị ném ở một bên la sinh đã tới rồi phan cường trước mặt nhưng lần này phan cường lại bắt giữ tới rồi hắn động tác còn không đợi la sinh ra tay phan cường bàn tay đẩy một đạo đánh sâu vào pháo đem la sinh s ố c bay ra đi nhà đấu vật nhóm đều kinh ngạc phan cường đã không còn là nhân loại mà là một cái triệt triệt để để quái vật phan cường nguyên bản bị mổ bụng bụng đã khỏi hẳn hắn nhìn qua tựa hồ càng thêm khỏe mạnh trên mặt cũng nhiều một loại bệnh trạng thỏa mãn cảm ta là đỉnh cấp kẻ săn mồi phan cường ôm cánh tay tự hào mà nói các ngươi bất quá là ta đ ổ ăn thôi nói hắn chiến đấu phục quấn lên tới một phen bao lấy đường cười cười đường cười cười hoàn toàn luôn cuống hiện tại nàng không có một chút năng lực phản kháng hoàng gia đội ba vị đội trưởng cơ hồ là không chút do dự lập tức hướng về phan cường vọt qua đi phan cường chiến đấu phục một khắc giác đảo qua đem bọn họ đều cấp quét bay đi ra ngoài ngày xưa cường giả hiện tại nhỏ yếu đáng thương phan cường bàn tay khấu ở đường cười cười trên đỉnh đầu giây tiếp theo đường cười cười liền sẽ bị hút thành một khối thây khô nhưng liền tại đây một khắc la sinh cũng vọt đi lên bắt được đường cười cười tay đường cười cười nguyên bản đã tuyệt vọng nhìn đến la sinh nàng trước tiên nghĩ đến chính là có lẽ chết ở người nam nhân này trước mặt cũng khá tốt nhưng giây tiếp theo nàng manh liệt cầu sinh dục vọng bùng nổ nàng còn trẻ nàng không muốn chết nha la sinh cứu ta nha đường cười cười mang theo khóc nước nở hô tin tưởng ta la sinh nắm đường cười cười tay phải mà xuống một giây phan cường bàn tay đã bắt đầu hút đường cười cười sinh mệnh tinh hoa nhưng tại hạ một giây la sinh lại dùng chính mình linh lực vọt vào đường cười cười trong cơ thể tuy rằng như vậy sẽ làm đường cười cười phi thường thống khổ nhưng lại có thể khóa trụ đường cười cười huyết n ụ không bị phan cường sở thu lấy ân phan cường quả nhiên không có thể như nguyện nhìn thống khổ mà phát ra kêu thảm thiết đường cười cười hắn lại không thể từ đường cười cười trên người hấp thụ mảy may năng lượng tình huống như thế nào phan cường còn không có minh bạch số năm đã bắt đầu biến thân nàng đứng ở bên cạnh hai chân kẹp trên mặt đất ngực mở ra từ bên trong vươn một quả thật dài pháo ống nhắm ngay phan cường giây tiếp theo điện tư đạn pháo đánh ra tới đánh sâu vào ở phan cường trên người đem thần thương thân thể đẩy ra đi hai mét xa đường cười cười rơi xuống bị la sinh ôm vào trong ngực không có việc gì la sinh nhẹ nhàng sờ sờ đường cười cười c á i c h á n sau đó đem nàng giao cho hoa chi tâm quá nguy hiểm hoa chi tâm cũng có chút thấp thỏm ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình ngươi cố lên đi la sinh gật gật đầu xách theo thôn chính một lần nữa nhìn trước mặt phan cường đây là cái quái vật chính mình muốn toàn lực ứng phó la sinh đã động dùng diện thế kính tâm tư tuy rằng đối chính mình có rất lớn nguy hiểm nhưng lớn nhất nguy cơ là trước mặt cái này rèn quái vật bét cái này đáng sợ tổ chức rốt cuộc sinh ra nhiều ít quái vật ta tiểu t ử túi khí vận đăng điển tán v ơ i t r ă m hải d i e o thiêng ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhắc mãi một chuỗi khẩu quyết cấp la sinh khí vận đăng điển tán với trăm hải la sinh tự hỏi một chút này tựa hồ là một loại bùng nổ lưu dùng để cường hóa chính mình công phu bạo khí nhớ tới phía trước lạc hy dùng quá chiêu thức la sinh lập tức hiểu được bạo khí đây là một môn hoàn toàn bùng nổ chính mình tiềm lực võ công khả năng sẽ cùng với một ít tác dụng phụ nhưng hiện tại cũng không thể không dùng mặc dù thân thể sẽ lâm vào suy yếu trạng thái bất quá nếu là liền bạo khí đều không thể giải quyết phan cường nói vậy vận dụng diệt thế kính đi diệt thế kính tiêu hao chính là khổng lồ linh lực đối thân thể không yêu cầu hiểu chưa diệu thiên hỏi minh bạch sư phụ la sinh lập tức làm chính mình linh lực từ đan đ i ể n sinh ra tới sau đó hướng về thân thể bốn phương tám hướng bắt đầu khuyết tán nay bạo khí phương pháp nhìn như phức tạp kỳ thật lại nói tiếp liền rất đơn giản chính là làm chính mình linh lực tràn ngập ở mỗi một chỗ h u y ệ t vị mỗi một t ấ c gia thị t hoàn toàn k í c h phát chính mình thân thể tiềm lực. c ơ hồ ở n h á y mắt c ô n g phu,、la、Sinh linh La lực g i ố n g như là xôi t r à o giống nhau, t r rộng ả i tại thân thể m ỗ i m ộ t chỗ. c h ư ơ n g 487, x o n g việc la sinh trước mặt trở nên một mảnh huyết hồng giờ khác này phảng phất chung quanh cảnh vật đều ở ly chính mình đi xa hắn đi tới một cái đỏ như máu thế giới chung quanh đều là rít gào ác quỷ thủy chiều giống nhau dẫm dạp hướng về la sinh dũng lại đây mà ở đường cười cười bọn họ trong ánh mắt la sinh hai mắt huyết hồng mở ra hai tay đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng rít gạo hắn trên người b ộ c phát ra mãnh liệt ma khí màu đỏ đen gặp nhau ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái mười mấy mét cao thật lớn ma giống cố lộng huyền hư phan cường căn bản không đem la sinh đặt ở trong mắt ở hắn xem ra la sinh đã làn ỏ mạnh hết đà như thế nào cùng thành thần chính mình đánh đồng nhưng giây tiếp theo la sinh lại bỗng nhiên nảy dựng phảng phất g i ã thu dường như đột nhiên nào h hướng chính mình hừ đi tìm chết phan cường nâng lên tay phải lòng bàn tay đánh ra một đạo đánh sâu vào pháo hướng về phía la sinh ra được vanh qua đi nhưng phan cường đánh sâu vào pháo vừa mới đánh ra một chút q u a n mang la sinh đã nhào vào hắn trên người tốc độ này cực nhanh phảng phất nhàn rỗi nhảy lên làm phan cường một chút chuẩn bị đều không có lan phan cường lời nói còn chưa nói xong la sinh thi triển thiên ma tay một móng nuốt t r ộ p vào hắn trên mặt đem hắn mặt cấp sinh sôi xé xuống dưới một chương tất cả đều là màu đỏ cơ bắp mặt xuất hiện ở nơi đó phi thường dữ tợn đồng thời phan cường trong miệng phát ra kêu thảm thiết hắn chiến đấu ăn vào ý thức mà ném lên muốn đem la sinh cấp c h ấ n khai nhưng la sinh thiên ma chảo múa may đầu tiên là đem phan cường chiến đấu phục từng khối từng khối xé xuống tới tiếp theo bắt đầu xé rách phan cường thân thể mặc kệ phan cường như thế nào dãy giụa đều như là nhỏ yếu con thỏ giống nhau căn bản kháng cự không được một con sói đói c ă n xé thức mau phan cường thân thể bị xé thành thịt nát một khối hoàn chỉnh cũng chưa lưu lại mọi người toàn xem choáng váng đây là tình huống như thế nào êm đẹp la sinh như thế nào liền phát cùng đâu không phải bạo khí sao vì cái gì bạo sau khi xong là loại tình huống này không xong chẳng lẽ t ẩ u hỏa nhập ma rẽo thiêng trên c h á n chạy xuống một giọt m ồ hôi lạnh nếu lúc này la sinh đối bọn họ phát động công kích lấy hắn hiện tại sức chiến đấu tất cả mọi người sẽ bị xé thành thịt vụn thi cốt vô tồn mọi người cũng đều độ cao khẩn trương lên vừa mới vẫn là cứu vớt thế giới người hiện tại lại thành cái đáng sợ ma quỷ hắn phảng phất hổ nhập dương đàn tùy thời tùy chỗ đều có thể giết chết nơi này mọi người la la sinh ngươi như thế nào lạc đường cười cười thanh âm ở la sinh bên thai văng lên tiểu nha đầu vừa mới trải qua quá một hồi tai h nạn trên trán đều là mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn như cũ mạo hiểm tiến lên kéo lại la sinh cánh tay không có việc gì la sinh trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn cảm giác cả người lực lượng đều bị trừ đi rồi cái này bạo khí trạng thái với hắn mà nói thế nhưng chỉ có thể liên tục vài giây ngươi ngươi vừa rồi làm sao vậy nhìn đến la sinh cái này trạng thái mọi người trường tùng một hơi ma đường cười cười lôi kéo la sinh truy vấn chính là cảm giác nhiệt huyết phía trên la sinh thực thản nhiên mà nói có điểm thị huyết dục vọng thôi hắn bản thân chính là ma sẽ không lại nhập ma ma hoa gì đó quá cũ kỹ bất quá này bạo khí trạng thái đích xác quá lợi hại la sinh nhìn cùng tò mò bảo bảo giống nhau đường cười cười cười khổ cái kia có thể trước đỡ ta một chút sao ta đến đây đi hoa chi tâm chủ động tiến lên sang khởi la sinh vất vả ngươi la đội t r ư ở n g rốt cuộc kết thúc hoa ta phải về nhà sống sót sau thai nạn a muốn uống một ly mới được n à y đó nhà đấu vật nhóm cũng đều yên lòng trừ bỏ đã chết đồng đội dư lại người đều thật cao hứng bất quá la sinh hiển nhiên cũng không vui ta một trăm triệu mỹ kím a ai cho ta a phía sau màn độc thủ đều bị chính mình xử lý a cái này tiền t h ư ở n g ai tới cấp a la sinh cũng chỉ là tiếc nuối một hồi lại qua một đoạn thời gian lúc sau hắn rốt cuộc kháng cự không được thân thể suy yếu lâm vào chết ngất trạng thái giữa tu chân lâu như vậy la còn sống là lần đầu tiên tiến vào đến loại trạng thái này hắn cảm giác chính mình phảng phất phiêu phù ở một cái hư vô địa phương chung quanh cái gì đều không có khắp nơi đều là xám x ị n trạng thái la sinh không biết đây là nơi nào không phải hồn điện cũng không phải thế giới hiện thực đây là nào la sinh rất kỳ quái hắn tưởng nghiên cứu một chút nơi này lại cảm giác thân thể của mình căn bản không chịu k h ô n g chế giống như không tồn tại dường như vô luận là tay chân thậm chí là tưởng chuyển một chút đầu đều không được chính mình giống như không tồn tại giống nhau đáng chết rốt cuộc là làm sao vậy chính mình ở vào một cái cái dạng gì trạng thái thượng la là sinh làm không rõ h á n tư duy cũng có chút hỗn loạn chính mình hẳn là ngất xỉu đi cùng phan cường một hồi đại chiến chính mình tới cái bạo khí cuối cùng làm cho thân thể tiêu hao quá lớn không chịu nổi liền ngất đi ngất xỉu liền ngất xỉu này lại là nào là mộng sao la sinh cảm giác có thứ gì muốn đã tỉnh dường như phía trước đông nhiên xuất hiện một tia ánh sáng không trung p h ả n g phất bị xé rách dường như một cái thật lớn đôi mắt chiếm cứ toàn bộ không trung la sinh có điểm sợ ngây người này nơi nào tới như thế đại đôi mắt là ai ở nhìn trộm chính mình la liền sao không đợi la sinh suy nghĩ cẩn thận h ắ n đột nhiên cảm giác được một trận đ ô n g đưa ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ phảng phất có thứ gì đâm vào đến thân thể của mình một cổ mánh liệt cảm giác đau đớn nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thân thể a la sinh đau không thể nhịn được nữa đặt mông ngồi dậy nhìn chung quanh đây là bệnh viện đập vào mắt đều là màu trắng tuyết trăng tuyết trắng một cổ nước sắt trùng hương vị cũng ập vào trước mặt một người chính ghé vào chính mình đầu giường tựa hồ đã ngủ la sinh cúi đầu vừa thấy là học tỷ học tỷ như thế nào tại đây la sinh muốn đi vớt ve một chút học tỷ đầu tóc tay vừa động lại cảm giác được toàn thân xé rách thống khổ hắn lại nhịn không được một tiếng ân học tỷ bị bừng tỉnh xoa xoa đôi mắt ngồi dậy nhìn đến đối diện là s inh nàng hai mắt vui vẻ tiếp theo bắt đầu p h í m h ồ n g nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh người tỉnh lạc học tỷ chịu đựng nhào lên tới xúc động nàng đứng dậy đỡ la sinh đem hắn nhẹ nhàng thả lại đến trên giường đại phu nói ngươi cơ bắp đại diện tích x é rách yêu cầu tính dưỡng nghỉ ngơi không có việc gì nhìn đến học tỷ thì tốt rồi không ít la sinh cười hắc hắc rước lấy học tỷ oán trách lại nói dỡn liền mặc kệ ngươi vậy cùng được bệnh nan y không có gì khác nhau ngươi không sợ ngọt ngào tiến vào nghe được lời này ghen sao học tỷ bắt tay nhẹ nhàng đặt ở la sinh trên đùi tựa hồ tưởng niết hắn một phen lại không bỏ được xem ở ngươi cứu vớt thế giới phân thượng tha thứ ngươi ta đây có thể hay không làm điểm càng quá phận sự có năng lực nói ngươi cứ việc thử xem a học tỷ quý gối trên giường bày ra một cái gợi cảm quyến rũ tư thế có thể sờ đến nói tùy tiện ngươi nga la sinh một trận thú hết sôi t r ả o nhưng bất đắc dĩ thân thể thật là quá suy yếu vừa mới ngồi dậy liền phế đi không ít sức lực hiện tại là tưởng nâng nâng cánh tay đều khó duy độc nào đó bộ vị bắt đầu phát lực thực mau ngẩng đầu giỡn n g ự c chuẩn bị xuất kích quả nhiên không thành thật học tỷ nhìn đến la sinh kia dáng vẻ lo lắng nhịn không được cười rộ lên nàng c ú i đầu một bàn tay nâng chính mình đầu tóc ở la sinh trên trán nhẹ nhàng để lại một hôn khen thường ngươi đại anh hùng một trăm triệu mỹ kim đâu như thế nào một cái hôn còn chưa đủ sao học tỷ hôn là vô giá nhưng ta một trăm triệu mỹ kim a la sinh sôi ra kêu rên ngươi hôn mê hai ngày hai ngày này bét đã bị hoàn toàn rửa sạch từ trên xuống dưới đều tra xét cái sạch sẽ thiền tham ô gì đó đều đã sung công ngươi kêu một trăm triệu mỹ kim phỏng chừng là lấy không được lạp đáng giận a la sinh thật sự muốn mắng đ ư ơ n g hắn đột nhiên nhớ tới mặt khác sự tình vội vàng hỏi cùng bét có quan hệ công ty đều bị xét xử sao nghe nói phan thị tập đoàn phan vân mấy nhà công ty bị bài trừ rớt học tỷ suy nghĩ một chút tra xét một trận nàng giống như cùng bét không nửa điểm quan hệ quả nhiên la sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng không bị liên lụy đi vào liền hảo tuy rằng nạo mạn một ít nhưng nàng cũng không giống nàng ca ca như vậy hư nàng không có việc gì liền hảo đến n ỗ i bét những người khác trừng phạt đúng tội bị chảo người có hay không một cái kêu đại vệ tiến sĩ la sinh truy vấn cụ thể ta cũng không biết quay đầu lại ngươi hỏi một chút ngươi đồng sự a học tỷ dở khóc dở cười ngươi liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta như thế nào vừa tỉnh tới liền tưởng những việc này không nghĩ không nghĩ a nhớ thương la sinh cười khổ chính là cái nhọc lòng m ệ n h nên nhọc lòng đều nhọc lòng xong rồi học tỷ đem chăn cấp la sinh cái hảo ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi ngày mai ngọt ngào cũng lại đây ngươi lưu trữ điểm sức lực cùng nàng thân thiết ta đều bộ dáng này còn thân thiết cái dám a la sinh bị học tỷ c h ọ c cười lại nói nếu là làm vạ vạ giặt tỷ trục đến nghệ sĩ nổi tiếng liêu ngộng điểm cùng một nam tử ở bệnh viện thân thiết kia còn không thượng hot x ệ ở ta người đương đây là nơi nào a học tỷ hướng bên ngoài một lóng tay nơi này chính là đặc thù phòng bệnh người đương ai đều có thể tiến vào đâu hơn nữa người những cái đó kỳ lân vệ đều ở bên ngoài thế ngươi canh chừng đ ầ u đừng nói là vạ vạ g dạ ti liền tính là bác sĩ tưởng tiến vào đều đến trước bị kiểm tra một phen Và, như vậy nghiêm khắc sao la sinh tò mò ai thay ta quyết định n g ư ơ i cái kia từ nước trong a học tỷ thực nghiêm túc mà nhìn la sinh xem nàng như vậy không phải là ngươi tiểu tình nhân đi sao có thể trời đất chứng giám đôi ta chỉ là công tác thượng quan hệ la sinh tưởng n h ấ t tay thể đáng tiếc tạm thời làm không được h ừ tóm lại ngươi muốn dám làm thực x i n lỗi ngọt ngào sự tình ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi học tỷ bộ dáng này không giống như là h uy hiếp càng như là làm lũng bất quá từ nước trong xử lý phương thức đích xác thực thỏa đáng chính mình kẻ thù quá nhiều đặc biệt còn có trời cao giáo bọn người kia nếu làm cho bọn họ thừa dịp chính mình suy yếu sắt tiến vào kia đã có thể không xong bạo khí thực mãnh nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn lần sau cũng không dám tùy tiện dùng còn chưa tránh ra chương 488, nghỉ ngơi lấy lại sức xào vài tiếng phòng bệnh đại môn bị đẩy ra hoàng đế long trời cho đi đến nhìn đến la sinh tỉnh hắn cười khổ một tiếng la ái khanh gặp ngươi một mặt so thấy chấm còn khó a cũng không có thị vệ theo vào tới tựa hồ bị từ nước trong người cấp ngăn ở bên ngoài hoàng đế cũng là đại khí thật đúng là một người không mang theo liền vào được bất quá cũng đúng chính hắn bản thân chính là cao thủ lại sao lại là cái loại này nhát gan người xin lỗi chậm trễ đại ca la sinh hữu khí vô lực địa đạo lời xin lỗi gặp qua hoàng đế bệ hạ học tỷ lập tức đứng lên đối với long trời cho không tiêu ngạo không siểm định mà hành lễ dù sao cũng là mỹ nữ long trời cho cũng không khỏi nhìn nhiều học tỷ hai mắt trâm còn lo lắng ngươi thân thể hiện tại xem ra ngươi nhưng thật ra hưởng phúc sao học tỷ hơi hơi mặt đỏ cũng không biện giải la sinh cũng cười hắc hắc ta hiện tại là bệnh nhân đến có người chiếu cố mới được ga nữ nhân thận trọng tổng không thể tìm cái cao lớn t h u cạnh các lao ra tới chiếu cố ta đi n g u y ệ t mi chính là nhớ mong thân thể của ngươi long trời cho đi đến la ruột trước tách ra hai chân cất bước ngồi ở trước mặt hắn một cái ghế thượng bất quá nàng vội vàng xử lý bét dương nhiệt g tạm thời không có biện pháp đến thăm ngươi chấm liền đại nàng cũng thay thế thiên hạ bạc đánh lại đây thăm một chút chúng ta đại anh hùng học tỷ đưa qua ánh mắt ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi nguyệt my lại là ai la sinh đương nhiên không có khả năng ở chỗ này trả lời hắn làm bộ thân thể chột dạ n g ho khan hai tiếng thân thể còn không hào sao chấm sai người cho ngươi cầm chút ngự dụng linh d ư ợ c ngươi mỗi ngày dùng một lần không mấy ngày lại có thể sinh long hoàng h ổ đại ca yên tâm ta mấy ngày nay là có thể hảo lên la sinh đối với học tỷ nhẹ nhàng phất phất tay học tỷ băng tuyết thông minh lập tức lĩnh hội la sinh ý tứ cùng hoàng đế cáo tử xoay người rời khỏi cửa phòng đại ca bệ hạ ngươi cũng đã nhìn ra đi ta không phải cái bình thường nhà đấu vật la sinh cảm thấy có chút lời nói vẫn là trông cửa thấy sơn tới nói tương đối hảo chính mình đánh bại phan cường hình ảnh nói vậy vị này hoàng đế bệ hạ đã thấy được trẫm đã sớm biết ta ngươi vốn dĩ liền không phải cái bình thường nhà đấu vật long trời cho rất kỳ quái mà nhìn la sinh ngươi muốn nói cái gì cái kêu mang thành không phải tiên đoán quá sao ta là cái sẽ hủy diệt hạ đế quốc t hai tinh hiện giờ ngươi thấy được ta bản lĩnh không đề phòng ta sao ha ha ha ha. long trời cho lại cười ha ha lên chấm cho là cái gì làm ngươi ấp h á ấp úng còn không phải là điểm này sự sao ngươi cũng quá coi thường trẫm hắn ánh mắt đ ố n g nhiên phát lạnh nổi lên một cổ lạnh băng s ắ c khí c h ấ m cũng không g ặ p ngươi nếu là mấy trăm năm trước này thiên hạ vẫn là ta hạ vương triều có ngươi người như vậy c h ấ m nhất định giết ngươi để ngừa hậu hoạn hắn s á c mặt đông nhiên lại vừa chậm nhưng là hiện tại thời đại bất đồng hạ vương triều đã không còn là năm đó hạ vương triều c h ấ m cũng không hề là năm đó cái kia hạ đế vương nếu ngồi cái gọi là nhất thống thiên hạ ngộ tưởng kia c h ấ m cùng kia phan cường lại có gì bất đồng trâm thật là hoàng đế nhưng hiện tại hoàng đế tưởng không nên là cái gì vương triều cũng không nên là cái gì đế vị. Trẫm chỉ nên suy xét như thế nào không làm thất vọng ba tánh, không làm thất vọng đế quốc, không làm thất vọng cái này đặc thù vị trí là đến nơi. Hắn nhìn la sinh, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi nếu là uy hiếp trẫm, trẫm cũng không để ý chấm vị trí này đổi cho ngươi, ngươi ngồi không tới sợ sẽ là ngồi cũng không vui. nhưng ngươi nếu là uy hiếp này thiên hạ ba tánh, trẫm liền tính là buông tha này tánh mạng cũng muốn cùng ngươi huyết chiến rốt cuộc đây là trẫm hạ đế quốc hoàng đế. ngươi nói xong lời này ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là cái người xấu la sinh cười gượng hai tiếng ha ha ha đây là chính ngươi loạn suy nghĩ long trời cho một phách la sinh bả vai đau la sinh n h e răng trận mắt ngươi nếu là người xấu liền sẽ không nằm tại đây càng sẽ không làm nguyệt mì kia nha đầu c à n h cánh trong lòng ngươi không phải cái gì người xấu hoàn toàn tương phản ngươi là ta hạ đế quốc đại anh hùng ngươi không chỉ có cứu vớt hạ đế quốc còn cứu vớt toàn bộ thế giới Chỉ tiếc. trẫm không có gì đồ vật có thể cho ngươi ngược lại là trẫm cảm thấy thực xin lỗi ngươi đâu nơi nào ta trừ bỏ đau lòng ta kiêng một trăm triệu mỹ kim tiền thưởng liền không khác tâm sự nghĩ vậy số tiền la sinh ra được có điểm sống không còn gì luyến tiếc trẫm đã có thể không giúp được ngươi b é t cuối cùng khiến cho toàn bộ d i ệ t thế kế hoạch cơ hồ tiêu hết sở hữu tiền một trăm triệu mỹ kim bọn họ chính là nói cái manh lưới chỉ sợ chính mình cũng trốn không thoát này số tiền đáng giận loại này vô lương tổ chức tới một cái ta diệt một cái là tức giận quá sức bất quá hoàng thất đã phát ngươi một trăm vạn khen thường kim tuy rằng không nhiều lắm nhưng liêu biểu tâm ý đi hoàng đế nói lời này thời điểm nhưng thật ra có chút mặt đỏ quốc khố khẩn trương tưởng săn sóc cái đại thần đều trong túi ngượng ngùng hoàng đế cũng xấu hổ a n g ư ơ i tốt xấu cũng là cái hoàng đế a một ngày sao tổng khóc than đâu l à sinh đều bất đắc dĩ n à y hoàng đế so với chính mình còn thích khóc than thật là không có tiền a long trời cho một buông tay nghèo a như vậy cả gia đình muốn dưỡng đâu như thế nào không làm điểm thực nghiệp la sinh do hỏi lấy hoàng gia nhân mạch làm thực nghiệp sẽ thực kiếm tiền đi khó a hoàng gia sớm nhất những cái đó thực nghiệp nghèo túng thời điểm đều bán không sai biệt lắm long trời cho l ắ t đầu hiện tại lại tưởng làm thực nghiệp không cơ sở cũng không tư bản như vậy đi ngươi đem chuyện này toàn quyền giao cho ta ta bảo đảm cấp chúng ta hoàng gia mỗi năm đều kiếm bùn mãn bất mãn ngươi có cái quỷ gì chú ý long trời cho tò mò lên rất đơn giản hoàng gia nhập cổ ta n g u y ệ t đồng giải trí công ty la sinh nói ra chính mình phương án về sau chúng ta n g u y ệ t đồng giải trí công ty trực tiếp cải danh n g u y ệ t đồng hoàng gia giải trí chúng ta lợi dụng hoàng gia tài nguyên an luôn hạ đế quốc sở hữu cờ cờ cờ thi đấu sau đó công ty cùng hoàng tộc dựa theo cổ phần chia làm ta bảo đảm có thể làm chúng ta kiếm được hải một năm lúc sau ngươi tiểu quốc kho liền chăn đầy ngươi thật đúng là một hòn đá ném hai c h i m a long trời cho không biết nên như thế nào đánh giá la sinh tiểu tử này đối ngôi vị hoàng đế giống như không có gì dã tâm nhưng tựa hồ thực tham tại a đôi bên cùng có lợi sao các ngươi có tin tưởng ăn luôn cả nước cờ cờ cờ thi đấu chỉ cần có chúng ta hoàng tộc duy trì liền có tin tưởng hoàng tộc vừa vào cổ la sinh ra được có tin tưởng đem chuyện này làm đi xuống hắn không cần thiết làm n g u y ệ t đồng đi phụ trách mỗi cái thành thị thi đấu hắn chỉ cần bắt lấy hạ đế quốc gánh vác quyền sau đó đem này đó gánh vác quyền lại lấy đi ra ngoài làm mỗi cái thành thị giải trí công ty tiến hành trả giá là đến nơi la sinh có rất lớn tin tưởng hoàng tộc đầu tư cộng thêm chính mình cùng lưu tiểu thiên quan hệ bắt lấy hạ đế quốc toàn bộ tổ chức quyền vẫn là thực không thành vấn đề hiện tại xã hội này bối cảnh chính là tiền quan hệ cũng là tiền lưu tiểu thiên cùng cờ cờ cờ đều thiếu chính mình một cái rất lớn nhân tình hiện tại không cần quá hạn liền không chờ cũng đúng cờ cờ cờ thiếu ngươi lớn như vậy nhân tình tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi cái này vội long trời cho cũng thực mau tương đồng trong đó quan hệ hán gật gật đầu cũng hảo chấm liền đem cái này quyền lợi cho ngươi từ hôm nay trở đi ngươi trừ bỏ thứ sáu đội đại đội trưởng thân phận còn kiêm chức chấm ngoại liên đại thần nay công ty sự tình liền giao cho ngươi xử lý yên tâm đi bao ở ta trên người la sinh trong lòng đại hỷ lần này kiếm tiền cơ hội tới những việc này từ từ tới liên hảo hiện tại ngươi liền cho chấm hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể ngươi là quốc gia lương đống hoàng tộc cuộc sống cũng là chấm phụ tá đắc lực chấm bên người cũng không thể không có ngươi ngươi này cao mũ cho ta mang ta đều có điểm t r ò n váng đây cũng là một loại thủ đoạn long trời cho cười ha ha nhiều chấm cũng không nói không q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi bất quá phỏng chừng ngươi cũng có một bụng đồ vật muốn hỏi đi chấm đem từ nước trong kêu tiến vào làm nàng thế ngươi giải đắt đi c ù n g tiễn bệ hạ thứ ta có thương tích trong người không thể rời giường đưa tiễn nam đi long trời cho đứng dậy long hành hổ bộ xoay người ra phòng bệnh đại môn chỉ chốc lát từ nước trong cùng học t ỷ hai người cùng đi đến đội trưởng ngài cảm giác thế nào muốn ta kêu bác sĩ tới sao từ nước trong vẻ mặt quan tâm mới vừa rồi hoàng đế tới bằng không ta liền tiến vào xem ngài không có việc gì thân thể của ta khôi phục một trận thì tốt rồi la sinh nói ngươi cùng học tỷ giống nhau tùy ý điểm liền hảo ngồi xuống nói đi là từ nước trong gật gật đầu ngồi ở la sinh trước mặt đội trưởng bét cao cấp cán bộ cơ hồ đều xa lưới bất quá cái kia đại vệ tiến sĩ còn ở lẩn trốn chúng ta đang ở một đám công phá bét dư lại cứ điểm có lẽ có thể ở nơi đó tìm được đại vệ từ nước trong băng tuyết thông minh không cần chờ la sinh x ô i hỏi cũng đã trước đem hắn muốn biết một chút sự tình nói ra nhà đấu vật nhóm thân thể bị thu thập không ít năng lượng đi bọn họ hiện tại cũng đều bị đưa đến các quốc gia bệnh viện tu dưỡng đi ân bét từ bọn họ trên người thải tới rồi không ít năng lượng phỏng chừng muốn điều dưỡng một thời gian đội trưởng còn để ý bọn họ làm cái gì hiện tại quan trọng nhất là ngài thân thể từ nước trong lập tức khuyên n ủ đội trưởng ngài hẳn là thỉnh cái nghỉ dài hạn hảo hảo nghỉ ngơi không cần ta còn không có như vậy yếu đ ớt la sinh nhìn từ nước trong nhưng thật ra ngươi liền hoàng đế đều ngăn đón quá khoa trương đi hoàng đế có lẽ không thành vấn đề nhưng hắn bên người thị vệ không nhất định là an toàn từ nước trong không chút do dự trả lời phàm là có thể uy hiếp ngài tồn tại ta đều phải đem bọn họ bài trừ bên ngoài với ta mà nói ngài hiện tại an toàn là hàng đầu nhiệm vụ hành đi la sinh cũng không dám nói cái gì hơn nữa khách quan tới giảng từ nước trong làm cũng là đúng chẳng qua cứ như vậy không biết lại phải có nhiều ít hoàng tộc người muốn căm t h ủ chính mình tính quản bọn họ đâu chính mình cũng không cần thiết để ý những cái đó ra hỏa nhóm ý tưởng ta đây nằm một hồi sau đó phải nắm chặt bắt giữ đại vệ la sinh dặn dò từ nước trong người này phi thường nguy hiểm nếu nhìn thấy ngay tại chỗ đánh chết cũng có thể Sẽ ra chuyện ta phụ trách là đội trưởng từ nước trong một ngụm đồng ý tới ngài muốn nghỉ ngơi sao yêu cầu ta bồi hộ sao chương bốn trăm tám mươi chín tập kích ban đêm ta sát đây là cái độ cao nguy hiểm tín hiệu a từ nước trong a ngươi này thường như vậy thông minh như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm phạm phải mấu chốt tính sai lầm ngươi này một câu khả năng sẽ làm ta táng thân ở học tỷ trong tay a la sinh vội vàng ho khan hai tiếng theo sau nói cái kia a từ nước trong ngươi cũng có không ít công tác muốn nội liền trước đừng động ta có học tỷ ở ta bên người chiếu cô ta thì tốt rồi tốt đội trưởng từ nước trong gật gật đầu theo sau nhìn học tỷ liếc mắt một cái ta đây liền đi trước vội có chuyện gì ngài ấn hạ thân biên cái này linh ta liền sẽ lập tức xuất hiện có ta chiếu cố la sinh trên cơ bản là sẽ không xảy ra chuyện gì học tỷ rốt cuộc nói chuyện tựa hồ ở hướng về từ nước trong tuyên thệ chủ quyền n g ư ờ i yên tâm làm chính mình sự tình liền hảo đội trưởng cũng không phải người thường từ nước trong không chút do dự phản bác học tỷ có một số việc liền tính ngươi có tâm cũng là giúp không được gì mặc dù chỉ là người thường cũng có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình học tỷ đối chọi gay gắt một bước cũng không đường hơn nữa ta làm bạn la sinh nhật tử cũng so ngươi lâu hắn nghĩ muốn cái gì ta so ngươi rõ ràng tới sớm không đại biểu cái gì từ nước trong cũng nạo mạn mà đáp lại học tỷ ngươi cùng đội trưởng không phải một cái thế giới người có thể làm bạn hắn đến cuối cùng là ta các ngươi hai cái đ ừ n g xảo ta đau đầu la sinh nằm ở trên giường hữu khi vô lực mà nói a thực xin lỗi xảo đến ngươi học tỷ các loại đau lòng vội vàng đi tới nhẹ nhàng giúp la sinh mát xa phần đầu xin lỗi đội trưởng cho ngài thêm phiền thoái từ nước trong trực tiếp nửa quỳ xuống dưới hướng về la sinh xin lỗi là ta không tốt thỉnh ngài trách phạt không có việc gì đi an bài nhân thủ đổi u b ắ t đại v ệ đi